644 t h ứ 644 t r ư ờ n g phi thuyền vũ trụ hỏa tinh là trong thái dương hệ hành tinh một trong là thái dương hệ từ trong ra bên ngoài đến viên thứ tư hành tinh hoa hạ cổ đại đem hỏa tinh xưng là mê hoặc mà phương tây cổ đại lại x ư n g chi vì chiến thần mặt chi tinh h ỏ a tinh trên cơ bản cũng là sa mạc hành tinh mặt ngoài đầy cổn cắt cùng đá sỏi h ỏ a tinh trong đất chứa đại lượng sắt bị oxy hóa bởi vì trường kỳ chịu đến tia tử ngoại chiếu xạ cả viên h ỏ a tinh giống như là một khỏa bị gỉ thế giới biết mình vẫn tại trong thái dương hệ hứa phong y ê n lòng mặc dù nơi này cách địa cầu rất là xa xôi nhưng có năm ngôi thuyền m u ợ n trở lại địa cầu là một chuyện rất dễ dàng tòa kia đáy biển cổ thành vì sao lại truyền t ố n g đến ở đây hứa phong rất là kỳ quái thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là thời kỳ viễn cổ nhân loại muốn đi vào vũ trụ kiến tạo truyền tống thông đạo sao hỏa tinh là nhân loại viễn cổ rời đi địa cầu c h ạ m thứ nhất nếu quả như thật giống ngờ tới bên trong như thế hỏa tinh là nhân loại viễn cổ trạm thứ nhất như vậy trên sao hỏa nhất định còn có thông hướng càng xa x ô i tinh cầu truyền tống trợ hứa ph phát hiện một chút vật kỳ quái tiểu quy đột nhiên nói bá màn hình loại lên nội dung xảy ra thay đổi hứa phong nhìn thấy ở xa xa trên đường chân trời lại có một điểm ngân sắc quang mang đang nhấp nháy nhìn giống như là một loại nào đó kim loại phản xạ ánh mặt trời chúng ta đi nơi đó nhìn một chút hứa phong nói là chủ nhân năm ngôi thuyền b u ồ n chậm rãi lơ lửng hướng về chỗ kia ngân sắc quang mang bay đi rất nhanh năm ngôi thuyền b u ồ n vòng qua một k h ỏ a n h a m thạch to lớn hứa phong nhìn thấy cái kia phản xạ thái dương quang mang tỏa ra ngân sắc quang mang vật thể là thứ gì đây là một khoảng mòn sờ s ư n g đầu chừng bảy tám mét lớn nhỏ vô cùng dữ hiện lên đổ tam giác bộ dáng chỗ c h á n có một chi hiện lên hình xoắn ố c kịch liệt sừng thú chừng dài hơn một mét phản xạ thái dương quan mang nở rộ ngân sắc quan mang chính là chi này dài hơn một thước sừng thú hứa phong ánh mắt nghiêm trọng nhìn chăm chú lên viên này trong suốt như ngọc thạch một dạng quái thu xương đầu trên sao hỏa vậy mà cũng có hung hãn như vậy quái thu sao hứa phong nhẹ nói năm ngôi thuyền buồng chậm rãi từ trên cao lức qua hứa phong phát hiện phiến khu vực này vậy mà tất cả đều là tương tự hải cốt một cây xương đ u ổ i thì có dài mười mấy mét một bộ xương s ừ n trước ngực liền tựa như một ngọn núi giống như cao cao đứng vững những thứ này sơ cốt đều lóng lánh ngân s ắ c h qua mang nhìn giống như là đúc bằng kim loại mà thành không có một chút dấu hiệu mục nát chủ nhân ngươi xem bên kia tiểu quy đột nhiên nói trong màn hình đột nhiên đem xa xa một chỗ cục bộ p h o n g đại hứa p h o n g nhãn tỉnh sáng lên phía trước vậy mà đứng vững một chiếc to lớn quá không phi thuyền nhìn tựa hồ đã hoang phế rất lâu mặt ngoài hiện đẩy bụi trần một cái to lớn hướng ra phía ngoài phát ra lỗ hổng đem chọn chiếc phi thuyền, chặn ngang đứa, phi thuyền đoạn trước thật sâu đâm vào hỏa tinh tầng nham thạch bên trong đã cùng hoàn cảnh chúng quanh hòa làm một thể nửa đoạn sau nằm thẳng tại á n hổng sắc trong sa mạc một nửa đã vùi sâu vào đến trong đất cắt hứa phong khiếp sợ nhìn xem chiếc này q u á không phi thuyền chiếc phi thuyền này thể tích muốn so năm ngôi thuyền buồm đại s u ấ t gấp mấy trăm lần dù cho phía sau mặt trăng mẹ chị thai cái kia vũ trụ thành lũy cũng muốn so trước mắt chiếc này q u á không phi thuyền ít hơn nhiều trước mắt tòa này không biết hoang phế bao lâu phi thuyền cơ hồ chính là một tòa sắt thép thành thị t ò a lạc tại hỏa tinh phía trên chẳng lẽ tại thời kỳ viết cổ l i ề n đã có chủng tộc ngoài hành tinh tiến vào trong thái dương hệ hứa phong tâm trung tâm nghĩ lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu căn bản không có khả năng kiến tạo ra to lớn như vậy quá không phi thuyền những thứ này cũng đều là trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện thời không loạn lưu c u ố n vào c h u y ể n t ố n g đến địa cầu phụ cận tiểu quy đột nhiên nói liền cùng chủ nhân đợi trước đột thuyền trưởng m ộ t dạng mảnh tinh vực này t o à độ cũng là đột thuyền trưởng bị thời không loạn lưu c u ố n vào phía sau ném đến tận địa cầu đáy biển mới một lần nữa ghi vào chủ nao trong nói như vậy tại tận thế phía trước bọn hắn những thứ này chủng tộc ngoài hành tinh đi tới thái dương hệ đều là bởi vì thời không loạn lưu nguyên nhân hứa phong vấn đạo đúng vậy p h i ế tinh vực này Thuộc về hoang tinh t hoang khu vực, đối với chân chính vực, về với vũ đối rất xin lỗi chủ nhân t a trong kho số liệu cũng không có cùng chi tướng tựa như phi thuyền thống kê bất quá xem nó thể tích hẳn là một chiếc hàng tinh cấp quá không phi thuyền hàng tinh cấp hứa phong nhãn tỉnh sáng lên một chiếc hàng tinh cấp phi thuyền cho dù là thời đại viễn cổ phi thuyền bên trong cũng nhất định có không ít đồ tốt ta muốn đi vào tìm tòi một phen tiểu quy ngươi phụ trách bên ngoài tiếp ứng ta đi hứa phong nói tuân mệnh chủ nhân hứa phong hướng về b o n g thuyền đi đến đồng thời đem một cái màu bạc trắng mặt nạ chúng lên trên mặt cái mặt nạ này chỉ lộ ra hai con mắt những bộ vị khác cũng là phong bế lấy có thể cho hứa phong cung cấp đủ để hô hấp dưỡng khí cái mặt nạ này là một kiện đặc thù trang bị cùng cánh v e hộ thủ m ộ t dạng thuộc về ngoài định mức cung cấp thuộc tính trang bị kiện trang bị này có thể tăng thêm ba mươi phần trăm cảm giác đồng thời có nhất định tỷ lệ nhìn thấu chung quanh có thể ẩn thân sinh vật đồng thời còn có thể dưới nước hô hấp hứa phong thu mua kiện trang bị này vốn là dự định tại lặn xuống nước lúc sử dụng không nghĩ tới ở trên sao hỏa cũng có thể phát huy tác dụng năm ngôi thuyền mừng chậm rãi hạ xuống hứa phong đứng tại bông thuyền nhìn trước mắt phi thuyền khổ lộ trong lòng tràn đầy rung động địa cầu nhân loại không biết lúc nào mới có thể kiến tạo ra to lớn như vậy phi thuyền vũ trụ. chân chính tiến vào trong vũ trụ đi tìm tòi hết thẻ không biết chi vật năm ngôi thuyền vốn vững vàng hạ xuống hỏa tinh mặt đất hứa phong thân ảnh vút qua xuống hỏa tinh sức hút trái đất muốn so địa cầu nhỏ rất nhiều hứa phong tâm trung tâm h nghĩ dẫm ở trên mặt đất cho người ta một loại t ù y thời đều có thể bay lên cảm giác hơi thích hướng phía dưới hỏa tinh trọng lực hứa phong hướng về to lớn quá không phi thuyền bay đi đồng thời hắn đem cảm giác toàn diện trải rộng ra phảng phất thủy ngân chạy đồng dạng chung quanh hơn ngàn mét phạm vi bên trong đều ở đây cảm giác của hắn bên trong ngay tại hắn sắp tới gần hòa tinh Đó là mịt mở k hứa í t c t ự hồ bắt được cái gì, phong tâm trung tâm nghĩ sáu sáu trăm bốn mươi năm thứ sáu trăm bốn mươi năm trương hỏa tinh loại săn mồi hứa phong cất bước đạp vào đã bỏ hoàng phi thuyền vũ trụ dẫm ở lạnh như băng kim loại trên sàn nhà bốn phía một mảnh lờ mờ trong phi thuyền năng lượng xem ra sớm đã tiêu hao không có chút nào còn lại liền khẩn cấp ánh đèn cũng không có thật giống như một bộ không có bất kỳ cái gì c h i giác thi thể đúng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động màu nâu đỏ trên sa mạc một chi n ô ra mặt đất dài hơn một thước kịch liệt sừng thú không ngừng mở ra cắt đất hướng về phi thuyền vũ trụ khổng lồ trùng liêu quả tới vái thú tựa hồ dấu ở hỏa tinh trong sa mạc người được liêu hứa phong hương vị tiếp cận phi thuyền phía sau một cái mấy chục mét lớn nhỏ toàn thân khoác lên vẫy giáp màu đen giống như trùng không phải trùng giống như thú không phải thú quái vật từ màu nâu đỏ trong đất cắt cơ thể hiện lên hình dòng nước đầu giống như một cái ngược lại tâm giác một đôi màu v à n g thụ đồng lóng lánh băng lanh ánh sáng tả ác hứa phong nhìn thấy nó lần đầu tiên liền vang lên vừa rồi cái kia phiến tràn đầy thi hải khu vực bên trong thi cốt tựa hồ chính là trước mắt loại này monster chỉ là không biết bọn chúng là hỏa tinh đặc hữu b á i thú vẫn là khác chủng tộc ngoài hành tinh động sát thuật đã đánh qua hỏa tinh chim ăn thị thú t b ắ t tinh tinh anh lựa máu ba mươi chín vạn ba mươi chín vạn hỏa tinh bên trong hoang vu như vậy vẫn còn có chim ăn thị thú tồn tại bọn chúng là dựa vào cái gì sinh tồn đến nay hứa phong tâm trung nghĩ hoặc nhưng bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm tung người nhảy lên. hứa phong không lùi mà tiến tới hướng về chim ăn thị thú t trùng liêu quá đi chẳng qua là chỉ bắt tinh tinh anh quái thú mà thôi đối với bây giờ hứa phong tới nói cũng không phải đặc biệt gì khó đối phó đối thủ đồ ăn chim ăn thị thú t nhìn thấy hứa phong toàn thân tản mát ra màu đen nhàn nhạt sương mù sương mù màu đen từ đầu đến cuối tại chim ăn thị thú t mặt ngoài thân thể không ngừng ngừng tụ ra đủ loại hình dạng giống như là vô số nhân loại linh hồn bị chim ăn thị thú t gò bó trong thân thể không ngừng phát ra từng đợt bột đảo làm người ta hoảng hốt ý loạn nhớ loạn đối thủ tinh thần hai trong mắt của nó lập lọe kim sắc qua mang lộ ra tí ti tham n i ệ m cùng tựa hồ m u ố n một n g o n g trong bụng.、Hứa、phong nuốt lạnh n một t vào Hứa cười i ế sách ó i m ắ trường kiếm khí long ngâm chạm. long Ngân sát trường long không ngừng gào thét bay múa hướng về chim ăn thị thú t trùng liêu q u á đi một c h ả o hướng về đỉnh đầu của nó trộm tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn phảng phất thiên thạch va chạm địa cầu sóng trùng kích mãnh liệt lấy chim ăn thị thú t làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán một tiếng rú thảm từ chim ăn thị thú trong miệng phát ra vô số kiếm khí ngăn dọc tựa hồ muốn toàn bộ hư không đều cắt nát chim ăn thị thú bị bao phụ tại vô số kiếm khí bên trong tựa hồ muốn bị lăng trì đồng dạng chim ăn thị thú t lấp v ả y màu đen bên trên tuôn ra từng đạo ánh lửa nhục thể của nó cường hãn có thể tại hỏa tinh sinh tồn có thể thôn phệ hết thể sinh vật là trong vũ trụ trời sinh cường đạo cùng đao phủ chim ăn thị thú t toàn thân máu me đ ầ m địa thật nhỏ kiếm khí chui vào lân giáp của nó khe hở cắt thân thể của nó đau đớn khó nhịn chim ăn thị thú t ánh mắt lộ ra thần sắc tức giận giống ngang chim ăn thị thú t hướng về hứa phong trùng liễu qua tới thân hình của nó tựa như cà bơi trên không trung không ngừng và mẹo tựa hồ không có chút nào lực cản vô cùng n h y bén một cái lợi chào trong nháy m d ừ n g bước mấy chục cái hư ảnh xuất hiện ở chim ăn thị thú t trước mắt để nó căn bản không phân rõ cái nào là thực sự cái nào là giả ngang một tiếng c h ó i hai kêu to vang lên chim ăn thị thú t trước mắt mười mấy hư ảnh vậy mà tại cùng một thời gian p h á thoái thật giống như hư hảo bọt biển bị đâm thủng hứa phong d ư ớ i chân trì trệ tâm niệm vừa động phía sau lưng xuất hiện hai đôi cánh chim một huyền nhất trắng mặt ngoài lôi đỉnh đợ lạt mạ không ngừng chạy hứa phong tốc độ lập tức bạo tăng biến mất tại chỗ sau mùa khác một cái lập lòe kim loại sáng bóng lợi chảo hung hăng vị trí này lướt qua trong hư không hứa phong khống chế phong lôi cá thân ảnh không ngừng lắc lư thoáng hiện trong không khí b ộ c phát ra từng trận oanh minh hòa tinh chim ăn thị tú t h lượng m á u không ngừng hạ xuống trở nên càng thêm điên cuồng lên màu vàng thụ đồng bên trong tỏa ra ánh sáng màu đỏ thắm động tác cũng biến thành nhanh nhưng mà hứa phong tốc độ càng nhanh có gió lôi rực phía sau chim ăn thị tú t h căn bản bắt giữ không đến thân ảnh của đối phương tất cả công kích đều chỉ có thể rơi vào tàn ảnh bên trên hứa phong vây quanh chim ăn thị tú t h không ngừng bay múa thoáng hiện không thể ở một cái chỗ dừng lại quá lâu bằng không chim ăn thị tú một trào phía dưới liền có thể thụ thương làm chim ăn thị tú huyết lượng hạ xuống đến còn có một thanh âm bên trong bao hàm một tia tà ác thân nhiệm hướng về bốn phương tám hướng k h u y ế t tán đi qua hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống không khỏi tăng nhanh tốc độ công kích kiếm khí màu bạc ngăn g rộng từng khối v ả y màu đen từ chim ăn thịt thú trên thân thể bay ra ngoài lộ ra bên trong máu thịt đỏ tươi rầm rầm rầm từng đạo hung tàn khí thức từ đằng xa đột nhiên nổi lên giống như bị đồ vật gì đánh thức đồng dạng mơ hồ có thể trông thấy nơi xa từng cái hung tàn chim ăn thịt thú nhanh chóng hướng về bên này chủng liêu qua tới màu nâu đỏ sa mạc tựa như gọn sóng đồng dạng bị thò đầu ra sừng thú bổ ra trong nháy mắt đi tới phi thuyền vũ trụ khổng lồ bên cạnh giống từng tiếng bạo ngược tiếng gào thét vang lên mười mấy cái chim ăn thịt thú từ trong sa mạc bay ra trong đó một cái hình thể vậy mà vượt qua trăm mét vô cùng cực lớn bắt tinh bắt tinh bắt tinh cựu tinh đỉnh phong sáu nhân loại mỹ vị an hắn cái kia hơn trăm mét dáng dấp cựu tinh đỉnh phong lanh chúa cấp b ộ t loại săn mồi thủ lĩnh phát ra một hồi hí thét thé vô cùng mạnh mẽ t h ầ n niệm ở trên sao hỏa về tay không đẳng ầm ầm vô số nham thạch to lớn bị thần niệm bất chúng lập tức nổ bể ra tới của bọn nó cũng không phải là cùng nhau xử lý mà là một cái tiếp một cái căn bản vốn không cho người ta cơ hội thợ dốc phảng phất thủy ngân chạy theo nhau mà tới nhất là cái tia to lớn loại săn mồi thủ lĩnh ánh mắt sắp bén lập loại ác độc tia sáng sau lưng như trường mâu v ậ y cái đôi nhổng lên thật cao ngắm chuẩn lấy hứa phong mặc dù không có công kích nhưng cho hứa phong áp lực lại tuyệt không nhất định các l o à i săn mồi thiếu trong chốc lát hứa phong liền lâm vào tình thế nguy hiểm giết hứa phong tâm niệm k h ẽ động mấy trăm con trùng binh lít nha lít nhít đầy phi thuyền phía trước được thả ra phía sau chúng các binh lính từng cái hưng phấn không thôi dơ thẳng lên trời hí dày a c ố t nhận phát ra phanh phanh và chạm thanh â m hứa phong tung người nhảy lên phi kiếm trong tay lấp lói hào quang kiếm khí ngăn dọc trong hư không vạch ra từng đạo ngân quang dùng hết p h o n chiến xông vào trùng binh hàng trước nhất hơn ra cắt vây quanh vây h ã g nghiêm trọng l o à i săn mồi ra sức dây rùa gạo thét nhưng cùng là bắt tinh lại bị bày t ă n g cái ngang cấp trùng binh vây giết l o à i săn mồi thủ lĩnh trong mắt lấp lóe lanh khóc tia sáng gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong nhân loại ngươi cho rằng sáu ngươi liền thắng chắc sao một cỗ tả ác thần n i ệ m chuyển tới tràn đầy tham lam cùng dục vọng tựa hồ đối với trước mắt m ấ y trăm con trùng binh chẳng thèm ngó tới sáu sáu trăm bốn mươi sáu thứ sáu trăm bốn mươi sáu chương trốn cảm nhận được loại săn mồi thủ lãnh tham lam hứa phong cười lạnh mặc kệ đối phương còn có cái gì át chủ bài hứa phong cũng không thèm để ý cựu tinh lãnh chúa cấp quái vật chỉ từ trên thuộc tính đến xem đối với hứa phong có được nghiền ép một dạng ưu thế tuyệt đối nhưng đó là đối với những khác phổ thông bắt tinh sinh vật lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần không gặp được hành tinh cấp cường giả coi như không địch lại đào tẩu vẫn là không có vấn đề trừ phi là hứa phong cứng r ắ n muốn cùng đối phương c ù n g chết mới có thể bị đối phương đánh giết loại săn mồi thủ lĩnh cũng không tiếp tục tiến lên ngược lại chậm rãi lui lại hứa phong nhìn xem c h u n g quanh chậm giết mười mấy cái loại săn mồi nhóm đã không địch lại c h ủ n các binh lính lũ lượt tới công kích coi như tốc độ của bọn nó lại nhanh tại mấy lần tại mấy c h ủ n binh trước mặt cũng không có nổi chút tác dụng nào. lượng máu không ngừng hạ xuống từng tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên rất nhanh những thứ này kinh khủng loài săn mồi nhóm đã bắt đầu sinh t h á ý nhìn xung quanh t r ù n g binh ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi đối với tiểu đoàn đội chiến đấu t r ù n g các binh lính so loài săn mồi nắm giữ càng ăn ý phối hợp dù sao t r ù n g các binh lính tồn tại chính là vì chiến tranh dù cho đã bị t r ù n g các binh lính vây quanh những thứ này loài săn mồi nhóm nhìn qua hứa phong ánh mắt vẫn là tràn đầy lấy tham lam cùng món ăn nhưng chúng nó cũng không dám tiếp tục tiến lên chỉ là hướng về tại t r u n binh trong vòng vây hứa phong lớn tiếng gào thét không ngừng làm ra đe dọa tư th chậm hướng dài loài săn về ra đạp ộ một i ngũ trình nâng cao cấp nhận, từng bước một hướng thể, trước. phía cao cấp bước đ đi thật giống như một cái quân đoàn phương trận dù cho không có s ú n g kích chỉ là đứng ở nơi đó cũng tràn đầy lực uy hiếp mỗi hướng phía trước đạp một bước h ỏ a tinh l o à i săn mồi liền nao n h a u hướng về sau thối lui rằng có không bao lâu mấy chục cái l o à i săn mồi liền quay đầu chạy trốn căn bản không dám hồi đầu lại liếc mắt một cái dù cho loại săn mồi thủ lĩnh cũng không cách nào ngăn cản bọn chúng thoát đi khổng lồ loại săn mồi thủ lĩnh phát ra một hồi tức giận gào thét tại trước mặt đó hứa phong cùng bên người hắn chủ binh thật giống như nhỏ bé bọ sát coi như nhiều hơn nữa đối với loài săn mồi thủ lĩnh tới nói cũng không được bất cứ uy hiếp gì tác dụng các n g ư ờ i đều phải chết loài săn mồi thủ lĩnh g ầ m thét phát ra từng đợt giống như thủy triều sôi trào mánh liệt thần n i ệ m hướng về hứa phong đánh tới bành bành bành từng cái trùng binh đầu giống dưa hấu nổ tung bọn chúng căn bản không chịu nổi như thế bạo ngực thần n i ệ m công kích hứa phong cảm giác mình tựa như một cái nhỏ thuyền mượm phiêu bạt tại như bạo phong vũ hải dương mặt ngoài mấy chục mét sóng lớn hướng hắn đánh tới một hồi đem hắn để qua trên không một hồi lại đem hắn bao phủ tại sóng l u n phía dưới cả người đều trở nên hoảng hốt ông một vệ kim quang từ hắn mi tâm trợ hiện vốn chỉ là một điểm màu vàng còn sáng nhưng rất nhanh liền biến thành phóng lên trời trường kiếm màu vàng nóng xét qua chân trời loài săn n g ồ i thủ lĩnh phát ra một tiếng đ ề u gào thê lương cơ thể hung hăng từ không trung nga xuống nện ở màu nâu đỏ trong đất cát nhấc lên từng trận trần tiết mũi miệng của nó bên trong không ngừng phun trào ra thiết ê n h u y xem ra vô cùng thê thảm ê t h h i ệ n nhiên là nhận lấy tinh thần phản vệ hứa phong bên người trung binh toàn bộ đã biến thành màu xám năng lượng linh hồn quay về đến trùng xào bên trong phía trước một cái to lớn loài săn mồi thủ lĩnh trên mặt đất không ngừng lan lộn trong thai mắt miệng núi không ngừng phun trào ra tiên huyết trên chắn cũng đã n ứ t ra từng đạo dọa người vết thương đãng kiếm thật tam thước một kiếm đoạn nhạc thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn hứa phong phi kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm thật lớn mang trực tiếp đem l o à i săn mồi thủ lánh hai cái chân trước toàn bộ chặt đứt to lớn móng v ố t phảng phất ngọn núi nhỏ một dạng rơi xuống tại trong đất cát tiên huyết phun ra cơ hồ muốn hội tụ ra một cái hồ nước nhỏ đi ra l o à i săn mồi thủ lĩnh lâm vào cùng nộ t r ạ thái cơ thể không ngừng vặn vẹo va chạm bên cạnh phi thuyền khổng l bốn phía cao lớn nham thạch thật giống như bùn đất b ấ c thành bị loài săn mồi thủ lĩnh đụng một cái liền nát màu nâu đỏ cắt đất nhấc lên từng trận bụi mù đầy trời trong bụi mù một đôi tinh hồng sắc đôi mắt tản mát ra khát máu qua n mang hung tợn khóa chặt lại hứa phong nhân loại sáu ngươi nhất định sẽ chết tràn đầy ác ý thần nghiệm lại một lần nữa bông xuống hứa phong c ư ờ i lạnh một tiếng nhưng trong lòng cảnh giác và phần đối phương thế nhưng là một cái cựu tinh lanh chúa cấp bột coi như đánh bất ngờ chém đứt đối phương hai cái chân trước một khi loài săn mồi thủ lĩnh liệu mạng tới hứa phong nếu như không cần thật ứng đối lợi dù sao đối phương so hứa phong đẳng cấp cao nhất tinh bắt tinh cùng cựu tinh tương đối thế nhưng là kém vượt qua một vạn điểm điểm thuộc tính cựu tinh tồn tại đối với bắt tinh thực lực mà nói tuyệt đối là nghiền ép một dạng tồn tại ẩ m ẩ m một hồi tiếng vang kinh thiên động địa đi qua trần ai lạc địa hứa phong xuất hiện trước mắt một cái to lớn cái hố nhỏ cái kêu cựu tinh lãnh chúa cấp loài săn mồi thủ lĩnh vậy mà trực tiếp chui xuống dưới đất trốn nhường trận địa sẵn sàng đón quân địch hứa phong lập tức một hồi kinh ngạc phải biết đây chính là một cái cựu tinh lãnh chúa cấp quái thu a bây giờ trên cả trái đất cũng không có xuất hiện hành tinh cấp thực lực sinh vật nếu như nó xuất hiện ở trên địa cầu tuyệt đối là bá chủ cấp tồn tại không nghĩ tới thực lực như thế một con q u á i thú vậy mà liền dạng này trốn nhìn lên trước mắt to lớn hô cát hứa phong tâm trùng đột nhiên có một loại hiểu ra càng là sinh vật hùng mạnh càng là xảo trá càng là chân q u ý chính mình sinh mệnh trên người thú tính cũng càng ngày càng ít trí tuệ ngược lại càng ngày càng cao hứa phong lắc đầu xoay người lại chuẩn bị tiến vào sau l ư n g chiếc kia không biết hoang phế bao lâu trong phi thuyền vũ trụ tìm tòi một phen chiếc phi thuyền này xem ra hủy hoại đã không còn hình dáng trực tiếp gậy thành hai khúc nhưng bên Trong chắc chắn còn sẽ có không thiếu đồ tốt đáng giá quan sát to lớn phi thuyền vũ trụ từ trong bộ trực tiếp cắt đứt hứa phong chính là từ chỗ này chỗ lỗ hổng tiến b à o rất nhanh hứa phong thân ảnh biến mất ở trong bóng tối nhìn từ đằng xa thật giống như một cái há to miệng cự thú đem hứa phong nhất miệng nuốt hết sáu ở cách chiếc phi thuyền vũ trụ này chỗ rất xa lại có một mảnh hoang phế quần thể kiến trúc tường đ ổ khắp nơi có thể thấy được một tiếng ẩm v a n g tiến g vang một cái dữ tận cực lớn loại săn mồi từ lòng đất trôi ra trực tiếp đem đầu đỉnh một chỗ vách tường vỡ thành p h nát con này to lớn l o à i săn mồi hai cái chân trước toàn bộ bị c ủ n g cổ tay chặt đứt vẫn như cũ có tiên huyết đang không ngừng nhỏ xuống hơn năm trăm thước thân thể khổng lồ chậm rãi tại kiến trúc trong đám du đ ẩ u cường trắng vẫy đôi một cái hất lên thỉnh thoảng có đã hoang phía kiến trúc bị trực tiếp đụng nát phát ra ủng ủng tiếng vang l o à i săn mồi thủ lĩnh không thèm để ý chút nào bốn phía kiến trúc hủy hoại đi thẳng đến rồi quần thể kiến trúc chỗ sâu nhất tại một mảnh thanh sắt phiến đá giữa quảng trường đại đ i ệ bên trên đã nứt ra một cái hơn năm trăm thước cực lớn kẽ hở loài săn mồi thủ lĩnh cũng không có trực tiếp chui vào ngược lại dương lên cơ thể thận trọng nhìn bốn phía, hung tàn trong ánh mắt. lộ ra một tia xảo trá hương vị tràn đầy t à ác thần nghiệm trải rộng ra loài săn mồi thủ lĩnh tỉ mỉ quét nhìn chung quanh từng tấm một thẳng đến n ó xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh vật phía sau mới một đầu chui vào cái này to lớn địa động bên trong sáu trăm bốn mươi bảy thứ sáu trăm bốn mươi bảy trương hạm trưởng nhật ký trong phi thuyền một vùng tăm tối l i ê n tối thiểu hệ thống chiếu sáng cũng không có mở ra h i ệ n nhiên là phi thuyền năng lượng đã tiêu thất hầu như không còn đây đối với hứa phong tới nói cũng coi là một cái tin tức tốt dù sao hàng t ì n h cấp trong phi thuyền thủ đoạn phòng ngự không phải hắn một cái mới bắt tinh thực lực nhân loại có thể chống cự trong phi thuyền những kim loại này vất t lại có thể ngăn cản hứa phong cảm giắc lúc này hứa phong cảm giác toàn diện trải rộng ra phạm vi vậy mà chỉ có thể bị trói buộc tại ba em mở phạm vi bên trong cái này khiến đã đem cảm giác tìm tòi tạo thành bản năng hứa phong tới nói cảm thấy tuyệt không thuận tiện tiểu quy có đây không hứa phong nhẹ giọng hỏi hứa phong trên cổ tay máy truyền tin lấp loài ánh sáng một đứa bé con một dạng âm thanh tại hứa phong trong đầu nổi lên ta một mực tại bên c ạ n h ngươi chủ nhân có thể hay không cho thắp sáng quang ở đây một điểm quang hiện ra cũng không có tầm mắt của ta chỉ có thể nhìn thấy xa mười mét chỗ khoảng cách này thực sự quá nguy hiểm một khi gặp nguy hiểm e rằng liền phản ứng thời gian cũng không có. h、e、tiểu quy vừa dứt lời từ trong máy bộ đàm xạ hướng một cái đạo thiện điện một dạng tia sáng đánh vào phi thuyền lối đi trên vách tường kim loại lập tức một hồi nhỏ nhẹ rung động toàn bộ lối đi bên trong khẩn cấp chiếu sáng công trình toàn bộ phát sáng lên mặc dù chỉ có một chút mở tối ánh sáng nhưng bằng mượn cái này đã có thể nhường hứa phong nhìn thấy chỗ rất xa hứa phong gật gật đầu tiếp tục trong chiều đi đến tại hứa phong rời đi nắm ngôi thuyền mượn tiến vào chiếc này phi thuyền vũ trụ khổng lồ lúc tiểu quy liền chủ động ăn thông nó cổ tay máy truyền tin đồng thời đối với máy truyền tin tiến hành cải tạo thăng cấp tiến vào chiếm giữ đến bên trong hứa phong biết trên cổ tay máy truyền tin đối với người địa cầu tới nói thuộc về cực cao khoa học kỹ thuật nhưng mà phóng tới trong cả vũ trụ đi nhưng lại là cực kỳ r i á c dưới khoa học kỹ thuật thuộc về sớm đã bị đào thải thiết bị tiểu quy lúc giả lập tồn tại muốn cùng theo tại hứa phong bên cạnh nhất thiết phải mượn. nhờ tôn chữ trang bị mà năm ngôi thuyền bồn g bên trong lại không có loại tồn tại này rơi vào đường cùng chỉ có thể đối với hiện hữu thiết bị tiến hành một chút cải tạo thăng cấp khiến cho tiểu quy có thể ký thân trong đó chủ nhân chờ ngươi thực lực đột phá đến hành tinh cấp liền có thể rời đi hành tinh mẹ tiến vào trong đại vũ trụ đến lúc đó ngươi nhất định muốn mua một cái cao cấp một điểm cổ tay tiểu quy có chút phàn nàn nói dù thế nào cải tạo thăng cấp hứa phong m á y truyền tin nội tình đặt ở chỗ đó là không có biện pháp cùng trong vũ trụ khác công nghệ cao văn minh so sánh vô luận là lượng bộ nhớ vẫn là tốc độ vận hành đều để tiểu quy cảm thấy bất mãn yên tâm một khi ta có thể chân chính tiến vào trong đại vũ trụ chuyện làm thứ nhất chính là cho ngươi mua một cái cao cấp một chút cổ tay có não hứa phong an ủi hứa phong ở trong đường hầm chẳng có mục đích tiêu xài lấy thỉnh thoảng có thể nhìn thấy to lớn thái không thuyền con thuyền bên trong tựa hồ phát sinh qua chiến đấu kịch liệt tất cả thiết bị toàn bộ đều phá hủy một mảnh hỗn độn nhưng để cho người ta kỳ quái là hứa phong nhất đường đi tới lại không có phát hiện bất cứ sinh vật nào tồn tại dấu hiệu không có bất kỳ cái gì thi cốt tồn tại chiếc phi thuyền này quỷ dị xuất hiện ở trên sao hỏa bây giờ trong phi thuyền vậy mà không nhìn thấy một nhân viên làm việc phải biết dạng này một chiếc cơ hồ tương đương với một tòa thành thị hàng tinh cấp phi th bên tiểu r o n nhân g v ê tên, n công tác số lượng ít nhất cũng là hơn và tên, cùng nhau phong không hiện người, nhân, chúng ta bây giờ hẳn là đi phòng lái phi thuyền, nơi đó có hạm trường nhật tác có thực Chủ có có giờ ít tới, thưa phát một ta quá quái. lái số sự là là phi hạm h và mà vậy đi đi đó bây kỳ ký, biết ở đây xảy ra c h y ệ n gì. Tiểu quy trong đầu nói ngươi biết phòng điều khiển ở nơi nào sao hứa phong v ấ n đạo siêu từ trong máy bộ đàm bay ra một điểm màu xanh nhạt ánh sáng hướng về phía trước bay đi đến rồi chỗ ngã ba thời điểm màu lam ánh sáng đột nhiên chia làm hai cái hướng về hai bên thông đạo bay đi sáu chỉ cần gặp phải chỗ ngã ba màu lam ánh sáng đều sẽ một phân thành hai rất nhanh một bộ hoàn chỉnh quá không phi trong thuyền bộ bản đồ t i ể u g i a hiện tại hứa phong cổ tay trong máy bộ đàm dọ xét h o à n thất xin chủ nhân dựa theo chỉ dẫn đi tới tiểu quy nói xong hứa phong cổ tay máy truyền tin trên màn hình xuất hiện một cái mũi tên chỉ dẫn hắn đi tới phương hướng rất nhanh tại tiểu quy dưới sự chỉ dẫn hứa phong tới nơi này trước hàng tình cấp phi thuyền phòng điều khiển ở đây cũng là một mảnh h ữ n nội khắp nơi đều là chiến đấu qua vết tích cùng địa phương khác một dạng quỷ dị là không có bất kỳ cái gì thi thể lưu lại phòng điều khiển điều khiển đài đã bị phá hủy một đạo khe nước to lớn trực tiếp đem dài hơn mười mét đài điều tiểu h ề n quy nói g c hứa phong đưa bàn tay đệ vào đài điều khiển bên trên không có bất kỳ cái gì phản ứng muốn làm sao mở ra hứa phong vấn đạo tất cả năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn hơn nữa chúng ta không thể cho chiếc phi thuyền này cung cấp nguồn năng lượng bằng không phi thuyền trí năng trưởng không quăng não một khi khôi phục ngay lập tức sẽ đem chúng ta chỉ định vi nhập xâm giả t hứa ờ giờ, i hội đi. Tiểu nói phải liền động đến đó đọc phòng ngự phương chúng ta căn bản không chúng không không trường nhật sách, chạy thể hạm h cơ sao lúc có làm là ta ta bây ký. quy vậy phong nhữ mày chiếc này q u á không phi thuyền muốn toàn bộ tìm tòi một lần ít nhất cần tiêu phí thời gian một tháng hơn nữa bên trong phần lớn trang bị cũng đã bị phá hủy căn bản không có mảy may giá trị chỉ có thông qua hạm trưởng nhật ký xem xét chiếc phi thuyền này đến cùng đã trải qua cái gì mới có thể suy đoán ra địa phương nào gặp phá hư nhẹ một chút có thể còn có chút vật có giá trị c ò tốt hạm trưởng nhật ký cùng phi thuyền máy chủ q u a n não là phân ly ta có thể tạm thời kích hoạt tiểu quy nói một đạo màu xanh nhạt tiết sáng từ hứa phong cổ tay trong máy bộ đàm bắn đi ra chiếu xạ đến hạm trưởng nhật ký thủ l ấ n đài điều khiển bên trên rất nhanh một tiếng vang nhỏ toàn bộ đài điều khiển nổi lên ánh sáng màu xanh nhạt đầy bụi bậm trên màn hình một cái cùng nhân loại có tám chín phần tưởng tượng nhưng tuấn mỹ rất nhiều nam tử xuất hiện tại hứa phong trước mắt nhìn xem cái này danh nam tử đầy mọc lỗ thai cùng hoàn mỹ g ò má đẹp đẽ ẹ p đ hứa phong nhất xứ sở cảm giác cùng trong truyền thuyết tinh linh tộc rất giống tinh tế lịch khải chín nghìn tám trăm bảy mươi năm thái đạt lưu h ả o p h ụ n mệnh đi tới hoang dã tinh vực lưu vong chu diệt tộc ta mười vạn đồng bào chiến tranh tội phạm mét đạt nhã tư khải luân ta thật không biết những cái tiêu cả ngày tại sinh mệnh thụ đỉnh quý tộc là thế nào nghĩ dạng này một cái hai tay dính đầy đồng bào máu tơi ư đa phủ vậy mà cũng không có bị p h á n c h ẳ n g hình chỉ là đơn giản lưu vong mười vạn năm đây đối với mất đi sinh mạng mười vạn đồng bào tới nói tuyệt đối là một cái không thể tiếp nhận xử phạt nhưng mà thân là hạm trưởng ta đây cũng không có thể ra sức sáu sáu trăm bốn mươi tám thứ sáu trăm bốn mươi tám chương vũ trụ dong binh hứa phong dòng giã hao tốn ba giờ mới rốt cục đã biết chiếc phi thuyền này đến cùng gặp phải cái gì chiếc này tên là thái đ ạ t h i ệ u số hàng tinh cấp phi thuyền nguyên lai là một chiếc gáp giải phạm nhân đi lưu vong đất thuyền cái gọi là lưu vong tri địa cũng chính là địa cầu chỗ ở mảnh này được xưng là hoang dã tinh vực khu vực đương nhiên hoang dã tinh vực bao dung hàng ngàn hàng vạn cái tinh hệ địa cầu chỉ là trong đó không đáng kể một k h o a biên giới tinh cầu đang bị giam giữ tháo qua trình bên trong tháp đặc hữu số hạm trưởng bởi vì vi bất phẫn đối với cái tên này gọi mét đạt nhà tư khải luân chi mà k h ô ngay phải lưu v o tại r qua đến hoang đêm dã tinh vực biên giới chuẩn bị nhảy vọt đến lưu vong hành tinh phía trước một buổi tối hạm trưởng mở ra lồng giam chuẩn bị tự tay giải quyết đi tên này tội phạm kết quả là cái tên này gọi mét đạt nhã tư khải luân chiến tranh tội phạm ngược lại bắt làm tù binh tên này hạm trưởng để cho người ta không tưởng tượng được là cái này chiến tranh tội phạm ẩn giấu đi thực lực chân chính của mình vốn cho là chỉ là một cái bắt giai hành tinh cấp cường giả kết quả lại là một danh hàng tinh cấp cường giả nếu như không phải thời khắc sống còn phi thuyền trí năng trưởng không trực tiếp mở ra hành tinh rời cảng nói không chừng cái này chiến tranh tội phạm thật sự có thể đoạt hạm thành công hạm trưởng trong nhật ký lưu lại cái cuối cùng hình ả n h chính là cả chiếc phi thuyền trực tiếp nhảy vọt đến hòa tinh tại xuất hiện trong n á y mắt lại gặp đến rồi hòa tinh nội bộ bắn diện tinh pháo tập kích trực tiếp trên không trung vỡ vụn thành hai nửa rơi vỡ tiếp lấy chính là phô thiên cái địa h ỏ a tinh l o à i săn mồi và vào hình ảnh kết thúc xem ra chiếc phi thuyền này bên trong cũng không có vật gì có giá trị sáu hứa phong t h ở dài cái kia danh hàng tinh cấp cường giả cơ hội là từ giam giữ đôi chiến hạm một đường tới sát hạm đầu phòng điều khiển bởi vì đối với hắn thực lực sai lầm đón t r ư ở n g cả chiếc trên phi thuyền không có một danh hàng tinh cấp cường giả nếu như tên kia hạm trưởng không có tự tiện mở ra lồng giam bằng vào chiếc này hàng tinh cấp phi thuyền phòng ngự tên này chiến tranh tội phạm muốn trốn đi ra nhất thiết phải tại đem hắn lưu vong đến tinh cầu thời điểm mới có cơ hội đào thoát nhưng là bây giờ hạm trưởng tự tiện hành động cho hắn khống chế cả chiếc phi thuyền hướng cơ hội nếu như không phải cuối cùng hạm trưởng đem quyền khống chế toàn bộ giao cho trí năng khống chế quang não nói không chừng liền thật sự nhường khải luân đảo t h o á t hơn nữa cuối cùng quang n ã o đi qua mấy vạn lần mô p h ỏ n g tính toán thủ đoạn cũng chỉ là cùng khải luân đồng quy vô tận cũng không có cứu vớt cả chiếc phi thuyền hứa phong rất là buồn nản cả chiếc phi thuyền bị cái kia danh hàng t i n h cấp cường giả phá hư bảy tám phần căn bản không có cái gì vật có giá trị lưu lại môn kia diện tinh pháo chủ nhân tiểu quy đột nhiên trong đầu đột nhiên hô diện tinh pháo hứa phong nhất xứng sở trong đầu hiện lên chức này thái tháp hư hào mới xuất hiện ở trên sao hỏa khoảng không cái kêu một phát cơ hồ muốn nát b ấ y toàn bộ không gian hỏa cầu khổng lồ diện tinh pháo đó là một môn có thể phá hủy hàng tinh cấp phi thuyền phòng ngự diện tinh pháo coi như tại trong cả vũ trụ cũng thuộc về tương đối cường hạn vũ khí công kích tiểu quy gật gật đầu khẳng định nói dựa theo hạm trường trong nhật ký hình ảnh dạng này một môn diện tinh pháo có thể trực tiếp phá hủy một k h o ả hành tinh nếu như mà cầu ý chí chưa g i á tình phía trước môn này diện tinh pháo có thể trực tiếp đem địa cầu mở ra một cái động lớn chỉ cần nhiều nhất ba pháo liền có thể hủy diện cả viên địa cầu hành tinh khủng bố như vậy. Hứa phong hạng trưởng trong nhật ký d i ệ t tinh pháo trực tiếp đem chiếc này hàng tinh cấp phi thuyền phá hủy nhìn không hình ảnh cũng không có cảm giác có bao nhiêu rung động nhưng nghe tiểu quy lời nói mới rồi hứa phong mới phản ứng được một chiếc hàng tinh cấp chiến hạm là có cường hãn bao nhiêu e rằng lấy địa cầu khoa học kỹ thuật hiện tại thủ đoạn liền tại chiến hạm mặt ngoài vẽ lên một đạo vết cắt đều không làm được muốn thu được môn ngữ kia d i ệ t tinh pháo chỉ sợ sẽ không r ứ t dễ dàng trên viên tinh cầu này không riêng gì loài săn mồi cái này một loại sinh vật tiểu quy nói hứa phong tâm bên trong chấm xuống chính xác loài săn mồi loại sinh vật này tại nhìn thế nào cũng không khả năng nắm giữ d i ệ t tinh pháo loại này siêu khoa học kỹ thuật tồn tại chẳng lẽ là trên sao hỏa thật tồn tại mạ sần sao sáu h i ê n tại hứa phong chuẩn bị rời đi trước này hàng tinh cấp phi thuyền thời điểm khoảng cách phi thuyền chỗ không xa một cái vắng lặng trong sân động đột nhiên xuất hiện một đạo lập lòe kim sắc khung canh cửa ánh sáng từ trong canh cửa ánh sáng lần lượt đi ra sáu người những người này nhìn hình dạng khác nhau có thân cao chỉ tới nhân loại bình thường eo hết thấp bé t r ủ n g tộc còn có dáng người khôi nô cơ hồ có hai cái nhân loại bình thường cao trên thân cơ bắp từng khối nô lên cái chán còn có bốn lượn sừng chủng tộc nếu như hứa phong ở đây, cái tia chiều cao chỉ có nhân loại bình thường một nửa nhìn hào giống như một người lùn sinh vật mặt mũi tràn đầy bất mãn nói giả cốp chính là trong đội ngũ cái tia nhìn rất giống tinh linh nữ hải nhìn chỉ có hơn hai mươi tuổi thân cao trọn dáng người rất là cân xứng mặc trên người một bộ màu bạc thiếp thân áo giáp hoàn mỹ làm nổi bật lên thân hình của nàng hạ thân là một bộ tới xứng đôi trên quần m i ế n g cương đem đánh lui che khuất lộ ra một đôi thon dài trắng non cặp đùi đẹp rất thu hút sự chú ý của người khác nàng hai cái lỗ thai rất dài da thịt t r ắ n loãn tướng mạo tinh xảo để cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm trên gương mặt da thịt ẩn ẩn lộ ra một t ầ n g nhàn nhạt quanh quang rất có vài phần uy vũ khí chất trong tay cầm một thanh chiến cung dạ cốm tùy ý nhìn lướt qua cái kia đối với nàng bất mãn thấp người tộc thiếu niên nói khố l ỗ tư nếu như ngươi không hài lòng tùy thời có thể ra khỏi cái tiểu đội này ngược lại cũng chỉ là một cái tạm thời tiểu đội mà thôi ra khỏ thấp người tộc khố lỗ tư biến sắc lạnh lên một tiếng không nói thêm gì n ữ a tốt đại gia tất nhiên ở một cái tiểu đội cho dù là tạm thời tiểu đội cũng muốn đoàn kết mọc ra một đôi b ố n lượn sừng làn da màu xanh tráng hán gãi gãi đầu la lớn nơi này chính là hoang dã tinh vực không cẩn thận liền có thể gặp phải hành tinh cấp thậm chí mạnh hơn quái thú đại gia phải cẩn thận đã biết a phách ngược lại nếu như gặp phải quái thú ngươi liền trực tiếp xông về phía trước liền tốt bên cạnh một cái nhìn giống như một cái đại thàn làn sinh vật cười ha, ha vớt tráng hán bả vai hô không có vấn đề nếu như gặp phải quái thú ta hay dùng ta lưới bữa lớn đem bọn nó chém thành mảnh a phách không có cảm thấy bất mãn ngược lại dương dương đắc ý giơ lên trong tay cao c ỡ một người bồ đá giống to sáu sáu trăm bốn mươi chín thứ sáu trăm bốn mươi chín trương tinh linh tộc con này kỳ quái tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí dâm ở hỏa tinh màu nâu đỏ đất cắt bên trên chậm dại hướng phía trước tìm tòi khoảng cách mục tiêu còn có một trăm ba mươi chín km đi ở tuốt đằng trước không phải cái kia có được cường trán g thân thể a phách ngược lại là một cái có được một đôi trong suốt cánh thiếu nữ lòng bàn tay của nàng bên trong nắm một cái tay mang theo c o não n biểu hiện ra địa hình xung quanh bất quá tại đi chỗ cần đến phía trước không biết các ngươi có hứng thú hay không đi tìm tòi một chiếc rơi tàn phi thuyền vũ trụ. trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười g à o hạn nói một chiếc hàng t i n h cấp phi thuyền vũ trụ hàng t i n h cấp phi thuyền tất cả mọi người hoảng sợ nói quá tốt rồi thực sự là niềm vui ngoài ý muốn đội trưởng tinh linh tộc thiếu nữ giả cốt v u a xuống tay cười nói ha ha thực sự là vận k h í à hàng t i n h cấp phi thuyền nếu như không phải tổn hại quá nghiêm trọng lời nói dù là từ bỏ dòng binh nhiệm vụ cái ngoài ý muốn này ban thưởng cũng có thể bù đắp chúng ta tất cả tổn thất thấp người tộc hố lỗ tư một mực căng thẳng khuôn mặt cũng cuối cùng bung lòng xuống dưới từ tốn nói hắc hắc nói không chừng lần này sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta liền có thể mua sắm trôi này liệt diễm chính、phủ. A phép thú, gãi gãi xương đầu lên thú. một mực ặ t thận một chút, tình trên phi thuyền cười cẩn cấp nói phi láo lĩnh vẫn hàng phong n g ũ n không phải chúng ta chi này g phải chi thái ta đi u theo i đội ể u có t ể ứng phó. h Một mực t đi theo đội ngũ phía sau cùng cả người đều bị một thân trường bảo màu xám bao trùm một danh nam tử nhịn không được nhắc nhở tô du không muốn cẩn thận như vậy đây chính là một chiếc rơi tan phi thuyền chúng ta chỉ cần tìm tòi một chút không trọng yếu khu vực liền tốt d ạ c ụ n trong lòng chấm xuống tôi du nói không sai hàng tinh cấp phi thuyền hệ thống phòng ngự cũng không phải bọn hắn bọn này liên hành tinh cấp cũng không đạt tới thái điệu tiểu đội có thể ứng phó nguyên bản hưng cao thải liệt đội ngũ cũng một chút xa vào đến trong trầm mặc thực lực bản thân không mạnh coi như gặp phải thiên đại kỳ ngộ cũng không biện pháp nắm trong tay bất kể nói thế nào chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói nói không chừng là một c h i ế c năng lượng đã toàn bộ hao hết phi thuyền đâu ra c ộ t cười nói tất cả mọi người thay đổi con đường hướng về trong con não biểu hiện trước kia hàng tinh cấp phi thuyền vũ trụ chạy tới sáu hứa phong rất là thất vọng đem hạm trưởng nhật ký tồn chữ khí lấy xuống thu vào bao khoả Mấy có có như, thu như vậy nhưng tức là nếu quả như thật muốn đem cả chiếc phi thuyền xem như đối tượng nghiên cứu mà nói e là cho dù hao phí hắn cả đợi thời gian cũng không biện pháp nghiên cứu ra nhất định điểm vật hữu dụng đợi đến địa cầu khoa học kỹ thuật có thể phát triển đến leo lên hỏa tinh thời điểm chiếc phi thuyền này nói không chừng sẽ đưa đến điểm tác dụng nhưng là bây giờ chỉ có thể tạm thời để t r ư ớ c ở chỗ này hứa phong nhất vừa đi một bên t h ầ m nghĩ trong lòng từ phi thuyền to lớn chỗ lỗ hồng trôi ra hứa phong đang chuẩn bị triệu hồi ra năm ngôi thuyền bượm đi hạm trưởng trong nhật ký ghi chép d i ệ t tinh pháo vị trí lại đột nhiên nghe được đỉnh đầu chuyển đến giống to một tiếng ngươi là người nào làm sao sẽ xuất hiện ở đây một cái vóc người cường tráng trên đỉnh đầu mọc ra hai cái hốn lợn sừng thú một thân làn da màu xanh chẳng hán đột nhiên từ giữa không trung nhảy xuống tới trong tay hắn cơ một thanh to lớn bó đá kính phong lạnh thấu xương ông một tiếng văng nhỏ phi kiếm thấu thể mà ra, như như du ngư tại hứa phong chung quanh thân thể còn tuấn thân ảnh c h ấ p động bốn năm cái huyền ảnh xuất hiện ở a p h á c trước mắt nhường hắn trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ muốn chặt cái kia hiện tại hứa phong lách mình thối lui đến mười m có hơn tay cầm phi kiếm chuẩn bị tiến lên bính sát thời điểm đột nhiên một tiếng thanh t h ú í tiếng la ngăn chở hắn a p h á c dừng tay bỏ hoang phi thuyền vũ trụ bên trên xuất hiện năm thân ảnh dẫn đầu cái kia tinh linh tộc t i ể u nữ nhường hứa phong hơi có chút hoảng hốt vừa rồi tại h ạ n trưởng trong nhật ký thấy tinh linh tộc bây giờ lại tự ra hiện tại trước mắt cảm giác tựa như nằm mơ giữa Tinh linh tộc thiếu nữ đi lên trước, linh đi nữ lên nhìn h c một chầm của chầm chầm có chút hứa phong ánh nhìn hứa phong ánh mắt kiếm mắt tay, đạo, vào trong vấn nàng, trường đ quỷ dị. i r ư ngươi ở n muốn g cái này nhân nhập chúng vào loại gia nhập vào chúng ta sao? Một cái toàn a a s Một t cái o thân khoác lên v ả i giáp màu đen sau lưng kéo lấy một cái tráng kiện cái đôi nhìn thật giống như một cái cực lớn thẳng l ặ n tại đứng thẳng đi lại ra hỏa đột nhiên nhảy đến tinh linh tộc thiếu nữ bên cạnh đưa thật dài đầu lưỡi trên không trung không ngừng vung vẩy dường như đang cảm ứng đến cái gì nhân loại ngươi là nghề n h i p gì lì g i ậ t m ở ăn đầu lưỡi cơ hồ đều phải áp vào hứa phong trên mặt biểu lộ nhìn rất là lạnh nhạt hứa phong trong mắt hơi h í p cảm nhận được đối phương ác ý cái này lớn lên giống cái đại thản làm ra hỏa tựa hồ đối với nhân loại không hề thân mật lạnh rên một tiếng kiếm khí màu bạc lấp lóe lì g i ậ t m ở ăn đột nhiên phát ra một tiếng kêu gào thê lương đầy miệng máu tươi chảy ra một chi thật dài phân nhánh đầu lưỡi trên mặt đất không ngừng mà nhảy đánh ta không quá quen thuộc người khác cách ta đây s a o gần hứa phong lạnh lùng nói lì rất mờ ăn mặt mũi tràn đầy nộ khí nhưng đáy mắt nhưng lại có che giấu không được sợ hãi nó Có h ứ n g thú hay không gia nhập vào chúng ta chi này tạm thời tiểu đội ta đích nhân vật của chúng ta là tìm tòi mấy chục cây số bên ngoài một chỗ cực lớn h a n g động tinh linh tộc thiếu nữ mỉm cười tựa hồ căn bản vốn không để ý bên cạnh con này cực lớn t h ẳ n lặn bị thương tổn có thể ta cũng đang chuẩn bị đi nơi kia nhìn một chút hứa phong gật đầu nói những người trước mắt này rõ ràng không phải trên địa cầu sinh vật đây là hứa phong lần thứ nhất tiếp xúc đến trong vũ trụ những chủng tộc khác lính đánh thuê kiếp trước hắn cũng chỉ tiếp xúc qua chuyên môn đi địa cầu du lịch chủng tộc khác nhưng mà tinh linh tộc còn có trước mắt cái này nhìn giống t h ẳ n lần một dạng g a hỏa nhưng xưa nay chưa nay t i n h tình của hắn luôn luôn không tốt tinh linh tộc thiếu nữ giả c ộ m vừa cười vừa nói ngươi là kiếm khách lượng máu bao nhiêu đội ngũ cuối cùng cái kia mặc màu xám chạy cự ly d à i nam t ử đột nhiên trầm giọng nói lượng máu có ít rất dễ dàng chết đi chúng ta đi cái chỗ kia rất nguy hiểm kiếm khách mà nói là cận chiến nghề nghiệp rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm giả c ộ m trên mặt cũng lộ ra thần sắc trần chờ lượng máu sáu vạn h ứ a phong tùy ý nói sáu vạn không có khả năng đẳng cấp của ngươi là mới sao cầm trong tay bùa đá a phép đột nhiên giống to khuôn mặt không tin hắn nhưng là bắt tinh cừng giả lượng máu mới bốn vạn ra mặt cái này nhìn rất là gầy yếu nhân、loại. lượng máu vậy mà vượt qua hắn hứa phong lười để ý tới nó lần thứ nhất gặp mặt hay dùng lưỡi búa gọi người ra hỏa hứa phong căn bản đối với hắn chẳng thèm ngó tới các ngươi đến cùng có đi hay không nếu như không đi vậy tự ta đi trước hứa phong nhất khuôn mặt không nhịn được biểu lộ các loại ngượng n g ù n g tinh linh tộc thiếu nữ giả côn mặt tươi cười nói các bằng hữu của ta cũng không quá lễ phép ngươi đừng để ý hoan n ê n ngươi gia nhập vào chúng ta chi này tạm thời tiểu đội tinh linh tộc thiếu nữ nụ cười dịu dàng bê người nhường hứa phong hơi có chút thất thần do dự một chút hứa phong vẫn gật đầu đồng ý gia nhập vào chi này tạm thời tiểu đội thứ sáu trăm năm mươi chương nhiệm vụ hứa phong xem như gia nhập vào chi này tạm thời trong tiểu đội tăng thêm hứa phong c h i đội ngũ này hết thệ có bảy người đội trưởng g i ả c ố là một gã tinh linh tộc cung thủ bên cạnh cái kia to lớn lì g i ậ t mờ ản là cự tích tộc tác cá nghề nghiệp là hiếm thấy quyền sư cái kia nhìn chỉ tới hứa phong bắt đ u ổ i thấp bé trung tộc là thấp người tộc khố lỗ tư nghề nghiệp của hắn là nhà thám hiểm là giá ngoại đoàn đội cần thiết một cái nghề nghiệp đến nỗi cái kia thân hình cao lớn một thân làn da màu xanh trên đỉnh đầu có hai cái hốn lượn sừng trang hán tên là a p h á c nghề nghiệp của hắn là chiến sĩ nghe nói trên thân có được bạ tổ ô u huyết thống nhưng chỉ là chính hắn nói cũng không có bao nhiêu người tin tưởng phần lớn người cho là hắn là sừng d à i tộc một thành viên đến nỗi cái kia sau lưng có một đôi trong suốt cánh chim thiếu nữ cũng là tinh linh tộc một thành viên chỉ bất q u á thuộc về á tinh linh tộc là một gã mục hệ pháp sư có thể điều khiển thực vật tiến hành công kích tại hỏa tinh trong hoàn cảnh như vậy thực lực giảm xuống rất nhiều lợi hại tất cả thực vật hệ pháp thuật tiêu hao đều sẽ gấp đội trong đội ngũ thần bí nhất muốn thuộc từ đầu đến cuối người mặc trường bảo màu xám khuôn mặt đều bị liên y mũ trùm tre kín thiếu niên hắn cũng không có tự giới thiệu chỉ là an tính đứng tại đội ngũ sau cùng một cái nhìn rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ nhưng từ mũ t r ù m dưới bóng tối thỉnh thoảng để lộ ra một đôi tinh hồng và máu ánh mắt cùng với trên thân tản r a khí tức khủng bố ba động nhường hứa phong biết thiếu niên này chỉ sợ là trong cái đội ngũ này thực lực nhân vật cường hãn nhất sophie a cái này nhân loại thực lực mạnh bao nhiêu ngươi có thể đủ cảm giác được sao ra c ũ thông qua đặc thù tệ lẹp p t thì ma pháp cùng á tinh linh tộc thiếu nữ tự mình câu thông lấy đây là tinh linh tộc đặc hữu thiên phú pháp thuật có thể tại cùng chủng tộc ở giữa tiến hành tâm linh câu thông ít nhất là một gã bắt tinh cực giả sophie nhìn dạ thực lực cụ thể thấy không rõ lắm ở trên người hán ta có thể cảm nhận được sợ hãi tử vong cái gì dạ cộp trong lòng cả kinh những người khác không rõ ràng nhưng mà dạ cộp trong lòng minh bạch sophie ạ là chi này tạm thời trong đội ngũ cảm giác cao nhất một cái hơn nữa thân là á tinh linh tộc luôn có một chút năng lực đặc thù sophie ạ có thể bằng vào trên người đối phương tản mát ra khí tức cảm thụ đối với mình trình độ uy hiếp từ hứa phong trên thân cảm nhận được tử vong uy hiếp cũng liền mang ý nghĩa sophie ạ nếu như cùng hứa phong kình chống nhau khả năng rất lớn sẽ bị hứa phong trực tiếp đánh g i ế t phải biết thân là một cái một hệ pháp sư mặc dù ật cũng không cường đại nhưng mà năng lực sinh tồn như n g là tất cả pháp sư bên trong cường hãn nhất một cái liền nàng cũng có thể cảm nhận được tử vong uy hiếp như vậy chi này tạm thời trong đội ngũ e rằng chỉ có thực lực k i a không biết thiếu niên áo b à o cho có thể cùng hứa phong tranh tài một hồi những người khác đều không phải hứa phong đối thủ nghĩ tới đây dạ cột quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh cự tích tộc tắt cá lúc này cái này nhìn một bộ khuôn mặt dữ tợn ra hỏa đang hung ngoan nhìn chằm chằm hứa phong sau lưng trong miệm nhọn răng nanh không ngừng lẫn nhau ma sát tựa hồ sau một khắc liền phải đem hứa phong xem như con mồi bổ nhào nhưng hứa phong lại tựa hồ như không có chút phát hiện nào cứ như vậy quang minh chính đại đi ở phía trước đem phía sau lưng tất cả đều bạo lộ ra mạnh mẽ như vậy nhân vật vì cái gì tại vũ trụ trong lính đánh thuê cũng không có nghe nói qua giả c t nghi ngờ trong lòng nếu là lính đánh thuê mạnh liệt như vậy thân thủ hơn nữa còn là một cái nhân loại giả c t không có khả năng không biết nhưng mà lật khắp ký ức cũng không có nhân loại kia cường giả lính đánh thuê có thể cùng người trẻ tuổi trước mắt này xứng đáng đội trưởng gia hỏa này là cái gì lai lịch trong hai máy truyền tin vang lên thấp người, người khố lỗ tư thanh âm luôn luôn có chút cùng u vọng hắn vậy mà từ đầu tới đuôi chưa hề nói một câu nói rõ ràng cũng là ý thức được đối phương c ứ n g hãn là một tên nhà thám hiểm phân rõ mục tiêu thực lực là năng lực cơ bản nhất không rõ ràng từ đó đến giờ chưa từng gặp qua bất quá nhất định là một cái c ứ n g giả giả c ũ n thông qua máy truyền tin thấp giọng nói chỉ là nhìn rất nhẹ thấp ngươi đừng dễ dàng t r e o chọc đối phương khố lỗ tư liếc mắt nó lại không đốc liền cự tích tộc tắt cá vừa đối mặt liền ăn thiệt t h i lớn như thế xem như ắt yếu nhất hắn căn bản không có khả năng là hứa phong đối thủ hắn sở trường tại cái khắc chỗ không ở phương diện chiến đấu nhân loại ngươi xưng hô như thế nào dạ cột một đôi con mắt màu xanh lam n h ạ t nhìn qua h ứ a phong vấn đạo các ngươi có thể gọi ta h ứ a phong h ứ a phong gật gật đầu hồi đáp dạ cột gật gật đầu vừa rồi nàng đem những người khác đều giới thiệu cho liều h ứ a phong nhưng mà đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý nhìn nhãn thần đều biết e rằng những thứ này đội hữu tên hứa phong cũng là lỗ thai t r á i tiến lỗ thai phải ra cũng không có bất luận cái gì thâm giao ý tứ thậm chí ngay cả tên của mình cũng không có nói còn muốn thân là đội trưởng nàng tới hỏi h ứ a phong ngươi tới nơi này là có đặc thù gì nhiệm vụ sao dạ cột vấn đạo xem như thế đi ta cần trên viên tinh cầu này một dạng vũ khí h ứ a phong nhìn d i ả cô một mắt t ù y ý nói chúng ta là xác nhận làm tinh đế nước một cái dò xét tác nhiệm vụ h ứ a phong vũ trụ của ngươi dong binh số hiệu bao nhiêu chúng ta đem ngươi thêm tiến trong nhiệm vụ này mặt đến lúc đó ngươi cũng có thể nhận lấy đến một phần ban thưởng d i c ố t nói đội trưởng nhiệm vụ này mấy người chúng ta đầy đủ không cần tại thêm những người khác à nguyên bản ban thưởng sẽ không nhiều bây giờ nhiều hơn nữa phân đi ra một phần dạng này ban thưởng coi như hoàn thành còn có cái gì ý tứ c ự tích tộc tác cá la lớn lộ ra rất là bất mãn giả cô nhìn xuống những người khác đều một bộ đồng ý tác cá biểu lộ g i cốp giọng thở dài những người này đều không có nhìn ra hứa phong cường đại nguyên bản dạ cốp là muốn thông qua chia sẻ nhiệm vụ nhường mọi người liên hệ càng chặt chẽ hơn một chút nói không chừng có thể ôm vào hứa phong cái này đùi nhưng hiện tại xem ra h i ệ n nhiên là thất bại không cần nhiệm vụ của ta cùng các ngươi không giống nhau cũng không cần cùng hưởng hứa phong lắc đầu quay đầu nhìn dạ cốp một mắt cự tuyệt nói bởi vì nhiệm vụ chia sẻ sự t ì n h dọc theo đường đi tất cả mọi người rất t r ầ mặc m không có mở miệng nói chuyện xuyên qua một mảnh màu nâu đỏ sa mạc thung lũng xuất hiện trước mắt một mảnh to lớn thạch lâm từng khối tràn đầy màu đỏ sầm thạch trụ phân tán bốn phía mọc lên như rừng phản phất một mảnh rừng cây rậm rạp bởi vì là tạm thời đội ngũ t hứa phong cũng không có đem năm ngôi thuyền buồng triệu hoán đi ra mà là giống như những người khác một đường đi tới vất quá những người khác rõ ràng cũng là cừng giả tốc độ cũng không chậm ngắn ngủi thời gian một tiếng liền đã tiếp cận chỗ cần đến liếc mắt nhìn phía trước thạch lâm t hứa phong có thể cảm nhận được thạch lâm chỗ sâu tựa hồ rung động một cỗ khổng lồ khí tức tạ ác khí tức k i a nhìn cùng l o à i săn mồi trên thân tản mát ra khí tức giống nhau như lúc nhưng lại s o loại săn mồi thủ lĩnh trên thân tản mát ra khí tức càng để cho người cảm thấy sợ hãi、6. sáu trăm năm mươi mốt thứ sáu trăm năm mươi mốt trường tảng bảo đồ hứa phong đi theo những t h ư này vũ trụ dong binh đi tới một khối to lớn màu nâu đỏ nham thạch bên cạnh đội trưởng Dạ c o b đột nhiên đưa tay n h ư ờ n g đội ngũ ngừng lại t ố t đại gia trước tiên ở ở đây ngừng một chút Dạ c o b dừng lại bước chân xoay đ ầ u lại đối với hứa phong nói chúng ta dò xét tác n h i ệ m vụ chính là cách đó không xa cái kia địa động mặc dù không biết ngươi là người nào nhưng ta vẫn quyết định tin tưởng ngươi cho nên chúng ta bây giờ chỗ này đem nội dung nhiệm vụ nói một chút nếu như ngươi thay đổi chủ ý nguyện ý gia nhập vào chúng ta ta sẽ biểu thị hoan nghênh nếu như không muốn tham gia cũng mời ngươi tại có thể hỗ trợ thời điểm Đưa tay giúp một giúp c hứa ú chúng t ta. h phong n h căn xứng tức nhưng nhìn bánh vẫn có nồng nặc phòng, lập tức khẽ mỉm cười nói, ta có nhiệm vụ của mình, không thể phân tâm, chẳng qua nếu như đến lúc đó tại không ảnh hưởng sở, phía khẽ thể nhiệm thanh. cười về vụ đề lập giúp ta của qua ta ta ra tay dạ cô có có lúc mắt, mỉm tâm, một tại tiên quyết, đó điều kiện sẽ vụ Phong căn bản không có cái gì vũ trụ dòng binh số hiệu không cách nào gia nhập vào c h i tiểu đội này bên trong đi cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu của hắn chính là hạm trưởng trong nhật ký ghi lại môn hữu tiêu diệt tinh pháo đội trưởng thật muốn đem nội dung nhiệm vụ nói cho hắn biết sao thấp người người khố lỗ tư có chút bất mãn nhìn liêu hứa phong một mắt một bộ phòng bị bộ dáng giả c ô p nhìn khố lỗ tư một mắt vừa quay đầu nhìn áo b à o s á m nam tử tô du một mắt khoát tay chặn lại nói chuyện này ta quyết định đến lúc đó nói không chừng còn muốn hứa phong ra tay giúp đỡ đâu sao có thể đối với đồng bạn có chỗ giấu giếm đâu khố lỗ tư phủi hà miệng đem đầu chật khớp một bên nhưng lại cũng không có đang ngăn trở giả c ô p mấy người khác mặc dù cũng có chút bất mãn nhưng tất nhiên hứa phong đã tỏ vẻ ra là không gia nhập đội ngũ vì vậy đối với giả cố quyết định cũng đều là một mặt biểu tình hờ hững g i cốp nói xong nhìn xuống nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài từ trong hành trang lấy ra một tờ lập lòe hát sắc quang mang tấm da dê màu đen vật phẩm hứa phong nhất xứng sở đối với dạ cộp trong tay t r ư ơ n g này tấm da dê sinh ra một k i a hứng thú màu đen vật phẩm cũng là bị phong ấn vật phẩm tại không có giải phong phía trước ai cũng không biết món bảo vật này có ích lợi gì nhưng màu đen vật phẩm không có một kiện là thông thường cũng là rất chân quý để cho người ta không tưởng tượng được bảo vật bất quá rõ ràng Dạ cộp trong tay t r ư ơ n g này tấm da dê là một kiện giải phong màu đen vật phẩm nhìn thấy chương này tản g i hát sắc quang mang tấm da dê hứa phong đột nhiên đối với cái này tạm thời ti sinh ra một tia hiếu kỳ dạ cốp đem tấm d a dê mở ra một bộ hơi có chút đơn giản địa đồ xuất hiện tại hứa phong trước mắt những người khác sớm đã nhìn rồi tấm bản đồ này bởi vậy cũng không có vây lại hứa phong con mắt khẽ h í p một cái nhìn một hồi khẽ gật đầu nói đây là một chương dấu bảo đồ trên bản đồ phân làm mấy cái đồ án theo thứ tự là một mảng lớn không có chút nào màu sắc tinh vực thái dương hệ một khoảng màu đỏ hành tinh sau đó là trên sao hỏa một chút địa điểm hứa phong sau khi xem minh bạch là hòa tinh nhưng mà nếu như một cái cho tới bây giờ chưa từng tới thái dương hệ nhân cầm tới bức bản đồ này sợ rằng phải tiêu phí rất lâu mới có thể đem địa điểm xác nhận tới không tệ chương này g i ấ u bảo đồ chúng ta nghiên cứu hơn một tháng mới rốt cuộc xác định là hoang dã trong tinh vực ở đây dạ c ụ t gật gật đầu nói các nàng cái này tạm thời tiểu đội tốn không ít t i n h lực mới cuối cùng đi tới nơi này cũng không hy vọng đột nhiên xuất hiện một người đưa các nàng kế hoạch xáo trộn coi như hứa phong không giúp đỡ cũng không hy vọng hắn vụ n trộm dở t r ò phá hư hành động của các nàng hứa phong mỉm cười e rằng vừa mới gặp mặt cái kia nhìn giống như bạ tổ ột g a hỏa chủ động đi lên công kích cũng không phải hắn có bao nhiêu lô mãng mà là muốn mượn cơ hội xem hứa phong năng lực thân sắc rõ ự ràng đối phương là biết màu đen phẩm chất vật phẩm hứa phong đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc cũng không có trốn qua giả cố mắt nhưng sau đó hứa phong biểu hiện nhưng có chút ra giả cốp đóng trước người bình thường nhìn thấy một chương hoàn chỉnh g i ấ u bảo đồ nhất định sẽ vô cùng cống nhiệt thậm chí trong lòng sẽ dâng lên chiếm thành của mình lòng tham lam liền cùng nàng tạm thời trong tiểu đội mấy người đồng bạn một dạng trước đây nàng bày ra tấm bản đồ này lúc có mấy người ánh mắt nóng bỏng thế nhưng là như thế nào cũng không che giấu được nhưng người trước mắt này loại nhưng chỉ là hơi lộ ra điểm cảm giác hứng thú thân sắc cái này khiến giả cốp có chút ngoài ý muốn chương này giấu bảo đồ dính đến đồ nhã đế quốc một chỗ bảo tàng gia cốp nói nghe nói ở đây có được một kiện có thể phá hủy hàng tính cấp phi thuyền vũ khí còn có khác mấy món cấp độ truyền kỳ sử thi cấp trang bị đây là đồ nhã đế quốc đại quý tộc bảo tàng. hứa phong nhất xứng sở lập tức cười nhạt một cái nói nhiệm vụ của ta cùng các ngươi có chút nặng hợp ta cần món kia có thể phá hủy hàng t i n h cấp phi thuyền vũ khí đây là ta nhiệm vụ vật phẩm nhất định phải đạt được những thứ khác đều thuộc về các ngươi hứa phong có thể nói là nói lời kinh người phải biết dựa theo chương này dấu bảo đồ miêu tả tòa này bảo tàng chân quý nhất chính là món kia có thể phá hủy hàng t i n h cấp phi thuyền vũ khí vũ khí này có thể xưng ơ thần khí luận giá trị e rằng có thể chiếm bảo tàng tất cả bảo vật giá trị một hai những người khác xứng sở không nghĩ tới hứa phong sẽ nói ra lời nói như vậy từng cái thẩm nghĩ trong lòng cái này nhân loại hơi bị quá mức tham mới mở miệng liền đem trong bảo tàng chân quý nhất món kia vật phẩm muốn đi ha ha dựa vào cái gì ngươi cho rằng ngươi là ai thấp người người khố lỗ tư thứ nhất đứng ra phản đối một mặt cười lạnh h ồ món kia thế nhưng là bảo tàng tất cả đồ cất giữ bên trong chân quý nhất như ngươi loại này yêu cầu thực sự quá phận cự tích tộc tác gã cũng là một mặt cười lạnh đang chuẩn bị mở miệng lại đột nhiên ý thức được cái gì khỏe miệng hơi hơi run r à y lạnh r ê n một tiếng không có mở miệng bằng thực lực của ta hứa phong sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt bên trong chợ thoáng qua một đạo sắc cơ lập tức một khí thế khổng lồ từ trên người hắn tỏa ra những người khác trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết tinh chiến trường núi thây biển máu tiếng la g i ế t lấp đầy ở bên hai để cho người ta hoa mắt chó mặt trong lòng sinh ra sợ hãi đây là hứa phong ban đầu ở thí luyện tháp giết chết vô số ma tú h đúc thành thiết huyết chiến ý người bình thường căn bản không chịu nổi khí tức của hắn trong n g á y mắt tất cả mọi người tinh thần đều hứng chịu tới sung kích hứa phong dừng bước một đạo h u y ế n ảnh xuất hiện ở tại chỗ đợi đến những người khác phản ứng qua khi đi tới hứa phong đã một tay lấy thấp người, người khố tư nắm chặt phi kiếm trong tay đang theo dõi cổ họng của hắn khố lỗ tư thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có lấy ra. liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng đợi đến hắn khôi phục ý thức thời điểm phát hiện đã hai cước cách mặt đất nơi cổ họng chuyển đến một hồi sát ý lạnh như b a n g nếu như lúc này là trạng thái chiến đấu mà nói khố lỗ tư đã không có năng lực phản kháng chút nào bị miễu sát sáu sáu trăm năm mươi hai thứ sáu trăm năm mươi hai chương gặp lại hứa phong thân ảnh quá nhanh khiến người khác cảm thấy chấn kinh cự tích tộc tác cá trong lòng âm thầm may mắn may mắn vừa rồi chính mình không có đứng ra mà hắc bảo nhân tô du lần thứ nhất đem mũ trùn cầm xuống bắt đầu nhìn thẳng vào hứa phong liền hắn vừa rồi cũng là trở nên thất、thần. mặc dù hắn là trong mọi người tốc độ khôi phục nhanh nhất, nhất nhưng chỉ là một sát na kia thất thần tại trong mắt cao thủ liền đã cách tử vong chỉ có cách xa một bước nữa phong x u ấ t thủ động t á c quá nhanh bọn hắn căn bản liền nhìn cũng không có thấy rõ ràng thậm chí huyền ảnh lúc xuất hiện ánh mắt của bọn hắn tất cả đều khóa chặt ở huyền ảnh bên trên đợi đến phát giác không đúng lúc khố lô tư đã tại hứa phong trong tay kinh người này tốc độ làm cho tất cả mọi người sợ hãi tất cả mọi người đều đang suy nghĩ nếu như lúc đó hứa phong là hướng về phía tự mình ra tay tự có không có cách nào chống cự cho ra đáp án làm cho tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụng khí lạ hứa phong vậy mà lại mạnh như vậy mình tại trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ đây vẫn là khố lỗ tư lần thứ nhất cảm nhận được khoảng cách tử vong như thế tiếp cận ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi t h ầ n s á c hứa phong cười lạnh một tiếng thiện tay q u ă n g ra khố lỗ tư vậy mà không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình trơ mắt nhìn chính mình đánh tới một khối nam thạch to lớn không lớn còn xin thủ hạ lưu tỉnh gia c ộ t lớn tiếng kêu lên hứa phong thực lực để cho nàng rung động nhưng càng làm cho nàng sợ hãi là hứa phong vậy mà không thèm để ý chút nào bọn hắn có sáu người ngang tàng ra tay Tựa may hồ mảy c ũ nghe k ô n g đ m bọn hắn để ở t xong dạ côn mà nói thứ phong khỏe miệng hiện lên một nụ cười gần ý liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy máu tươi khố lỗ tư nói không có lần sau dạ côn h ì n một cái sau lưng đem mũ t r ù m b u n g ra tô du một đầu tóc nâu trắng tô du trong mắt cũng đầy là thần sắc kinh hãi mặt ngoài thân thể nổi lên ba cái nửa trong suốt tệ nở ghi bản dạ cô biết đây là tô du bản năng phản ứng cảm nhận được tử vong uy hiếp hắn cũng không khỏi tự chủ thi triển phòng ngự tính chất ma pháp bảo vệ chính mình từ chúng ta phía trước làm trong điều tra gia cộng tiếp tục nói nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này chân quý nhất món kia vũ khí chúng ta có thể từ bỏ gia cộng rõ ràng rất lý trí nếu như chỉ là bọn hắn sáu người mà nói e rằng rất khó hoàn thành nhiệm vụ này đến lúc đó không riêng gì không thu hoạch được gì n o binh tích phân còn có thể bị khấu trừ xếp hạng hạ xuống hơn nữa nếu như mượn nhờ hứa phong sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ này còn dư lại bảo vật bọn hắn có thể tự do phân phối quan trọng nhất là hoàn thành cái này nhiệm vụ phía sau sẽ thu được số lớn dong binh t í c h phân bọn họ dong binh đẳng cấp cùng xếp hạng đều sẽ lên cao một cái cấp bậc lúc này bọn hắn tạo thành tạm thời trong tiểu đội không có một kiện chuyển kỳ hoặc sử thi cấp trang bị nếu như còn dư lại trang bị về bọn hắn dạ a cố mình đã cảm thấy rất thỏa mãn thấp người người khố lỗ tư mặc dù có chút bất mãn nhưng hắn biết thực lực của hắn lại trong đoàn đội thuộc về kém nhất nếu như không phải còn có một số những khả năng khác e rằng cái này tạm thời tiểu đội cũng sẽ không tiếp nhận hắn hơn nữa hứa phong đã biểu hiện ra thực lực tuyệt đối vừa rồi cái một c hứa ú t、e、ha ha, đã phong cười o i n h nói đối với món kia diện tinh tháo hứa phong nhất định phải được có món kia vũ khí tế tự chi thành đem vững như bàn thạch căn bản sẽ không có người dám đối với tế tự chi thành lên cái gì ý đồ xấu giả cốt gật gật đầu tiếp nhận liêu hứa phong loại thuyết pháp này giả cốt xem có thể hay không nghe được hắn cái kia liên quan tới vũ khí nhiệm vụ là cái gì ta có dự cảm nếu như hắn nói là sự thật lời nói vậy hắn xác nhận nhiệm vụ nhất định cũng không đơn giản trong máy bộ đàm đột nhiên chuyển đến t ô d u thanh âm jacob giật mình hiểu được âm thầm gật đầu chúng ta lên đường đi jacob nói địa điểm ngay ở phía trước không xa hứa phong gật gật đầu một đoàn người hướng về nơi xa tỏa kêu hoang phế thành thị đi đến dọc theo đường đi đại gia tùy ý hàn huyên jacob tính thăm dò hỏi một chút hứa phong nhân vật nhưng đều bị hứa phong cho hàm hồ đi qua nói là nhiệm vụ chỉ là một cái mực cớ nhưng mà tại cái khác mấy người trong lúc nói chuyện h i ế m hứa phong lại có rất nhiều thu hoạch những người này cũng là đăng ký do binh thuộc về vũ trụ do binh trong liên minh một thành viên theo bọn hắn nghĩ thuộc về thương thức tính chất đồ vật nhưng tại hứa phong xem ra nhưng đều là d i vãng tiếp xúc không tới sự t ì n h dù sao địa cầu bây giờ vẫn không có chính thức gia nhập vào đại vũ trụ trong liên minh đi khố lỗ tư có chút oán hận nhìn qua hứa phong bóng lưng nhà thám hiểm cái nghề nghiệp này tại tiểu đoàn đội bên trong địa vị cũng không đồng dạng nhưng hứa phong n h ấ t tới danh tiếng đều bị hắn đoạt hết đối với bất kỳ người nào đều rất lãnh đạm tinh linh tộc thiếu nữ giả cô đối với hứa phong cũng biểu hiện ra không nhất thiết thái độ lộ ra vô cùng nhiệt huyết rất nhanh. một đoàn người tiến vào tòa này hoang phế đã lâu thành thị khắp nơi đều là tàn phá kiến trúc tràn đầy năm tháng tăng thương có chút gạch đá thậm chí nhẹ nhàng đụng một cái liền trực tiếp vỡ vụn đã biến thành b ộ t phấn không nghi tới hoang dã trong tinh vực vậy mà cũng có sinh vật tồn tại vết tích c ự tích tộc tác cá thấp giọng nói nhìn đông nhìn tây một bộ rất có hứng thú bộ dáng hoang dã tinh vực cũng không phải ngay từ đầu chính là một mảnh hoang dã phải biết trong truyền thuyết đây là toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đạn sinh chỗ đây là một mảnh tràn đầy kỳ tích tinh vực g a c ộ n trận nhìn tác cá một mắt nói không tệ đây là vũ trụ chi bắt đầu và tổ chủng tộc sử thi bên trong cũng có tương tự một thân làn da màu xanh cường tráng đại hán a phách lớn tiếng nói tác cá tùng phía dưới bà b a y c ự tích tộc trong lịch sử ghi chép chắc chắn cũng có tin tức tương quan nhưng tác cá nhưng xưa nay không có chú ý qua rất nhanh một đoàn người đi tới nơi này tọa hoang phế thành thị chỗ sâu tại một cái rộng rãi trong sân rộng một cái to lớn loại săn mồi thủ lĩnh đang a n t ĩ n h ghé vào một cái động lớn phía trước hơn năm trăm thước chiều cao tựa như một tòa ca o úc để cho người ta nhìn m à phát k hiếp hứa phong hiếp lại hai mắt ánh mắt rơi vào nó chân trước bên trên cặp kia chân trước dường như là vừa mới mọc ra trên đuất lân giáp màu sắc so với k á c cơ thể những bộ vị khác lân giáp màu sắc muốn nhiều hơn nữa phía trên còn mang theo sền s ệ c h thanh sắt dịch nhờn bắt tinh lanh chúa cấp bột hỏa tinh loài săn mồi thủ lĩnh đen tinh linh tộc nô b ộ c sáu khố lỗ tư lúc này rất là hư n g p h ấ n lúc này chính là nổi bật hắn tác dụng thời điểm hắn trốn ở một đoạn hư hại phía sau vách tường tra xét phía trước cái kia loài săn mồi thủ lãnh thuộc tính nói à lượng máu của nó vậy mà bất mãn nhìn tựa như đi qua một trận chiến đấu trên thân còn có thương thanh trạng thái bên trong cũng có một cái công kích yếu b ấ t ba mươi hiệu quả tiêu c ự sáu sáu trăm năm mươi ba thứ sáu trăm năm mươi ba trương dẫn quái giả cố liếc mắt nhìn ngăn tại cửa động l o à i săn mồi thủ lĩnh thấp giọng nói mục tiêu chính là cái kia địa động nhưng cái này b u ộ c ngăn tại cửa ra vào muốn đi vào nhất định phải dẫn ra nó hay là giết chết nó muốn giết chết nó muốn đem nó kéo xa một chút cái kia trong địa động khẳng định có không thiếu thủ hộ giả một khi kinh động sợ là chúng ta đều phải đoàn diệt ở đây tô du đột nhiên mở miệng nói ra tô du tại trong đoàn đội không dễ dàng nói chuyện nhưng hắn mới mở miệng tất cả mọi người đều muốn xem trọng ý kiến của hắn khố lộ tư ngươi đi đem nó dẫn tới năm km ra ở đây g i cột móc ra địa đồ chỉ vào một cái cứ điểm nói nó thế nhưng là bắt tinh lanh chúa cấp bột ta chỉ có thất tinh để cho ta đi dẫn nó còn muốn dẫn tới năm km ra chỗ n g ư ờ i đây là mưu sát khố lỗ tư một mặt biểu tình bất mãn nói nhất định phải đem nó dẫn tới năm km ra nơi này jacob chỉ vào địa đầu nghiêm túc nói nơi này có rất nhiều nham thạch to lớn có thể hạn chế nó di động hơn nữa còn có không thiếu có thể tạ vị chỗ hứa phong biết jacob nói cái chỗ kia đối với thể hình to lớn l o à i săn mồi thủ lĩnh tới nói đúng là một cái vô cùng thích hợp đánh giết địa phương của nó chúng ta không phải có một mới tới đồng bạn sao vừa vặn thừa cơ hội này kiểm nghiệm phía giới kỹ thuật của hắn khố lỗ tư liếc liêu hứa phong một mắt nói dẫn quái loại chuyện này nhất định phải nhanh nhẹ cao tốc độ nhanh cái này nhân loại tốc độ thế nhưng là rất nhanh phù hợp dẫn quái nếu như hắn không được vậy ta có thể thử xem khố lỗ tư nghề nghiệp là nhà thám hiểm có không ít chạy chối chết kỹ năng liền xem như chỉ bắt tinh lanh chúa cấp quái vật hắn cũng có lòng tin đưa nó dẫn tới nơi thích hợp nhưng mà năm km phạm vi thực sự quá xa hơi chút không cẩn thận liền có thể bị quái vật công kích được phải biết lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần bị con này loại săn mồi thủ lĩnh công kích được một chút liền sẽ trực tiếp chết đi ánh mắt mọi người đều rơi vào l i ề u hứa phong trên thân muốn xem phản ứng của hắn dù sao ngay từ đầu liền trực tiếp muốn đi cao cấp nhất vũ khí ra hỏa nếu như tại nhiệm vụ quá trình bên trong cống hiến không đủ e rằng dù cho trước đó đã nói xong sự tình e rằng đến cuối cùng cũng sẽ có người không phục có thể các ngươi đi trước địa điểm dự định trông coi a ta tới đưa nó dẫn tới chỗ cần đến hứa phong cười nói cũng đừng tệ mạnh đây chính là chỉ lanh chúa cấp bột coi như trên người bị thương nhưng chỉ là công kích lực hạ xuống tốc độ thế nhưng là một chút cũng không có hạ xuống dạ c ộ t có chút lo lắng nói nhìn qua dạ c ộ t gò má đẹp đẽ hứa phong hơi có chút thất thần một lát sau cởi nói không có quan hệ dạ c ộ t tăng thêm hứa phong máy t r u y ề n tin nhìn thấy hứa phong lại còn tại dùng dạ như vậy hình hào máy t r u y ề n tin dạ c ộ t trong lòng hơi kinh ngạc nhưng không có nói cái gì chúng ta tới chỗ phía sau ta sẽ cho ngươi tin tức đến lúc đó ngươi liền có thể dẫn nó dạ c ộ t nói tốt hứa phong gật gật đầu một bộ rất tùy ý bộ dáng dạ c ộ t mấy người hướng về xa xa thạch lâm đi đến k ố lỗ tư một mặt thần sắc trào phúng hắn cho là rất quái là một kiện chuyện rất dễ dàng sao hừ, hừ thực tế sẽ nói cho hắn biết sự thật có bao nhiều năm km cũng không phải khoảng cách ngắn không phải riêng chạy nhanh liền có thể dẫn tới lạ cự tích tộc tác gã cũng là một mặt lạnh lùng nói ra bởi vì đầu lưỡi thiếu một đoạn nó nói chuyện phát âm rất là cổ quái giả cốp cùng sổ p h ì ạ lướt nhau quay đầu nhìn một cái hứa phong bóng lưng hứa phong hẳn là sẽ không như vậy xuẩn tài đối với nếu như không có chạy trốn kỹ năng lời nói cũng không dám nói lớn như vậy lời nói lây chính mình sinh mệnh nói đùa rất nhanh giả c ộ t một đoàn người lựa chọn một cái có thể tạp vị chỗ dừng lại g i cốp thông qua máy truyền tin cao chi liều hứa phong có thể bắt đầu dẫn q u i hứa phong cẩn thận một chút nếu như không được trước tiên ra cột cuối cùng nói không có vấn đề yên tâm đi hứa phong nói xong dập máy thông tin hứa phong đi lại thông dòng cất bước hướng về loài săn mồi thủ lĩnh đi đến khí tức trên người không có một tia che lấp loài săn mồi thủ lĩnh nguyên bản an tĩnh nằm dạp trên mặt đất con này loài săn mồi thủ lĩnh chính là trước đây cùng hứa phong chiến đấu bị hứa phong cắt xuống sóng c h ả o tiếp đó chạy thoát cái t i a không biết nguyên nhân gì nó rốt cuộc lại một lần nữa dài ra sóng c h ả o nhưng rất rõ ràng vẫn còn có chút di chứng tồn tại hứa phong từ phía sau vách tường đi ra một khắc này loài săn mồi thủ lĩnh liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc mở hai mắt ra loài săn mồi To b ằ n mùi thủ lĩnh đột nhiên hướng ứ a p hắn lao đến dọc theo đường đi cường tráng cái đôi không ngừng vung vẩy đem chung quanh quảng trường kiến trúc toàn bộ đụng nát loài săn mồi thủ lĩnh xông tới thời điểm toàn bộ quảng trường mặt đất đều ở đây rung động liệt thanh thế kinh người hứa phong không ngừng lùi lại loài săn mồi thủ l ĩ n h tốc độ lại đột nhiên nhắc lên vọt về tới trước to trước lớn hướng người, hứa phong trước người, to lớn chân trước hung hăng hứa phong đập xuống khố m k o ả n dẫn n g cách, cái một bắt t i lỗ tư trực tiếp mở ra trào phúng hình thức l n tiếng nói người lãnh chúa kia cấp bột tốc độ thật nhanh tất cả hoảng sợ nói ánh mắt lộ ra một tia nhìn có chút h ả hê thần sắc mắt thấy l o à i săn mồi thủ lĩnh to lớn chân trước hướng về hứa phong đỉnh đầu hung hăng đập xuống giả c ũ n cùng sổ p h ì ạ trong lòng đột nhiên nói một cái lần này nếu quả như thật bị đập trúng lời nói coi như hứa phong là một gã bắt tinh cường giả cũng sẽ bị trực tiếp đập thành thịt nát h á c hắn lại còn không chạy tất cả cười lạnh nói xem ra hay là m u ố n khố lô tư tới dẫn chúng ta cái này mới đồng đội e rằng không thể cùng chúng ta hành động chung nhìn thấy hứa phong đối mặt loại săn mồi thủ lĩnh một chảo này vậy mà đứng tại chỗ không nhúc ních tất cả mọi người đều cho là hắn sắp xong rồi l o à i săn mồi thủ lĩnh chân trước hung hăng hướng về hứa phong đỉnh đầu đập xuống hứa phong ngầm đầu khoe miệng hiện ra một k i a lạnh lùng ý cười một đạo dài ba tấc phi kiếm ném thể mà ra như cá bạc đồng dạng tại hứa phong bên cạnh không ngừng ốn lượn lấy oanh một tiếng vang thật lớn to lớn chân trước hung hăng nện ở trên mặt đất khói bụi phát tiết rất nhanh t r â n ai lạc địa hứa phong đứng yên chỗ đã dấu tuyết l o à i săn mồi thủ lĩnh khổng lồ đầu nhìn chung q a n h ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác thần sắc sáu sáu trăm năm mươi b ố thứao trăm năm mươi bốn c ư ơ n g kích động không đợi lo đã xuất hiện ở phía sau của nó một cái phách chạm ngân quang t r ự t hiện phi kiếm hung h ă n g bổ vào l o à i săn mồi thủ l á n h chân sau bên trên đau đớn kịch liệt nhường l o à i săn mồi thủ lĩnh tức giận đào lên mấy mảnh đen nhánh lân t h i ế n từ l o à i săn mồi thủ l á n h chân sau bên trên bay lên tiên huyết chạy r ò n g một kiếm này trực tiếp khoét l o à i săn mồi thủ lĩnh chân sau bên trên bay lên tiên huyết chạy dòng một kiếm này trực tiếp khoét loại săn mồi thủ lĩnh chân sau bên trên một tảng thị lớn lượng máu trực tiếp hạ xuống hơn một n g h ì điểm hứa phong thân ảnh vũ động tại l o à i săn mồi thủ lĩnh thân thể cao lớn nhưng mỗi m t lần công kích cũng có t h làm cho loại săn mồi từ loài săn mồi thủ lĩnh phần bụng xuất hiện một đầu ngân s ắ c trường lòng hướng về nó to mập bụng hung hăng trộm tới kiếm khí tùy ý loài săn mồi thủ lĩnh trực tiếp đứng thẳng người lên phần bụng xuất hiện mấy đạo vết kiếm tiên huyết tựa như không cần tiền một dạng tùy ý phun ra loài săn mồi thủ lĩnh giận dữ g i á c hút mở lớn một đạo vô hình sóng âm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán liền ở xa năm km ra dạ cột b ọ n người đều cảm thấy có một chút mê mội sắc mặt đại biến hứa phong trên thân hiện lên một vệ kỳ quang phong ngự tuyệt đối chặn lại loài săn mồi thủ lánh sóng âm công kích phi kiếm trong tay trên dưới bay múa xuất hiện vị trí cũng là tại loài săn mồi thủ lĩnh tầm mắt điểm m ù chỗ trong lúc nhất thời bật hết hỏa lực loài săn mồi thủ lĩnh tại hứa phong trước mặt thật giống như một cái vụn về gâu trò lớn cơ cự trào nhưng căn bản không cách nào bắt được hứa phong thân ảnh loài săn mồi thủ l á n h lượng máu một đoạn một đoạn hạ xuống hứa phong công kích kinh người hứa phong nhất bên cạnh công kích tới loài săn mồi thủ lĩnh một bên lui về sau đi hắn bây giờ cũng không nguyện ý đem chính mình tất cả át chủ bài tất cả đều bạo lộ ra nếu như khoảng cách địa động quá gần loài săn mồi thủ lĩnh nhất định sẽ t r i ệ u hoán khắc loài săn mồi đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ xa vào đến bị vây công hoàn cảnh lúc này nơi xa nhìn chằm chằm hứa phong khố lỗ tư cùng tác cá bọn người trong mắt đều rơi mất một chỗ bọn hắn ha to mồm một bộ vẻ mặt khó thể tin đây là đang rất m á i trong lòng tất cả mọi người dâng lên cùng một cái nghi vấn chúng ta ít đọc sách ngươi đ ừ n g gạt chúng ta cái này rõ ràng là đơn đấu bột được không hứa phong động tác rất nhanh dưới chân kiếm ảnh bất thi triển đi ra loài săn mồi thủ lĩnh chỉ có thể bắt được từng cái tàn ảnh cường h ã n công kích tất cả đều công kích được liêu không chỗ chung quanh kiến trúc t bây giờ triệt để đã biến thành một đống đá vụn tàn p h í ngói loài săn n g ồ i thủ lĩnh trên thân thỉnh thoảng tiêu xạ ra một đạo huyết tiễn hứa phong động tác tấn mẫn tràn đầy lực cùng mẫn cảm giác tiết tấu để cho người ta nhìn má than thở đến cuối cùng liền dạ cố bọn người cũng rất khó bắt được hứa phong thân ảnh trong mắt bọn họ không ngừng xuất hiện là t ừ n g đạo tàn ảnh cùng với ngân quang trợt hiện kiềm khí những thứ này đem hứa phong chiêu thức t ô lên dị thường hoa lệ dạ cốp cùng s ổ p h ì a l i ế c mắt nhìn nhau đều thấy lẫn nhau trong mắt sâu đậm chân kinh thật giống như ngươi cảm thấy hắn lại là cái nào tiền bối đệ từ sao dạ c ố trong đầu vẫn hơn nữa nghề nghiệp của hắn tuyệt đối không phải chiến sĩ đơn giản như vậy jacob nói không chừng ngươi đ o á n chính là thật sự hắn thật cùng vị tiền bối nào có quan hệ sophie a hồi đáp trong giọng nói mang theo nồng nặc thận trọng có thể thành vi vũ trụ lính đánh thuê không có một cái nào là nhân vật đơn giản nhìn thấy trước mắt một màn này bọn hắn mới phát hiện mặc dù đã rất coi trọng cái này nhân loại nhưng là bây giờ xem ra vẫn còn có chút đánh giá thấp hắn khố lô tư ánh mắt không khỏi có chút ngốc trệ vốn cho là chính là một cái bình thường chiến sĩ loài người phải biết tại trong đại vũ trụ nhân loại vô luận là từ thiên phú hay là từ thực lực đ ề A phách nhẹ c ố t dọn tự đủ lại nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người ra hòa này thật là nhân loại sao cùng chúng ta trong ấn tượng nhân loại có rất lớn xuất nhập a có thể hay không chỉ là nhìn giống nhân loại kỳ thực là chủng tộc khác a phách gãi đầu cong lên khúc xứng thú một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nhìn thấy cái này thô bùn ra hỏa vậy mà bắt đầu suy xét dạ c ộ t nhịn không được liếp mắt thấp g i ọ n g mắng đừng mất mặt mất mặt nhân loại không hề giống ngươi tưởng tượng yếu như vậy a phách nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua dạ c ố t lơ ngơ bộ dáng trong nhân loại c ứ n g giả thế nhưng là có thể bao trùm vạn tộc trên ngươi gặp nhân loại cũng chỉ là người bình thường nhất loại mà thôi áo bào s á m tô du vẻ mặt thành thật nói hai tay của hắn nằm đấm núp ở trong tay á o hai cái tay á o run nhẹ nhẹ có thể thấy được lúc này tầm tình của hắn không hề giống biểu hiện ra bình tĩnh như vậy có thể hay không cha ra người này lai lịch ta có thể chắc、chắn. hắn tuyệt đối không phải vũ trụ dong binh người trong liên minh tô du t h ấ p giọng nói mấy người khác đều gật đầu một cái thân v i vũ trụ dong binh bên trong một thành viên bên trong cường giả coi như không có gật qua cũng có nghe thấy chưa từng có nghe nói qua một cái hành tinh cấp phía dưới mãnh liệt như vậy nhân loại chẳng lẽ là dị giả liên minh hay là vũ trụ thương hội người trong liên minh sophie vô ý thức cơ phía sau lưng trong suốt cánh chim t h ấ p giọng nói có khả năng chỉ có những đại thế lực kia mới có thể bồi dưỡng được cường giả như vậy g i cộp gật gật đầu nói bọn hắn căn bản nghĩ không ra hứa phong lại là một cái xuất thân hoang dã tinh n g c nhân bọn hắn càng không nghĩ tới tại hoang dã trong t vậy mà xuất hiện một khoa sinh mệnh tinh cầu tin tức này cũng chỉ tại trong vũ trụ những cái k i a cường đại trong chủng tộc bí mật lưu truyền người bình thường là căn bản không có khả năng tiếp xúc đến loại bí mật này hắn là ai đã không trọng yếu quan trọng là thực lực của hắn vượt ra khỏi tất cả chúng ta tưởng tượng ra c ố t mặt lộ vẻ vui mừng thấp giọng nói nhiệm vụ lần này chúng ta nói không chừng thật sự có thể thu được đồ nhã đế quốc bảo tàng cái này tạm thời tiểu đội xác nhận nhiệm vụ là tìm tòi hoang dã tích cực hòa nhã cách trong tay g i ấ u bảo đồ cũng không phải một cái nhiệm vụ chỉ là bởi vì g i ấ u bảo đồ biểu hiện là hoang dã t i n h v ự c giả cốt bọn hắn mới xác nhận cái này do xét tác nhiệm vụ nguyên bản không muốn có thể thu được bảo tàng có thể hoàn thành do xét tác nhiệm vụ là bọn hắn d a n h giới cuối cùng nếu như có thể tại tìm tòi quá trình bên trong thu được một chút bảo vật vậy thì tốt nhất rồi đến nỗi thu được bảo tàng chỉ sợ cũng chỉ là ở tại bọn hắn đ ấ y lòng tự mình nghĩ một hồi không dám nói ra nhưng là bây giờ tất nhiên phát hiện hứa phong thực lực như thế cường hãn cái t i ế t dấu bảo đồ bên trong bảo tàng có phải hay không có cơ hội ngấp ngẽ một chút trong lúc nhất thời cho dù là không quen nhìn hứa phong khố l ỗ tư cùng t ấ c cả trong lòng cũng n h ị n không được kích động lên sáu sáu trăm năm mươi lăm thứ sáu trăm năm mươi lăm chương nhiệm vụ vật phẩm thời gian từng giây từng phút trôi qua lúc này hứa phong đã đem loại săn n mồi thủ lĩnh kéo ra khỏi ba cây số nhưng loại săn n mồi thủ lãnh lượng máu lại chỉ còn dư m ộ t ba dạ c ố t nhìn thấy mấy lần loại săn n mồi thủ lĩnh đều n g h ị phát ra tiếng gào thét triệu hoán khác loài săn n mồi lại luôn bị hứa phong sớm dùng kỹ năng đánh gãy loại săn mồi thủ lĩnh triệu hoán kỹ năng cũng không phải dùng kỹ năng cưỡng chế đánh gãy mà là dùng sức mạnh hung hãn công kích đối với loài săn mồi thủ lãnh giác hút tạo thành tổn thương to lớn làm cho đối phương căn bản không dám mở miệng chú lên loại này đơn giản t h u bạo phương pháp chỉ có thể để cho người ta cảm thấy sợ hãi thán phục lại không biện pháp bắt t r ư ớ c thời gian đã qua mười phút loài săn mồi thủ lãnh lượng máu chỉ còn lại một năm lúc này loài săn mồi thủ l ĩ n h tựa hồ đã cảm nhận được tử vong cấp bộ đang không ngừng tới gần nhìn về phía hứa phong ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi nguyên bản định chữa khỏi vết thương phía sau tìm hứa phong báo thủ bây giờ loài săn mồi thủ lãnh trong lòng chỉ còn lại tràn đầy hối hận trước đây tại sao muốn t r e o c h ọ c khủng bố như vậy tồn tại l o à i săn ngồi thủ lĩnh s ờ n đặt lấy cũng không dám lại hướng phía trước di động một m bắt đầu chậm rãi lui lại nếu như lại tiếp tục chiến đấu tiếp căn bản không có mảy may phần thắng thế nhưng là hứa phong tạ i ngay từ đầu thời điểm công kích cũng đã dự liệu đến một màn này mỗi lần công kích đều đưa trọng điểm đặt ở l o à i săn mồi thủ lĩnh b ộ t chân sau bên trên lúc này loài săn mồi thủ l ĩ n h hai đầu chân sau cũng đã trọng thương căn bản chống đỡ không nổi thân thể cao lớn chỉ có thể ở m à u nâu đỏ đất cắt bên trên không ngừng dùng cơ thể n ú p nhích b ò nhìn thấy hứa phong hướng chính mình l a o đến loài săn mồi thủ lĩnh trực tiếp dương lên một hồi cắt bụi muốn tiếp tục chui xuống dưới đất đào tẩu bất quá hứa phong sớm đã được chứng kiến một chiêu này lần này cũng không thể lại dễ dàng để nó đào tẩu tung người nhảy lên hứa phong sau lưng gió lôi rực cẩn hiện đột nhiên tăng lên tới cao mấy chục trượng phi kiếm trong tay v u n g vẩy t ừ n g đạo kiếm khí màu bạc không ngừng n g ư n g kết một cái trong suốt cực lớn hình m ũ i khoan kiếm khí hội tụ mà thành đang kiếm thập tam thức phá núi truy âm âm một tiếng vang thật lớn đất rung núi chuyển sóng sung kích trực tiếp đem phương viên vài trăm mét trong phạm vi kiến trúc toàn bộ phá hủy thành một vùng phế tích trên mặt đất xuất hiện một vài mười em mở danh sâu loài săn mồi thủ lĩnh một nửa cơ thể đã chui vào đến dưới đất chỉ lộ ra nửa đoạn sau cơ thể mềm n h ũ n ằ m ở hố to bên trong liền chết đi như vậy khố lỗ tư trận mắt hốt mồm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình mười phút đơn thương độc mã gi gia c ộ t cẩn thận thầm nói bắt tinh lãnh chúa cấp quái vật liền xem như bọn hắn con này tạm thời tiểu đội cũng không dám nói trăm phần trăm có thể đưa nó xử lý phát sinh trước mắt đây hết thảy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ h ã i t h a n phục hứa phong hướng về loại săn ngồi thủ lành thi thể ném đi cái hái tập thuật ba kiện tản ra ám kim phẩm chất tài liệu từ trên thi thể nổi lên tại ba kiện tài liệu phía dưới còn có một cái màu vàng vỡ vụn tinh thể hứa phong cầm lên liếc mắt nhìn hai cái rèn đúc vũ khí tài liệu một kiện rèn đúc hộ giáp tài liệu cũng là bắt tinh ám kim phẩm chất dạng này tài liệu liền hứa phong cũng có chút động t â m đây chính là có thể rèn đúc ra b á t tinh ám kim phẩm chất trang bị tài liệu giá trị lạ thường viên kia vỡ vụn tinh thể tên là mở ra ấn ký mạnh vụn chỉ có một đơn giản tên ngay cả thuộc tính giới thiệu cũng không có ra cột một đoàn người đi tới nhìn xem một nửa cơ thể trôn sâu dưới đất loại săn mồi thủ lĩnh thi thể trong mắt tràn đầy sợ hai thán phúc h ắ c đây chính là b á t tinh lanh chúa cấp bột trên thân tài liệu có thể giá trị giá tiền rất lớn khố tư mặt mũi đầy ngạc nhiên nhảy to, móc ra một cây tiểu đao bắt đầu mổ xẻ chỉ chốc lát công phu khố l ỗ tư cầm hai cái thất tinh màu làm cùng một kiện bắt tinh màu trắng phẩm chất trong tài liệu tới mặt mũi tràn đầy vui mừng cái này ít nhất có thể l ộ n một kiện bắt tinh màu trắng phẩm chất trang bị ta cầm trước đến lúc đó chia tiền khố lỗ tư nói hứa phong hái tập thuật mấy người này cũng không thấy con này bắt tinh lanh chúa cấp buốt toàn thân tinh hoa cũng đã bị cái kia ba kiện ám kim phẩm chất tài liệu thu nạp còn dư lại cũng là rác rời kết quả là cái này còn dư lại tài liệu cũng làm cho những người khác cảm thấy hài lòng hứa phong thần cấp hái tập thuật có thể đem quái vật toàn thân tinh hoa ngưng kết đến một hai cái cơ thể trên vị trí khiến cho đào được tài liệu giá trị cực lớn thăng những người khác học được mổ sẻ loại kỹ năng chỉ có thể đem quái vật thi thể mổ sẻ thu được tài、liệu. dạng này tài liệu cũng không có ngưng kết toàn thân tinh hoa bởi vậy phẩm chất không có hái tập thuật đào được tài liệu phẩm chất cao c á c ngươi phân a ta cũng không muốn l ắ rồi hứa phong nói chúng ta dành thời gian phía trước nói không chừng còn có cường đại hơn thủ hộ giả thuật tay đem viên kia màu vàng mở ra ấn ký mảnh vụn phô b à y một chút giả cốp trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ mảnh vụn này là mở ra bảo tàng tất yếu chìa khóa nhất thiết phải tập hợp đủ sáu cái mới có thể hợp thành hoàn chỉnh mở ra ấn ký giả cốp nói hứa phong gật, gật đầu thuật tay đem cái này màu vàng mảnh vụn ném cho giả cốp dạ c ộ t con mắt màu xanh lam nhạt nhìn chằm chằm hứa phong mặt của nhìn kỹ muốn từ trên mặt của hắn tìm được một chút kẽ hở nhưng mà rõ ràng nàng thất bại hứa phong nhất thực là một bộ bình bình đạm đạm bộ dáng căn bản nhìn không thấu trong lòng của hắn đến cùng nghĩ cái gì dạ c ộ t trong lòng thầm thở dài cái này nhân loại thực sự là một cái thần bí gia hòa ân đại gia nghe kỹ dạ cộp phụ tay đối với những người khác nói từ giờ trở đi hứa phong chính là chúng ta chi này tạm thời tiểu đội trưởng tất cả mọi người nghe theo chỉ huy của hắn những người khác xứng sở sau đó đều gật gật đầu nói minh、bài. liên cùng hứa phong không vừa mắt thấp người người khố l ỗ tư cùng cự tích tộc tác cá cũng không có lên tiếng phản đối bọn hắn minh bạch lấy thực lực của bọn hắn nếu như là tại bình thường e rằng hứa phong căn bản sẽ không dương mắt xem bọn hắn một mắt chớ nói chi là cùng bọn hắn tổ đội trở thành đồng đội bọn hắn căn bản không có tư cách này trên thực tế coi như không có bọn hắn mấy người này lấy hứa phong thực lực cũng có thể tự mình tiến vào trong địa động thu được món kia có thể phá hủy hàng tính cấp phi thuyền vũ khí bất quá giả cô bọn hắn con này tiểu đội nắm giữ dấu bảo đồ nghiên cứu mấy tháng nơi này hết thể đã rất rõ ràng chắc chắn nắn có thể là một m chút hướng dẫn du lịch có một số việc hứa phong sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực mấy người hướng về địa động đi đến đây là một cái mấy trăm mét chiều rộng l ô lớn nhìn thật giống như đại địa đã nước g a miệng rộng chuẩn bị thôn phệ hết thể mới vừa đi tới địa động cửa ra vào hứa phong trước mắt đột nhiên xuất hiện một nhóm màu đỏ chữ nhỏ đây là nhiệm vụ nhắc nhở hệ thống nhiệm vụ chuyển hậu kỳ c h i lộ vòng thứ ba mở ra thu được đồ nhã đế quốc thất lạc ở nơi này hàng tính cấp vũ khí thập tự diệt tinh pháo hứa phong nhất x ứ sở trước đây gặp phải dạ của một vài người lúc lựa bọn họ nói diệt tinh pháo là của hắn nhiệm vụ vật phẩm kết quả một lời thành sớm. kiện vật phẩm này thật sự trở thành nhiệm vụ của hắn vật phẩm hứa phong trên mặt hiện lên một nụ cười khổ xem ra về sau lời còn thật sự không thể nói lung tung hứa phong thế nào một mức chú ý hứa phong giả cột vấn đạo không có gì chúng ta đi vào đi hứa phong lắc đầu ngược lại mục đích của hắn chính là chỗ này kiện vũ khí bây giờ tất nhiên nhiệm vụ vật phẩm cũng là nó vừa vặn còn có thể nhiều một phần nhiệm vụ ban thưởng vừa mới đi vào địa động kết bệ kết đội loài săn mồi liền hướng bọn họ lao đến giả cột một đám người g i vững tinh thần tiến vào trạng thái chiến đấu cùng bọn này loài săn mồi hòa mình hứa phong phi kiếm lấp lóe l ó a mắt kiếm mang liên miên liên miên loài săn mồi bị hắn giết chết mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu n h ư n g bên cạnh tạm thời đồng đội cảm thấy một hồi xấu hổ sáu sáu trăm năm mươi sáu thứ sáu trăm năm mươi sáu chương mở ra ấn ký thủ hộ trên mặt đất cử a động loài săn mồi rất nhiều nhưng số đông cũng là thất tinh tồn tại bên trong có mấy cái thất tinh cấp tinh anh loài săn mồi bột tất cả đều bị hứa phong tiêu diệt giết chết phía sau hứa phong cũng không có thi triển hái tập thuật đem thi thể ném vào một bên cái này mấy cái thất tinh cấp tinh anh bột rơi ra còn lại mở ra ấn ký mạnh v ụ hết thẻ sáu cái hứa phong tất cả đều ném cho gi chỗ càng sâu địch nhân chú ý giết chết xong những thứ này loài săn mồi phía sau một mặt cho giàn mua đạc ậ chống một cây mộc trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này đạc ập ánh mắt đầu tiên rơi vào dạ cốp chiến thân nguyên bản con mắt của ngầu đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần mang sơ n ạ t đạo y thái an hậu đại chúng ta đạc ập cũng đã trốn hoang dã tinh vực các ngươi lại còn không bông tha chúng ta thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết sạch sao tại tinh linh tộc trong lịch sử y thái an là một vị sáng thế nữ thần nàng sáng tạo ra tinh tổ chi thần tất cả tinh linh tộc đều tự xưng là y thái an nữ thần hậu đại mà đạc nghe nói sáng tạo đ ạ c g ặ p nữ thần cùng y thái an nữ thần là một người có hai bộ mặt cũng là sáng thế thần nhưng là có người nói hai cái này nữ thần là tỷ bội song sinh nhưng hai người quan hệ cuối cùng lại trở thành cứu địch đ ạ c cập cùng tinh linh tộc là thiên nhiên đối thủ một mất một còn một khi gặp gỡ thường thường cũng là không chết không thôi đổ nhã đế quốc dương nhiệt vô luận các ngươi chạy trốn tới địa phương nào cũng tránh không khỏi chính nghĩa thẩm phán d ạ cốt cười lạnh nói hai con mắt màu xanh l a m nhạt chăm chú nhìn trước mắt khuôn mặt này dàn mua đặc ánh mắt bên trong toát ra một tia thận trọng cơ thể cũng không khỏi tự chủ làm ra một cái tư thế chiến đấu tinh linh đều phải chết đặt hai con mắt tràn ngập tơ máu biến tinh hồng như máu khô héo hai cái cánh tay trực tiếp đem một trượng ném qua một bên giơ hai tay lên lơ tiếng nghiệm tụng lấy chú ngữ xử lý hắn không thể để cho hắn đem ma p h á p phóng xuất ra ra c ộ n sắc mặt đại biến hô hứa phong tâm bên trong cả kinh cái này nhìn tầm thường hắc cám tinh linh láo giả trên thân buộc phát ra khí thế tuyệt không nhất định vừa rồi cái k ê u bắt tinh lanh chúa cấp loại săn ngồi thủ lĩnh kém thậm chí càng so với k ê u cái loại săn ngồi thủ lĩnh cường hắn mấy phần hứa phong thân ảnh đột nhiên lõi lên tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh phi kiếm trong tay hung hang đâm vào h mấy chục chi hắc cám xúc tu đem phi kiếm gắt gao quấn quanh nhưng uy lực một kiếm này cũng tại trong nháy mắt bạo phát đi ra hứa phong có thể rõ ràng cảm nhận được có vài chục đạo sương mù màu đen xúc tu bị trực tiếp đánh gậy hắc cám tinh linh láo giả chú ngựa im bặt mà rừng đột nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc thần s á c chỉ vào hứa phong tựa hồ muốn nói thứ gì không đợi hắn nói ra miệng phô thiên cái địa công kích liền hướng hắn bay tới trong nháy mắt hắc cám tinh linh láo giả liền bị đủ mọi màu sắc ma pháp cùng đấu khí trôn cất đi hứa phong thậm chí đều phải tạm dừng công kích rời quần áo tạ tơi nhưng lượng máu cũng không có hạ xuống bao nhiêu dạ cốt bọn hắn đột nhiên lúng túng phát hiện công kích của bọn họ còn không có hứa phong một kiếm kia tổn thương lớn trên thực tế hứa phong một kiếm kia chủ yếu nhất là trực tiếp đem hắc cám tinh linh láo giả một cái uy lực mạnh mẽ ma pháp cho ngăn trở ma pháp phản vệ tạo thành hắn chịu đến số lượng cao phản vệ tổn thương hứa phong khoe miệng nổi lên một nụ cười gắn ý vung vẩy phi kiếm tung người hướng về hắc cám tinh linh láo giả nhảy tới lần này g i cốt bọn hắn cũng không còn dám giống dạng hồi này không chút k i ê n kỵ công kích ngược lại bắt đầu phối hợp hứa ph hát cám tinh linh láo giả bên cạnh không ngừng công kích nhưng phát ra tác dụng cũng chỉ là k i ể m chế cùng phụ trợ trong lúc nhất thời chi này tạm thời tiểu đội đã biến thành một cái l â y hứa phong là chủ lực những người khác vì phụ trợ tiểu đội có những người khác k i ể m chế hứa phong lần này đánh giết vậy mà so vừa rồi săn giết cái kia loại săn n g ồ i thủ lĩnh nhanh hơn vẹn vẹn chỉ phí phí hết sáu bảy phút sẽ đem cái láo giả xử lý cái này hát cám tinh linh láo giả vừa chết một đám người vậy mà điên còn hướng hắn nào tới ở trên người hắn không ngừng tìm tòi rất nhanh từng viên ma pháp thủy tinh từ trên người láo giả bị sờ soạn đi ra một chút tầm thường trang bị giới chỉ vòng tay vòng thai các loại đều bị bọn hắn chia cắt từng cái hưng cao thải liệt bộ dáng liền cao lành nữ thần phạm giả cô cũng là một bộ bộ dáng h ư phấn hứa phong đứng ở một bên cũng không có tiến lên cái này hắc cám tinh linh láo giả thực lực cường hãn nhưng trên người trang bị phẩm chất cũng rất phổ thông thậm chí một chút tứ tinh n g ũ tinh phẩm chất trang bị đều ở đây trên người hắn bị một cước quét sạch hứa phong phát hiện nếu như không phải cái kia hắc cám tinh linh láo giả quần áo trên người đã rách nước nói không chừng liền y phục trên người hắn đều muốn bị người toàn bộ l ộ sạch thu thập song chiến lợi phẩm phía sau giả cô một đoàn người từ hắc á m tinh linh nhìn xem trên người hắn từng đạo vết kiếm trong lòng mỗi người không khỏi có q u ắ c một cái ở nơi này tinh linh lão g i ả trên thân không nhìn thấy những người khác công kích vết tích ngoại trừ vết kiếm vẫn là vết kiếm trừ liêu hứa phong mấy người khác trong lòng đều có một loại không chân thiết cảm giác cái này b u ồ n thật là bọn hắn một tiểu đội giết chết mà không phải hứa phong nhất cá nhân giết chết sao nhưng mà cái này đặt bột vết thương trên người đã nói rõ hết thảy nếu như không có hứa phong mà nói bọn hắn e rằng chỉ có thể ở ở đây dừng bước cái này đặt bột căn bản không phải bọn hắn cái này tạm thời tiểu đội có thể đối phó cái cuối cùng dung hợp chi thạch ở trên người hắn tìm được dạ c ộ t tay phải vứt ra hai cái một tảng đá màu đen nói đem sau cái mảnh vụn cùng viên này màu đen d u n g hợp chi thạch đặt chung một chỗ tất cả vật phẩm bắt đầu chậm rãi hướng một chỗ hội tụ màu đen d u n g hợp chi thạch chậm rãi biến mềm đem tất cả kim sắc mảnh vụn bao vây lại một đạo hào quang sáng chói từ dạ c ộ t trong tay thăng lên lộng lây hào quang chói mắt sẽ có chút mở tối địa động chiếu như ban ngày tia sáng dần dần tiêu tan dạ c ộ t trong tay xuất hiện một cái màu tím đen hình trụ tròn tinh thể đây chính là mở ra ân ký nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành một nửa dạ c ộ n cười nói kế tiếp chỉ cần dựa theo dấu bảo, đồ, tìm được trôn dấu bảo dương. liền có thể trực tiếp dùng mở ra ấn ký mở ra bảo dương thu được dấu bảo đồ bên trên miêu tả bảo vật mấy người còn lại trên mặt đều lộ ra mừng như điên thần sắc không nghĩ tới nhiệm vụ lần này đã vậy còn quá thuận lợi nguyên bản bọn hắn chỉ tính toán lần này chỉ hoàn thành dò xét tác nhiệm vụ dấu bảo đồ bên trong bảo tàng đợi đến bọn hắn có năm chắc sau đó lại đến thu hoạch kế tiếp đi đâu hứa phong vấn đạo tiến vào địa động phía sau hứa phong mới phát hiện không gian d ư ớ i đất thực sự rộng lớn vô biên thật giống như đi tới một cái thế giới khác tiếp lấy trong động có thể chính mình tỏa sáng thơ lù h ọ gì nhìn chỗ xa nhìn lại lờ mờ lại có rất nhiều kiến trúc nhóm xuất hiện tại hứa phong m i mắt nếu như là hứa phong nhất người e rằng chỉ là l ù n g tìm liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đường nóng đội ta xem bản đồ một chút Dạ c ộ t đem dấu bảo đồ lấy ra cẩn thận nghiên cứu sáu sáu trăm năm mươi bảy thứ sáu trăm năm mươi bảy trương tự mình tiến vào dạ c ộ t nhìn kỹ một chút dấu bảo đồ nghiên cứu phía dưới dấu bảo đồ bên trên biểu hiện nhân vật manh mối nói đi theo ta phía trước hướng về phải đi thẳng Dạ c ộ t mang theo một đoàn người hướng về địa động chỗ sâu đi đến toàn bộ địa động tựa hồ cũng là đạc cập căn cứ khắp nơi có thể thấy được đạc cập đã vứt bỏ rơi thôn xóm tiểu trấn gia cục thấp y giọng xa c h nói hảo thôn đây là đặc cập di tồn một chỗ căn cứ không cần nghĩ điều biết tất nhiên sẽ rất bải ngoại một khi phát hiện đám người bọn họ nhất định sẽ là bất từ không nghỉ chiến đấu thận trọng trên mặt đất trong động xuyên qua ở đây không thấy ánh mặt trời nhưng lại sinh trưởng rất nhiều màu nâu đen thực vật rất rầm rạp đồng thời trong sơn động có từng cây thiên nhiên tang trụ rất thuận tiện ở nút một đường đi tới cũng không có kinh động khác đạp c ặ p xuyên qua mấy cái đạp theo cỡ nhỏ căn cứ bọn hắn dần dần đến gần cái này đạp c ặ p căn c ứ trung tâm phòng ốc dần dần nhiều hơn đạp c ặ p số lượng cũng dần dần tăng nhiều một chút đạp c ặ p người m ặ cáo giáp đơn sơ trong tay cầm trường kiếm tại bốn phía tuần tra nơi này đạp số đông cũng là thất tinh bắt tinh nhân số rất nhiều trên đường phố tới tới lui lui đi lại nhìn chí ít có mấy ngàn người giả cô n một đoàn người không thể lại tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục hướng phía trước mà nói vô luận cẩn thận nhiều đều sẽ rất dễ dàng bị phát hiện trên bản đồ biểu hiện bảo tàng ngay ở phía trước ở nơi này đạt cập chấn khu vực trung tâm dạ cột có chút dầu dĩ nói rõ ràng cái này đã trở thành một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành muốn tiếp tục đi tới liền muốn đem cái này trong thôn đạt cập toàn bộ xử lý nhưng cái này đã vượt ra khỏi dạ cột cái này tạm thời tiểu đội phạm vi năng lực chúng ta có thể đi trở về lại triệu tập một chút đồng đội hoặc trực tiếp đem chỗ này đạt cập căn cứ t o à đ ộ bán ra cho cảm giác h ứ n g thú thế lực lớn t h như nói những cái kia đại nô lệ đảm thương ra khố lô tư thấp giọng nói trong đại vũ trụ tồn tại đại lượng đích nhân khẩu giao dịch giao dịch nô lệ chuyến đi này nước rất sâu d á m ở chỗ này mặt lẫn bảo cũng là sau lưng có thế lực lớn trèo trống và không dứt cho dịch hội bị những nô lệ kia thương các cá sấu nuốt xương cốt đều không thừa hứa phong tiếp vào chuyển kỳ c h i lộ vòng thứ ba lúc nhiệm vụ trong giới thiệu cũng cho ra một bộ bản đồ đơn sơ biểu hiện cần món kia thập tự diện tinh pháo ở xa xa đạc thành trấn một chỗ trong tháp cao hòa nhã ô dấu bảo đồ chỗ cần đến rất gần khố lỗ tư ngươi có thể không thể tìm hành đi vào điều tra một phen nếu như có thể không kinh động những người này đem dấu bảo đồ bên trong vật phẩm cầm tới là tốt nhất rồi g a cộp vấn đạo khố lỗ tư là nhà thám hiểm Nắm giữ, tiềm hành tiềm giữ khố ỹ năng, có t ể dễ d lô tư n nhân g h k lắc đầu một khi tại trong thành trấn bị người phát giác phát hiện hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có nhiều người như vậy nếu như đem hắn vây quanh một người một chút khố lô tư liền chống cự đánh trả đều không biện pháp làm đến chúng ta rời đi trước ca sau khi trở về kéo lên một chút đẳng cấp cao bằng hữu lại đến gia c t có chút không cam lòng hướng về nơi xa liếc mắt nhìn lắc đầu nói thân vi vũ trụ dòng binh trong liên minh một thành viên gia c t bình thường cũng kết giao không thiếu đẳng cấp cao đồng b ạ n có chút thậm chí đã đột phá đến hành tinh cấp chỉ bất quá nếu như m ọ i bọn họ chạy tới mà nói lợi tức hơn phân nửa e rằng cũng phải làm cho ra ngoài hứa phong có chút không cam tâm nếu như triệu hồi gia trùng binh lời nói có rất lớn tỷ lệ đem cái này đạt thành trấn cho giết sạch đến lúc đó liền có thể muốn làm sao lùng tìm liền như thế nào tìm đòi chỉ bất quá thủ đoạn như vậy hứa phong cũng không muốn bại lộ cho người khác biết đây là hứa phong bây giờ lớn nhất á chủ bài vậy chúng hứa phong nhẹ nói những người khác s ứ n g xử nhìn về phía hứa phong ánh mắt có chút quái gì, chẳng lẽ dưới loại tình huống này cái này nhân loại còn có biện pháp đi vào đem món tia vũ khí lấy ra hắn cũng không phải có thể tìm hành nghề nghiệp d ạ c ụ p trên mặt lộ ra thần sắc do dự nếu như hứa phong thật sự có thể tiến vào trong cái thành chấn này như vậy trong tay mở khả i ấn ký nếu như cho hắn lời nói nói không chừng có thể thần không biết quỷ không hay đem bảo tàng lấy ra chỉ bất quá mở ra bảo tàng chẳng những cần mở khả i ấn ký còn c ầ n dấu bảo đồ không có dấu bảo đồ chỉ dẫn căn bản tìm không thấy bảo tàng vị trí mà chương dấu bảo đồ lại là hòa nhã cách hóa lại ở không cách nào giao dịch. một khi rơi xuống những người khác trong tay chương này g i ấ u bảo đồ liền sẽ trực tiếp từ h ủ ngươi có n ắ m chắc đi vào bên trong j a c ộ t t h ấ p giọng hỏi ta muốn thử xem hứa phong lắc đầu cũng không có biểu hiện ra có tuyệt đối n ắ m chắc bộ dáng ngươi nếu là có thể mang ta đi vào hoàn thành cái này g i ấ u bảo đồ nhiệm vụ đến lúc đó ngoại trừ món kia có thể phá hủy hàng t i n h cấp phi thuyền vũ khí còn dư lại ngươi còn có thể mặc cho chọn một kiện j a c ộ t nói nếu như bây giờ trở về mời được những người khác tới nữa thu hoạch nhất định sẽ rất nhỏ nói không chừng ngay cả nước đều u ố n g không hơn nhưng nếu như hứa phong thật sự có thể tiến vào ít nhất bọn hắn sẽ không đi một chuyến luồng công khố lỗ tư trương hạ miệng do dự một chút vẫn là không có nói ra bất kỳ lời nói tới đây chính là thực lực quyết định lợi tức nếu như hắn có thể tiềm hành đi vào thu hoạch đúng trọng tâm định cũng sẽ nhường hắn gây trước tuyển nhưng tức là khố lỗ tư do dự lửa này g vẫn là quyết định trước tiên chiếu cố mình mặc nhỏ e rằng không được hứa phong lắc lắc đầu nói ta cũng không có chắc chắn đi vào chỉ bất quá muốn thử một chút coi như thất bại ta cũng có thể đào tẩu c ộ n t h m ngươi ta không có nắm chắc mang theo ngươi an toàn đào tẩu Dạ cộp trên mặt lộ ra thần s ắ c thất vọng do dự một chút dạ cộp ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định trực tiếp sắp mở khải ấn ký móc ra đưa cho hứa phong đạo ấn ký ngươi trước cầm lát nữa ta sẽ cho ngươi vẽ một t r ư ơ n g bản đồ đơn giản chỉ dẫn ngươi đi bảo tàng vị trí nếu có cơ hội ngươi liền đem bảo tàng lấy ra nếu như không được vậy thì trở khi đến lần hứa phong nhất xứng sở phải biết bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau có thể cảm nhận được không riêng gì khố lỗ tư cùng tác cá nhìn hắn không thuận mắt nhân trong tiểu đội những người khác đối với hắn cũng có một loại phòng bị tâm lý không nghĩ tới g i cộp lại có phách lực như thế trực tiếp đem mấu chốt nhất mở khải p hứa ả khải bảo i biết, cái với khi thì tương đương với là chìa khóa bảo tàng. Một chìa này ấn đương là mở ký khóa h phong tự mình sau khi mở ra, chơi tiêu t mình mở khi chơi sau ra, vấn đạo liếc mắt nhìn những người khác rõ ràng cũng không hài lòng dạ c ố t cách làm này các đồng đội khác sắc mặt đều khó coi một bộ không tin ánh mắt nhìn qua h ứ a p h o n g liền t h ố du cũng là một bộ dáng vẻ t r ầ mặc m một mặt thâm trầm dạ cộp có phải hay không suy nghĩ thêm một chút khố lỗ tư thấp giọng nói đồng thời có chút sợ hai hướng về sau lui hai bước các ngươi thật sự muốn đang mời chào mấy cái đảng cấp cao do minh lại đến tìm tòi một phen sao Dạ c ộ n không có nhìn khố lô tư đã quên một mắt tô du vấn đạo dạ câu chuyện lo lắng trên thực tế cũng là những người khác lo lắng nếu quả như thật mời chào mấy cái đảng cấp cao do minh e rằng chỗ này bảo tàng chỉ có thể tiện nghi bọn hắn ngươi cầm à chúng ta dò xét tác nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành đi t r ư ớ c hoàn thành dò xét tác nhiệm vụ sau đó nếu như ngươi có thể đem bảo tàng mở ra chúng ta gặp lại hợp g i c ộ đem màu tím đen hình trụ tròn tinh thể đưa cho liều hứa phong nói hứa phong tiếp nhận mở ra ẩn ký sau đó giả c ộ t dựa theo dấu bảo đồ chỉ dẫn vẽ lên một t r ư ơ n g đơn giản chỉ dẫn địa đồ nói nhất thiết phải đến t à n g bảo địa điểm dấu bảo đồ mới có thể cho thấy như thế nào mở ra bảo tàng bây giờ chỉ có bảo tàng địa điểm sau khi tới chính ngươi nghiên cứu một chút thấy thế nào mở ra bảo tàng hứa phong gật gật đầu nói các ngươi đi trước hoàn thành dò xét tác nhân vụ a ta vào xem nếu như không được liền sẽ lui ra ngoài đến lúc đó máy truyền tin liên lạc giả c ộ t một bằng người nhìn xem hứa phong lặng lẽ hướng về đạc thôn x ó m sờ soạn mượn nhờ bóng tới chỗ hứa phong vậy mà phát huy ra tiềm hành hiệu quả nhường khố lô tư ha to mồn ra cố、so、phất phất tay nói một đoàn người quay người rời đi hứa phong hướng về đạc bộ lạc lao đi toàn thân khí tức hạ thấp cực hạ liêm tức thuật thi chuyển đến cực hạ thậm chí nhường hứa phong trên thân t à n mát ra sinh mệnh ba động đều hạ xuống thấp nhất đang cảm giác cường già trước mặt hứa phong lúc này cùng một khối đá không có gì khác biệt chỉ cần không phải nhìn thấy bằng vào cảm giác lời nói căn bản sẽ không phát hiện hứa phong tồn tại cái này đạc bộ lạc nhì tương đ ư ờ n g hưng thịnh dọc theo đường đi đủ loại lầu gỗ liên tiếp hứa phong có thể rất tốt lợi dụng kiến trúc bóng tối trốn cái này bản sự cũng là kiếp trước mười năm rèn luyện ra một chủng loại giống như bản năng tồn tại thành chân trên đường phố khắp nơi đều là mặc g i ắ p ra cầm trong tay trường c u n g bên hông mang theo một cây đoàn kiếm đặc cập hộ vệ mỗi một đội số lượng đều vượt qua năm mươi nhìn tựa hồ là đang nghiêm mật để phòng lấy cái gì hứa phong ánh mắt từ nơi này chút đặc cập trên thân vào qua không dám dừng lại quá nhiều những thứ này đặc... ít nhất cũng là thất tinh tột cùng tồn tại mỗi cái tiểu đội trưởng cũng là bất tinh một khi hứa phong ánh mắt trên người bọ liền sẽ rất dễ dàng bại lộ hứa phong mượn thành c h ấ n kiến trúc bóng tối tránh thoát từng lớp từng lớp đạc ập lính tuần tra nếu như là những người khác lúc này thân ở địch nhân trong vòng đây e rằng tâm đều phải n h ấ c đến cổ h ọ n nhưng hứa phong cũng không sợ hắn có cùng trong cái thành trấn này đạc ập đánh một trận sức mạnh nếu như bị phát hiện cùng lắm thì chính là đem bắt tinh trùng binh triệu hoán đi ra chém giết một trận kết quả chưa chắc đã là hứa phong thua trận rất nhanh chuyển kỳ c h i lộ nêu lên tháp cao liền tại hứa phong trước mắt đây là một mảng lớn quảng trường tháp cao ngay tại quảng trường chính giữa trốn ở một tòa lầu gỗ phía sau hứa phong thỏ người ra nhìn lại tòa t giống như một cây thông thiên cây cột kết nối lấy địa động thượng tầng vách đá đồng thời tháp cao đ ỉ n h có một có thể ba trăm sáu mươi độ vòng quanh cái bệ một cái to lớn tràn đầy khoa h u y ễ n sắc thái năng lượng pháo an tính nằm ở trên cái đế long bàng hồ cứ coi như cách xa như vậy hứa phong cũng có thể cảm nhận được cái này diệt tinh pháo chuyển tới một k i a l ệ n h buốt sát ý hứa phong nhữ mày tôn này diệt tinh pháo to lớn vô cùng cơ hội chiếm cứ toàn bộ tháp cao tầng cao nhất căn bản không phải một người có thể cầm lên cũng căn bản không phải một kiện một người vũ khí đây cũng là cùng thủ hộ tiễn tháp một dạng tồn tại hứa phong tâm trung tâm nghĩ đến nội như thế nào đưa nó lấy đi E rằng c hứa có cận có nhắc nó đó, tiếp mới nhiệm nhở sau h vụ phong lại đem dạ dao cốp cho hắn đơn sơ địa ơ sơ n đ đồ lấy ra, cùng hoàn cảnh、so、hoàn thu n n g u a vào n hít c h sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng chị bất quá muốn đi vào đến trong tháp cao e rằng nhất thiết phải học được cẩn thân thuật các loại kỹ năng bằng không quảng trường bốn phía không có bất kỳ cái gì che chắn gần nhất một dãy nhà khoảng cách tháp cao đều phải vượt qua ba trăm mét coi như lấy hứa phong tốc độ muốn tới gần nơi này tọa tháp cao sợ rằng cũng phải mười mấy giây lúc này ở trong sân rộng tuần tra đạc cập thủ hộ số lượng vượt qua năm trăm cơ hồ đem quảng trường mỗi một góc đô dám xem đến rồi quan trọng nhất là tại tháp cao l ố i vào có một đoàn mấy chục mét lớn khói đen đang không ngừng biến ảo hình dạng một hồi biến thành một cái màu đen hỏa tinh thành đen một hỏa màu lại o à i mồi, hồi săn một l biến ảo thành khác giữ tận bộ dáng q u á i thú cái này đoàn khói đen nồng đậm như mực ngưng kết cùng một chỗ thật lâu không tiêu tan thật giống như một mảng lớn mây đen đem chọn tọa tháp cao lối vào đều ngăn tre bên cạnh tuần tra đạc c vệ sĩ tựa hồ rất sợ nó lúc đi lại đều xa xa né tránh đoàn hắc vụ kia không ngừng biến đổi hình dạng dường như là một loại vô ý thức trạng thái hứa phong ném đi cái động sát thuật đến cái kia đoàn màu đen nồng vụ trên thân xương mù ma cấp độ chuyển kỳ sinh vật cựu tinh đ ỉ n h phong cấp tinh anh bút lựa máu một ư ơ i l m vạn một trăm bảy m vạn hứa phong tâm trung nhảy một cái lại là một cái cựu tinh tột c ù n g bốt phải biết cựu tinh đ ỉ n h phong khoảng cách đột phá hành tinh cấp chỉ có khoảng cách nửa bước loại tồn tại này có thể nói là hành tinh cấp cường giả phía dưới tồn tại vô địch tại hỏa tinh cái này trong địa động lại có loại tồn tại này trong lúc nhất thời hứa phong bắt đầu do dự lấy thực lực của hắn bây giờ e rằng rất khó chuyện con quái vật này đối thủ hơn một trăm bảy mươi vạn lượng máu cũng nói cái quái vật này chỗ kinh khủng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại cho dù có ba nghìn tám trăm xa trung bình e rằng ở nơi này chỉ chuyển hận kỳ cấp sinh vật xương mù ma trước mặt cũng không biện pháp chống lại ông một tiếng nhỏ nhẹ rung động thanh â m tại hứa phong bên thai vang lên hứa phong có thể cảm nhận được một cổ vô hình ba động từ tháp cao ở dưới đoàn hắc vụ kêu bên trong t ả n mắt ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra hứa phong đầu hơi hơi choáng v á một cái một cô ý lạnh từ trong lỗ mũi chạy ra thuận tay sờ một cái trên ngón tay xuất hiện một vòng đỏ tươi màu sắc nhìn xuống trạng thái Lần này, hứa phong lượng máu vậy mà trực tiếp hạ xuống một ba mới vừa động sát thuật hứa phong tâm bên trong cả kinh sáu sáu trăm năm mươi chín thứ sáu nghìn năm trăm chín mươi tám chương e ạ t mà sư động sát thuật là vũ trụ chi thư trang tên sách kèm theo kỹ năng lúc sử dụng sẽ dẫn tới điều tra mục tiêu địch ý nhưng mỗi lần hứa phong điều tra lúc lúc nào cũng đang phát động công kích phía trước coi như mục tiêu xuất hiện địch ý cũng không cái gọi là nhưng lần này không nghĩ tới trước mắt con quái vật này cảm nhận được có người nhìn trộm phía sau vậy mà trực tiếp phát động không khác biệt phạm vi lớn công kích hứa phong nhìn thấy quảng trường mấy trăm tên đạp c lính tuần tra trực tiếp một đầu ngã xuống đất tất cả lính tuần tra lượng máu giảm xuống còn hơn một nửa có chút thậm chí đã thoi thót chỉ còn dư một tia lượng máu khói đen bắt đầu chầm chậm lưu động cuối cùng tạo thành một cái cao năm mươi sáu mươi m giữ tận cự thú toàn thân trên dưới r ũ n g động sương mù màu đen hai cái cường trắng chân trước lập loẹ hàn quan g kim loại phía sau lưng một đôi rộng lớn cánh chim không ngừng v ỗ cơ hồ đem toàn bộ cơ thể đều ngăn c h e lúc đi lại quảng trường mặt đất hơi hơi rung động một cỗ manh liệt năng lượng ba động từ trong khói đen tản mát ra đây là địa mục viêm ma hớ phong trọng mắt hơi hít nhìn chằm chằm khói đen biến ảo đi ra ngoài quái vật thầm nghĩ trong lòng lúc này khói đen biến ảo đi ra ngoài quái vật cùng hứa phong trong ấn tượng địa ngục viêm ma có tám chín phần tưởng tượng chỉ bất quá địa ngục viêm ma toàn thân xích hỏng giống như bị một đoàn liệt diễm bao trùm đồng dạng khói đen biến ảo đi ra ngoài địa ngục viêm ma toàn thân trên giới lại bị một đoàn khói đen che phủ hứa phong cấp tốc di động trốn đến mặt k h á c một chỗ nhà gỗ đẳng sau khói đen quái dị hồ phát giác cái gì tay phải mở dạng như kim loại móng đuốc bên trong ngưng tụ ra một cái cự kiếm cự kiếm mặt ngoài nhấp nô nồng đ Liệp trong c thuật tại thời này, này h k máy bộ đàm jacob nhìn thấy hứa phong chậm chạp không có hồi âm có chút bận tâm vấn đạo nếu như là hứa phong mở ra bảo tàng nắm giữ dấu bảo đồ jacob sẽ ở trước tiên thu đến tin tức tương quan Dạ cộp có chút bận tâm sợ hứa phong nhất cá nhân xa vào đến trong trùng vây hứa phong trên mặt lộ ra một tiếng vị đắng lắc đầu thấp giọng nói dựa theo ngươi vẽ địa đồ nhìn bảo tàng hẳn là tại thành chân chính giữa quảng trường một chỗ trong tháp cao chỉ bất quá thủ hộ tại tháp cao trước là một cái cựu tinh đỉnh phong cấp bút ta căn bản là không có cách tới gần máy truyền tin phát ra một hồi nhỏ nhẹ rung động trên màn hình xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở hào hữu của ngươi dạ cộp mời ngươi tiến vào phòng họp có đồng ý hay không hứa phong nhẹ nhàng ở trên màn ảnh điểm một cái lập tức biểu hiện trên màn ảnh ra một cái giả lập gian phòng bên trong là g i cộp các đồng đội khác như thế nào rốt cuộc là gì tình huống. không riêng gì giả cốp những người khác cũng đều rất chú ý hứa phong động tĩnh dù sao cũng là một bút đế quốc còn để lại bảo tàng giá trị liên thành một khi đạt được chỉ sợ bọn họ thực lực sẽ thu được thay đổi lòng trời lỡ đất bảo tàng bị một cái cựu tinh tột cùng bột thủ hộ lấy giả cốp nói đơn giản đạo nữ khí có chút trầm trọng cái gì cựu tinh tột cùng b ộ t khố lỗ tư hoảng sợ nói không riêng gì cựu tinh tột cùng b ộ t toàn bộ trong thành trấn đạt ập lính tuần tra rất nhiều cũng là thất tinh bắt tinh thực lực số lượng có hơn mấy ngàn hứa phong tại trong phòng họp nói nghe được hứa phong mà nói tất cả mọi người xa vào đến trong trầm mặc cựu tinh đỉnh phong cấp buốt e rằng thật sự chỉ có đột phá đến hành tinh cấp phía sau mới có nắm chắc tất thắng và n g không mà nói e rằng cần một cái tất cả đều là cựu tinh thực lực hơn nữa trang bị cũng không tệ tiểu đội m ư ờ i người mới có thể tiến vào cái này đờ n h ì ổng trong trấn thu được bảo tàng không có biện pháp khác sao chúng ta có thể hay không đem cái này bột dẫn ra a phách vấn đạo trừ phi ngươi có thể đem trong thành trấn khác lính tuần tra toàn bộ xử lý và không ngươi có thể đem con này b ộ hướng về nơi nào dẫn dẫn tới đạt các bên trong đi không tôi u cười lạnh một tiếng nói tất cả mọi người đều trầm m ặ t xuống một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại tràn ngập ở tại bọn hắn trong lòng nguyên bản kết quả như vậy đã sớm ở tại bọn hắn trong dự liệu nhưng mà phía trước một đường thuận lợi liền mở ra ấn ký đều thu được tự nhiên làm cho tất cả mọi người kỳ vọng trong lòng giá trị trở nên cao hơn kết quả cuối cùng vẫn để cho người ta cảm thấy thất vọng về sau lại nghĩ biện pháp a chờ nghĩ đến biện pháp lại liên lạc hứa phong mở ra ấn ký liền đặt ở nơi g ư nơi đó chúng ta đi trước đem dò x é t tắc nhiệm vụ hoàn thành jacob nói xong trực tiếp từ phòng họp bên trong lui ra ngoài mấy người khác riêng phần mình thở dài một tiếng mang theo nồng nặc không cam lỏng cũng lui ra ngo trong phòng h ọ chỉ còn lại liêu hứa phong cùng tô du hai người nhìn thấy tất cả mọi người đều lui ra ngoài tô du đột nhiên mở miệng nói ra nếu như ta có biện pháp tại không kinh động đạt ập lính tuần tra điều kiện tiên quyết đem cái tiêu c ử u tinh đỉnh phong cấp bột dẫn ra ngươi thu được bảo tàng chắc chắn lớn bao nhiêu hứa phong nhất s ứ n g sở không nghĩ tới tô du sẽ nói ra lời nói như vậy nếu như hắn thật sự có loại này b ả n sự như vậy vì cái gì không nói sớm nhất định phải đợi đến những người khác đều ra khỏi phía sau mới nói chẳng lẽ hắn muốn nuốt một mình bảo tàng hứa phong tâm trung thầm nghĩ ta cũng không biết hứa phong nhẹ nói không biết trong tháp cao còn có hay không khác thủ hộ giả nhưng mà nếu như bên trong không có vượt qua cựu tinh tồn tại ta muốn có rất lớn tỷ lệ có thể thu được bảo tàng trong bảo tàng vật phẩm ta muốn gây trước tuyển ba kiện tô du nói hứa phong đã từng nói nhiệm vụ của hắn vật phẩm là món kia diệt tinh pháo ngoại trừ diệt tinh pháo bên ngoài những thứ khác cũng có thể từ bỏ bởi vậy tô du công phu sư tử n ạ n trực tiếp yêu cầu ba kiện vật phẩm phải biết coi như trong bảo tàng đ ổ vật nhiều hơn nữa vật phẩm có giá trị số lượng cũng có hạn gây trước tuyển ba kiện mà nói toàn bộ bảo tàng hai ba e rằng cũng đã hàm quát ở bên trong có thể hứa phong trầm ngâm chốc lát gật gật đầu nói tô du thối lui ra khỏi phòng họp phòng họp giải tán rất nhanh tô du đầu tiên là thêm liều hứa phong máy truyền tin tiếp đó bắt đầu hướng về đặc ặ p trong thành trấn chậm rãi sờ soạn tới tô du chỉ sợ là toàn bộ trong đội ngũ thực lực cường đại nhất cái kia nhưng là từ trang bị lên nhìn tô du cũng không phải đạo tặc các loại nghề nghiệp không có kỹ năng ẩn thân không biết hắn là làm sao có thể tiến vào đ ạ c ặ p trong thành trấn rất nhanh hứa phong nhìn thấy quảng trường bên trái một chỗ thấp lùn nhà tranh bóng lưng chỗ một thân ảnh chậm rãi từ dưới đất xuống ra chỉ lộ ra một nửa cơ thể tả hữu quan sát một phen phía sau ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc ngươi ở đâu ta đã đến quảng trường tô du tại trong máy bộ đàm vấn đạo hứa phong mỉ hắn biết tô du căn bản không cảm giác được sự tồn tại của mình tại máy truyền tin trên màn hình điểm mấy lần tô du trên mặt đã lộ ra k i n h sợ cơ thể chậm dai chìm xuống dưới lại là một cái thổ hệ pháp sư khó trách tự tin như vậy có thể một thân một mình nhận vào trọng binh chấn giữ thành c h ấ n hứa phong tâm trung tâm h nghĩ sáu sáu trăm sáu mươi thứ sáu trăm sáu mươi trương ma hóa hỏa diễm tinh linh hứa phong có thể cảm nhận được một cỗ thâm chầm năng lượng ba động từ dưới đất chậm dai hướng về chính hắn một phương hướng di động tới đây là tô du trên thân tản mát ra năng lượng ba động chỉ bất quá tô du khí tức chiến thân không chỉ có lấy thổ hệ pháp sư năng lượng ba động thâm chầm tựa hồ còn có một loại khác cùng hẹn ạ t mặt năng lượng không hợp nhau khí tức ở trên người hắn như ẩn như hiện không nghĩ tới gia hỏa này lại còn kiêm tu l ấ y những ma pháp hệ khác gia tâm không nhỏ hứa phong tâm trung thầm nghĩ pháp sư nghề nghiệp mới nhập môn trở thành pháp sư học đ ồ lúc đạo sư đồng dạng sẽ muốn cầu học đồ chọn môn học ba đến bốn môn không đồng loại pháp thuật khác tu hành dạng này là vì mở rộng đám học đồ ánh mắt chọn lựa thích hợp bản thân pháp thuật nhưng đợi đến chính thức trở thành pháp sư sau đó liền sẽ cường điệu một môn tiến hành tu luyện đây là vì sở trưởng mỗi một hệ ma pháp đều bác đại tinh thầm nếu như không thể đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào mà nói rất khó tu luyện tới đẳng cấp cao giai đoạn chỉ có chờ đến đem một môn pháp thuật tu hành đến cực hạng những cái kia có p m ạ xỉ ở nhóm mới có thể tại bắt đầu kiềm tu những ma pháp h ệ khác muốn suy luận để câu tiến thêm một b ư ớ c tô du mặc dù giấu giếm rất sâu nhưng hắn trên thân tản mát ra năng lượng ba động cùng hứa p h o n g nhất dạng chỉ có hai hạng thuộc tính tăng lên tới bát tinh còn lại thuộc tính thậm chí cũng là lục tinh thậm chí ngũ tinh chỉ có đến c ử u tinh thậm chí c ử u tinh thuộc cùng thời điểm các ma pháp sư mới có thể bắt đầu nghiên cứu những ma pháp h a khác ý đồ đột phá cựu tinh hạn chế trở thành hành tinh cấp tồn tại mà tô du chỉ là bát tinh bây giờ mà bắt đầu kiềm tu hệ khắc pháp thuật không thể không nói người này dã tâm không nhỏ đã bắt đầu nhìn trộm tiến giai hành tinh cấp mạt xì ẩn con đường rất nhanh tô du thân ảnh từ hứa phong bên cạnh s u n g ra theo hứa phong ngón tay phương hướng nhìn lại tô du sắc mặt trở nên rất là khó coi địa ngục ma tộc tô du thấp giọng thì thầm đáng chết không nghĩ tới ở đây lại có thể đụng tới vực sâu nhất tộc vận khí của chúng ta cũng không phải bình thường tốt đặc làm sao lại cùng địa ngục ma tộc sen lẫn trong cùng một chỗ tô du trong mày một đầu mái tóc màu xám cho theo thở hào hển hơi hơi chập trùng nhìn lại có một loại mị lực đặc thù n g ư ơ i nói ngươi có biện pháp có thể đem cái này bột dẫn ra hứa phong nhẹ giọng hỏi ta còn tưởng rằng là đạc cập nhất tộc bốt không nghĩ tới là v ư ợ t sâu nhất tộc địa ngục ma tộc tô du c h o m à y thấp giọng nói nếu như là đạc cập mà nói ta có nắm chặt một trăm phần trăm đưa nó dẫn ra nhưng mà v ư ợ t sâu ma tộc mà nói sáu do dự rất lâu tô du cắn r ă n g một cái nguyên bản tuấn tu khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn thấp giọng nói lần này ta muốn tiêu hao một kiện mười phần chân quý duy nhất một lần bảo vật mới có thể bảo đảm đưa nó dẫn ra trong bảo tàng ba kiện đồ cất giữ đã không thể thỏa mãn yêu cầu của ta ta cần càng nhiều sáu hứa phong khẽ mỉm cười nói ta chỉ cần tôn này diện tinh tháo g i ấ u bảo đồ bên trong bảo tàng có thể toàn bộ cho ngươi tô du trong ánh mắt bộc phát ra một hồi thần thái có chút không dám tin tưởng hỏi ngươi nói thật sự ngươi thật sự nguyện ý từ bỏ bảo tàng phải biết đây chính là một cái đế quốc để lại bảo tàng mặc dù không là toàn bộ nhưng là vô cùng chân quý giá trị liên thành người trước mắt này loại vậy mà trực tiếp liền từ bỏ rơi mất dạng này khí phách tô du tự hỏi mình cũng không có tô du gật, gật đầu từ trong ngực móc ra một cái tản ra ám kim tia sáng thủy tinh Cái này từ h ủ trong i n h miệng của hắn phát ra hứa phong có thể chắc chắn đây tuyệt đối không phải thông thường chú ngữ đồng dạng mạt xì ẩn chú ngữ cũng là căn cứ vào thượng cổ thần văn diện hóa mà đến hứa phong ở tiền thế tương đối với thượng cổ thần văn nghiên cứu qua một đoạn thời gian rất dài phát hiện vô luận là chiến đấu nghề nghiệp chú ngữ vẫn là sinh hoạt nghề nghiệp p h ù văn khắp nơi đều tràn ngập thượng cổ thần văn cái bóng nhưng tô du bây giờ n i ệ m tụng chú ngữ lại không có trên một điểm cổ thần văn đặc điểm hiển nhiên là ngoài ra truyền thừa theo chú ngữ cái âm tiết cuối cùng kết thúc tô du trong tay cái này màu đỏ thâm thủy tinh trực tiếp vỡ vụn hóa thành điểm điểm huỳnh quang trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn h ỏ a diễm đang thiêu đốt hừng hực đưa nó dẫn tới bên ngoài mười km n g ư y i liền có thể thu được tự do tô du chỉ vào giữa quảng trường lại khôi phục thành một mảng lớn mây đen đ n h ma thấp giọng nói cái tiêu đoàn hòa diễm hơi hơi chập trờn tựa h ầ nghe đã hiểu tô du mà nói nhẹ bông rơi vào trên m cách h hướng ậ m dại về c i kia ả ma hóa nhàng đi chặt cái kia đoàn h ỏ a diễm thật giống như căn bản lại không tồn tại một dạng dù cho động sắt thuật bỏ vào trên người của nó xuất hiện cũng chỉ là liên tiếp dấu chấm hỏi d ò xét không ra một điểm thuộc tính cái kia đoàn h ỏ a diễm tới gần ảnh ma lúc nguyên bản màu đỏ thám đột nhiên chậm rãi trở nên trong suốt nếu như không cẩn thận chăm chú nhìn mà nói căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của nó dùng sức chăm chú nhìn lúc mới có thể thấy được một điểm không khí và mẹo xác định sự hiện hữu của nó cái này đoàn hỏa diễm cư như vậy quang minh chính đại hướng về tháp cao lớp tới trên quảng trường lính tuần tra tất cả cũng không có phát hiện sự hiện hữu của nó thậm chí nó từ một cái lính tuần tra bên cạnh vội qua cái k i a đ ạ p lính tuần tra cũng không có phát hiện một k i a dị thường nguyên bản trong suốt h ỏ a diễm tại nó tiếp cận ảnh ma lúc thân thể biên giới lại dính vào một tầng bóng đen nhàn nhạt sương mù ma tựa hồ phát hiện hắn tồn tại nguyên bản không n ú c n í c h mây đen bắt đầu chậm rãi lát lộn lần này sương mù ma hình thành là một cái to lớn ba đầu chó săn toàn thân mọc ra màu đen mỗi một cái đầu đều cùng một gian nhà không xê xích bao nhiêu con mắt tinh hồng như máu trong miệng răng nanh lấp l ó e hàng q u a n g một chút xíu h ủ thực tính màu đen nước rãi không ngừng nhỏ dọa xuống đất hóa thành một vây quanh khói đen sưu ba đầu màu đen chó săn trung gương cái đầu kia mở ra huyết bùn đại khẩu đầu lưỡi giống như trường mâu đồng dạng hướng về màu xám đen hỏa diễm đ ạ n bắn đi cái đó a kia lớn chừng bàn tay hỏa diễm lại linh xào chở mình tránh ra một cách này hướng về ngoài sân rộng l ư ớ t tới ba đầu chó săn trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc tựa hồ đối với cái này đoàn hỏa diễm cảm thấy rất hứng thú chậm chỉ sợ cách nó quá gần hứa phong phát hiện sương mù ma đối với ngọn lửa kia tựa hồ cũng không phải t ă m t h ủ thái độ không có một tia sắc ý mà là một loại kinh ngạc ngạc nhiên thậm chí là dù hoặc rất muốn đem nó bắt được tay cảm giác cứ như vậy hứa phong nhìn xem sương mù ma từng bước một bị cái k i a đoàn hỏa diễm cầu dẫn rời đi quảng trường thậm chí chạy ra thành trấn bên ngoài dọc theo đường đi chỉ là không cẩn thận va chạm phá hủy phong úc thì có mấy toa sáu sáu trăm sáu mươi mốt thứ sáu trăm sáu mươi mốt trương dị giả đồng minh nhìn thấy sương mù ma rời đi quảng trường bên cạnh tuần tra đạc bọn hộ vệ cũng chỉ là hơi có chút có chút kinh ngạc, cũng không hề để ý. nhưng đợi đến sương mù ma rời đi đạc cập thành trấn những lính tuần tra kia mới phát giác k h ô n g ổn bắt đầu lẫn nhau bước đầu tiếng ồn nào dần dần vang lên tô du thăm dò liếc mắt nhìn quảng trường khoe miệng lộ ra một nụ cười nghiêng đầu lại nhìn về phía hứa phong sương mù ma bị dẫn đi lớn nhất một cái chướng ngại bị tiêu trừ, hơn nữa trên quảng trường lính tuần tra cũng bởi vì sương mù ma rời đi có một chút cũng chạy theo ra ngoài lực lượng thủ vệ đại giảm hứa phong gật gật đầu thân ảnh chất động hóa thành một đạo tia chớp màu xám hướng về tháp cao cũng không có kinh động đạc cập tất cả thủ hộ giả tô du nhìn thấy hứa phong tiến vào tháp cao nhẹ nhàng th thân ảnh chậm rãi chìm xuống dưới chỉ chốc lát công phu tô du cũng tiến vào trong tháp cao chúng ta lên đi hứa phong nói tô du bốn phía nhìn quanh một chút trong tháp cao giông tuyết cái gì cũng không có chỉ có một hình xoắn ốc cầu thang gật gật đầu hai người cùng một chỗ hướng về tháp cao đỉnh bỏ đi liên tiếp bỏ lên năm sáu lầu cũng là không có vật gì d á n g v ẻ tô du sắc mặt trở nên có chút khó coi đúng lúc này nơi xa đột nhiên trở nên có chút khó coi nơi xa vậy mà bốc lên một đoá to lớn mây hình ấm toàn bộ mặt đất đều ở đây rung động kịch liệt đặc trong thành trấn không thiếu phong úp đều rối rít sụp đổ từng đợt kinh hô từ bốn phương tám hướng vang lên liền tháp cao cũng hơi hơi rung động đứng lên từng đợt cho bụi g ì rào rơi xuống thậm chí liền trên thân tháp cũng xuất hiện từng đạo nhỏ x í u khe hở chúng ta tốc độ nhanh một chút sương ngủ ma sắp đã trở về tô du thấp giọng nói trên mặt lộ ra một tia thịt đau thần sắc ngọn lửa kia giá trị nhất định không y ta hứa phong vấn đạo đó là hiếm hoi ma hóa phờ lạ dễ ổng bảo thạch bên trong phong ấn một cái ma hóa phờ lạ dễ ổng thuộc về duy nhất một lần vật phẩm nó chỉ có thể trợ rút một lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền giải trừ phong ấn khôi phục tự do tô du nói vừa rồi cái tia nổ tung、hết. đ gật gật sáu địa động bên ngoài gia cột một đoàn người đem dọ xét tắc nhân vụ hoàn thành chuẩn bị trở về vũ trụ dong binh liên minh lại phát hiện tô du không thấy dấu vết khố lỗ tư ngươi thấy tô du sao gia cột vấn đạo không có khố lỗ tư lắp l ắ c đầu nói hắn phụ trách thăm dò chỗ là tây nam chỗ kia thung lũng a phách ngươi đây dạ c ộ t vấn đạo ta tại thung lũng nhìn thấy hắn dường như đang bố trí trận pháp gì không để ý a phép gãi gãi đầu nói bằng không chúng ta đi trước đi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng bọn hắn chỉ là bởi vì do xét tác nhân vụ tạo thành tạm thời tiểu đội giữa hai bên cũng không có giao tình sâu đậm dạ cốt khẽ n h ư mày luôn cảm thấy có chút không đúng liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi xa đột nhiên xuất hiện một mảng lớn ánh sáng một đội người đến vượt qua một ngàn đội ngũ đang không ngừng hiện ra thân ảnh dạ cốt biến sắc từ nơi này đoàn người trang bị đến xem rõ ràng là bộ đội chính quy chỉ là không biết là cái tia thế lực lớn vậy mà đem ánh mắt nhắm chuẩn đến khu này hoang dã tinh vực là dị giả đồng minh người khố lô tư thấp giọng nói hắn nhận ra đám người này trên cổ đoàn tiêu dị giả đồng minh tôn chỉ là vô luận cái nào chủng tộc cũng có địa vị năng hàng bởi vậy chiêu mộ được không thiếu mỗi cái chủng tộc thực lực cường hắn người nhưng là bởi vậy vàng cao lẫn lộn danh tiếng cũng không khá lắm đắc tội không ít người chúng ta cách bọn họ xa một chút đừng bị phát hiện tắc cá thấp giọng nói giống bọn hắn dạng này đội n g ũ nhỏ sợ nhất chính là ra ngoài nhiệm mũ lúc gặp phải dạng này đại bộ đội sơ ý một chút liền có thể bị những thứ này đại thế lực tổ chức tiêu diện ở mảnh này hoang dã tinh vực coi như bọn hắn những người này bị dị nhân liên minh tiêu diệt chỉ sợ cũng thần không biết quỷ không hay nhưng t i ế c là liền tại bọn hắn mấy người chuẩn bị rời đi đột nhiên có mười mấy người hướng về bọn hắn cái phương hướng này chạy tới dừng lại các ngươi là người nào tại sao lại xuất hiện ở ở đây mấy cái nhìn rất giống bạ tổ ốt chiến sĩ giống to chúng ta là vũ trụ giang binh liên minh tới làm dò xét tắc nhiệm vụ đã hoàn thành này liền rời đi dạ c ố t lớn tiếng nói nghe xong dạ c ố t mà nói mấy cái này bạ tổ ốt cũng không có đi ra ngược lại c h à o hỏi một tiếng đằng sau lập tức mười mấy chiến sĩ hướng về dạ cốp bọn hắn chạy tới ẩn ẩn đem bọn hắn vây quanh ở trung tâm dò xét tác nhiệm vụ cái gì dò xét tác nhiệm vụ các ngươi phát hiện cái gì một cái mọc ra đầu hộ thân người thú nhân tộc là lớn trong tay binh khí tất cả đều nhắm ngay giả cộp một đ o à n người giả cộp đang chuẩn bị nói chuyện đã nhìn thấy một cái bạ tổ ốt máy truyền tin lập lòe hồng sắc quan g hệ i n ra tựa hồ có người ở cùng bạ tổ ốt trò chuyện giả cộp trong lòng chầm xuống quả nhiên sau một lát cái kêu bạ tổ ốt cùng người bên cạnh làm cái màu sắc lập tức một đám người chậm dại xông tới đem g i cộp mấy người vây quanh ở trung ương đội trưởng của chúng ta mời ngươi đi qua một chút bà tổ ốt nói rất khách khí nhưng mười mấy thanh vũ khí hướng về phía bọn hắn căn bản vốn không cho dạ cốt bọn hắn cự tuyệt dạ cốt mấy người bị mười mấy bạ tổ ốt cùng thú nhân tộc binh sĩ bắt giữ lấy đại bộ đội phía trước a đây không phải dạ cốt sao thực sự là oan ra ngõ hẹp lại ở nơi này gặp các ngươi một cái vóc người diêm g ú a loẹ loẹ tinh linh từ trong đám người đi ra mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười ý vị thăng trường đồ nhạc tư là ngươi dạ cốt trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó sầm mặt lại sophi ạ tựa hồ có chút e ngại trước mắt cái này tinh linh hướng về dạ cốt sau lưng tránh đi so phí ạ cốt so đi theo t a hôn tốt sao đồ nhã tư c ư ờ i nói ánh mắt lại càng lăng lệ đồ nhã tư có cái gì hướng về phía ta tới đừng làm khó dễ sổ phi a giả cốp đem sổ phi a ngăn ở phía sau một mặt l ệ n h lùng bộ dáng phải không giả cốp vậy ngươi nói cho ta biết ngươi tổ dạng này một cái rác rưởi tiểu đội đi tới nơi này khỏa h o à n g g i ã tinh vực tinh cầu rốt cuộc là vì cái gì đồ nhã tư v ấ n đạo đương nhiên là bởi vì chúng ta xác nhận sáu giả cốp lời còn chưa nói hết đồ nhã tư ánh mắt biến đổi tay phải đột nhiên vượt mức quy định đầy lúc này đổ nhã tư khoảng cách giả cốp có xa ba bốn mét cái này đầy vậy mà trực tiếp đem dạ c ộ p đánh bay lên a sổ phi ạ phát ra một tiếng kinh hô che miệng một mặt vẻ mặt sợ hãi dạ c ộ p cơ thể trên không trung vòng vo hai vòng phía sau hung h ă n g rơi trên mặt đất đập lên một hồi bụi mủ dạ c ộ p ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói lời sao liền vì một cái d ò x é t tắc như vụ ngươi tổ chức nhiều người như vậy tiêu phi đánh đổi lớn như vậy đi tới hoang dã tinh vực danh giới viên tinh cầu này ngươi cho ta là kẻ ngu sao đồ nhã tư mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ thử lạnh nói 662 thứ 662 nổ ngụm tiên huyết một mặt quật c ư ờ n g nhìn c h ầ m c h ầ m đồ nhã tưởng nhớ chính là chỗ này loại ánh mắt đồ nhã tưởng nhớ nụ cười mạnh hơn nhưng ánh mắt càng lăng lệ vò n g e o bại xuống bại xuống hướng về dạ cốp đi tới dạ cốp các đội h ư u căn bản không dám chuyển động chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ nhã tưởng nhớ đi đến dạ cốp trước người đưa tay nắm chặt dạ cốp cái cằm đem nàng gương mặt khẽ nâng lên cùng mình đối mặt ta nói qua ngươi vĩnh viễn cũng kém hơn ta trở thành cái bóng của ta mới là ngươi tốt nhất đừng ra đồ nhã tưởng nhớ, nhớ lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp rồi một lần dạ cốp v ầ n h hai dạ c ố t bị loại này đột nhiên tập kích kinh động đến toàn thân như giống như bị chạm điện đột nhiên dùng mình một cái sắc mặt đỏ lên mặt mũi tràn đầy thần s ắ c tức giận dạ c ố t đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại bị đồ nhã tưởng nhớ đột nhiên đầy ra cười lên ha hả quay người trở lại trong đội ngũ đồ nhã tưởng nhớ một mặt lạnh lùng tay phải vung lên thấp giọng nói lại cho các ngươi một cơ hội thật sự nếu không nói thật như vậy thì toàn bộ chết ở chỗ này à. ta nói ta nói ta nói, ta nói lời nói thật đừng giết ta thấp người người khố lỗ tư trực tiếp đứng dậy giơ cao lên hai cánh tay la lớn khố lỗ tư người tên phản đồ này dạ cốp sắc mặt đại biến không hăng mắng bảo tàng chúng ta căn bản không biện pháp thu được nhân loại kia cũng đã nói có một con cựu tinh tột cùng bột trông coi hơn nữa còn có nhiều như vậy đặc ập hộ vệ còn không bằng đem bảo tàng tin tức đổi chúng ta một cái mạng khố lỗ tư quát ta cũng không muốn chết các ngươi thì sao thật chẳng lẽ nguyện ý trông coi bí mật này toàn bộ bị giết chết sao a phách há to miệng nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thở dài t a c gá càng là mặt mũi tràn đầy hối hận hắn đang hối hận hẳn là thứ nhất đứng ra kết quả bị khố lỗ tư nhặt được tiện nghi khanh khách gia cốt ngươi lựa chọn đồng đội không tệ a rất thức thời đồ nhã tưởng nhớ cười nói ánh mắt mang theo một tia miệt thị nói đi nếu như ngươi nói là lời nói thật ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống đồ nhã tưởng nhớ cái cầm một đài hai cái xà tộc người đứng ở khố lô tư sau lưng chỉ cần khố lô tư có chút di động cũng sẽ bị trực tiếp giết chết khố lô tư biến sắc nguyên bản là rất thấp tiểu nhân thân thể lại rụt một đoạn hận không thể trực tiếp tiến vào trong đất dị nhân liên minh năm mươi người một tổ phân tán ở chung quanh đề phòng ánh mắt không phải hướng về bên này nhìn sang khố lô tư rõ ràng mười mươi đem tất cả tình báo toàn bộ nói ra nghe được lại là đạt đồ nhã đế quốc một chỗ di tích bảo tàng đồ nhã tưởng nhớ mắt đều phát sáng lên không nói trước bảo tàng chỉ là ở đây lại có một chỗ đặc ập gia tộc của người chết t ầ n nút điểm tin tức này liền đáng giá giá tiền rất lớn dị nhân liên minh sở dĩ đi tới nơi này hành tinh cũng là nghe được tin tức nói là có hắc cám tinh linh tại hoang dã tinh vực qua lại tới dò xét không nghĩ tới vừa tới liền đạt được như thế một tin tức tốt ha ha g a cốt ngươi nhất định chính là phúc tinh của ta mỗi lần gặp phải ngươi đều sẽ có chuyện tốt mấy người các ngươi phía trước dẫn đường nếu quả như thật có hắc cám tinh linh bảo tàng lời nói đến lúc đó nói không chừng sẽ cho các ngươi uống chút canh uống đồ nhã tưởng nhớ lớn tiếng nói giả cốp một đoàn người sắc mặt đại biến đây là đuổi tận giết tuyệt tiết tâu a căn bản vốn không dự định thả bọn hắn đồ nhã tưởng nhớ ngươi bị quá phận giả cốp khí đạo như thế nào ngươi đối với ta làm ra quyết định có cái gì dị nghị sao đồ nhã tưởng nhớ rút ra một cây dài hơn một thước đoạn trượng bước lên giả cốp cái cằm hung tận v ấ n đạo rất nhanh giả cốp mấy người tại thượng ngàn người vây quanh dưới thường về đặc ập chính là cái k i a địa động đi đến sáu lúc này thứa phong cùng tô du đã bỏ tới lầu chín tại đi lên chính là thập tự diện tinh pháo cất giữ chỗ lúc này lầu chín chính giữa có một tòa to lớn bảo dương cao ba bốn rộng năm sáu mét bảo dương lập l o e trói mắt màu tím hứa phong cùng tô du hai người trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ thật l à lớn bảo dương à, không nghĩ tới chúng ta vậy mà thật sự tìm được bảo tàng ha ha ha tô du cùng h ỉ đạo tô du nào h về phía bảo dương lại phát hiện như thế nào cũng không cách nào mở ra bảo dương đang khóa lên kín kẽ chỉ là tại dưới đáy lộ ra một cái sáu mặt hình thoi lỗ t r ò n tô du quay đầu nhìn l i ề u hứa phong một mắt hứa phong đi lên trước sắp mở ra ấn ký cắm vào cái k i a lỗ tròn bên trong giam giác một tiếng văng nhỏ bảo dương hơi hơi bắn lên cái khe hở Tốt, đáp ứng ngơi sự tình ta làm được đi trước một bước hứa phong nói xong cất bước hành hương lầu lao đi tô du thu được hắn mong muốn bảo tàng nhưng mà hứa phong thập tự diện tinh pháo còn không tới tay đâu hơn nữa quan trọng nhất là hắn đã có thể cảm thấy sương mù ma tựa hồ phát giác cái gì đang nhanh chóng hướng về tháp cao bay tới kinh khủng cựu tinh tột cùng mỹ áp dù cho cách xa như vậy hứa phong cũng có thể sâu sắc cảm nhận được là có kinh khủng b ừ c nào chạy đến tầng cao nhất hứa phong mới phát hiện thập tự diệt tinh pháo vậy mà so với mình tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều thể tích tối đa chỉ có mười mấy thước vương bộ dáng khổng lồ là có thể khiến cho nó ba trăm sáu mươi độ tùy ý xoay tròn có thể công kích bất kỳ một cái nào phương hướng nền móng hệ thống người phát hiện nhiệm vụ vật phẩm thập tự diệt tinh pháo phải trăng thu lấy hứa phong niết i ệ n g lên để cho người đau đầu như thế nào lấy đi vậy mà nhường hệ thống giải quyết thu lấy bạch quang lại lên thập tự diệt tinh pháo thời gian nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang thu vào liệu hứa phong trong bao ẩm ẩm cả tòa tháp cao đột nhiên rung động kịch liệt rồi một lần hứa phong cảm giác dưới chân đột nhiên truyền đến một hồi nổ tung mình bây giờ thật giống như ở một tòa s ắ p phun ra trong miệng núi lửa ương sương mù ma đã qua tới hứa phong tâm trung thầm nghĩ lúc này tại tháp cao lầu chín tô du một mặt âm bút đối mặt một cái cơ hồ muốn đem cả tầng lầu chín đều lấp đầy sương mù ma lúc này trong tay của hắn chỉ bắt một kiện ám kim phẩm c h ấ t một kiện chuyển kỳ phẩm chất trang bị còn chưa kịp để vào trong hành trang kẻ trộm đáng xấu hổ kẻ trộm sương mù ma lộ ra rất là phẫn nộ sờ nát lấy hướng về tô du lao đến tô du sắc muốn đi mất trong h ỏ n báo chí ít có bảy tám kiện vật nhưng hắn chỉ tới kịp tiện tay bắt hai cái sương mù ma liền vọt lên đáng chết chỉ cần lại cho ta mười giây không năm giây thời gian ta là có thể đem tất cả bảo tàng toàn bộ lấy đi tô du sắc mặt âm trầm gần như sắc muốn nhỏ xuống thủy tới liếc mắt nhìn sương mù ma trực tiếp từ trong ngực lấy ra một bạt t hai lớn nhỏ tượng đất hướng về sương mù ma nem tới mà tô du chính mình thì xoay người từ trên thân tháp cửa sổ nhỏ nhẹ xuống từ cửa sổ vượt ra lúc tô du mặt tràn đầy không cam lòng quay đầu nhìn một cái, cái kia bảo dương bên trong ít nhất còn có năm sáu kiện vật phẩm hơn nữa ít nhất còn có một cái sử thi cấp trang bị cứ như vậy cùng h ắ n gặp thoáng qua bây giờ tô du đau lòng đơn giản muốn nhỏ máu sáu sáu trăm sáu mươi ba thứ sáu trăm sáu mươi ba chương phát hiện cái k i a tô du ném ra tượng đất trên thực tế là một cái nắm giữ g ò bó năng lực nham thạch khôi lỗi là tô du át c h ủ bài một trong nham thạch khôi lỗi ném vào màu đen trong sương mù dày đặc lập tức sương mù ma phát ra một hồi tức giận gào thét một tia như là nham thạch màu xám từ sương mù ma ngực xuất hiện cấp tốc hướng về thân thể nó mỗi cái bộ vị chậm rãi lan tràn ra thời gian nháy mắt toàn bộ khổng i lan t r n gáy mắt toàn ma liền biến thành tựa như xi mang m ự dạng pho tượng nhưng mà cái này pho tượng chỉ duy t r ì một ba giây liền trực tiếp vỡ tô du cơ thể còn tại giữa không t r ú n g chỉ nghe thấy sau lưng trong tháp cao chuyến ra sương mù ma một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ toàn bộ lầu chín cửa sổ đã tuân ra một cỗ nồng nặc khói đen hướng về tô du sau lưng đuổi theo sương mù ma tốc độ rất nhanh khoảng cách tô du càng ngày càng gần càng ngày càng gần sáu tô du khắp khuôn mặt là giữ tợn t h ầ n sắc phun ra một ngụm tinh huyết ngón tay thật nhanh thấm tinh huyết trên không trung miêu tả mấy cái ma pháp phủ văn siêu tô du cơ thể trực tiếp hóa thành một đạo màu xám cho hơi khói hướng xuống đất chui vào rơi vào mặt đất trực tiếp chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa sương mù ma theo sát phía sau hung hăng nện ở trên mặt đất lập tức cứng rắn quảng trường mặt đất xuất hiện hai cái to lớn chân ấn bốn phía tràn đầy khe hở hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua sương mù ma vẫn không cam tâm gào thét lớn hung hăng một vòng hướng về mặt đất đập tới một tiếng ầm vang tiếng vang toàn bộ quảng trường cũng hơi bắt đầu chấn động vô số đá vụn bắn tung tóe tô du biến mất trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn rầm rầm rầm sương mù ma phát điên đồng đạng trên quảng trường không ngừng đập vào mặt đất một bộ không đem tô du móc ra không cam lỏng bộ dáng tất cả lính tuần tra đều hoảng s ợ thối lui ra khỏi khoảng cách quảng trường ngoài ba trăm thất quảng trường bốn phía kiến trúc căn bản chịu đựng không được sương mù ma công kích d ư ba nhao nhao sụp đổ hứa phong đang chuẩn bị rời đi tháp cao lúc này hắn đang tại tháp cao tầng cao nhất chỉ cần triệu hồi ra năm ngôi thuyền mượn g hay là dùng gió lôi rực liền có thể rất dễ dàng đào thoát bất quá nhìn thấy sương mù ma đang tại tùy ý phá nhanh lấy quảng trường hứa phong đột nhiên ngừng lại vừa rồi chỉ có ngắn ngủi mấy giây thời gian tô du mở ra bảo dương tốc độ không có nhanh như vậy chứ hứa phong trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cái ý nghĩ như vậy ý nghĩ này một khi sinh ra thật giống như cỏ hoa n g dạo tại hứa phong trong đầu tùy ý điên cùng sinh trưởng nếu như không đi xuống nhìn một chút mà nói đ ờ i này e rằng đều sẽ hối hận hứa phong trong miệng nhắc tới dưới chân không tự chủ được hướng về lầu chín lao đi đi tới lầu chín nhìn thấy bảo dương đã mở ra hứa phong trong mắt không khỏi thoáng hiện thần s ắ c thất vọng nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng hướng về bảo dương phóng đi khi hắn tay chạm đến bảo dương một k h ắ c này trên mặt đã lộ ra mừng như điên thần s ắ c tại hắn trước mắt xuất hiện bảy tám loại bảo vật trong đó có một cái còn tản ra ánh sáng màu đỏ sử thi cấp bảo vật hứa phong cười lên ha hả nguyên bản trong hòm đ ả hẳn là ít nhất còn có một cái cấp độ chuyển kỳ bảo vật, nhưng bây giờ lại không có. so sánh là bị tô du cầm đi hứa phong đưa tay hướng về trong bảo dương trộm tới bảo vật từng kiện giảm bớt hoàng kim cấp hoàng kim cấp ám kim cấp bảy trong hòng náo vậy mà không có một kiện vật phẩm phẩm chất thấp hơn hoàng kim cấp sử thi cấp hứa phong lấy ra món kia sử thi cấp bảo vật túi đầu xem xét là một cái giới chỉ không để ý tới xem xét thuộc tính hứa phong g ọ t thẳng đến đỉnh lầu thi triển gió lôi d ự hướng về địa động phía trên bay đi nơi xa tô du từ một khối tan sau đá chậm rãi nổi lên sắc mặt trắng bệnh mới vừa ra tới liền phun ra bùng máu tươi lớn khi tất cả người lập tức b ể lại xuống một kiện cấp độ chuyển hận g kỳ phẩm chất một tay truy một kiện hoàng kim phẩm chất hộ thủ tô du sắc mặt khó coi tiêu hao hai cái bảo mệnh át chủ bài đổi lấy cái này hai cái trang bị tô du không biết mình là kiếm lời vẫn là bồi thường nghĩ đến trong bảo dương còn có một mai sử thi cấp giới chỉ tô du trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng liếc mắt nhìn trên quảng trường sương mù ma tô du ánh mắt lộ ra cựu hận thần sắc do dự một chút thân ảnh chìm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa đặc thành trấn quảng trường khắp nơi đều là mấy mét sâu hô to sương mù ma điên của ngấm thét không ngừng đập lên mặt đất tô ả n người điên rồi sao một cái cầm trong tay m ộ t trượng đạc cập còn lưng thân thể phiêu phủ ở giữa không trùng hướng về phía sương mù ma giống to mặt mũi tràn đầy phẫn nộ kẻ trộm bảo vật trộm đi sáu sương mù ma nhìn thấy cái này đạc cập lao giả hiện ra một cái nhân cách hóa khuôn mặt mặt mũi tràn đầy ủy khuất hô tên này đạc cập lao giả là cả bộ lạc tế tự nghe được sương mù ma t i ế n giống g tế tự sắc mặt đại biến liên tiếp chú ngữ từ trong miệng của hắn phát ra một tầng hắc vụ nhàn nhạt, nhạt lập tức từ trên người hắn tràn ngập ra hướng về bốn phương tám hướng q u y t tán tựa hồ muốn đem toàn bộ đạc cập thành chấn đều phải bao vây lại đúng lúc này đạc c một đại đoàn người đang chậm rãi hướng bên này đi tới biến hóa đội hình trăm người một tổ chia mười cái tiểu đội đồ nhã tư tại kênh đoàn đội bên trong hô rất nhanh nguyên bản năm mươi một tổ tiểu đội tại trong thời gian cực ngắn tạo thành mười cái bách nhân đội hiện ra cực cao chiến thuật tố dưỡng gia cố trên mặt hiện ra một tia ảm nhiên t h ầ n sắc dù cho nữa đối đồ nhã tư bất mãn dị nhân liên minh loại chiến thuật này tố dưỡng nàng cũng không biện pháp làm thấp đi đồ nhã tư hơi nhuyết khỏe môi lên, lên khỏe mắt liếc qua liếc mắt nhìn g i cố trong lòng âm thầm đắc ý loại này đại bộ đội chỉ huy là tán nhân căn bản sẽ không hiểu được chúng ta đi vào đi đỗ nhã tư hướng về giả c ố t bọn người nổ lại miệng ra hiệu bọn hắn đi ở trước nhất một đoàn người hướng về địa động đi vào hứa phong phiêu phủ ở sơn động đỉnh cao nhất bằng vào nham thạch to lớn bóng tối cẩn thận từng ly từng tí hướng về địa động miệng bay đi sắp tiếp cận địa động m i ệ n g lúc đột nhiên phát hiện một đám người đang chậm rãi vào sơn động miệng nhìn giống như một đội quân giả c ố t mấy người đi ở trước nhất hứa phong đầu tiên thấy chính là các nàng nhìn chăm chăm một hồi hứa phong nhữ mày g i cốp dường như là bị đằng sau đám người kiệt áp lấy đi lên phía trước g i cốp chuyện gì xảy ra hứa phong tại trong máy bộ đàm phát đến giả cốp đi theo phía sau hai cái Cũng sẽ bị xô đẩy một chút, lúc này, máy chuyển tin đột nhiên bắt đầu chấn này, tin nhiên động nhẹ. sẽ sô bị bắt đẩy đột đầu máy một dị k h ô nhân g g n ĩ tới, cái này n h liên o ạ lại l rời đi i còn không nhân hề đây. ở Dị minh một đoàn người rất nhanh tiếp cận đạc ấp bộ lạc lúc này xa xa đạc ấp thành trấn bị một t ầ n g nhàn nhạt sương ngủ màu xám bao phủ tất cả mọi người đều không có cách nào đi ra nhưng đi vào lại không có ảnh hưởng vừa mới tới gần thành trấn trên đường phố đạc ấp tất cả thủ hộ giả liền phát hiện dị giả người trong liên minh mặt mũi tràn đầy lựa dẫn hướng về bọn hắn lao đến sáu 664 t h ứ 664 t r ư ờ n g phục sinh ấn ký nhìn thấy các hắc ám tinh linh s ô n g tới chính mình dị giả liên minh nhân cũng không nói hoài tới giám thị dạ côn bọn người hướng về đ ạ c g ặ p nào tới song phương lẫn nhau chèm giết chiến làm một đoàn đ ạ c cập vô luận là từ đẳng cấp vẫn là trang bị đều không phải là dị giả liên minh đối thủ bị đánh liên tục bại lui có đen một chút ám tinh linh muốn từ bên cạnh đi vòng qua đào tẩu nhưng bị đằng sau càng nhiều dị giả liên minh quân đội chắn lấp b ị chết càng nhanh rơi vào đường cùng tất cả đều đã lùi đến trong thành trấn đi dọc theo đường đi bỏ lại mạng lớn thi thể đỗ nhã tưởng nhớ nhìn thấy tình hình chiến đấu thuận lợi khoe miệng nổi lên một nụ cười liếc mắt nhìn bên người g i a cốt cười nói g i a cốt ngươi còn tại kiên trì ngươi cái kia buồn cười lý niệm sao tinh linh nhất tộc thật sự nếu không biến đổi mà nói e rằng chỉ có thể biến thành sách lịch sử bên trong bị người nhớ lại t r c n g tộc coi như phải đổi cách cũng không khả năng gia nhập vào dị giả liên minh thúi như vậy tên rõ ràng tổ chức g i a cốt cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn đồ nhã tưởng nhớ một mắt đồ nhã tưởng nhớ chỉ đem giả cốt cùng sổ phi ạ coi chừng mấy cái khác tạm thời đồng đội, đều thừa dịp chiến đấu một mảnh hỗn loạn lúc chạy thoát rồi dị giả liên minh chậm rã ép tới gần đạt thành trấn quảng trường trung ương ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì đơn giản giống như bị đạn đạo rửa sạch một cái dạng có người kinh ngạc kêu to lên không phải đạn đạo là có người cứng rắn dùng nắm đấm đem mặt đất đập thành như vậy bên cạnh có người nhìn kỹ một mắt quảng trường động sâu vết tích kinh ngạc nói sinh vật gì có thể có thực lực cường đại như vậy bắt tinh đ ỉ n h phong vẫn là kiểu tinh không phải là hành tinh cấp cường giả có người trên mặt lộ ra sợ hãi thân sắc phải biết tại hành tinh cấp trước mặt cường giả bọn hắn chi này thiên nhân đội căn bản không phải đối thủ e rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị đối phương đánh cho tàn thế không thể nào là hành tinh cấp cường giả nếu như là hành tinh cấp cường giả lời nói quảng trường này căn bản không chịu nổi hắn một quyền sáu kẻ ngoại lai、like, ở đây không chào đón các người mau mau rời đi ở đây bằng không các người nhất định sẽ hối hận đặc p tế tự còn lương thân thể từ không trung chậm rãi bay tới ánh mắt bén nhọn nhìn qua dị dả liên minh nhân tế tự đỗ nhã tưởng nhớ ánh mắt lộ ra t h ầ n sắc hưng phấn không nghĩ tới cái này đặc ập gia tộc của người chết vẫn còn có tinh linh cúng tế tồn tại xem ra ở đây giữ hoàn chỉnh truyền thừa ha ha chúng ta phát tải các người đang ăn chủng này đều phải chết trên bầu trời hiện ra một đại đoàn màu đen nồng vụ chậm rãi quyết tán Hướng về dạ ị g i cốp nhìn n g xem đồ nhã tưởng nhớ mắt lắc lắc đầu nói ta chỉ biết nơi này có một cái cựu tinh tột cúng bốt nhưng không biết cái này bột là một cái xương mù ma đồ nhã tưởng nhớ nhìn chằm chằm dạ cốp mắt nhìn một hồi gật gật đầu thấp giọng nói tốt ta ta tin tưởng ngươi không biết bất quá là một cái sương mù ma mà thôi cũng không có cái gì quá không được lão đại đây chính là vực sâu nhất tộc trưởng thành sương mù ma thật lợi hại chúng ta không có khả năng đánh thắng được không bằng rút lui à. có người lớn tiếng hô đúng vậy à đ ồ nhã tưởng nhớ lão đại coi như thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm tính không ra không bằng trở lại tổng bộ đem đ ạ c tồn tại tin tức mang về chúng ta cũng là một cái công lớn không cần lại ở đây liệu chết ta sương mù ma xuất hiện làm cho tất cả mọi người lòng sinh kết đảm vực sâu nhất tộc chỗ đáng sợ xâm nhập nhân tâm nếu như không phải kỷ luật n h i minh e rằng l ú các này đ ngươi sáu a xanh o Đồ nhã tưởng nhớ một mặt là vì đồ nhã đế quốc bảo tàng mà tới sao không trung đạt tập tế tự đột nhiên mở miệng nói ra chúng ta là đồ nhã đế quốc bảo tàng thủ hộ giả. Nhưng mà t đã bị người chống đi bây giờ chỉ còn lại một cái chống không bảo dương ở lại tại chỗ cái gì phải n g có h năng, biết a có c h u y dù n như g hợp vậy, cho ú n t biết bảo tàng ở nơi nào không có mở ra con dấu lời nói cũng là không cách nào mở ra nếu như đạc tập tế tự không có nói láo lời nói như vậy hiện tại bảo tàng nhất định tại hứa phong trong tay chỉ là tin tức này cũng không thể nhường đồ nhã tưởng nhớ biết để chúng ta nhìn một chút bảo dương Bằng sương mù ma xử lý bọn hắn đặc tê tự hét lớn chính mình lại hướng thành trấn hậu phương bay đi đáng chết bò sát kẻ trộm các người để cho ta mất mặt các người đều phải chết sương mù ma đột nhiên bành trướng đã biến thành một cái to lớn ác ma toàn thân khói đen chạy xuôi nhìn rất là gian ác đồ nhã tưởng nhớ c h o mày nhìn chằm chằm x ư ơ n g mù ma nghĩ nửa ngày dường như là cuối cùng xuống quyết định gì tại quân đoàn t r o n g k i n h nói chuyện la lớn xử lý hắn mỗi người một cái phục sinh ấ n ký nói đồ nhã tưởng nhớ một mặt thịt đau từ trong hành trang lấy ra một cái túi nhỏ sau khi mở ra hướng về trên không dâng lên vô số điểm sáng màu vàng nóng từ trong miệng túi bay ra lưu l o á t giống như xuống một hồi màu vàng mưa to mỗi một cái điểm sáng chính là một cái phục sinh ăn ký tổng cộng là một ngàn mai phục sinh ăn ký trôi g i t đến tất cả mọi người chỗ cổ a n ệ kỳ đại khí ha a n ệ kỳ bất quá lần này như thế nào hào phóng như vậy ha ha có phục sinh n h ă n ký các linh đệ sông lên a sáu đồ nhã tưởng nhớ nghiến răng nghiến lợi phục sinh nhấn ký thuộc về quân đoàn vật tư hàng năm quân đoàn vật tư đều có hạn lệnh tiêu hao hết sau đó liền muốn tự móc tiền túi mua sắm phải biết mỗi một mai phục sinh nhấn ký đều giá trị một trăm vũ trụ kím tệ lần này tiêu hao hết một ngàn mai nếu như muốn đồ nhã tưởng nhớ tự móc tiền túi mà nói cần phải để cho nàng thương tâm nửa năm có phục sinh n h ă n ký dị nhân liên minh thiên nhân đoàn mới chính thức phát huy thực lực mỗi người gào thét lớn hướng về sương mù ma vào tới đủ mọi màu sắc năng lượng xung kích từ không trung xa Hướng sương về mấy ma b đi, trăm tên các hắc ám tinh linh vây quanh tế tự láo giả lẳng lặng nghe hắn nói chuyện tế tự là bọn hắn người dẫn đầu một mực chỉ dẫn con đường tiến tới của bọn họ thần từ bỏ đạc ập sau đó bọn hắn tất cả tín ngưỡng đều ký thắc vào tế tự chiến thân đại nhân chúng ta còn có thể hướng về địa phương nào đi đâu ở đây đã là hoang dã tinh vực một cái đạc đàn bà trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng nàng ôm mình h ả i tử mặt mũi tràn đầy bi thương biểu lộ ngay tại cách nơi này không xa một khóa tinh cầu sinh ra sinh mệnh hơn nữa cái tinh cầu kia tinh cầu ý chí vừa mới t h ứ c t ỉ n h nếu như chúng ta có thể từ bỏ thân phận của mình trở thành hành tinh quan n ô g dân ta mớn viên này trẻ tuổi tinh cầu là có thể che chở chúng ta đạc tế tự thấp giọng nói từ bỏ thân phận của chúng ta chẳng lẽ nói chúng ta về sau liền không thể lấy đạc tự xưng sao một cái đặc cập chiến sĩ lớn tiếng hỏi này liền muốn nhìn viên k i a trẻ tuổi tinh cầu phải trăng nhân tử nguyện ý để chúng ta giữ lại chủng tộc của mình tế tự trầm mặc phúc chốc nói trong lúc nhất thời nghị luận â mỹ tất cả mọi người đều táo động thời gian cấp bách bọn nhỏ tế tự nhìn thấy tiếp tục như vậy tranh luận căn bản không có phần cối u lúc này địch nhân ngay tại sau lưng lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm bọn nhỏ nếu như nguyện ý theo ta cùng đi viên k i a trẻ tuổi tinh cầu đem chúng ta giao cho sự an bài của vận mệnh thỉnh đứng tại tay trái của ta tế tự một mặt nghiêm túc nói bây giờ đã đến sinh tử tồn vong mỗi một giây lãng phí cũng có thể làm cho tất cả có khác người mất mạng. Tế tự đại nhân, liền không có biện thể tất mất Tế tự pháp làm mọi đại s a o Có người p h á t ra m ộ thành tiếng t bi i ế Tế t tự thở d i hai mắt ắ m m lại, ộ trấn giọt nước mắt đục ngầu, từ trong ánh mắt từ t nước đục o n ánh hắn chảy ra, chậm đầu. Sáu, Thành g chảy chậm mắt lắt của c ra, dãi đầu. quảng trường đồ nhã tư chỉ huy tất cả mọi người người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về sương mù ma vào tới sương mù ma thân ảnh to lớn vô cùng phía sau lưng một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cánh chim không ngừng gỗ trong tay cự kiếm mặt ngoài cũng tản ra đậm đà màu đen diễm hỏa hô một cái thuận phát chạm t r ự sương mù ma giết liên minh h chớp nhoáng cái này phòng ngự chiến sĩ đang chuẩn bị quay đầu ở cách nó hơn năm mươi mét chỗ mấy chục cái cầm trong tay cung tên dị giả liên minh chiến sĩ nhằm chuẩn nó siêu siêu, siêu tiễn như mưa xuống tia sáng lờ mờ căn bản thấy không rõ những mũi tên này phốc phốc, phốc những mũi tên này chính xác t r ú n g đích sương mù ma sương mù ma đầu trên đỉnh đã nổi lên l i ề n tiếp mít ở giữa chỉ có hai ba cái một điểm cưỡng chế tổn thương sương mù này mà phòng ngự làm sao có thể cao như vậy bọn này cung tiến thủ kinh hô lên không dám tin vào hai mắt của mình phải biết bọn hắn mặc dù chỉ là bắt tinh vẹn vẹn so sương mù ma kém nhất tinh m à t h ô i làm sao có thể liền đối phương phòng ngự đều không phá hết sương mù ma vật lý phòng ngự siêu cao dùng ma pháp công kích đồ nhã tư tại kênh đoàn đội bên trong hô sắc mặt tái xanh nhìn qua sương mù ma một lớp này mưa tên đưa tới sương mù ma chú ý của cái này mười mấy cung tiến thủ còn chưa kịp rời khỏi mấy trăm ngàn tổn thương từ nơi này chút cung tiện thủ đ ỉ n h đầu bay lên lại là một cái m i ệ u sát năm mươi cái chiến sĩ g ầ m thét hướng về sương mù ma phát khởi kiệu tự sát công kích sau lưng các ma pháp sư bắt đầu ngâm sướng ma pháp trong không khí ma pháp ba động kịch liệt đây hết thảy đều đưa tới sương mù ma chú ý của sương mù ma q u a n người bước nhanh hướng về mạt xỉ ẩn môn lao đến lại bị chiến sĩ gắt gao dây dưa kéo lại dù là hắn một kiếm một cái mấy trăm cái chiến sĩ dây dưa phía dưới để nó căn bản là không có cách tới gần m ạ xỉ ẩn rầm rầm rầm từng cái uy lực to lớn ma pháp hướng về sương mù ma bay đi tiếng nổ liên tiếp sương mù ma bị ma pháp công kích nhấc lên b ụ i mù giấu đi từng cái lên vạn điểm tổn thương từ sương mù ma đầu trên đỉnh bay lên thấy cảnh này tất cả mọi người đều hưng p h ấ n lên cứ như vậy công kích vật lý nghề nghiệp toàn bộ lên đi chịu chết đồ nhã tư tại kênh đoàn đội bên trong h ồ lớn a n ệ kỳ ngươi thật là ác độc tâm a một cái đạo tặc tại kênh đoàn đội phát ra một tiếng quái mô quái dạng gọi ha ha a n ệ kỳ ngươi cứ như vậy từ bỏ chúng ta đã nói xong buổi tối cùng một chỗ nhìn mặt trăng đâu những người khác cũng nhao nhao trào phúng đứng lên đồ nhã tư sắc mặt bỏ lên lạnh lên một tiếng hung hắn nói các ngươi phục sinh ư n ký đều n ắ m ở trong tay của ta có người muốn bãi bỏ rồi chứ lập tức kinh đoàn đội bên trong vì thế mà kinh ngạc a nghệ kỵ ngươi yên tâm chỉ cần một câu nói của ngươi coi như thật sự để cho ta đi chịu chết ta cũng làm một cái thô lỗ âm thanh vang lên ác kinh đoàn đội bên trong truyền đến một trận ác tâm nôn mửa âm thanh trong đoàn đội nguyên bản còn có mười mấy mục sư nhưng chỉ cần bị sương mù ma công đánh tới chính là miểu sát mục sư khôi phục thuật căn bản không có đất dục võ từng cái cũng nao nhau dùng công kích ma pháp hướng về sương mù ma tới siêu siêu một cái đạo tặc nghề nghiệp dơ thủ nọ hướng về sương mù ma vào tới mặc dù cơ hội không có tổn thương gì nhưng lại thành công hấp dẫn sương mù ma chú ý của lực quay người hướng về đạo tặc vào tới đạo tặc còn chưa tới kịp chạy trốn liền bị sương mù ma một kiếm m i ệ n sát thấy cảnh này đổ nhã tư nhãn tỉnh sáng lên lập tức chỉ huy rất nhanh trên trăm tên chiến sĩ cơ hội là đứng xếp hàng từng cái hướng về sương mù ma phóng đi tất cả đạo tặc cùng cung tiến thủ nghề nghiệp toàn bộ đều phân tán tại các ngõ ngách một khi sương mù ma cách m à xỉ ẩn khoảng cách quá gần những p ư ơ n g hướng khác cung tiến thủ nhóm mà bắt đầu hướng về sương mù ma công kích hấp dẫn no chú ý của lực rất nhanh thầy thuốc liên minh các chiến sĩ từng cái hóa thành điểm sáng màu vàng lóng biến mất không thấy gì nữa x ư ơ n g mù ma vọt vào mạt xỉ ẩn trong trận d o a n h vung vẩy đại kiếm không ngừng chém giết các ma pháp sư tích lũy cựu hận quá cao coi như những người khác tại như thế nào kẻ dối cũng không biện pháp đem cựu hận đoạt lấy sử dụng ma pháp quyền trục đồ nhã tư la lớn khoảng cách x ư ơ n g mù ma gần chiến sĩ nhao nhao móc ra ma pháp quyền trục vỡ ra phía sau hướng về x ư ơ n g mù ma ném tới rầm rầm rầm ma pháp quyền trục nổ bể ra tới liệt diễm bay múa đem sương mù ma bao bọc tại bên trong từng cái hơn mấy ngàn tổ thương liên tiếp từ sương mù ma đầu trên đỉnh sông ra sương mù ma m tất cả mọi người đều thấy được hy vọng thắng lợi chỉ có đồ nhã tư sắc mặt khó coi phục sinh ngân ký lại thêm cái này số lượng cao ma pháp quần trục một trận chiến này tiêu hao vượt qua mười vạn vũ trụ kim tệ đây chính là một hồi tiểu tân chiến dịch tiêu hao nếu như cái này cái gọi là bảo tàng không thể bổ khuyết mà nói đồ nhã tư đổ thành tâm tư đều có sương mù ma lập cánh vô số lông vũ màu đen từ trên cánh phát ly hướng về bốn phương tám hướng vào tới dày đặc lông vũ tựa như mưa tên lập tức đánh bại một cái mạng lớn người đồ nhã tư sắc mặt đại biến chiến đấu đã tới kết thúc rồi sương mù ma lượng máu chỉ còn lại một ba không đến nếu như lúc này thất bại kia thật là phí công nhọc sức sáu 6 á u t h ứ 666 t r ư ơ chương thất lạc sương mù ma cái này một đại c h i ê u trực tiếp bỏ vào hơn hai trăm người hơn nữa số đông vẫn là phòng ngự hơi thấp mặt xỉ ẩn cùng mục sư đ ồ nhã tư sắc mặt đại biến tâm lập tức vọt lên tới cổ họng không có cái này một nhóm ma pháp công kích nghề nghiệp nếu muốn g i ế t đi con này sương mù ma sẽ trở nên càng thêm khó khăn sương mù ma còn có không đến một ba lượng máu cứ như vậy từ bỏ thực sự để cho người ta không cam tâm chẳng lẽ cố gắng trước đó tất cả đều ứng phí sao thất bại một cỗ tâm tình trắng t ư ờ n g trong lòng mọi người lan tràn một chút chiến sĩ thậm chí trực tiếp b ô n g vũ khí xuống thần s á c thật thà nhìn qua sương mù ma chờ đợi nó tới đem chính mình giết chết à nệ kỳ làm sao bây giờ tất cả mọi người nhìn về phía đồ nhã tư đồ nhã tư là bọn hắn chi này thiên nhân đội đội trưởng nếu như ngay cả nàng cũng không có biện pháp vậy lần này hành động chỉ có thể từ bỏ phía trước tất cả cố gắng cùng đầu tư đều trôi theo dòng nước có thể tưởng tượng nếu như thất bại lần này mà nói chi này thiên nhân đoàn tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong thời gian gặp quá rất đắng không nên gấp gáp tóm lại có thể nghĩ đến biện pháp bây giờ tất cả mọi người phân tán toàn lực thu phát đồ nhã tư, nhã tư a nhã nhã nhãn ủi m g ư tình Tư t sáng lên bọn hắn mục đích tới nơi này cũng không phải dết buốt mà là xác nhận bảo tàng còn ở hay không không cần cùng cái này bột liệu chết à a đem sương mù ma kéo xa một chút tư đồ g i ú t hai người các ngươi tri đội ngũ cùng ta cùng một chỗ hướng về cái kia tháp cao hướng đồ nhã tư tại kênh đoàn đội bên trong h ồ thu đến a n ệ kỳ các minh đệ đem cái này đại gia hỏa kéo xa càng xa càng tốt mặt x ỉ ẩn đi trước các ngươi chân ngắn chiến sĩ đoàn hậu một người một người lên đừng hốt hoảng sáu bởi vì phục sinh nhật ký không có ai sợ tử vong dị giả liên minh mặc dù danh tiếng không thế nào tốt nhưng chiến đấu kỷ luật cũng khá đây là những cái kia quân lính tản mạn là không có biện pháp so rất nhanh tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi đem xương mù ma hướng về thành trấn bên ngoài kéo đi đồ nhã tư mang theo hai cái bách nhân đội hướng về tháp cao phong đi bởi vì đồ nhã tư không biết tòa này trong tháp cao phải chăng còn có đ ẹ p lượng bởi vậy cần đầy đủ hộ vệ mới dám đi lên lúc này hứa phong đang từ từ mượn nhờ đỉnh động bóng tối hướng về địa động miệng bay đi sắp đến cửa động thời điểm đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một hồi thanh â m h u y ê n náo còn có x ư ơ n g mù ma tức giận gào thét hứa phong tâm bên trong cả kinh q u a y đầu nhìn lại nhìn thấy chi ít có hai ba trăm người một bên hướng về xương hướng công bên mù ma công kích, một kích, về địa động miệng chạy tới một màn này nhường hứa phong cảm thấy có chút quen thuộc dẫn xa như vậy a n ệ kỳ cũng đã nhìn thấy bảo tàng đi đúng vậy a mệnh chết ta thể lực đều tiêu hao sạch ta lại không thể chạy không nổi rồi khảm c ư ớ á thể lực của ngươi quá yếu bạn gái sẽ ghét bỏ ngươi sáu ha ha ha nói đúng khảm cơ á bạn gái của ngươi nếu là đối với ngươi không hài lòng có thể nhường nàng tới tìm ta ta sẽ giúp cho ngươi sáu cái kia được gọi là khảm cơ á mạt xỉ ẩn hét lớn một tiếng vậy mà quay người hướng về sương mù ma vào tới một bên hướng một bên từ bao khỏa bên trong lấy ra một cái màu đỏ thâm thủy tinh thiên khảm cơ á cầm trong tay là cái gì bạo viêm thủy tinh hắn điên rồi sao có người hoảng sợ nói khảm cơ á chân nam nhân chính là cùng nó làm mã ta cũng không chạy các n h i ệ quay đầu làm chết nó khảm c ơ á trong tay bạo viêm thủy tinh hào quang màu đỏ lóe lên lóe lên nhìn rất là nguy hiểm liền giấu ở nham thạch phía sau h ứ a phong cũng cảm nhận được một tia uy hiếp đó là có thể uy hiếp được tánh mạng hắn đ ổ vật quanh một tiếng tiếng nổ kịch liệt khổng lồ x ư ơ n g mù ma vậy mà trực tiếp bị tạp tán một cái hơn mười vạn điểm tổn thương từ x ư ơ n g mù ma đầu trên đỉnh bay lên nguyên bản vốn đã tàn huyết x ư ơ n g mù ma lần này càng là chỉ còn lại một tia thanh máu nhưng mà đối với hơn trăm vạn lượng máu huyết ma tới nói vẹn vẹn cái này một tia thanh máu cũng có mấy trăm ngàn lượng máu trừ phi là lại có ba bốn khỏi bạo viêm thủy tinh mới có thể đem nó đánh giết Tốt, trở về mời ngươi uống rượu có người hét lớn một tiếng nắm chặt vũ khí hướng về bắt đầu chậm rãi ngưng tụ sương mù mà phóng đi mãnh liệt như vậy nổ t u n g khảm cơ á chắc chắn đã quả điệu về tới tổng bộ xa như vậy à n ệ kỳ chắc chắn đã tìm được bảo tàng các minh đệ cùng một chỗ hướng xem có thể hay không xử lý đại gia hòa này một cái vóc người khôi ngô chiến sĩ giống to quay đầu hướng về sương mù mà phóng đi x u n g kích đội thứ ba xử lý hắn ha ha đội thứ tư đừng cho người xem thường quay đầu đi theo láo tử hướng tất cả mọi người vậy mà cùng một thời gian quay đầu hứa ư ớ n g phong bay trên trời cao, nhìn trận mắt ma tâm t bên trong h cũng run sợ một hồi điên cuồng như vậy công kích dù là so với bọn hắn những người này thực lực mạnh đội ngũ chỉ sợ cũng không dám cùng bọn hắn chính diện chống cự hứa phong đang chuẩn bị rời đi linh quang nói lên quay đầu hướng về sương mù ma ném đi cái động sát thuật lượng máu chỉ có hơn ba mươi vạn hứa phong nhất xứng sở lập tức c u ầ n hỉ đứng lên hơn một triệu lượng máu sương mù ma cho dù là hứa phong nhìn thấy cũng rất cảm thấy đau đầu nhưng nhìn đến đám người này điên cuồng như vậy tự sát thức phương thức công kích hứa phong ngờ tới bọn hắn nhất định sẽ đối với sương mù ma tạo thành đại lượng tổn thương không nghĩ tới kết quả vậy mà để cho người ta như thế kinh hỉ vốn cho là có thể còn lại năm sáu trăm l i n lượng máu cũng không tệ rồi không nghĩ tới vậy mà đánh thành tán huyết ba mươi vạn một bộ liên chiêu liền có thể xử lý nó hứa phong tâm trung tâm nghĩ đem phi kiếm trong tay năm chặt sương mù ma nhìn thấy con kiến người giống vậy hướng hắn v ọ t tới khoe miệng của nó cũng nứt ra một cái nụ cười dữ tợn lúc này sương mù ma biến ả o trở thành một cái h í da ma dáng vẻ chín quả đầu người không ngừng phun ra đủ loại phạm vi ma pháp nọc độc h ỏ a diễm hàn băng sấm xét còn có một cái đầu người không ngừng túi đầu cắn xé cận thân chiến sĩ sương mù ma điên cuồng công kích tới nó giống một đầu bị g i ã thú bị chọc giận căn bản quên đi chức trách của mình là thủ hộ tháp cao một đám dị giả người trong liên minh dần dần có chút không chịu nổi đúng lúc này trên kênh ngà i đột nhiên truyền đến đ ộ nhã tư chán nạn âm thanh đại gia thu đội a bảo tàng bị người khác s tất cả mọi người nghe được đồ nhã tư mà nói đồng thời s ư n g sở bỏ ra đánh đổi lớn như vậy vậy mà chẳng đạt được gì trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nản trí mất mát sáu sáu trăm sáu mươi bảy thứ sáu trăm sáu mươi bảy trương đoạt quái A n g -E、ệ kỳ sương mù ma còn có hơn hai mươi vạn huyết lượng một cái chiến sĩ tại kênh đoàn đội bên trong h ồ lớn cái gì đồ nhã tư nhãn t ỉ n h sáng lên giống to kiên trì chúng ta lập tức liền đến đồ nhã tư ở đây còn có hai cái bách nhân đội nếu như có thể đổi tới có rất lớn cơ hội đem cái kia sương mù ma xử lý cựu tinh tột cùng q u á c vận giết chết sau chỉ là cơ thể tài liệu cùng rơi xuống ác marketing cũng đủ để bù đắp lần chiến đấu này thiệt hại a n ệ k ỳ lập tức tới ngay các h i n h đệ kiên trì a chiến sĩ hét lớn một tiếng một đạo hát quan g thoáng qua trực tiếp bị sương mù ma một ngụm nọc độc phun trúng m i ệ u sát hứa phong nhìn xem sương mù ma lượng máu không ngừng hạ xuống mặc dù giảm xuống tốc độ rất là chậm chạp nhưng mười mấy phút đi qua đám người này lại mải đi mất mấy vạn lượng máu còn thừa lại năm mươi sáu mươi người hứa phong đột nhiên phát hiện những người này vậy mà thái độ khác thường bắt đầu bốn phía du tẩu tựa hồ là đang kéo dài thời gian lập tức trong lòng chầm xuống xem ra bọn hắn còn có sau này binh sĩ đáng kiếm thập tâm thức long ngâm chạm một đạo to lớn ngân s ắ c trường long từ trên trời giáng xuống hướng về sương mù ma gào thét vọt tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn kiếm khí tùy ý sương mù ma biến ảo hì ra ma trực tiếp bị một đoàn ngân s ắ c quang mang bao phủ vô số kiếm khí ngăn g dọc dù cho cách xa mười mấy mét dị giả liên minh đám người này cũng cảm thấy kình phong cửa hàng tựa như từng thành từng thanh lưỡi dao đang cắt cắt da thịt của bọn hắn một cái to lớn tám vạn tổn thương con số từ sương mù ma đầu đỉnh bay ra tiếp lấy liên tiếp ba bốn ngàn tổn thương. Lần lượt xuất hiện sương mù ma lượng máu trực tiếp hạ xuống một hứa phong vung vẩy phi kiếm đã hướng về sương mù ma nhào tới có người đáng chết hắn luôn cất quái mặt xì ẩn cung t i ế t thủ đem hắn b ắ n xuống tới phía dưới dị giả liên minh nhân lập tức hoảng loạn lên ngao n g a o chửi ẩm lên đáng kiếm thập tăng thức một kiếm vượt mười ngàn pháp siêu siêu siêu vô số màu bạc lưu tinh xẹt qua từng đạo đường vòng cung hướng về sương mù ma điên cuồng nệ n xuống mỗi một cái đều để sương mù ma cảm thấy một hồi như tê liệt đau lớn từng đoàn từng đoàn đồng vụ trực tiếp bị nệ tán lộ ra từng cái hô sâu sương mù ma cũng lại duy trì không được hì giả ma hình tượng trực tiếp tán loạn đã biến thành một bãi giống như là mực nước sền s ệ t h đồng vụ ngân s ắ c lưu tinh không ngừng rơi xuống mỗi một kích đều có thể tạo thành hơn vạn điểm tương h tổn mỗi một kích nệ n xuống sương mù ma thân ảnh trở nên nhạt hơn một chút hứa phong thân ảnh rơi xuống chỉ phốc đoàn kia trong sương mù dày đặc thật giống như một giọt nước đã rơi vào giữa hồ giống đồng vụ như mở nồi thủy đồng dạng điên c u ồ n g quay c u ầ n lên một chương giữ t ậ n mặt người hiện lên ở đồng vụ phía trên s ờ n ạ t lấy điên quần muốn một lần nữa ngưng tụ lại hình dạng trong sương mù dày đặc không ngừng có ngân quang trợi hiện phẳng phất lưới dao cắt chém suy suy âm thanh bên thai nao nhao hướng về sau thối lui chỉ sợ bị c u ố n tiến trong sương mù dày đặc sương mù ma đ i ê n c u â n gào g thét thanh â m bên trong để lộ ra tuyệt vọng nồng vụ c u ố n sạch lấy muốn hướng về địa động miệng bỏ chạy lại bị ánh kiếm màu bạc không ngừng truy kích lượng máu điên cuồng hạ xuống nếu như sương mù ma còn có năm sáu trăm ngàn lượng máu như vậy nó còn có thể tàn huyết lúc móc ra địa động miệng nhưng bây giờ chỉ có hai trăm mấy chục ngàn lượng máu lại bị hứa phong nhất cái đại chiêu đánh lén phía sau lượng máu càng là chỉ có mười mấy vạn thậm chí ngay cả một đứa bắt tinh bột cũng không bằng bây giờ vừa muốn, muốn chạy trốn khó tránh khỏi có chút quáo ta một tiếng quát nh đậm đà trong khói đen ngân quang ngục phát đột nhiên đem địa động chiếu như ban ngày một tiếng kêu thê lương thắng thiết sương mù ma trực tiếp tiêu tan chỉ để lại một đoàn một em mở vương v á n như cháy rủi thể dính vật một dạng thi thể ở lại tại chỗ nồng vụ tan hết dị giả liên minh còn thừa năm mươi sáu mươi người cứ như vậy trơ mắt nhìn sương mù ma bị một cái người từ trên trời hạ xuống loại giết chết thuận tay một cái thần cấp hai tập thuật lập tức một kiện mặt ngoài tản r a hào quang màu đỏ một kiện mặt ngoài tản r a hào quang màu tím vật thể xuất hiện ở trước mặt mọi người truyền kỳ sử thi hứa phong nhất xứng sở đây là hắn lần thứ nhất thu thập được phẩm chất cao như thế tài li đem hai cái tài liệu để vào bao khỏa bên trong hứa phong liếc mắt nhìn chung quanh dị giả liên minh nhân m ặ t không biểu tình cất bước hướng về địa động miệng đi đến xin dừng bước một cái thanh âm thanh thúy tại hứa phong sau lưng vang lên nhìn lại chỉ thấy một người mặc màu đen giáp da nữ tính tinh linh mang theo một đám người đang đ i ê n c u ồ n g hướng bên này chạy đến bằng hữu sương mù ma lượng máu đại bộ phận cũng là chúng ta đánh dụng ngươi đột nhiên tới đ o ạ t quái có phải hay không không quá hợp quý cụ đồ nhã tư gương mặt xinh đẹp lạnh lùng mang theo một tia sắc khí trầm giọng vẫn đạo hứa phong mỉm cười tay phải vạch một cái lập tức một đạo kiếm khí màu bạc đem mặt đất vạch ra một đường thật dài vết kiếm vượt qua đạo này vết kiếm giả chết nói xong hứa phong tiếp lấy quay người rời đi không để ý chút nào đem phía sau lưng lộ cho đám người này t r u n g quanh dị giả liên minh nhân cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng nhìn qua đ ổ i nhã tư đã có người đem hứa phong nhất kiếm chém d ụ n g xương m ù ma mười vạn lượng máu sự tỉnh tại kênh đoàn đội bên trong cáo chi tất cả mọi người bởi vậy mặc dù hứa phong biểu hiện ra chỉ là bắt tinh t ự lực nhưng không có một người dám xem thường hắn à n ệ kỳ ngươi cứ như vậy thả hắn đi coi chúng ta bây giờ thế nhưng là có hơn hai trăm người nếu như cứ như vậy bị hắn hụ sợ về sau tại trong liên minh thật là cũng lại không nốc đầu lên được một cái đầu gấu thân người tráng hán thấp giọng nói lão đại chúng ta lần này nếu như cái gì cũng không cầm nhưng là sẽ bồi cái túi tận quang à cái kia x ư ơ n g mù ma thế nhưng là rơi mất một cái sử thi một cái cấp độ chuyển kỳ tài liệu đều bị tiểu tử kia cầm đi bên cạnh một cái xà tộc người đang cũng một bên thấp giọng t h ì t h ầ m một cái sử thi cấp tài liệu một cái cấp độ chuyển kỳ tài liệu coi như không sánh được lần chiến đấu này tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều thua thiệt không phải là rất nhiều nhưng nếu như cứ như vậy p h o n g hứa phong rời đi đó thật đúng là gà bay t r ứ n g vỡ cái gì cũng không thừa nổi hứa phong là ngươi một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau văng lên hứa phong quay đầu nhìn lại lại là dạ cốp cùng sổ phí a đang bị hai cái thú yêu t ộ c người ép bị bầy người vây quanh ở trung ương dạ cốt hứa phong sầm mặt lại mặc dù chỉ là tạm thời đồng đội nhưng tất nhiên gặp v ỡ cũng không thể thấy chết không cứu a lại còn là người quen khanh khách chuyện kia thì dễ làm đồ nhã tư mắt liếc dạ cốp kéo tới trước người đem sương ngủ ma rơi xuống vật phẩm lấy ra ta liền thả hai người kia bằng không khanh khách mặc dù ngươi rất lợi hại nhưng ngươi có thể thử xem là của ngươi kiếm nhanh vẫn là của ta nhanh tay đỗ nhã tư đưa tay c h ậ m rãi phóng tới giả cốp trên bờ vai tiếp đó lại từ từ chuyển qua giả cốp trắng n ố t cổ h ứ a phong đem hai cái tài liệu từ bao khỏa bên trong lấy ra trong tay trên dưới vứt ra hai cái cười vẫn đạo ngươi sẽ không sợ trao đổi sau đó ta đem c á p ngươi tất cả mọi người d t sao dị giả liên minh nhân đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo h ứ a phong mà nói nghe giống như nói đùa nhưng tất cả mọi người đều không cảm thấy đây là một cái nói đùa mà là một sự thật. sáu trăm sáu mươi tám thứ sáu trăm sáu mươi tám chương rời đi nghe được hứa phong cái này không có chút nào s ắ c ý tất cả mọi người vậy mà đồng loạt lui một bước thường xuyên tại bên bờ sinh tử chém giết dị giả liên minh thành viên cảm giác đều cường đại dị tưởng h bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được tại hứa phong nói ra câu nói này phía sau nhiệt độ t r u n g quanh đều xuống hàng mấy độ sợ cái gì trên người các ngươi phục sinh ấn ký là giả sao đỗ nhã tưởng nhớ sầm mặt lại la lớn đối với đồng đội loại này yếu thế mất mặt hành vi đỗ nhã tưởng nhớ hận không thể đem bọn hắn toàn bộ bóc chết phục sinh ấn ký hứa phong nhất s ữ n g sở trên địa cầu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại đồ chơi này là dùng để làm gì chẳng lẽ chết về sau cũng có thể phục sinh bằng không trước mặt cái này tinh linh vì cái gì như thế v ẻ không có gì sợ hứa phong nhất lăng biểu lộ trước mắt l à qua đồ nhã tưởng nhớ cũng không có phát giác chỉ là hung tợn nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm hứa phong vấn đạo như thế nào suy tính như thế nào không cần con ta nàng là sẽ không giết chết ta tinh linh tộc không thể tự giết lẫn nhau nếu không sẽ bị sáng thế nữ thần vứt bỏ rơi xuống làm đẹp gia c ộ n đột nhiên mở miệng hô đồ nhã tưởng nhớ sắc mặt cứng đờ trên tay không khỏi tăng thêm mấy phần sức mạnh có tin ta hay không không giết người chỉ là mỗi ngày cắt người một đao đao thứ nhất liền từ ngươi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu cắt như thế nào d ạ c ộ t sắc mặt trắng nhận ngậm kín miệng không nói thêm gì nữa hứa phong nghĩ nghĩ thiện tay đem hai cái tài liệu ném cho đồ nhã tưởng nhớ đồ nhã tưởng nhớ sắc mặt vui mừng lại cấp tốc thú liễm hắc không nghĩ tới d ạ c ộ t ngươi vậy mà tìm một cái như thế sẽ thương người tiểu tình lang đồ nhã tưởng nhớ dán vào dạ cộp gò má ở bên thai của nàng nhẹ nói da cộp sắc mặt đỏ lên lạnh lên một tiếng nghiêng đầu đi. Tốt, thả người. c đồ nhã g đi. h tưởng nhớ quay nói. đầu liếc mắt nhìn hứa phong tựa hồ muốn mặt mũi của hắn nhớ kỹ hướng về phía hứa phong mỉm cười cái cuối cùng rời đi đà tạng ngươi dạ cộp tựa hồ có chút ngượng ngủng khét cúi đầu sophie ạ cũng theo sát tại dạ cộp sau lưng một mặt khẩn trương nhìn qua hứa phong không có gì dù nói thế nào chúng ta cũng coi như là đồng đội mặc dù là tạm thời hứa phong cười nói từ bao k h o a bên trong móc ra mấy món vật phẩm đưa tới nói đây là mở ra bảo tàng thu hoạch tô du cầm đi một chút đây là còn dư lại không bằng lấy đi đều cho các ngươi à. trên thực tế tại hứa phong mở ra bảo dương thời điểm bởi vì dấu bảo đồ còn tại giả cốp trong tay giả cốp đã nhận được bảo dương đã mở ra nhắc nhở bây giờ thấy hứa phong đem bảo tàng toàn bộ lấy ra trong đó vẫn còn có một kiện sử thi cấp bảo vật lập tức có chút ngây mận cả người g i cốp do dự một chút lắc đầu cự tiếng nói vừa rồi đã để ngươi tổn thất hai cái tài liệu quý hiếm n h sau khi n ạ ghé vào dạ cốp bên thai thóc giọng nói hai câu dạ cốp gò má càng hường hào lẩm bẩm nói cái kia vậy được rồi ta cầm về sau nếu có cái gì ngươi có thể dùng đến trang bị nhất định cho ngươi giữ lại nhìn thấy viên kia sử thi cấp giới chỉ d ạ cột bánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ đây chính là tiếp cận vu thần thánh phẩm chất trang bị hơn nữa giới chỉ dây chuyền huy chương dạng này trang sức thế nhưng là so k h á c trang bị càng hiếm thấy hơn d ạ cột cầm chiếc nhẫn này tự a hồ nghĩ tới điều gì mặt càng đỏ hơn nhưng nàng hay là đem giới chỉ trực tiếp leo lên đa tạ ngươi h ứ a phong d ạ cột cười nói h ứ a phong gật gật đầu nói tốt chúng ta ngay ở chỗ này tách ra à về sau có duyên gặp lại d ạ cột sắc mặt chỉ trệ tự a hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ là hơi hơi gật gật đầu h ư a phong q u a n người hướng về địa động miệng lao đi đi tới hỏa tinh mặt ngoài trực tiếp triệu hồi ra năm ngôi thuyền bờm cưới năm ngôi thuyền bờm hướng địa cầu bay đi chúng ta cũng đi thôi dạng người như hắn tuyệt đối sẽ không không có tiếng tăm gì về sau chắc chắn còn có thể nghe được tên của hắn đến lúc đó gặp lại cũng giống như vậy sophie a nói dạ cột gật gật đầu hai người đồng thời nơi cổ tay nhấn một cái hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa t i ê n tĩnh trong sân động rất đi mau đi ra một đám lưng đeo cái bao mang theo giả hành lễ cùng hài đồng đạo rời đi a ở đây đã không có gì đáng giá lưu luyến đặc tế tự thở dài nói một đoàn người phát ra bi thiết tiếng khóc chậm dài hướng về địa động miệng đi đến đi tới địa động miệng tế tự tay phải một dạng trong miệng lớn tiếng n i ệ m t ụ n g lấy triệu hoàn chú ngữ rất nhanh xa xa hỏa tinh mặt ngoài đột nhiên n ô lên một cái ngọn núi kích cỡ tương đương đống đất từ bên trong chui ra ngoài một cái to lớn loại săn n g ồ i con này loại săn n g ồ i so với trước đây cái tiên loại săn n g ồ i thủ lĩnh nhỏ hơn rất nhiều chỉ có dài năm mươi sáu mươi mét dáng vẻ nhưng nó trên thân tản mát ra khí thức lại càng thêm dọn người loại săn n g ồ i hướng về đám người nào tới lại nhanh muốn tới gần thời điểm tốc độ một chút chậm lại chậm dãi rơi vào cúng tế bên cạnh phát ra một tiếng chầm thấp tế minh khô đồ lão bằng hư chúng ta lại nên rời đi viên tinh cầu này tế tự mặt mũi tràn đầy sầu khổ đây đã là không biết thoát đi thứ mấy hành tinh mỗi lần thoát đi đặc gặp nhân số đều sẽ lần nữa giảm bớt mà đặc gặp bạn thân triệu hoán thú loài săn mồi số lượng cũng là rất có giảm bớt đến bây giờ đã chỉ còn lại cuối cùng này một đầu cũng là cường đại nhất một đầu loài săn mồi l i n h chủ bây giờ bọn này không đến hai trăm người đặc gặp gia tộc của người chết chiến lược mạnh mẽ nhất chính là chỗ này đầu loài săn mồi l i n h chúa còn có tế tự bản thân chỉ bất qua cúng tế niên kỳ đã quá lớn mỗi lần chiến đấu tiêu hao cũng là tuổi thọ của hắn Khi kia viên vọng t r sáu hứa phong ngồi năm ngôi thuyền b ư ờ n g trong tinh không lao nhanh bay lượt lấy người bình thường nhóm thường nói trong vũ trụ là thực sự khoảng không cái gì cũng không tồn tại nhưng mà thân ở vũ trụ hứa phong mới cảm nhận được trong vũ trụ cũng không phải thật sự cái gì cũng không có chỉ là người bình thường căn bản là không có cách phát giác mà thôi tinh không năng lượng năng lượng hát ám thời không vết tích chỉ cần hai mắt nhắm lại cảm giác trong vũ trụ quả thực là một thế giới khác ở đây vẫn còn có một tia hỗn độn vết tích hứa phong đột nhiên mở hai mắt ra hơi kinh ngạc phải biết hứa phong nghề nghiệp bây giờ đã đã biến thành hỗn độn kiếm tiên đồng thời lại đến cái thế giới còn học xong một chiêu hỗn độn kiếm thuật nhưng trở lại địa cầu sau đó hắn căn bản không cảm giác được một tia hỗn độn khí tức một chiêu này kiếm thuật cũng không thể nào tu luyện hứa phong đến nay còn nhớ rõ cái c h i ê u một thức có thể đem bất luận cái gì v ậ t thể phân giải thành cơ bản nhất hạt kiếm chiêu là có kinh khủng c ỡ nào nếu như đổi thành trò chơi thuật ngữ mà nói đó chính là hỗn độn kiếm thuật nắm giữ tức tử hiệu quả、6. 669 t h ứ 669 t r ư c h ư ờ n g cải tiến tinh không bị m ù n g một chiếc toàn thân ngân bạch năm ngôi thuyền buồm đang nhanh chóng đi tới hứa phong ngồi ở trong phòng lái chung quanh m ô p h ỏ n g cảm ứng màn hình biểu hiện ra trong vũ trụ tình cảnh cảm giác cả người tựa hầu ngay tại trong vũ trụ phi tốc lướt qua đồng dạng hứa phong không biết là tại hắn sau lưng một hướng khác một cái dài mấy chục mét loài săn mồi thủ lĩnh cũng tại hướng về địa cầu phương hướng bay đi tại loài săn mồi thể nội mấy trăm tên đặc ăn tinh trở trong bóng đêm đây là một đám đã mất đi ra viên đám người đối với tương lai tràn đầy mê mang bọn hắn đem chính mình tính mệnh cùng tiền đồ đều giao cho tế tự đại nhân ngồi ở trong đám người chính là cái kia đạc ấp lao giả lúc này trong lòng cũng đang long đong bất an không biết quyết định của hắn có chính xác không hy vọng viên kia trẻ tuổi tinh cầu chúa tể có thể nhân từ một chút coi như không thể trở thành cái tinh cầu kia cử tri cũng hy vọng có thể để chúng ta giống bình dân phổ thông một dạng tự do phồn diễn sinh sống nếu quả như thật không được x ấ u lao giả nhắm chặt hai mắt ở trong lòng phát ra một tiếng trầm trọng thở dài nếu như thực sự không được coi như trở thành nô lệ cũng không phải không thể tiếp nhận, chỉ cần có thể để chúng ta sinh tồn tiếp chỉ cần đạc chủng tộc không muốn tại chúng ta cái này một chi trong tay diệt、tuyệt. tế tự đại nhân c ha ha. đó là thật a t nhiều năm trước sự tình khi đó ta vẫn cái tiểu hải tử bây giờ đã lớn lên tắc nạp đức gương mặt thường đỏ có chút xấu hổ tiểu tắc nạp đức à chúng ta phải đi cái tinh cầu kia tên là địa cầu là một khoả vừa mới đã thức tỉnh tinh cầu ý chí tuổi trẻ địa cầu Vì ứng n g phó dài h à n mấy chục mét loài săn mồi tại trong vũ trụ nhỏ bé như cắt đùi đồng dạng mặc dù tốc độ của nó so với bình thường phi thuyền vũ trụ nhanh hơn một chút nhưng cái này cũng không hề là đạc ập nhất tộc tại trong vũ trụ đi hình thức đạc lịch sử có mấy trăm vạn năm đối với tệ lẹ hoạt mạt nghiên cứu đã đến cảnh giới rất cao bằng vào tế tự sức mạnh của một người liền có thể bố trí từ một khỏa tinh cầu đến liền nhau tinh cầu trận pháp truyền thống từ h ỏ a tinh tới địa cầu tế tự chỉ cần tiêu phí không đến thời gian một tiếng liền có thể bố trí một cái trận pháp truyền thống nhường đồng bào của h ắ n nhóm rất an toàn lại nhanh chóng đến địa cầu chỉ bất quá hắn vì biểu hiện thành ý của mình cũng không có làm như vậy nguyên bản là đi đầu hàng trực tiếp truyền thống đi qua giống kiểu gì đừng đến lúc đó tại bị trở thành kẻ xâm lấn trực tiếp giết xác tế tự không biết là mà cầu ý chí tại lần thứ nhất rơi vào trạng thái ngủ say phía sau tỉnh lại Cũng tại địa cầu chung cảm có chủng tộc quanh không những trận truyền tống khởi động, tại trí thời một khi khởi địa khác pháp bố bấy, số vô lúc i tiếp bị như giống thời ề n như như mạng nhện thời không cảm bắt được, căn bản không sẽ trực bắt đạt cảm được, được cầu. bị bấy địa l này sơ cấp văn minh vũ trụ tinh cầu ý chí đơn giản nhất thủ đoạn tự vệ đại t ế tự cũng không biết mà cầu ý chí đã từ lần thứ nhất trong ngủ mê tỉnh lại còn tưởng giảng viên này trẻ tuổi tinh cầu ý chí cũng không biết thủ đoạn như vậy nó thận trọng thái độ nhường hắn tộc đàn tránh thoát một lần kết quả diệt vong năm ngôi thuyền buồng trong phòng lái tiểu quy đang trôi nổi tại hứa phong bà vai vị trí nhìn xem hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng có lời gì cứ nói à bất quá người ta chỉ có thể làm làm đề nghị k hứa ô n nhất định g thu h tiếp sẽ à.、Thứ、phong cười nhất i ể u Quy bộ xứng này từ ly từ khai hỏa sở nhìn tiểu quy một mắt nói tự nhiên là đặt ở tế tự chi thành thập tự d i ệ t tinh pháo cũng không phải đơn binh vũ khí mà là tương tự với phòng ngự tiến tháp loại tồn tại này chỉ có thể an trí tại một cái nào đó địa phương cố định t h e o túng lời nói cũng ít nhất cần ba người hiệp đồng mới có thể hoàn toàn điều khiển chủ nhân trên thực tế ngươi còn có một cái lựa chọn khác chính là đưa nó an trí tại năm ngôi thuyền buồn bên trên tiểu quy nói ánh mắt bên trong tràn đầy kích động thần thái năm ngôi thuyền buồn hứa phong nhất xứng sở lập tức kích động lên thật sự có thể an trí tại năm ngôi thuyền buồn bên trên sao đương nhiên là có thể tiểu quy vội và nói phải biết thập tự diện tinh pháo nguyên bản là tàu mẹ vũ khí nguyên bản là an trí tại trên phi thuyền vũ trụ nếu như đem diệt tinh pháo đặt ở tế tự chi thành chỗ tốt lớn nhất chính là sẽ không bao giờ lại có người sẽ đem ánh mắt đặt ở tế tự phía trên lên vô luận cường đại cỡ nào thế lực tới tiến đánh chỉ cần một phát đạn pháo liền hàng tinh cấp phi thuyền cũng có thể làm đi hứa phong không tin trên địa cầu còn có cái gì những kẻ có thể uy hiếp nó hoặc có lẽ là còn có chuyện gì thập tự d i ệ t tinh pháo một pháo làm không hết nếu như có vậy thì hai pháo chỉ là đem diệt tinh pháo an trí tại tế tự chi thành mà nói quả thật có chút lãng phí hiện tại hứa phong danh tiếng cũng tại toàn bộ hoa hạ đều truyền ra hắn không tin còn có cái kia mắt không mở thế lực dám đem ánh mắt tham lam đặt ở tế tự chi thành d i ệ t tinh pháo an trí tại tế tự chi thành chẳng qua là dạy hoa trên gấm nhưng nếu quả như thật có thể đem d i ệ t tinh pháo an trí tại năm ngôi thuyền buồm bên trên cái kia d i ệ t tinh pháo tác dụng sẽ lớn hơn nhiều dù sao năm ngôi thuyền buồm là có thể bay t ố t cần làm như thế nào hứa phong v ấ n đạo cần ngươi trao quyền đồng thời còn cần phải đi khoảng cách gần nhất lam kim đế nước hành tinh mẹ chỉ có nơi đó có to lớn phi thuyền s ư ở n g sửa chữa có thể đối với phi thuyền tiến hành cải tiến tiều quy nói lam kim đế quốc hứa phong có chút chăn chờ hắn cho tới bây giờ không hề rời đi qua thái dương hệ nếu như không phải lần này n g o ạ i ý mớn nói không chừng căn bản sẽ không rời đi địa cầu đúng vậy ngạch tiến vào á m vũ trụ đi thuyền chỉ cần một trăm ba mươi ba điểm sáu bảy giây liền có thể đến ta tinh tế tọa độ bên trong có lam kim đế quốc mẫu tinh vị trí tiểu quy nói hảo vậy thì đi lam kim đế quốc hứa phong trầm n g â m chốc lát gật gật đầu nói rất nhanh năm ngôi thuyền buồn quay đầu tiến vào dự bị hình thức gia tốc hứa phong phát hiện mô phỏng cảm ứng trên màn hình năm ngôi thuyền buồn không gian chung quanh bắt đầu dần dần phát sinh văn mẹo toàn bộ không gian trở nên đen nhánh như mực một điểm tinh quang cũng không nhìn thấy t r ông t i n hứa khung, phong lạng yên đột lát nhiên cảm giác chung quanh xuất hiện một hồi nhẹ chấn động hai ba giây đi qua mô phỏng cảm ứng trên màn hình hình ảnh xuất hiện giống như dừng lại đồng dạng phi thuyền khôi phục bình ổn xuyên thẳng qua thành công đã thành công tiến vào vật chất tối vị diện tiểu quy nói tại cái vị diện này bên trong tốc độ của phi thuyền có thể siêu việt tốc độ ánh sáng đ ặ t đến phi thuyền có thể chạy tốc độ lớn nhất cũng chính bởi vì nguyên nhân này tinh cầu ở giữa đi thuyền cũng sẽ không tiến vào ám vũ trụ cảnh tượng chung quanh như thế nào đều lặp lại hứa phong vấn đạo ám vũ trụ t r u n g tốc độ quá nhanh nếu như không phải tình huống đặc biệt mà nói phải không với bên ngoài cảnh tượng tiến hành bắt giữ dạng này là vì giảm bớt hao tổn đồng thời ám vũ trụ chung cảnh tượng cũng là nhất trần không thay đổi cũng không có cái gì để mắt tiểu quy nói bất quá một chút công pháp đặc thù công ầ n chung người chuyên hấp thu thù chất, trụ vật ít ám m vũ đặc có sẽ tiến trụ n vào vũ ám u tiến tu、luyện. Tiểu Quy nói, bất nói, hành luyện. dạng này công Quy quá pháp phượng sừng, ngàn năm mau vải khó gặp một lần. Công pháp đặc thù hứa p h o n g nhất xứng sở bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ n g tới mình hôn độn kiếm thuật chính là muốn hấp thu hôn độn khí hơi thở mới có thể tu luyện kiếm thuật nhưng hôn độn khí hơi thở chỉ có những cái kia vừa mới đản sinh vũ trụ chung mới có thể xuất hiện cực kỳ thớt thớt thậm chí muốn so ám vũ trụ chung vật chất còn ít ỏi hơn dù sao chỉ cần nắm giữ một chiếc có thể tiến vào ám vũ trụ chung phi thuyền liền có thể tự do hấp thu vật chất tối liền tại hứa phong suy nghĩ hỗn độn kiếm thuật thời điểm tiểu quy đột nhiên dùng một loại ngạc nhiên nhẹ g i ọ n g nói chủ nhân ta phát hiện một cái ở trong tối vũ trụ trung tu luyện tinh không cự thú cái gì tinh không cự thú hứa phong tâm bên trong cả kinh phải biết mỗi một cái tinh không cự thú đối với chủng tộc khác tới nói cũng là một hồi hai h o a ngập đầu tiếp trước địa cầu tại tận thế sau đó liền đã từng gặp được một cái ấu niên tinh không cự thú một lần kia nếu như không phải con này tinh không cự thú cảm thấy tài nguyên địa cầu bần c ù n không có cách nào cung cấp nó trưởng thành tài nguyên tự động rời đi bằng không địa cầu là không có thể tiếp tục sinh tồn còn là một cái không thể biết được tại vũ trụ chung thành niên tinh không cự thú có thể nói là tồn tại vô địch hình thể to lớn có thể nuốt sống cả viên tinh cầu xem như tự thân chất dinh dưỡng dù cho những cái kia đã thức tỉnh tinh cầu ý chí văn minh vũ trụ cũng là người tinh không cự thú mà biến s á c bao nhiêu cái tồn tại mấy ngàn vạn năm văn minh cũng là bởi vì tao nộ một cái thành niên tinh không cự thú mà hủy diện ví dụ như vậy tại vũ trụ chung nhiều vô số kể ấu niên tinh không thú. Hứa phong tâm chung hiếu kỳ có thể để cho ta xem một chút không bá chung q u n h mô p h ỏ n cảm ứng màn hình lập tức lóe lên bốn phía vẫn là một vùng tăm tối liền tựa như một đoàn mây đen đang không ngừng l ă lộn tinh không c ự thú ở nơi nào hứa phong nhìn chung quanh cũng không có phát hiện tinh không c ự thú tồn tại đông nam một trăm bốn mươi lăm cẩn thận một chút nó còn chưa phát hiện chúng ta tiểu quy chỉ vào màn hình nói lúc này mô phỏng cảm ứng trên màn hình xuất hiện một cái màu đỏ hình dáng đem tinh không c ự thú vị trí hệ ra hứa phong hiếp mắt cẩn thận quan sát chỗ kia màu đen tựa hồ muốn so chung quanh đều phải nồng đậm một chút hơn nữa không gian chung quanh vật chất không ngừng l a n lộn chỉ có cái k i ê u phiến nhìn giống như là một bãi tư thủy không có một tia gần sóng đây là một cái ám ảnh cự thú ở trong tối vũ trụ chúng sinh ra dựa vào thôn phệ ám vũ trụ vật chất trưởng thành một điểm trưởng thành nó liền có thể thoát ly ám vũ trụ tiến vào chủ vũ trụ trung đi nó có thể đem chọn hành tinh đều b a o lại trở thành ám ảnh thế giới thậm chí có thể thôn p h ệ tinh cầu ý chí tạo thành vô số ám ảnh thế giới tiểu quy một mặt nghiêm túc nói ám ảnh cự thú đối với mỗi một cái sinh hoạt tại chủ vị diện vũ trụ sinh vật tới nói cũng là thiên nhiên đ ị n h nhân tiểu quy nói đáng tiếc d i ệ t tinh pháo còn không có trang bị tại năm ngôi thuyền buồn bên trên bằng không mà nói chúng ta có thể thử nghiệm xử lý con này ám ảnh cự thú xử lý một cái tinh không cự thú h ứ phong toàn thân chấn động hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn có thể đủ xử lý một cái tinh không cự thú cho dù là ấu niên kỳ phải biết liền xem như ấu niên kỳ tinh không cự thú cũng có hành tinh cấp thực lực tốt chúng ta đi thôi thừa dịp nó còn chưa phát hiện chúng ta tiểu quy nói chúng ta bây giờ trên phi thuyền vũ khí làm không xong nó sao hứa phong có chút không cam l ò n g đây chính là lần thứ nhất hắn có cơ hội xử lý một cái tinh không cự thú mặc dù chỉ là một cái còn vị thành niên hứa phong từng nghe nói qua vũ trụ chung rất nhiều cừng giả đều thích đem ấu niên tinh không cự thú chế tắc thành tiêu bản đặt ở mình trong thành bảo lấy bẩy ra mình m a n hùng vũ khí h của c ú n g ta đ ẳ ngôi cấp q thuyền bốn g môn chủ pháo chỉ có pháo l vút qua biến mất ở ám vũ trụ chung cái kia phiến trong bóng tối đột nhiên sáng lên hai vệ kim quang ở trong tối vũ trụ chung nhìn dị thường quỷ dị rõ ràng con này âm ảnh cự thú tựa hồ cảm giác được cái gì mở hai mắt ra kiểm tra chung quanh lấy tinh không cự thú mặc dù thực lực cường hãn nhưng còn vị thành niên phía trước vũ trụ chung có thể giết chết bọn chúng cường giả có rất nhiều bởi vậy đại bộ phận đ ấu niên tinh không cự thú đều trốn ở vũ trụ các n ó n g ngách bình thường rất khó gặp phải không có phát giác được bên cạnh có đồ vật gì ám ảnh cự thú ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc cuối cùng vẫn bỏ qua truy tìm hai mắt nhắm lại vẫn như cũ đắm chìm tại trong tu luyện ở trong tối vũ trụ chung chỉ cần ngủ say ám vũ trụ trung vật chất liền có thể tự động bị thu nạp vào cơ thể là âm ảnh cự thú tốt nhất tu luyện chẳng chỗ hơn hai phút đồng hồi nhoáng hứa phong có thể cảm nhận được năm ngôi thuyền b u ồ n lại bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ chủ nhân ám vũ trụ xuyên thẳng qua sắp kết thúc tiểu quy nói chúng ta lập tức liền muốn tiến vào lam kim đế nước lĩnh vực thời gian một cái trước mắt năm ngôi thuyền buồm ổn định lại hứa phong nhìn thấy một mảnh tinh không mênh ngông đặc biệt nhất là xa xôi trong tinh vực một k h o a tản r a thất thải quan g mang tinh cầu ở nơi này hành tinh t r u n g quanh lại có mấy chục k h o a vệ tinh từ xa mà đến gần chậm rãi vây quanh nó xoay trở lấy viên đia thất thải tinh cầu chính là lam kim đế nước hành tinh mẹ lam yêu tinh tiểu quy nói nơi đó là khoảng cách hoang dã tinh vực gần nhất một sáu trăm n g được t bảy mươi một thứ sáu trăm bảy mươi một chương lam yêu tinh lam yêu tinh là lam kim đế quốc là tối trọng yếu một khóa tinh cầu toàn bộ lam kim đế nước khởi nguyên chính là từ nơi này khỏa tinh cầu màu xanh lam bên trên đàn sinh địa vị tương đương với về sau người địa cầu sáng tạo đế quốc địa cầu ở địa cầu người suy nghĩ bên trong địa vị một dạng cùng địa cầu nhìn rất giống lam yêu tinh cũng là một khóa sinh mệnh tinh cầu nhưng m à viên tinh cầu này từ ngoài không gian nhìn lại so địa cầu càng thêm u lam nhìn có mấy phần yêu mị cảm giác sắp tiếp cận lam kim tinh thời điểm hứa phong mới đột nhiên phát giác một cái chuyện quan trọng nhất đó chính là hắn cũng không có đầy đủ tiền đến đúng phi thuyền tiến hành cải tạo trên người hắn có mấy triệu vận mệnh điểm số nhưng cái này ở trên địa cầu đồng tiền mạnh đặt ở trong vũ trụ những tinh cầu khác tới nói e rằng cùng một đống nhàm chán con số không có gì khác biệt đến nỗi trong vũ trụ thông dụng tiền tệ vũ trụ kim tệ hứa phong trong bao quả thật có mấy cái vậy vẫn là tại tận thế mới bắt đầu Đang lãng chạy tiểu h nhân ư ơ ơ n n g đó lấy được, đủ đ có lấy mấy nhưng cái vẫn vũ không kinh tệ,、e、rằng không tiêu trụ tệ, sài, e đem đến một môn tinh tinh tiến t ngôi hàng diện pháo, h cải cấp y ề n buồn bên trên. Tiểu quy n g ư ơ i biết cải tiến một môn hàng tinh cấp diện tinh pháo phí tổn là bao nhiêu không hứa phong vấn đạo hẳn là cần khoảng m ộ ư ơ i vạn lam tinh tệ tiểu quy hồi đáp cải tiến phí tổn sẽ tùy thời thay đổi m ộ ư ơ i vạn lam tinh tệ là ba năm trước đây chủ não bên trong ghi chép m ộ ư ơ i vạn lam tinh tệ đại khái tương đương với bao nhiêu vũ trụ kim tệ hứa phong vấn đạo nhất vạn vũ trụ kim tệ tiểu quy nói nhiều như vậy hứa phong kinh ngạc nói một mười hối đoái tỷ suất cái này lam kim đế quốc thực lực thật mạnh càng thêm cường hang đế quốc phát hành tiền tệ cùng vũ trụ kim tệ đổi tỷ suất càng thấp địa cầu hối đoái tỷ suất bây giờ là hơn ba trăm so một trên thực tế lại có thể đạt đến hơn năm trăm so một nhưng lam kim tệ cũng chỉ có m ộ mươi một mạnh yếu chi thế có thể thấy được lùn g đốn tiểu quy thế nhưng là ta bây giờ căn bản không có tiền a đến đó làm cải tiến phí a hứa phong buồn b ự c n nói trên sao hỏa ngươi thế nhưng là tiện tay liền đem sự thi cấp cấp độ chuyển kỳ tài liệu cùng trang bị tặng người khi đó tại sao không có nghĩ đến tiền đâu tiểu quy cười hh t t nói một kiện cấp độ c h u y ể n kỳ tài liệu đã đủ cải tiến ba lần một kiện sử thi cấp tài liệu càng là giá trị đến vạn vũ trụ kim tệ ngươi suy nghĩ một chút ngươi ở đây trên sao hỏa tống đi bao nhiêu tiền ta còn tưởng rằng ngươi là thổ hảo không quan tâm những thứ này đâu có thật không sử thi cấp cấp độ c h u y ể n kỳ tài liệu đáng tiền như vậy hứa phong n gây mẩn cả người mặc dù biết cấp độ c h u y ể n kỳ vật phẩm giá trị rất cao nhưng mấy b ạ n mười mấy vạn vũ trụ kim tệ đây là khái niệm gì lúc này hứa phong đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ tiểu quy ngươi nói là thật sao tối như vậy kim cấp cùng hoàng kim cấp trang bị hẳn là cũng rất đáng tiền a hứa phong vấn đạo vẫn được giá trị không có tài liệu cao hơn nữa muốn nhìn tính cấp hành tinh cấp trở xuống trang bị giá cả đều không phải là rất cao tiểu quy nói m ẫ u chốt là phải nhìn tài liệu có chút tài liệu rất hy hữu giá trị lên i thành hứa phong nhìn xuống bọc đồ của mình cấp độ c h u y ề n kỳ trở lên tài liệu không có bất quá hoàng kim ám kim cấp tài liệu cùng trang bị cũng không phải ít không biết có thể hay không góp đủ cải tiền phí hứa phong người quên ta sao ta chỗ này thế nhưng là có rất nhiều đan dược hứa tiểu tiên thanh âm tại hứa phong trong đầu vang lên đan dược hứa phong nhãn tình sáng lên không tệ hứa tiểu tiên luyện chế ra rất nhiều đ a n g ân dược thậm chí cựu tinh đột phá hành tinh cấp phá kiếp đan đều luyện chế ra chân quý như vậy đ a n g ân dược chỉ sợ cũng đáng giá không ít tiền nghĩ tới đây hứa phong lập tức đã có lực lượng trên mặt cũng nổi lên nụ cười đang khi nói chuyện năm ngôi thuyền b u ồ n đã bắt đầu gia tốc hướng về xa xa thất thải tình cầu lam yêu tinh bay đi hứa phong ngồi ở năm ngôi thuyền b u ồ n trong phòng lái nhìn xem bốn phía mô phỏng cảm ứng màn hình có thể nhìn thấy phi thuyền khoảng cách lam yêu tinh càng ngày càng gần thế nhưng là vừa mới tiếp cận lam yêu tinh trong phòng lái liền lập tức vang lên cảnh báo hứa phong có ngoại giới thông tin muốn kết nối đi vào. hẳn là lam yêu tinh hệ thống phòng ngự hứa phong nhìn thấy nguyên bản quay t r u n g quanh tại lam yêu tinh t r u n g quanh mấy chục khỏa vệ tinh trong đó khoảng cách năm ngôi thuyền buồn gần nhất ba viên vệ tinh vậy mà cho hắn một loại g i ò m ngó cảm giác kết nối a hứa phong nói rất nhanh trong phòng lái điều khiển trên bảng xuất hiện lam yêu tinh giới thiệu cùng hoan g linh ngữ đồng thời liên tiếp số liệu từ trên màn hình bừng như là thác nước hướng về phía dưới x u ấ t đi thiếu quy đây là có chuyện gì hứa phong vẫn đạo chủ nhân chiếc phi thuyền này cũng tại lam yêu tinh đăng ký qua nhưng chủ nhân chính xác lần đầu tiến tới bởi vậy cần một lần nữa đăng ký một chút đồng thời đem phi thuyền tin tức sửa đổi một chút tiểu quy nói rất nhanh trên màn hình xuất hiện năm ngôi thuyền buồm tin tức đồng thời thuyền trưởng cũng càng mới thành hứa phong tin tức canh một đội s o n g tất loại kia dòm ngó cảm giác liền biến mất lại nhìn về cái kia ba viên vệ tinh cũng biến thành cùng phổ thông vệ tinh vậy tiểu quy những thứ này vây quanh lam yêu tinh vệ tinh là phòng ngự phương sách sao hứa phong v ấ n đạo đúng vậy chủ nhân cái này mười mấy k h ả vệ tinh mỗi một khỏa cũng có hủy diệt hàng t i n h cấp phi thuyền thực lực nếu như nói hàng t i n h cấp vũ khí uy lực thì a cấp như vậy thập tự d i ệ t tinh pháo chỉ là cấp thấp nhất a một cấp mà mỗi một khỏa vệ tinh cũng là cao cấp nhất a chín cấp tiểu quy giải thích nói quan trọng nhất là mỗi ba viên vệ tinh đều có thể hợp lại phóng thích hệ chủ cấp uy lực công kích hệ chủ cấp hứa p h o n g nhất xứng sở đẳng cấp này hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trước đó thậm chí ngay cả cựu tinh trên phân chia thực lực cũng không biết bây giờ biết cựu tinh phía trên là hành tinh cấp hành tinh cấp phía trên là hàng tính cấp cái hệ này chủ cấp xem bộ dáng là hàng tinh cấp trên cảnh giới năm ngôi thuyền、bộng. là cái gì đẳng cấp phi thuyền t hứa phong v ấ n đạo hàng tinh ba cấp tiểu quy hồi đáp chiếc phi thuyền này cũng không phải tiền nhiệm thuyền trưởng mà là đen băng đế nước tài sản nhưng mà rất rõ ràng bây giờ đã là chủ nhân ngài tài sản t hứa phong n h ấ t xứng sở liền vội vàng hỏi nói như vậy cái kia đột thuyền trưởng thật là đen băng đế nước cái gì vương tử sao đương nhiên đột thuyền trưởng là đen băng đế quốc thứ mười ba vương tử thuận vị kế thừa xếp hạng bảy mươi tám xem như khá cao vương tử tiểu quy nói lập tức hứa phong cảm nhận được một loại trầm trầm áp lực ở trên người đây chính là một cái đế quốc vương tử mặc dù bảy mươi tám cái bài danh này nghe chẳng ra sao cả nhưng dầu gì cũng là một gã vương tử hơn nữa tiểu quy cũng đã nói bảy mươi tám tên trên thực tế rất cao chẳng lẽ nói đế quốc này vương tử rất nhiều ba trăm vẫn là năm trăm sẽ không vượt qua một ngàn a hứa phong trong đầu lập tức suy nghĩ miên man đúng lúc này năm ngôi thuyền b ù m thu được qua lại cho phép chậm rãi tiến vào lam yêu tinh bên trong lúc này mô phỏng cảm ứng trên màn hình năm ngôi thuyền b ù m đã nhanh muốn tiếp cận lam yêu tinh tầm khí quyển sáu sáu trăm bảy mươi hai chương bến cảng lam yêu tinh tầm khí quyển vô cùng kỳ lạ mắt thường đều có thể nhìn vô cùng rõ ràng từng đoàn từng đoàn màu xanh nhạc khí đoàn chậm rãi chạy xuôi thỉnh thoảng có một đạo thần quang bảy màu từ khí đoàn bên trong trận hiện l ó e lên liền biến mất đem toàn bộ bầu trời nổi bật một mảnh mê hồng từ bên ngoài nhìn cả viên tinh cầu thật giống như bao bọc tại một đoàn trong màu lam mang theo bảy màu sắc trong bào thạch tích tích tích hoan n g h ê n đen băng hảo tiến vào lam yêu tinh một cái nhu hòa tiếng cơ giới tại trong khoang thuyền vang lên đen băng hảo hứa p h o n g nhất xứng sở sau đó hiểu được cái này đoán chừng là đột t u y ề n trưởng cho năm ngôi thuyền bồn u đặt tên bắt đầu tiếp nhận dẫn dắt tín hiệu sáu tiểu quy hai mắt lấp lõi lăng quang đều đâu vào đấy thì thầm dẫn dắt tín hiệu đối tiếp hoàn thành. chủ nhân năm ngôi thuyền b ù m sẽ cùng theo dẫn dắt tín hiệu tiến vào lam yêu tinh bến cảng bò neo hứa phong khẽ gật đầu hắn là lần thứ nhất tiến vào trong vũ trụ cùng địa cầu một cái vị diện cái khác sinh mệnh tinh cầu rất nhiều quy củ cũng không biết bây giờ phải làm chính là nhìn nhiều suy nghĩ nhiều nhưng ít nhất bất làm năm ngôi thuyền b ù m hắn có thể đủ dễ dàng thu vào bao khỏa bên trong nhưng là muốn chờ d ừ n g s á t ở bến cảng sau đó mới có thể thu lại bây giờ thu lại hắn trực tiếp sẽ xuất hiện tại lam yêu tinh bầu trời sẽ bị xem như kẻ xâm lấn đánh giết lam yêu tinh tại toàn bộ làm kim đế trong nước địa vị rất cao e rằng trên viên tinh cầu này có hệ chủ cấp thậm chí mạnh hơn cường già trấn thủ hắn một cái nho nhỏ bắt tinh thực lực người vẫn là theo quy củ làm việc tốt hơn năm ngôi thuyền buồn xuyên qua tầng khí quyển thông qua mô phỏng cảm ứng màn hình hứa phong nhìn thấy phía dưới một tòa thành phố khổng lồ biên giới thành thị có được cực kỳ mênh mông phi thuyền bỏ neo bến cảng lúc này bến cảng có lít nha lít nít h số lớn phi thuyền tại không ngừng xuất nhập phi thuyền hoặc lớn hoặc nhỏ có chỉ có dài mấy chục mét có lại vượt qua vài trăm mét hứa phong nhìn thấy một chiếc tiếp cận ngàn mét thuyền lớn đang chậm rãi các cảng hướng về ngoài không gian chạy tới to lớn bóng thuyền che khuất bầu trời. bên cạnh phi thuyền đều rối rít rời xa chỉ sợ bị nó lúc rời đi kình phong cuốn đi vượt qua ngàn mét phi thuyền đồng dạng không cho phép dừng sắt ở tinh cầu bên trên chiếc phi thuyền này chủ nhân ít nhất là một cái hệ chủ cấp thậm chí là cấp vực chủ cừng giả tiểu quy nhìn xem chiếc phi thuyền kia nói hệ chủ vực chủ hứa phong hít một hơi lanh khí không nghĩ tới cựu tinh trên cảnh giới vẫn còn có nhiều như vậy cái này khiến nguyên bản sắp tiếp cận hành tinh cấp chính hắn cảm thấy mình nhỏ bé chủ nhân những cái kia cũng là sống hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm lao cái vật bọn hắn tại ngươi cái tuổi này nói không chừng còn không bằng n g ư ờ i đây chủ nhân cũng không thể n h ộ c trí tiểu quy cười híp mắt nói hứa phong mỉm cười vừa rồi cũng chỉ là biết được hành tinh cấp trên cảnh giới lại có nhiều như vậy trong lúc nhất thời có chút thất thần nhưng mà nói muốn đà kích đến lại không có khả năng kiếp trước mười năm đã sớm đem tâm cảnh của hắn ma luyện như thép như sát đẳng cấp thấp cảnh giới thấp cố gắng tu luyện liền tốt không có gì lớn thu đến tín hiệu chúng ta đỗ chỗ cần đến là dê khu một trăm hai mươi hai hào đố vị phía trước còn có sáu mươi bảy chiếc phi thuyền muốn đỗ cần chờ chờ mười bảy phút năm mươi tám giây tiểu quy nói rất nhanh năm ngôi thuyền buồm tại tiểu quy trong khống chế chậm rãi quay đầu hướng về dê khu chậm rãi chạy tới tại trước mặt nó có thật nhiều phi thuyền cũng tại hướng về cùng một cái phương hướng bay đi chờ khoảng một cái sau đó dẫn đạo tín hiệu từ màu đỏ đã biến thành lục sắc năm ngôi thuyền buồm chậm rãi di động dựa theo chỉ dẫn tín hiệu chỉ thị hướng về dê khu đố vị chạy tới hôm năm ngôi thuyền buồm chậm rãi hạ xuống cuối cùng rơi xuống đất cửa máy mở ra h ứ a phong từ bong thuyền đi xuống nhìn thấy hứa phong vậy mà lái dạng này một chiếc cổ quái phi thuyền rất nhiều người đều hắng quăng tới kinh ngạc ánh mắt nhưng nhìn thấy hứa ph rất nhiều người đều rối rít biến sắc bước nhanh hơn rời đi bến cảng hứa phong từ năm ngôi thuyền buồm đi xuống lập tức biến sắc tinh cầu này lực hút lại là địa cầu còn hơn gấp hai lần vừa mới rời phi thuyền hứa phong liền cảm nhận được viên tinh cầu này trọng lực biến hóa nhìn cung địa cầu không t r ê n lệch nhiều nhưng sức hút trái đất nhưng là địa cầu còn hơn gấp hai lần trên viên tinh cầu này ra đời người tố chất thân thể trời sinh liền muốn so người địa cầu cường hãn không thiếu cũng không có cái gì khác thường vũ trụ tri đại thiên kỷ b á c quái ta đã từng đã đến sức hút trái đất là địa cầu gấp trăm lần tinh cầu nhưng thể tích chỉ có địa cầu một phần mười. Rời đi thuyền tiểu quy liền đã chuyển rời đến liêu hứa phong trong máy bộ đàm ra khỏi phi thuyền hứa phong nhất phất tay trực tiếp đem năm ngôi thuyền buồm thu vào báo khỏa một màn này rơi vào trong mắt rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc có thể dung nạp trăm mét phi thuyền không gian chữ vật nhất định rất lớn mà có thể có được khổng lồ như thế sùng vật không gian người nếu như không phải thực lực cao cường chính là bối cảnh cực lớn phải biết hứa phong giả lập ba lô thế nhưng là trải qua vài lần thăng cấp đồng thời dung hợp chữ vật giới chỉ cùng rất nhiều bảo vật mới biến thành bộ dáng bây giờ mà một chiếc phi thuyền chỉ chiếm căn cứ một cái chữ vật cột mà thôi không hề giống những người khắc nghị không gian lớ tiên h sinh tôn kính hoan n ê n ngươi tới đến lam yêu tinh một cái cao hơn một thước b ở ledsger rằng chậm rãi rời đến hứa phong trước người giơ hai cái cánh tay làm ra một cái hoan n ê n động tác dùng nhu h ò a tiếng cơ giới nói đỗ vị phí tổn thu lấy mỗi ngày cần thu lấy một trăm lam kim tệ ngươi cũng có thể dùng vũ trụ kim tệ sẽ b ấ t mười phần trăm cũng chính là chỉ cần chín cái vũ trụ kim tệ không cần cảm tạ hứa phong khẽ mỉm cười nói mặc dù mười cái vũ trụ kim tệ hắn cũng có thể lấy ra được tới nhưng mà có thể b ấ t thì bớt t b ở l e d g e r rằng lập tức cứng đờ quay đầu liếc mắt nhìn đố vị bỏ ra năm mai vũ trụ kim tệ phía sau hứa phong rời đi bến cảng dựa theo tiểu quy chỉ dẫn hướng về lam yêu tinh phòng đấu giá lớn nhất đi đến hắn bây giờ người không có đồng nào chỉ còn lại mấy cái vũ trụ kim tệ chỉ có thể đi trước phòng đấu giá doanh số bán hàng đồ vật mới có tiền đi cải tiến trên bầu trời từng chiếc từng chiếc phi thuyền loại nhỏ từ hứa phong đỉnh đầu không ngừng lướt qua hứa phong trong mắt tràn đầy hâm mộ thiếu quy ngươi nói ta ở đây bay thẳng đi có thể chứ hứa phong v ấ n đạo thành phố hải cảng quá lớn đi như vậy lời nói thực sự quá chậm nếu như bay tốc độ sẽ nhanh rất nhiều lam yêu tinh không cho phép cá nhân tại trong thành thị phi hành chỉ có thể cưỡi cỡ nhỏ phi hành khí chủ nhân ngươi có thể tiêu phí một chút vũ trụ kim tệ cưỡi giao thông công cộng công cụ một cái vũ trụ kim tệ liền có thể đi dạo hết toàn bộ thành phố hứa phong gật gật đầu đành phải nhường tiểu quy mớn ư một trận cỡ nhỏ phi hành khí tới đón hắn rất nhanh một chiếc màu bạc phi hành khí dừng sắt ở liêu hứa phong bên cạnh phi hành khí trên ghế lái một cái tóc bạc trắng mỹ n thứ a phong bước nhanh hướng về phi hành khí đi đến sáu sáu trăm bảy mươi ba thứ sáu trăm bảy mươi ba chương người quen thật đẹp a thứ a phong ngửa đầu nhìn trời trên bầu trời đám mây thật giống như bôi lên một tầng màu xanh nhạt thuốc màu biên giới lộ ra thất thải quan hoa thật giống như l ó e lên nghe hồng đ ồ n g dạng huynh đệ lần đầu tiên tới lam yêu tinh a bên cạnh tóc bạc mỹ nữ tùng phía dưới vai hơi hơi mắt liếc hứa phong khỏe miệng lại cười nói lam yêu tinh bầu trời lần thứ nhất nhìn rất xinh đẹp mỗi ngày nhìn cũng liền như vậy nghe nói chỉ dựa vào cái này thất thải hào quang mỗi năm đều có mấy triệu du khách tới lam yêu tinh thế nhưng l là ạ i cho l a m kim đế quốc cống hiến không thiếu thu thuế nhưng ngươi nếu là liên tục vừa ý mấy năm chỉ sợ cũng không cảm thấy nó đẹp ngược lại có chút chói mắt còn không bằng chính là bình bình đạm đạm trời xanh mây trắng dễ nhìn hứa phong mỉm cười không nói gì bên cạnh cái này tóc bạc mỹ nữ trên thân tiết lộ ra ngoài khí tức vậy mà cũng là một cái bắt tinh cường giả cái này khiến hứa phong đối với lam yêu tinh người thực lực có đại khái hiểu rõ ngươi là một cái mạo hiểm giả sao đi phòng đấu giá bán ra chiến lợi phẩm tóc bạc mỹ nữ vẫn đạo xem như thế đi hứa phong gật gật đầu vậy ngươi tại sao không đi vũ trụ dong binh liên minh Coi như đi chợ đen cũng so p h ò n g đấu giá tốt hơn nhiều p h ò n g đấu giá phí thủ tục thế nhưng là rất đắt hơn nữa tiểu động tác rất nhiều đồng dạng tán nhân đều rất ít đến đó p h ò n g đấu giá đối với tán nhân tuyệt không hữu hảo tóc bạc mỹ nữ nhữ mày lắc đầu nói còn có loại thuyết pháp này hứa p h o n g nhất xứng sở lần đầu tiên tới lam yêu tinh rất nhiều thưởng thức tính chất đồ vật đối với hắn mà nói đều rất lạ l ắ m n g ư ờ i còn không có gia nhập vào thế lực k h a c a dạng này sẽ rất thua thiệt tóc bạc mỹ nữ p h ủ i hạ miệng đạo sức mạnh của một người có hạ cần dựa thế vũ trụ don binh liên minh là tốt nhất gia nhập chỉ cần đăng ký một chút phía sau liền có thể hưởng thụ được liên minh phúc lợi nội bộ bán ra vật phẩm mà nói phí thủ tục chỉ lấy lấy ba phần trăm những cái kia phòng đấu giá ít nhất đều phải thu mười sáu phần trăm thủ tục phí chính là một đám vạm á i hứa phong gật đầu nói ta suy tính một chút tóc bạc mỹ nữ tùng phía dưới bà vai không có lại tiếp tục nói cái gì ngân s á c phi hành khí trên không trung v ú t qua nhanh chóng hướng về phía trước phi hành đang khi nói chuyện rất nhanh mấy trăm km liền đã đi qua ây phía trước chính là khu buôn bán phòng đấu giá là ở chỗ này bên cạnh còn rất nhiều cửa hàng đồ bên trong cái gì cần có đ ề u có nếu như ngươi vận khí tốt có thể đảo được không thiếu độ tốt trước ó mắt nữ khẽ thành thị bốn phía là rộng rãi tường thành bên trong kiến trúc lít nha lít dạng mỗi tòa nhà đều lóng lánh tia sáng cả tòa thành phố nhìn phá lệ mê người thật giống như một tòa quan tri thành ở đây vốn là một cái lam kim đế quốc bá tức tòa thành l ã n h địa về sau bị một cái đại thương nhân ra mua một mực xây dựng thêm cuối cùng cải tạo thành bộ dáng bây giờ xem như lam yêu tinh phồn hoa nhất một tòa thành thị a bất quá ở đây liền kêu là khu buôn bán đây là h ắ n chủ nhân cái kêu đại thương nhân đặt tên mọi người cũng liền đều gọi như vậy nó tóc bạc m i nữ cười nói gọi quen thuộc cũng không tệ lắm thường xuyên có thể dọa người nhảy một cái không phải sao ha ha hứa phong cười khổ lắc đầu xem ra đây cũng là tòa thành thị này ác thú vị thích xem kẻ ngoại lai bộ dáng g i mình thật là lớn thành thị vì hành khí chậm rãi hạ xuống hứa phong ngựa đầu nhìn qua cao vút tường thành run sợ không thôi vẹn vẹn là tường thành độ cao liền vượt qua một trăm m cái này ở trên địa cầu đã là quốc đ ô cấp thành phố tường thành độ cao cả tòa thành phố từ không trung nhìn lại thật giống như một cái d ư ơ n g cánh muốn bay phượng hoàng lúc này phi hành khí đang đắp xuống phượng hoàng một chi vĩ linh bên trên t ố t x o á y ca ta cũng chỉ có thể tới đây quãng đường còn lại liền cần chính ngươi đi nhớ k ỹ cho ta kim cương khen ngợi yêu thương ngươi à. tóc bạc mỹ nữ hai tay nâng cái tâm hình dáng cho hứa phong đưa này hơn gió ngon mặc cười lái phi hành khí rời đi hứa phong theo con đường chỉ đi về phía trước một km liền thấy một tòa rộng lớn cửa thành cửa thành mở rộng ra mấy trăm mét rộng qua lại dòng người như dệt hứa phong ở đây thấy được mỗi cái chủng tộc người hứa phong theo đám người bước vào đại môn thu đến tín hiệu chủ nhân tiểu quy thanh â m tại hứa phong trong đầu vang lên tại khu buôn bán ngươi tạm thời thân phận số hiệu là một nghìn năm t r á m tám n ă m t á m năm bốn n ă m t á m năm rời đi khu buôn bán phía sau hết hiệu lực tạm thời thân phận số hiệu tương tự với tạm thời thẻ căn cước bởi vì vi bất là lam yêu tinh người định cư bởi vậy đến mỗi một chỗ đều sẽ có một cái dạng này số hiệu thuận tiện quản lý đi vào cửa thành phía sau hứa phong mới phát hiện nguyên lai từ nội bộ nhìn khu buôn bán so từ bên ngoài nhìn càng vĩ đại hơn đường phố rộng rãi có thể song hành hơn mười người hai bên đường phố lối kiến trúc khác lạ mỗi cái chủng tộc lối kiến trúc đều có thể từ trong tìm ra rất nhiều kiến trúc chỉ là tạo hình liền xinh đẹp làm người run sợ bên đường người đi đường cũng đều đủ loại nhường hứa phong tâm trung hô to thú vị thậm chí rất nhiều chủng tộc hứa phong cũng chưa từng thấy đây là sáu giang lơ tộc quả nhiên giang cùng trong truyền thuyết một dạng c ự lớn hứa phong nhìn xem một cái mọc da cực lớn giang nanh chẳng hãn từ bên cạnh đi、qua. t r o nhìn g lòng suy đoan nói. n suy Tam ã nhãn nhãn n trong truyền thuyết tam nhãn tộc à, thật là lợi hại. nghe nói mỗi một cái tam nhãn tộc, vừa ra đời liền nắm giữ một hạng thiên phú đồng thuật, không biết cùng ta xích hỏa thần đồng tộc, tuyết tam tộc thật một tam tộc, một thuật, biết ta cái xích đây đời yếu là là lợi à, ra ra, so giữ sáu. vừa hỏa ai ai mỗi mạnh hại, phú h tử xem bên cạnh đi qua những người này hứa phong thật có một loại lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên cảm giác con mắt đều không đủ nhìn rất nhiều chủng tộc hứa phong k i ế p trước cũng chỉ là nghe nói thậm chí ngay cả nghe nói cũng không có nghe nói qua chỉ là đứng một hồi nhỏ công phu thì có mấy chục cái chủng tộc người từ bên cạnh đi qua ở đây những chủng tộc khác rất nhiều người ngược lại là giống hứa phong dạng này nhân loại rất ít rất nhiều người nhìn thấy hứa phong đều hiếu kỳ nhìn hai mắt ánh mắt cùng hứa phong xem bọn hắn một dạng thất tinh b á t tinh b á t tinh cựu tinh sáu hứa phong không thích hợp đ ộ n g sát thuật cũng có thể phát giác bên cạnh người thực lực so với địa cầu làm yêu tinh người thực lực cường hắn hơn hành tinh cấp sáu hứa phong nhìn xem phía trước đi tới một cái mọc ra hai cái đầu t r ắ n g hắn ở trần chỉ có một đầu da thú váy vây quanh ở bên hông tay trái khiêng một cây đại cốt đồng tay phải cầm một cây ngắn nhỏ cốt trượng cái này xong đầu cự nhân rõ ràng là một cái hành tinh cấp cứng giả chẳng qua là hành tinh mới cấp hứa phong còn không có biện pháp biết trừ phi sử dụng động sát thuật bất quá đối với những người khác dễ dàng sử dụng động sát thuật sẽ rất dễ dàng chọc g i ậ n đối phương sẽ bị coi là đối địch hành vi bởi vậy hứa phong cũng không dám tùy ý d o xét a hứa phong ngươi làm sao sẽ ở chỗ này một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên hứa phong quay người nhìn lại nhìn thấy giả côm cùng sổ phỉ ạ đang một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn sáu sáu trăm bảy mươi bốn thứ sáu trăm bảy mươi bốn trường bán ra vật tư lam yêu tinh lên cường giả rất nhiều tùy tiện trên đường chạy một vòng liền có thể gặp phải một cái hành tinh cấp cường giả trên địa cầu đây chính là chân chính siêu việt cựu tinh tồn tại thậm chí có thể cùng thần linh sánh ngang nhưng càng làm cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc chính là chỉ là tại khu buôn bán hơi dạo qua một vòng liền thấy hai cái người quen dạ c o t cùng sophie a lúc này dạ c o t ngón tay của bên trên còn mang theo hứa phong đưa cho nàng v i ề n kia sử thi cấp giới chỉ chỉ bất quá trên mặt nhẫn quăng mang bị che đậy nếu không nhìn kỹ chỉ có thể cho rằng đó là một cái trang trí dùng phổ thông giới chỉ Dạ c o t sophie a không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp các ngươi hứa phong cười c r a o hỏi đúng vậy à hứa phong từ hoang dã tinh vực đi ra chúng ta vừa giao xong nhiệm vụ thuận tiện tới đây đi dạo một vòng không nghĩ tới liền thấy ngươi ngươi cũng là đến giao nhiệm vụ sao Dạ c ộ t nhìn rất vui vẻ lôi kéo sổ phi a đi đến hứa phong bên cạnh ta là tới cải tạo phi thuyền bất quá ở trước đó ta cần bán ra một chút vật tư thu được chút tiền tệ phải biết ta bây giờ thế nhưng là người không có đồng nào hứa phong cười nói dạng này a thân là một danh vũ trụ don g binh ta đã đặt đến dây cấp tại vũ trụ don g binh trong thương thành bán ra chiến lợi phẩm mà nói phí thủ tục sẽ giảm bớt hơn nữa còn có thể miễn phí giám định như thế nào cần ta giúp một tay sao g i cốp nháy mắt một cái cười nói vừa rồi vị kia tóc bạc mỹ nữ liền nhắc nhở qua hứa phong tốt nhất là đi vũ trụ thuê binh liên minh hay là chợ đen bán ra vật tư đ ư n g đi phòng đấu giá hứa phong đang do dự bây giờ thấy giả cốm vừa vặn có thể để cho nàng hỗ trợ dù sao tại trong vũ trụ giả cốm tư cách cần phải so hứa phong lao rất nhiều Tốt, vậy thì làm phiền ngươi hứa phong gật gật đầu nói giả cốm trên mặt lộ ra nụ cười mê người hứa phong vậy mà không có chút nào do dự liền đón nhận trợ giúp của nàng cái này khiến g i cốm cảm thấy rất vui vẻ tán nhân cùng một chỗ hướng về vũ trụ thuê binh liên minh tại lam yêu tinh phân bộ đi đến lam yêu tinh lên cường giả thật nhiều khắp nơi cũng có thể nhìn thấy hành tinh cấp cường giả nghe nói nơi này còn có hệ chủ cấp cường giả trấn thủ không biết có phải là thật sự hay không hứa phong cảm thán nói làm yêu tinh cao nhất hành chính t r ư ờ n g quan chính là một cái hệ chủ cấp cường giả chỉ bất qua hắn một mực tại bế quan tu luyện sẽ rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người Dạ cũng nói không cần nói hệ chủ cấp liền xem như hàng tinh cấp cường giả bình thường cũng rất ít gặp bọn hắn thường thường đều ở đây nguy hiểm hơn tinh vực trải qua nguy hiểm để cầu đột phá tự thân cảnh giới hứa phong gật, gật đầu lúc nói chuyện thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh hứa phong nhìn thấy xuất hiện trước mắt một tòa to lớn màu đen s o n g đầu cự long chiếm cứ đỉnh núi điêu khắc kiến trúc nơi này chính là vũ trụ thuê binh liên minh tại lam yêu tinh phân bộ chỉ là từ bên ngoài nhìn cũng cảm giác được một cỗ bá khí đập vào mặt đầu kia chiếm cứ tại giữa sân núi cự long p h o tượng giống như là một cái vật sống hung mánh nhìn qua mỗi một cái ra vào liên minh phân bộ người hứa phong từ nơi này chỉ s o n g đầu cự long trên thân vậy mà cảm nhận được hành tinh cấp c ư ờ n g giả uy hiếp cái này khiến hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc như thế nào khí thế không tệ chứ nghe nói đây chính là một cái thật sự song đầu cự lòng là vũ trụ thuê binh liên minh phân bộ hộ i trưởng tự mình săn giết nhìn giống như sử dụng nham thạch đ ú c thành nhưng trên thực tế chỉ là cái này một bộ cự lòng thi thể liền so cứng rắn nhất làm kim thép hợp kim còn cứng rắn hơn gấp trăm lần Dạ c ộ t mang theo tự hào nói thật là lợi hại h ứ a phong cảm t h ắ n nói như vậy thuê binh liên minh phân bộ hộ i trưởng thực lực cao bao nhiêu hằng tinh c ử giai nghe nói khoảng cách hệ chủ cấp còn kém nửa bước Dạ c ộ t nói phân bộ cửa cao Úc, đứng hai cái cao hơn ba m màu vàng xanh nhạt ra tráng hán thủ vệ nhìn thấy g i cộp hai cái thủ vệ mặt nợ đủ cười chào hỏi đạo dạ cốp tiểu thư ngươi không phải vừa rời đi sao tại sao lại đã trở về có phải hay không có đồ vật gì đã kéo xuống không phải đây là ta bằng hưu hứa phong ta dẫn hắn tới có chút việc muốn làm dạ cốp cười nói hoan nghê ngươi n tới đến vũ trụ thuê binh liên minh phân bộ thiên sinh hai cái thủ vệ ân cần thay ba người mở cửa chính ra rất là nhiệt huyết hứa phong đi theo dạ cốp đi vào lâu một đại sảnh rất là rộng rãi chung quanh là từng cái to lớn cửa sổ không ít người đang tại bàn giao lấy d i ô n g binh nhiệm vụ hứa phong ngươi có muốn hay không ghi danh chức một cái vũ trụ thuê binh liên minh tư cách tương lai tại trong vũ trụ thám hiểm nắm giữ dong binh tư cách sẽ có rất nhiều phúc lợi à? Dạ cố cười nói t ố t ta cũng đang chuẩn bị đăng ký một cái hứa phong gật gật đầu nói rất nhanh tại dạ cốm dưới sự chỉ dẫn ở một cái cửa sổ hứa phong làm vũ trụ dong binh tư cách chỉ bất quá vừa mới bắt đầu hắn dong binh đẳng cấp còn rất thấp chỉ có cấp thấp nhất f cấp hoàn thành m ộ ư ơ i cái f cấp dong binh nhiệm vụ ngươi liền có thể tăng lên tới e cấp hoàn thành m ư ơ i cái e cấp nhiệm vụ liền có thể tăng lên tới d cấp ta bây giờ đã là một cái d cấp dong binh gia c t nhẹ g i ọ n giải g thích hứa phong gật gật đầu bây giờ còn chưa phải là để thang dong binh đẳng cấp thời điểm sau này hay nói bán ra vật liệu lời nói chúng ta muốn đi bốn mươi bảy lầu gia c ộ t nói ba người cùng một chỗ tiến vào thang máy ngồi thang máy đi tới bốn mươi bảy lầu ở đây nguyên một cái tầng lầu cũng là giống cửa hàng một dạng gian phòng rất nhiều người đều ở đây cầu mua hay là bán ra lấy vật phẩm nhìn cùng một cái thị trường không có gì khác biệt t ủng h ư u vũ trụ dong binh tư cách hội viên có thể ở đây tự do bán ra vật phẩm giá cả sẽ bị thuê binh liên minh thu mua giá cả cao hơn một chút nhưng cần hao phí thời gian và tích lực nếu như muốn nhanh một chút hơn nữa không phải là cái gì đặc biệt chân quý vật phẩm mà nói ta đề nghị trực tiếp bán ra cho thuê binh liên minh ra cũng nói hứa phong gật gật đầu hắn đi ra đã có một đoạn thời gian vô cùng cần thiết nhanh lên trở lại địa cầu hơn nữa hắn trong ba vật phẩm cũng là một chút sáu bảy tinh trang bị giá trị cũng không tính rất cao rất nhanh ba người đi tới bốn mươi bảy lầu lớn nhất một cái trong cửa hàng thiên sinh nữ sĩ các ngươi khỏe một cái đầu trên đỉnh tỏa ra một vòng kim sắc và mang trên lưng mọc ra một đôi trong suốt cánh chim thiếu nữ nhẹ bỗng bay tới mỉm cười nói có cái gì ta có thể giúp được các ngươi ta là tới bán ra một chút vật tư hứa phong cười nói thiếu nữ nhìn ra hai cái nữ sĩ là cùng đi vị này nhân loại tiên sinh tới bởi vậy đem tinh lực chủ yếu đặt ở liêu hứa phong trên thân tốt tiên sinh ngươi có thể đem vật phẩm lấy ra ta sẽ v ì ngươi miễn phí phân biệt đồng thời đưa ra một hợp lý giá cả nếu như ngươi đồng ý như vậy chúng ta liền vẫn có thể hoàn thành giao dịch hứa phong bắt đầu từng cái từng cái vật phẩm ra bên ngoài cầm vừa mới bắt đầu thiếu nữ còn có thể duy trì nụ cười nhưng theo hứa phong vật phẩm càng đi bên ngoài cầm càng nhiều trên mặt của thiếu nữ dần dần lộ ra thần sắc kinh ngạc một cái miệm nhỏ mở ra con mắt trợn viên viên tựa hộ nhận lấy kinh hãi rất nhanh hứa phong t r ư ớ c người liền phóng đưa vượt qua một trăm món vật phẩm phần lớn là một chút thất tinh tả hữu bạch ngân hải t ẻ m hoàng kim trong đó còn có không ít là ám kim phẩm chất trước tiên tiên sinh người bán ra vật tư số lượng quá nhiều cái này cái này ta không làm chủ được xin chờ một chút ta đi mời chúng ta chủ c n tới thiếu nữ có chút khẩn trương nói nhanh chóng hướng về đằng sau bày đi. 6. 675 thứ 675 tinh nguyên đóng tinh thứ trương t sưởng nguyên u nhìn h t ấ hứa phong chất trước mặt đi ố n cũng cùng g vật tư, ra sổ phỉ Dạ cốt một mặt vẻ mặt kinh ngạc có một đoạn thời gian không có dọn dẹp cất không thiếu hứa phong cười nói trên thực tế cái này vẹn vẹn hứa phong nửa tháng thu hoạch mỗi lần trở lại tế tự chi thành hắn cũng có đem tương đối chân quý trang bị cất giữ trong trong thành thị xem như đối với hộ thành quân ban thưởng lần này thời gian đi ra ngoài tương đối dài rất lâu không có trở về bởi vậy cất không dùng một phần nhỏ không hơn trang bị trên địa cầu bởi vì quái thú rất nhiều mà cầu ý chí lại là cổ vũ đại gia nhiều đánh giết quái thú bởi vậy rơi xuống vật phẩm khá nhiều nhưng mà tại vũ trụ địa phương khác thường thường cũng là thu được tài liệu trực tiếp thu được trang bị cơ hội ít nhìn thấy hứa phong nhất t h ư tính lấy ra nhiều như vậy trang bị t r u n g quanh thấy người cũng là gương mặt sợ hai thắng phủ rất nhanh có không ít người đều vây quanh nhân loại cái này bản giáp giá cả bao nhiêu thích hợp ta liền mua lại một cái vóc người khôi ngô răng lớn tộc chiến sĩ chỉ vào một kiện ám kim phẩm chất bản giáp vấn đạo năm ngàn lam kim tệ cái này bản giáp t a m lớn một cái cầm một thanh trường kiếm mặt mèo võ sĩ la lớn mèo rừng nhỏ ngươi làm muốn cùng ta vĩ đại răng lớn tộc chiến sĩ đối nghịch sao ngươi căn bản là xuyên không hơn cái này bản giáp trọng lượng của nó có thể trực tiếp để sập sống lưng của ngươi răng lớn tộc chi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ như thế nào ta mặc dù không dùng đến nhưng mà ta có thể đ ư a cho ta bằng hữu răng hẳn răng có bản lĩnh t i ể u ra cao hơn ta giá cả bằng không liền một bên gợi đi mặt m è o võ sĩ khinh thường hô sáu nghìn sáu n g h n lam kim tệ m è o rừng nhỏ người e rằng còn không biết ta vừa mới phát hiện một chỗ vũ trụ di tích bây giờ túi thế nhưng là sung túc rất đâu ha ha ha răng lớn tộc chiến sĩ ha ha cười nói mặt m è o võ sĩ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi sáu n g h n lam kim tệ đối với một kiện bắt tinh ám kim phẩm chất bản giáp tới nói cũng không tính quý nhưng cũng không rẻ quan trọng nhất là mặt m è o võ sĩ không biết mình biết lạnh i h ư ớ g tăng giá răng lên nói, cái kia mà à m rên ă n không tiếp tục cùng giá cả. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, hiện n g giá ra hỏa, hay của thể h có tục cả. tiếp Bất i quá, vẻ là à, chuẩn tục cùng giá cả à, cái hỗn này đạn. bị tiếp giá một ặ t mèo m võ sĩ lạnh rên một tiếng quyết định không còn tiếp tục tăng giá ánh mắt bắt đầu ở khắc trang bị trên thân lùng tìm nhìn có hay không thích hợp bản thân trang bị hứa phong lấy ra trang bị nhiều chủng loại phong phú e rằng không có một nhà cửa hàng có thể cùng hắn so sánh rất nhanh vây lại người cũng càng ngày càng nhiều nhưng không có một người dám thừa dịp loạn trộm đạo hai cái cũng là đang đối với cái nào đó trang bị tiến hành báo giá Thứa phong tự nhiên vui nhiều người như vậy cùng một chô đấu giá đối với hắn mà nói đây cơ hội chính là một hồi cỡ nhỏ bồi đấu giá rất nhanh trên trăm trang bị liền giảm bớt một nửa nếu như không phải do binh liên minh cửa hàng chủ quản tới e rằng còn dư lại trang bị cũng đều sẽ bị mua đi chủ quản là một cái người màu xanh chiều cao so với người bình thường loại cao hơn một đầu gần hai mét dáng vẻ dáng người khôi ngô đương nhiên cũng có thể nói là béo có lẽ là đi gốc trên trán tràn đầy mồ hôi nhìn thấy nhiều người như vậy tại phong thường trang bị chủ quản vội vàng tới xua tan đám người lại nhìn một mắt trên đất trang bị chỉ còn lại ba bốn mươi kiện chủ quản sắc mặt trở nên có chút khó coi hung hăng trợn mắt nhìn một mắt sau lưng trong suốt cánh chim thiếu nữ tiên h sinh tôn kính chào ngươi ta là dong binh liên minh thương hội chủ quản ngươi có thể gọi ta khăn sóng chủ quản cười rạp rỡ mập mạc mặt to bên trên rung động nhìn thật giống như một cái béo mập côn trùng đang vặn b ẹ o lấy cơ thể ta cần bán ra một chút vật tư chính là chỗ này chút ít hứa phong nói chủ quản vừa rồi tùy ý thoáng nhìn đã đem trên đất trang bị đại khái giá trị ở trong lòng tính toán một chút mỉm cười nói đương nhiên không có vấn đề tôn quý tiên sinh những trang bị này ta có thể dùng năm vạn làm kim tệ thu mua hơn nữa bởi vì ngươi duy nhất một lần bán ra nhiều như vậy vật tư ta có quyền hạn có thể đem ngươi dong binh tư cách tăng lên một giai cái gì còn có loại chuyện tốt này h ứ a phong cười nói chủ quản tại trước khi q u a đến đã tra xét h ứ a phong tin tức phát hiện hắn vừa mới đăng ký vi vũ trụ dong binh một kiện nhiệm vụ cũng không có hoàn thành vẫn là cấp thấp nhất ép cấp có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy vật liệu người hoặc là bản thân thực lực cường hãn hoặc chính là sau lưng có một c h i cường hãn đội ngũ đang chống đỡ vô luận là loại nào đều đáng giá vũ trụ dong binh liên minh lôi kéo chỉ là đem f cấp tăng lên tới e cấp cũng không tính cái gì nếu như hứa phong bây giờ là C cấp thậm chí d cấp khăn sóng cũng không dám trực tiếp đem hắn đẳng cấp tăng lên một cấp hao phi đại khái mười mấy phút thời gian hứa phong khai thông điện tử tài khoản bên trong nhận được năm vạn làm kim tệ cái này điện tử tài khoản vẫn là tại đăng ký vũ trụ giang binh đồng thời khai thông bây giờ trong cái chương mục này đã có vượt qua hai mươi vạn làm kim tiền làm xong đây hết thảy hứa phong tại chủ quản ân cần vây quanh hòa nhã cách cùng rời đi vũ trụ giang binh liên minh hứa phong phía dưới ngươi muốn đi địa phương nào ra cột vấn đạo ta đối với nơi này thế nhưng là rất quen thuộc có thể làm ngươi dẫn đường Ta muốn đi lớn n đi hứa ấ t thuyền chế tạo, cần đối ta phi thuyền tiến hành cải tiến. phi phi chế hành h đối cải sưởng cần phong nhớ ó có i ngươi vậy mà đã có một đã c i ế kỹ ở trên sao hỏa giả cốt một đoàn người chính là trực tiếp truyền t ô n g đến tinh cầu cũng không có xem bọn hắn sử dụng phi thuyền xác định vị trí truyền thông khí đó là cái gì hứa phong vấn đạo một loại có thể đem người truyền t ố n g đến trong vũ trụ tùy ý một khỏa tinh cầu tiểu xảo khí giới bất quá sử dụng lời nói cần cùng tinh đồ phối hợp sử dụng chỉ cần xác định mục tiêu liền có thể đem người trực tiếp truyền t ố n g đi qua mỗi lần sử dụng đều cần một vạn lam kim tệ liền có thể tại lam kim đế quốc tinh vực cùng xung quanh tinh vực tiến hành truyền t ố n g gia cố giải thích nói bất quá một khi vượt qua lam kim đế quốc quá xa xác định vị truyền í t r t ố n g khí liền không cách nào sử dụng hứa phong gật gật đầu nguyên lai là một loại giản dị truyền t ố n g trận chỉ bất quá loại này giản dị truyền t ố n g trận rõ ràng muốn so trên địa s ư ở n g đóng tàu tại khu buôn bán phía đông chúng ta có thể cưỡi bên trong thành phi hành khí đi qua nói gia c ộ t tiện tay chiêu một chút rất nhanh một chiếc không người xe hơi huyền p h ù đứng tại ba người trước người tinh nguyên s ư ở n g đóng tàu gia c ộ t nói thu đến mục tiêu địa điểm xác nhận tinh nguyên s ư ở n g đóng tàu ở vào khu buôn bán đông hai mươi bảy km phải trăng xác nhận một cái tiếng cơ giới tại xe hơi huyền p h ù bên trong văng lên xác nhận gia c ộ t nói nhiệm vụ xác nhận xin quý khách làm tốt ô tô lập tức phải khởi động một hồi nhỏ nhẹ rung động xe bay bay lên cách xa mặt đất m ư ơ i mấy cm bộ dáng hướng về mục tiêu nhanh chóng chạy tới sáu trăm bảy mươi sáu thứ sáu trăm bảy mươi sáu trường cải tạo tinh nguyên s ư ở n g đóng tàu tọa lạc tại khu buôn bán phía đông nhất lại hướng đông t i ể u ra khu buôn bán là một mảnh mê ngông thảo nguyên mê ngông vô mở toàn bộ khu buôn bán con đường rộng lớn trên đường xe cộ mật độ cũng không lớn xe hơi huyền phụ tốc độ cực nhanh toàn bộ là từ trí năng quang nao không chế điều khiển rất là bình ổn gia cốt một chiếc có thể tiến hành tinh tế qua lại phi thuyền rất mắc sao hứa phong vấn đạo đương nhiên đắt gia c ố t trắng liêu hứa phong một mắt nói không tính khác nguyên bộ công trình chỉ là một chiếc có thể tiến hành tinh tế qua lại trần thuyền liền cần hơn ức vũ trụ kim tệ là vũ trụ kim tệ không phải làm kim tệ m ắ t như vậy hứa phong có chút không dám tin tưởng ngươi không phải có một chiếc sao giá cả bao nhiêu ngươi không biết sao gia cộp hiếu kỳ vấn đạo ta c h i ế c kia là cấp người khác hứa phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu gia cộp trong lòng cả kinh nhìn kỹ mắt hứa phong lúc này hứa phong sau l ư n g tử vong ấn ký có chút t h n g đ ạ o không muốn vừa mới bắt đầu như thế còn tản ra tia sáng bây giờ nếu không nhìn kỹ rất khó chú ý tới hứa phong sau l ư n g lại còn hiện lên một cái tử vong ấn ký đây là b ă n ngục tộc tử vong ấn ký dạ c ộ t kinh ngạc nói ngươi vậy mà giết một cái băng ngục tộc hoàng tộc hứa phong ngươi thế nhưng là t r ọ c đại phiền thoái không có cách nào nếu như không phải hắn chết kia chính là ta chết hứa phong lạnh nhạt nói trong vũ trụ càng làm theo hắc cám luật rừng mạnh được y ế u thua nếu như không có thực lực liền nối liền thành vì người khác nô lệ tư cách cũng không có rất tàn khốc dạ c ộ t lắc đầu thân vì vũ trụ giang binh trong liên minh một thành viên bóng t ố i chuyện kiến thức quá nhiều giống như hứa phong nói nếu như không phải hắn chết chính là hứa phong chết nơi nào còn có thể đoán chừng đến đối phương thế lực sau lưng lớn bao nhiêu bối cảnh sâu bao nhiêu không muốn chết vậy thì liệu mạng làm cho đối phương chết xe hơi huyền phù tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm liền đi tới tinh nguyên s ư ở n g đóng tàu tinh nguyên s ư ở n g đóng tàu là tinh nguyên vũ trụ giả lập công ty cổ phần khống chế một nhà phi thuyền s ư ở n g chế tạo có thể chế tạo ra hàng tình cấp phi thuyền vũ trụ rất nổi danh gia cốp giới thiệu nói tinh nguyên vũ trụ giả lập công ty hứa phong rất tò mò vấn đạo này nhà công ty là làm cái gì tinh nguyên vũ trụ giả lập công ty đề cập tới hết thệ giả lập sản nghiệp bây giờ cũng bắt đầu hướng về thực thể phát triển kinh tế căn này xưởng đóng tàu chính là mấy trăm năm trước tinh nguyên vũ trụ giả lập công ty chuyển hình một cái thành công án lệ hứa phong gật gật đầu hòa nhã cách hai người cùng một chỗ hướng về tinh nguyên sưởng đóng tàu đi đến tiên sinh hai vị nữ sĩ ta có cái gì có thể phục vụ cho các ngươi sao một mặt cho mỹ lệ mọc ra một đôi lông xù thai h ổ ly thiếu nữ cười nói tự nhiên hướng về tán nhân thi lễ một cái v ấ n đạo ta cần phi thuyền cải tạo phục vụ hứa phong trực tiếp hồi đáp ta cần tại phi thuyền của ta bên trên cải tiến một môn chủ pháo vị tiên sinh này ngươi cần chủ pháo là chuẩn bị tại chúng ta ở đây mua sắm cũng là ngươi tự chuẩn bị đâu thiếu nữ sau lưng một đầu mao n u n g n u n g màu đỏ thám cái nôi hất lên hất lên nhìn rất là hoạt bắt đáng yêu tiên sinh, nếu như ngươi ở đây chúng ta ở đây mua sắm phi thuyền linh kiện mà nói sẽ có giảm à nếu như là hàng tình cấp phi thuyền linh kiện mà nói chúng ta còn có thể miễn phí vì ngài lắp đặt đâu hai hồ ly thiếu nữ cười nói cái kia không cần ta muốn cải tạo trang bị đều là từ chuẩn bị hứa phong sờ lỗ mũi một cái nói hàng tinh cấp linh kiện chỉ là cải tiến phí đều phải mười vạn làm kim tệ đừng nói mua đoán chừng muốn vượt qua trăm vạn thậm chí ngàn vạn làm kim tệ hứa phong bây giờ chỉ có hai mươi vạn làm kim tệ cải tạo phí vẫn được những thứ khác cũng không có biện pháp bởi vậy hứa phong còn có chút lúng không b i ế thiếu p thuyền sắt ngươi rừng của là ở b n cảng nào. vị trí t h i ế nữ vẫn đạo trong a mang bên người t h nói hai hồ ly mắt thiếu thần nữ lộ ra s vẻ kinh ngạc cũng không tiêu thất nhưng lại vẫn như cũng duy trì chuyên nghiệp thái độ hàng tinh cấp ngoài ra ta người môn chủ kia pháo cũng là hàng tinh cấp h ứ a phong nói tiên sinh xin theo ta bên này chúng ta có chuyên nghiệp đỗ xưởng ngươi có thể đem phi thuyền dừng s á t ở trong phân xưởng mặt khác cải tạo phí tổn là mười một vạn làm k i m tệ thiếu nữ nói hứa phong gật gật đầu một đoàn người hướng về xưởng đóng tàu bên trong đi đến rất nhanh một đoàn người đi tới một cái rộng lớn thương khố bên trong rất là trống trải nhìn cái gì cũng không có t ố ấ t tiên sinh ngươi có thể đem phi thuyền an trí ở đây thiếu nữ nói hứa phong gật gật đầu tâm niệm vừa động từ bao khoả bên trong đem phi thuyền lấy ra một chiếc năm ngôi thuyền bùn trống rông xuất hiện tại trong kho hàng thuyền bùn xuất hiện trong nháy mắt đó nguyên bản trống rông thương k ố lập tức đưa ra mấy chục chi cường tráng cánh tay máy móc đem phi thuyền một mực cố định trụ quả nhiên b ă n g ngục tộc phong cách phi thuyền sophie a nhỏ giọng nói lầm b m thiên sinh xin đem phi thuyền của ngươi linh kiện lấy ra hai hồ ly thiếu nữ kính cần nói hứa phong gật gật đầu lại đem thập tự diện tinh pháo lấy ra ngoài trời ạ lại là diện tinh pháo sophie a trận mắt hốc mồm ngươi vậy mà thật sự đem cái kia diện tinh pháo lấy đi hứa phong nói nhiệm vụ của hắn vật phẩm chính là đạc cập chỗ ở diện tinh pháo sophie a hòa nhã cách vốn cho là từ phong là nói đùa không nghĩ tới lại là thật sự đúng vậy à đây chính là đạ ta chuẩn bị đem nó đặt ở phi thuyền chủ pháo vị trí hớ phong cười nói tiên sinh thỉnh giao nạp mười một vạn lam k i m tệ mặt khác thỉnh lựa chọn chủ pháo vị trí là phi thuyền hàng đầu vẫn là đôi chiến hạm hai hồ ly thiếu nữ v ấ n đạo phi thuyền chủ pháo có hai cái một cái là hàng đầu một cái là đôi chiến hạm nếu như có thể mà nói tốt nhất đều có thể an trí bên trên cùng phi thuyền xứng đôi uy lực lớn nhất hàng pháo nhưng tức là hàng tinh cấp phi thuyền linh kiện quá đắt cả c h i ế c năng ngôi thuyền buồm không có một cái nào vượt qua cựu tinh linh kiện lộ ra rất là keo kiện mười một vạn lam k i n tệ cung tiểu quy đoán chừng có một chút xuất nhập nhưng không quan trọng chỉ cần có thể giao nổi là được đem lam kim tệ trả nợ phía sau hứa phong cũng không hề rời đi mà là lật lên xem xưởng đóng tàu phi thuyền linh kiện lập tức bị lâm lang mãn mục linh kiện cho choáng váng phi thuyền này linh kiện thật đúng là hoa văn nhiều a hứa phong cảm thán nói năm ngôi thuyền buồm ngoại trừ thân thuyền là hàng tính cấp cùng với trưởng không t r í năng quang nao có thể cùng nó cùng so sánh bên ngoài căn bản không có một dạng linh kiện có thể tới xứng đôi bây giờ có một kiện hàng tính cấp thập tự diện tinh pháo phía sau miễn cương cũng coi như có hàng tính cấp hỏa lực phối trí nhưng vẫn là hơi có vẻ kéo kiện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 không phải làm kim tệ mắt như vậy hứa phong có chút không dám tin tưởng ngươi không phải có một chiếc sao giá cả bao nhiêu ngươi không biết sao gia c ộ t hiếu kỳ vấn đạo ta c h i ế c kia là cấp người khác hứa phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu gia c ộ t trong lòng cả kinh nhìn kỹ mắt hứa phong lúc này hứa phong sau lưng tử vong ấn ký có chút thảm đạo không muốn vừa mới bắt đầu như thế còn tản ra tia sáng bây giờ nếu không nhìn kỹ rất khó chú ý tới hứa phong sau lưng lại còn hiện lên một cái tử vong ấn ký đây là băng ngục tộc tử vong ấn ký gia cộp kinh ngạc nói ngươi vậy mà giết một cái băng ngục tộc hàng tộc hứa phong ngươi thế nhưng là trọc đại phi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 phi thuyền của ngươi thể tích là bao nhiêu hứa phong túi đầu liếc mắt nhìn máy truyền tin nói dài một trăm m t ư ơ i m rộng sáu mươi tám m cao chín mươi tám m tiên sinh ngươi chiếc phi thuyền này cấp bậc là hành tinh cấp vẫn là hàng t i n h cấp mặt khác ngươi cần cải tiến phi thuyền linh kiện là cái gì phân cấp thiếu nữ trong mắt vẻ kinh ngạc cũng không tiêu thất nhưng lại vẫn như c ũ duy trì chuyên nghiệp thái độ hàng tinh cấp ngoài ra ta người môn chủ kia pháo cũng là hàng tinh cấp hứa phong nói tiên sinh xin theo ta bên này chúng ta có chuyên nghiệp đỗ xưởng ngươi có thể đem phi thuyền rừng sắt ở trong phân xưởng mặt khác cải tạo phí tổn là m ư ơ i một vạn lam kim tệ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 mà là lật lên xem xưởng đóng tàu phi thuyền linh kiện lập tức bị lâm lang mãn mục linh kiện cho choán g váng phi thuyền này linh kiện thật đúng là hoa văn nhiều a hứa phong cảm thắng nói năm ngôi thuyền b ư ợ n ngoại trừ thân thuyền là hàng tính cấp cùng với trưởng không chí năng quang nao có thể cùng nó cùng so sánh bên ngoài căn bản không có một dạng linh kiện có thể tới xứng đôi bây giờ có một kiện hàng tính cấp thập tự d i ệ t tinh pháo phía sau miễn c ư ơ n g cũng coi như có hàng tính cấp hỏa lực phối trí nhưng vẫn là hơi có vẻ kéo kiện sáu sáu trăm bảy mươi tám chương hệ chu cấp chiến hạm tên kia tiểu mập mạp tốc độ cực nhanh trong t r ớ c mắt liền đã đứng ở bông thuyền hứa phong tâm bên trong vừa rồi cái này tiểu mập mạp tựa hồ thi triển là một loại thân pháp tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ ta đây huynh đệ giúp đỡ chút giúp đỡ chút mang ta đoạn đường ta cũng muốn đi xem nhìn tinh không cự thú dáng dấp ra sao hh ắ c ắ c đã lớn như vậy một mực là nghe nói cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính sống tinh không cự thú đâu tiểu mập mạp cười rạng rỡ hướng về phía hứa phong chắp tay hành lễ nói đúng ta gọi cao k i ê m huynh đệ họ gì ha ha ta gọi hứa phong đây là dạ cô cùng sổ phi ạ hứa phong cười nói hắn có thể đủ cảm nhận được cái này tiểu mập mạp trên thân tản mát ra ôn hòa khí t ứ c hơn nữa trên người của hắn khí tức vậy mà không có một tia sát ý mạnh mẽ điều này nói do hắn tăng lên tới cảnh giới như vậy vậy mà không có trải qua sinh tử c h é m giết huynh đệ đi mau đi mau chậm chỉ sợ cũng không nhìn thấy tinh không cự thú hình dạng thế nào tiểu mập mạc cao khiêm quay đầu nhìn một cái thúc giục hứa phong đạo hảo vậy chúng ta đi xuống đi hứa phong ngẩng đầu nhìn một mắt nơi xa có mấy cái cao hai ba mét nhìn cung hắt tinh tinh không có gì khác biệt mặc trên người tỏa giáp nhân đang l i ề u mạng chạy tới đây hứa phong cũng không có nói cái gì mang theo một đoàn người quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu năm ngôi thuyền buồm lập tức khởi động trong c h ố p mắt liền biến mất không thấy gì nữa năm ngôi thuyền buồm sau khi biến mất mấy cái toàn thân mọc r a màu đen lông dài hát tinh tinh đứng tại phi thuyền rời đi phương diện tướng mạo dò xét mấy cái này hát tinh tinh trên thân vậy mà đều tản ra hành tinh cấp cường giả khí tức làm sao bây giờ thiếu ra thừa dịp chúng ta không chú ý đi theo người khác chạy mất nếu như xảy ra chuyện chúng ta như thế nào hướng lao ra giao phó một cái nhìn hơi thấp hát tinh tinh một bộ phiền não bộ dáng vấn đạo chúng ta đi trước bến cảng xếp hàng trở đấy điều khiển phi thuyền đi tinh không cự thú qua lại chỗ trước kia năm ngôi thuyền buồm là băng ngục tộc phi thuyền bọn hắn nhất định cũng là đi tinh không kích thước cao nhất dáng người cường tráng nhất hát tinh tinh bình t i n h đạo tốt chỉ có thể làm như vậy mau chóng tìm về thiếu già bằng không chúng ta một cái đều chạy không thoát cái này mấy cái hát tinh tinh hộ vệ rất nhanh lại q u e n h người hướng về lam yêu tinh bay đi năm ngôi thuyền buồn bên trên tiểu mập m ạ n cao khiêm nhìn một cái phòng điều khiển chung quanh ba mươi tản ra hành tinh cấp khí tức cường giả pho tượng hộ vệ ánh mắt lộ ra nhiên thần s á c ba mươi hành tinh cấp pho tượng hộ vệ lợi hại cao khiêm lắc đầu cảm thán nói coi như gặp phải hàng tinh cấp cường giả cũng có thể dây dưa một hồi vẫn tốt chứ cao huynh đệ ta vừa mới nhìn thấy mấy cái dung mạo rất giống hát tinh tinh nhân h cao khiêm cười nói hứa minh đệ ngươi là kiếm tông người sao cao khiêm đột nhiên vẫn đạo kiếm tông hứa phong nhất xứng sở trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc không phải sao cao khiêm trên mặt lộ ra thần sắc tiếc gối khoác tay một cái nói không có gì chỉ là cảm giác hứa minh đệ khí tức chiến thân cùng kiếm tông những người điên kia rất giống nhưng cùng hứa minh đệ tiếp xúc một hồi lại cảm thấy không có những cái kia kiếm tông điên rồi lạnh nhạt bất cận nhân tình cao h hơi nghi hoặc một chút. o nên c một huynh đệ cảm giác không thể, khách, thường, không nói, không dạng, không khiêm ô n đúng g tệ, ta một là c á k i khẽ á c h h k lắc đầu nhẹ nói hứa phong quay đầu nhìn lại ra cốt cùng sổ phỉ à nghe được kiếm tông hai chữ lúc lại không có bất kỳ bày tỏ gì rõ ràng không biết hai chữ này ý vị như thế nào tựa hồ trước đó chưa từng nghe nói qua đây chính là lam yêu tinh hành chính trưởng quan tòa hạm không nghĩ tới tinh không cự thú lại có thể kinh động hắn cao khiêm đột nhiên chỉ vào mô phỏng cảm ứng màn hình góc t r á i trên cùng một chiếc chiến hạm to lớn l ớ n tiếng hô lên một đoàn người hướng về bên kia nhìn lại chỉ thấy góc t r á i trên cùng nơi đó một chiếc vài trăm mét dáng dấp vũ trụ chiến hạm toàn thân đen như mực trên chiến hạm vô số pháo đài mọc lên như rừng lộ ra dữ t ậ n hữu ý chỉ là xa xa nhìn một cái hứa phong liền cảm thấy một hồi tim đập nhanh như vậy một kiện kinh khủng đại sắc khí một lần tệ xạ có thể dễ dàng hủy diệt đi một khoa tinh cầu trên thuyền tất cả linh kiện Toàn là bộ đều hệ cao khiêm n phủi hạ ô n g c miệng nói mai lũng là lam yêu tinh cao nhất hành chính trưởng quan là trấn thủ lam yêu tinh hệ chủ cấp cường giả tinh không cự thú vừa ra đời chính là hành tinh cấp ấu niên kỷ thời điểm tinh không cự thú chính là hàng tinh cấp chưa trưởng thành lên tinh không cự thú là tốt nhất săn rết một khi có ấu niên k ỳ tinh không cự thú thì tước thường sẽ dẫn tới tất cả những chủng tộc khác cường giả đi vây rết bởi vì một khi tinh không cự thú một khi trưởng thành liền sẽ rất dễ dàng tiến vào diêu ni vơ lệ mèo đây là vượt qua hệ chủ vượt chủ trên cảnh giới chủng tộc khác coi như một chủng tộc trăm bước người cũng không chắc chắn có thể có một người có thể đạt đến diêu ni vơ lệ mèo nhưng mà tinh không cự thú chỉ cần trưởng thành liền nhất định có thể tiến vào diêu ni vơ lệ mèo mà mỗi một cái tiến vào diêu ni vơ lệ và tinh không cự thú thường thường sẽ làm ra đổ diệt cả một cái tinh vực sinh vật cử động đến báo thù Toàn bởi ộ bộ một bên b trong tinh sinh toàn không nào còn sống, tất vật rết thể cái sạch, vực, cả có có vậy ì một mệnh một hội phát tinh tinh thú nốt ta tẩu. khi không không hiện sinh mệnh tinh cầu, tinh không cử thú chính cho người Bởi ngũn căn bản vốn cầu, cự cơ là vào, v đào tẩu. Bởi vậy, mỗi một cái tinh không cự thú vô luận là ấu niên vẫn là trưởng thành đều bị xương tri vi vũ trụ tai h nạn có thể săn giết một cái tinh không cự thú cho dù là ấu niên kỳ cũng là mỗi một cái cường giả đáng giá lấy le sự tình một c h i ế t hệ chủ cấp phi thuyền vũ trụ có thể giết chết ấu niên tinh không cự thú nhưng mà nếu như tinh không cự thú sớm đề phòng mà nói sẽ rất dễ dàng đào tẩu nhưng một ngành chủ cấp cường giả tự mình đi săn g i ế t vậy con này tinh không cự thú nếu như không có thủ đoạn đặc thù có thể chết tính chất đem phi thường lớn căn bản không có cơ hội đào tẩu nó xuất hiện những người khác còn có cơ hội không hứa phong sầm mặt lại trên phi thuyền gắn một môn hàng tinh cấp thập tự diện tinh tháo trong lúc nhất thời nhường hứa phong lòng tin tăng nhiều đây chính là có thể đánh giết hàng tinh cấp sinh vật đại sắc khí còn tấm bé tinh không cự thú cũng chỉ bất quá là hàng tinh cấp nhưng nhìn thấy trước mặt chiếc này hệ trụ cấp quá không phi thuyền nhường hứa phong cảm thấy hy vọng có chút xa vời g i cốt cùng sổ phi ạ t ự hồ cũng nghĩ đến điểm này cùng hứa phong nhắc dạng trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng sáu sáu trăm bảy mươi chín thứ sáu trăm bảy mươi chín chương l ù n g tìm trong vũ trụ mấy trăm chiếc tất cả lớn nhỏ chiến hạm đều ở đây hướng về một phương hướng bay đi thậm chí còn có hành tinh cấp hàng tinh cấp cứng giả vậy mà trực tiếp tại thái không bên trong phi hành một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng t i n h không cự thú ở nơi nào xuất hiện hứa phong vấn đạo ông một tiếng v a n g nhỏ tiểu quy người mặc một bộ pháp b à o màu trắng xuất hiện tại hứa phong nơi bà vai nghiêm túc nói căn cứ vào vũ trụ dong binh liên minh cho ra tin tức là có người tại một k h o a không có sự sống tinh cầu thu thập khoáng t h ạ c h lúc trong lúc vô tình phát hiện hồi báo cho vũ trụ dong binh liên minh làm yêu tinh phân bộ đi qua xác nhận phía sau dong binh liên minh hướng tất cả dong binh ban bốn h i ệ m vụ khẩn cấp người kia cũng là vận khí tốt lại có thể t ừ tinh không tự thú thủ hạ đào tẩu cao khiêm cười nói cao khiêm không phải vũ trụ dong binh người trong liên minh lấy được tin tức có mình con đường rất nhanh h ứ a phong trước mắt xuất hiện một k h o a màu đỏ thâm tinh cầu viên tinh cầu này cùng hỏa tinh không giống nhau hòa tinh là một mảnh màu nâu đỏ sa mạc nhìn giống như là chết mà hành tinh mặt ngoài khắp nơi đều là núi lửa lưu động màu đỏi đỏ th cả viên tinh cầu nhìn thật giống như một mực tại động giống như là một k h o a còn sống tinh cầu nhưng trên thực tế dạng này tinh cầu là căn bản không có cách nào có sinh vật sinh tồn nhưng dạng này tinh cầu lại sản xuất rất nhiều chân quý khoáng sản tỉ như hỏa tinh thạch dạng này rèn đúc tài liệu trên viên tinh cầu này thì có rất nhiều còn có một số khác quán g thạch chân quý bởi vậy tới này hành tinh lấy quạng nhân không thiếu t i n h không cự thú liền nút ở nơi này hành tinh bên trong tiểu quy đem viên này tinh cầu màu đỏ đánh dấu đi ra nói đây quả thực là một mảnh nham tương thế giới chẳng lẽ là hỏa diễm cự thú cao khiêm n h ữ n mày trên mặt lộ ra vẹ buồn dầu nếu như là hỏa diễm cự thú lời nói chúng ta tới gần cũng quá nguy hiểm phải biết tất cả tinh không cự thú bên trong tại ấu niên kỳ hỏa diễm cự thú hoặc là cường hắn nhất không có cái thứ hai hơn nữa còn am hiểu q u ò n công sơ ý một chút nói không chừng lần này rơi xuống người muốn vượt qua sự tưởng tượng của mọi người hứa minh đệ ta đề nghị chúng ta đi theo chiếc kia hệ chủ cấp chiến hạm sau lưng rất s a i nhìn một chút l i ề n tốt cao khiêm một mặt nghiêm túc đối với hứa phong nói hỏa diễm cự thú thế nhưng là được xưng là tận thế tai nạn tinh không cự thú cho dù là mới vừa sinh ra hỏa diễm cự thú cũng không thể khinh thị hứa phong gật gật đầu đối với tinh không cự so với hắn cao khiêm có càng trực tiếp hiểu rõ bởi vì hắn đã từng trực tiếp đối mặt qua tinh không cự thú tiếp trước trên địa cầu trận chiến kia trực tiếp chết một trăm vạn trở lên địa cầu cường giả lúc đó mà cầu ý chí ban bố c ư ơ n g chế nhiệm vụ nhường rất nhiều người cũng không có cách nào dưới tuyệt vọng v ọ t thẳng hướng cái k i a h ấu niên tinh không cự thú tự bạo lúc đó như yên hỏa vậy cường giả tự bạo nhường hứa phong nhìn trái tim băng giá bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ trên vạn người tự bạo chỉ là cho cái tia tinh không cự thú lưu lại một chút vết thứ nhẹ nếu như không phải cuối cùng cái tia tinh không cự thú chủ động rời đi e rằng toàn bộ địa cầu đã sớm không tồn tại、nữa. năm ngôi thuyền buồn thận trọng hướng về hệ chủ cấp chiến hạm tới gần đi theo phía sau của nó cùng một chỗ hướng về viên kia l o n g lánh màu đỏ thám quang đầy tinh cầu chạy tới mấy trăm tàu chiến hạm đem chọn hành tinh thành c h ậ t như nêm c ố i vô số hành tinh cấp hàng tinh cấp cường giả nhau nhau từ trong chiến hạm đi ra hướng về tinh cầu bay đi hứa phong nhất người đi đường cũng chỉ là bắt tinh cựu tinh tồn tại căn bản không dám rời phi thuyền chỉ có thể điều khiển phi thuyền hướng về bên trong tinh cầu bộ bay đi hành động như vậy là rất nguy hiểm bởi vì một khi phi thuyền thu đến hư hao bọn hắn thậm chí đều không thể dựa vào chính mình sức mạnh lý khai nơi này chỉ có thể cả một đời chờ ở trên viên tinh cầu này càng đều có thể hơn có thể là trực tiếp chết tại đây hành tinh p h i thuyền chậm rãi tiến vào viên này sao thiêu đốt cầu toàn bộ t ầ n g khí quyển cũng là một mảnh màu đỏ thám p h ả n phất tầng mây đều ở đây thiêu đốt trên mặt đất căn bản tìm không thấy chỗ đặt chân tất cả đều là nóng bỏng nham tương đang lưu động tiểu quy có thể quét hình cả viên tinh cầu tìm ra cái kia tinh không cự thú sao hứa phong đột nhiên vấn đạo có thể nhưng mà cần tiêu hao hai k h ỏ ả n ă n g lượng tinh thạch hơn nữa cần tiêu hao chừng ba giờ thời gian tiểu quy nói thời gian qua dài hơn nữa hai khoản ă n g lượng tinh thạch sáu hứa phong có chút chần chờ phải biết hắn bây giờ chỉ có tám khoản ă n g lượng tinh thạch đây vẫn là lúc đó thu được năm ngôi thuyền bùm lúc thu hoạch hứa phong phát hiện loại năng lượng màu đen này tinh thạch ở trên thị trường cơ hồ cũng không tìm tới liền xem như tại lam yêu tinh cũng không có bán nghe nói cần đến đặc định tinh cầu khai thác mới được hứa minh đệ chúng ta không chi phí cái kia kình chỉ cần đi theo chiếc kia hệ chủ cấp phi thuyền sau lưng là được rồi những sự tình này bọn hắn sẽ làm cao k i ê m đột nhiên nói đúng a hứa phong nhãn tình sáng lên phải biết vô luận là từ tính năng vẫn là công năng chiếc k i a hệ chủ cấp phi thuyền cũng cao hơn ra năm ngôi thuyền bồn một mạng lớn căn bản không phải năm ngôi thuyền bồn có thể s á n h ngang bọn hắn đến nơi đây mục tiêu cũng là tinh không c ự thú lùng tìm chuyện như vậy bọn hắn liền sẽ chủ động đi làm t hứa phong chỉ cần kiên nhận chờ đợi đến tốt quả nhiên cũng không lâu lắm chiếc k i a hệ chủ cấp trên phi thuyền bay ra vô số màu xanh n h ạ t quan g đoàn giống như khói lửa một dạng hướng về bốn phương tám hướng vào tới mỗi qua một đoạn thời gian màu xanh nhạc quan đoàn liền trực tiếp nổ bể ra biến thành càng nhiều nhỏ hơn quan đoàn tiếp lấy hướng bốn phương tám hướng bay đi tốc độ cực nhanh trong liền đều bị n h u ộ n thành màu lam nhạt h ả o thủ đoạn hứa phong t á n t h ắ n nói tốc độ này e rằng chỉ cần vài phút liền có thể đem chọn hành tinh toàn bộ bao trùm bất quá tinh không cự thu không có khả năng trực tiếp tại tinh cầu mặt ngoài nhất định là giấu ở cái nào đó sân động hoặc trực tiếp ngay tại tòa nào đó trong núi lửa không biết dạng này dò xét thủ đoạn xuyên thấu mặt đất năng lực như thế nào lam tinh linh cao khiêm kêu to lên thủ bút thật lớn đây chính là bây giờ tân tiến nhất điều tra thủ đoạn có thể đem chọn hành tinh tin tức hoàn chỉnh bày ra chế tạo ra cùng tình huống thực tế chín mươi lăm phần trăm t r ợ lên tương tự độ số liệu mô hình Cao k hứa i phong đối với i tật gật đầu hắn là lần thứ nhất nhìn thấy thậm chí nghe nói loại này điều tra thủ đoạn cũng không biết hiệu quả thực tế như thế nào nghe cao khiêm nói tốt như vậy đến nôi cuối cùng hiệu quả như thế nào hay là muốn nhìn cuối cùng điều tra kết quả qua không đến hai mươi phút thời gian l i ê n thấy chiếc này hệ chủ cấp phi thuyền bắt đầu quay đầu hướng về một phương hướng khác bay đi đổi u k ị p n ó hứa phong nhãn tỉnh sáng lên lập tức chỉ huy tiểu q u y đạo rất nhanh năm ngôi thuyền b u ồ n đi theo chiếc này hệ chủ cấp phi thuyền phía sau duy trì mười km khoảng cách không nhanh không chậm hướng về nơi xa bay đi sáu trăm tám mươi thứ sáu trăm tám mươi chương núi lửa viên này không có tên màu đỏ thám tinh cầu khắp nơi đều là núi lửa tất cả lớn nhỏ phóng tầm mắt nhìn tới mấy trăm dặm phạm vi bên trong thì có không dưới một ngàn số lượng núi lửa đang tại phun trào quần quận nham tương giống như thủy triều phun ra ngoài hướng về bốn phương tám hướng quyết cả vùng đều bị che phủ một t ầ n g thật dày nham tương c ũ dung nham còn chưa để ngội mới dung mạo liền trùm lên phía trên cả viên tinh cầu thời khắc đều bảo trì lưu động xích hồng hứa phong nhất thẳng theo sát chiếc kia hệ chủ cấp phi thuyền phương hướng rõ ràng rõ ràng chiếc phi thuyền kia đã xác định tinh không cự thú phương vị đang theo tinh không cự thú vị trí bay đi trừ liêu hứa phong bên ngoài có không ít hành tinh cấp hàng tinh cấp t ư n g giả cũng đi theo chiếc này hệ chủ cấp phi thuyền sau lưng rõ ràng bọn hắn đánh chú ý cùng hứa phong nhất dạng cũng là muốn cùng chiếc phi thuyền này tìm được tinh không cự thú hệ chủ cấp phi thuyền rõ ràng cũng đều sớm phát hiện bọn hắn nhưng lại t u y ệ t không ngại bộ dáng nhìn thấy nhiều người như vậy theo sau lưng không có chút nào xua đ u ổ i cử động cái này cũng khiến cho càng nhiều người yên tâm to gan đi theo phía sau của nó hệ chủ cấp phi thuyền tốc độ cực nhanh chỉ là ngắn ngủi mười phút thời gian tại mô phỏng cảm ứng trên màn hình cũng chỉ còn lại có một cái nhỏ chút dù cho năm ngôi thuyền buồn toàn lực đuổi theo cũng theo không kịp tốc độ của nó bất quá hứa phong cũng không gấp gáp chỉ cần biết rằng phương hướng chậm rãi chạy tới lên tốt phạm vi tóm lại siêu không ra viên tinh cầu này chủ nhân tốc độ của nó dừng lại t i ề u quy đột nhiên nói hứa phong tinh thần chấn động xem ra nó là đã phát hiện tinh không cự thú b ó n g dáng rất nhanh hứa phong cũng phát hiện ở phía xa có một tòa to lớn núi lửa đang bốc lên quần quần khói đặc cái này miệng núi lửa mấy trăm mét rộng là hứa phong gặp qua lớn nhất một cái miệng núi lửa nếu như không có đ o á n sai tinh không cự thú nên giấu ở ngọn núi lửa kia nội bộ xem ra thật là một cái hỏa diễm cự thú c a o khiêm hít sâu một hơi ánh mắt bên trong mang theo một tia thần sắc kinh khủng tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt hứa phong nhìn chằm chằm trước kia hệ chủ cấp chiến hạm lại phát hiện nó khoảng cách miệm núi lửa có m ư ơ i km thời điểm vậy mà bắt đầu chậm dai trè hướng về tầng khí quyển bay đi nó là muốn làm gì như thế nào chuẩn bị rời đi Dạ c ộ n nhữ mày kinh ngạc nói hứa phong cũng là xức sở không do nó hành động này là muốn làm cái gì cao khiêm lại đột nhiên sắc mặt đại biến la lớn nhanh trèo lên nhanh trèo lên nó là muốn tề h ỏ a trực tiếp diệt sát cái kia tinh không tự thú chúng ta ở đây nhất định sẽ bị công kích lan đến gần hứa phong sắc mặt đại biến hệ chủ cấp một kích toàn lực viên tinh cầu này nói không chừng đều sẽ bị trực tiếp đánh nát ở trong mắt nó hứa phong chức này hàng tính cấp phi thuyền chẳng qua là một cái hơi cường tráng một chút côn trùng mà thôi vẹn vẹn một k í、e、mau mau chút đẳng cấp hơi thấp hành tinh cấp cường giả trực tiếp bị nham tương mất hết chỉ tới kịp hết thảm một tiếng liền trực tiếp bị thiêu thành cho tản lần này ít nhất mười mấy tên hành tinh cấp cường giả liền như vậy vẫn lạc trong nham tương ẩn chứa tinh không cự thú khí tức phẫn nộ nó đã cảm thấy tử vong uy hiếp hệ chủ cấp chiến h ạ n g đã một mực đưa nó khóa c h ặ n nếu như nó còn không có động tác cũng sẽ bị xem như một cái biệm đắm trực tiếp bị đánh trúng mở ra có thể lượng sức tràn g phòng ngự hứa phong phân phò nói ông một tiếng v a n g nhỏ ánh sáng màu xanh nhạt đem chọn chiếc phi thuyền bao phủ lại đây là hứa phong vừa mua hành tinh cấp lực trưởng phòng ngự trang bị đưa mặc dù đối với hàng tinh cấp tinh không cự thú không có ảnh hưởng gì nhưng tránh một chút dung nham va chạm còn có thể đưa đến nhất định tác dụng năm ngôi thuyền chỉ cần tại nơi chiếc hệ chủ cấp dưới phi thuyền mặt liền cũng là nó công kích phạm vi bao phủ bên trong dù sao năm ngôi thuyền buồng cách k i a chiếc hệ chủ cấp phi thuyền quá gần rất nhiều trực tiếp dựa vào nhục thân tiến vào tinh cầu cực giả từng cái cũng tỉnh nộ lại điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy có chút thậm chí trực tiếp thiêu đốt khí huyết toàn thân tản ra h à o q u a n g màu đỏ thắm bọn hắn bây giờ mới hiểu được vì cái gì c h i ế c k i a hệ chủ cấp phi thuyền không đổi u bọn hắn e rằng tại nơi chiếc hệ chủ cấp phi thuyền trưởng không giả trong mắt bọn hắn những người này giống như là một đám nhàm trán tiểu phi chủng căn bản sẽ không để ở trong mắt một đã nhộn nhạo lên một cái tầng tử sắc quan mang không gian chung quanh cũng bắt đầu xảy ra v n mèo nhanh lên nhanh lên nó đã bắt đầu ngưng kết năng lượng chuẩn bị b á n cao khiêm cái chán tràn đầy mồ hôi cấp bậc của hắn mặc dù so sánh lại hứa phong bọn hắn cao một chút nhưng là tại hành t i n h cấp phía dưới hệ chủ cấp một kích t o à n lực không biết hứa phong chiếc phi thuyền này có thể hay không chịu được được nếu như không được vậy hắn chết cũng quá hoan hưởng trong núi lửa thanh â m gầm t h é t càng hung mạnh hơn đứng lên toàn bộ núi lửa cũng bắt đầu rung động từng vết n ư ớ xuất hiện nóng bỏng nham tương tràn ngập một mảnh cảnh tượng tật thế vây một tiếng vang thật lớn kèm theo một hồi nh từ miệng núi lửa bay ra đây là một cái hình thể vượt qua 500 m é t cực lớn q u á i thú bay ra miệng núi lửa thời điểm trực tiếp đem chúng quanh tầng nham thạch đều đụng sợp hình thể của nó muốn so miệng núi lửa còn muốn rộng một chút nếu để cho nó dù tại trong núi lửa chờ một trận lời nói e rằng liền đi ra đều rất khó khăn chỉ có thể đụng nát cả toàn núi lửa mới có thể bay ra ngoài đây là cự thú nhìn thật giống như một cái to lớn sư tử toàn thân tràn đầy thật dài hỏa diễm lâm bầm mặt ngoài thân thể bao trùm lấy gian phòng đồng dạng lớn nhỏ vạy màu đỏ mỗi một khối vạy bên l i ớ i cũng như như như lưỡi đa còn có một đối với mấy trăm thước chiều dài cực lớn cánh thịt trên cánh cũng đầy là lân phiến nhìn thật giống như sắt thép chế tạo đồng dạng con này cự thú ngọn lửa màu đỏ thám lông bầm trong hư không lẫn nhau dây dưa bậy ra từng cái kim s ắ t vệ hoa văn cái này phức tạp kim s ắ t vệ hoa văn chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn ngay tại trên không tiêu tan tiếp lấy lại có h ỏ a diễm lông bầm lẫn nhau dây dưa ngưng kết toàn bộ cự thú mặt ngoài thân thể đều hiện lên ra một vòng hào quang màu đỏ ánh vàng nhìn xuống mọi việc trên thế gian một cỗ hung tàn bạo ngược cảm xúc tại đáy mắt cất giấu đây chính là nhường trong vũ trụ tất cả sinh vật cũng vì đó sợ hai tinh không cự thú hơn nữa vẫn chỉ là một cái ấu niên tinh không cự thú đi ra đi ra tinh không cự thú trời ạ quá kinh khủng cùng là hàng tinh cấp ta thậm chí ngay cả tại nó chính diện xuất hiện dung khí cũng không có chạy mau tại nó bên cạnh thân thể của ta đều không biện pháp đã khống chế không cần nói công kích liền chạy trốn ta đều cảm thấy rung chân tất cả hành tinh cấp hàng tinh cấp cường giả chỉ là nhìn một cái hỏa diễm cự thú liền cảm thấy sợ hãi cả người đều không bị khống chế căn bản không dám đối mặt nó chớ nói chi là công kích sáu sáu trăm tám mươi mốt thứ sáu trăm tám mươi mốt chương nhất kích tinh không cự thú trong vũ trụ hung tàn nhất quái thú ở vào sinh vật chuỗi thức ăn đứng đầu tồn tại không có một cái nào chủng tộc là đối thủ của nó như quả bất là số lượng cực kỳ thưa tớt sinh sôi khó khăn trưởng thành càng là muốn trải qua vạn tộc vây công toàn bộ vũ trụ e rằng cũng đã là tinh không cự thú xào huyện siêu, siêu siêu dầm dầm dầm mấy chục đạo ma pháp quang một hướng về h ỏ a diễm cự thú bay đi mấy trăm người chỉ có chút ít mười mấy người có thể ngăn chặn đáy lòng sợ hãi hướng về tinh không cự thú công kích những người khác thậm chí ngay cả xem lần thứ hai dũng khí cũng không có l i ề u mạng hướng về bên ngoài tầng khí quyển bỏ chạy nhưng mà những công kích này hỏa diễm c ử thú thậm chí đều không dùng mắt nhìn thẳng một chút lực chú ý của nó toàn bộ đặt ở đã tiến vào tầng khí quyển c h ư ớ c kia hệ trụ cấp trên phi thuyền ma pháp quang trụ đánh vào hỏa diễm c ử thú màu đỏ thấm trên lân phiến phát ra từng đợt tiếng nổ kịch liệt có sáng tiêu thất tinh không c ử thú lân giáp vậy mà không hư hao chút nào thậm chí ngay cả một điểm vết tắc cũng không nhìn thấy lúc này hứa phong đang không chế phi thuyền lao nhanh kéo lên mô phỏng cảm ứng trên màn mặc dù không cách nào mô phỏng ra c ử thú trên thân tản mát ra khí tước thế nhưng song màu vàng sầm con mắt để cho người ta liếc mắt một cái liền đ á y lòng sợ hãi dạ c ộ t cùng s ổ p h ì à thậm chí toàn thân run dày lên nhắm chặt hai mắt không dám mở ra gào thanh â m trầm thấp phản phất viễn cổ hoang thú gào thét quanh quẩn tại vô biên phía chân trời trên mặt tất cả mọi người đều mang thần sắc kinh khủng đây là tới từ về linh hồn huy áp là thiên địch vậy tồn tại lúc này bọn hắn mới rõ ràng khủng bố như vậy tồn tại dù cho muốn kiếm tiện nghi bọn hắn cũng không có tư cách nhưng mà lúc này hiểu được Đã c h ậ m h ỏ a diễm cử phong t r t năm đ ngôi thuyền t mường cũng nhận sung kích toàn bộ thân thuyền đột nhiên chấn động hướng về bên trái nghiêng về bốn mươi độ vòng phòng hộ năng lượng lập tức giảm xuống bảy mươi tám cũng toàn bộ phòng điều khiển phát ra một hồi còi báo động trói thai dạ c ũ n phát ra một tiếng kêu sợ hãi bốn phía ba mươi hành tinh cấp pho tượng hộ vệ đồng thời mở mắt ánh sáng màu xanh nhạt từ ba mươi đối với con mắt bên trong tàn mắt ra một cỗ nhàn nhạt ba động theo bọn nó trên thân tàn mắt ra bảo trì lại phi thuyền ổn định quá kinh khủng một kích này căn bản không phải hàng t i n h cấp c ư ờ n g giả có thể phát ra cao khiêm lau một cái mồ hôi như quả bất là năm ngôi thuyền bướm liền xem như tại hỏa diễm c ử thú phạm vi công kích b i ê n giới cũng không phải hắn một cái cựu tinh tồn tại có thể tiếp nhận giờ khác này hắn là thật sự có chút hối hận chỉ là bởi vì hiếu kỳ liền đem chính mình đặt mình vào tại như vậy tình cảnh nguy hiểm Tiểu quy, đem tất cả năng lượng toàn bộ toàn bộ chuyển vận đến động lực động cơ hứa phong hô khoảng cách như vậy thực sự quá nguy hiểm phía trên hệ chủ cấp phi thuyền bổ sung năng lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc khởi s ư ớ n g kinh thiên nhất kích ông năm ngôi thuyền bồn u kịch liệt rung động tựa hồ sau một khắc liền muốn giải thể tốc độ cũng đột nhiên tăng lên trong hư không lôi ra một đạo ngân sắc đường vòng cùng đột nhiên vượt qua hệ chủ cấp phi thuyền bay ra tầng khí quyển giờ khắc này tất cả mọi người đều đã gọi ra một ngụ trọc khí nguyên bản vốn đã nhắc đến cổ họng trái tim cuối cùng có thể bông xuống an toàn cao k i ê m lau mồ hôi lạnh trên trán lên tiếng nở nụ cười doanh bỗng nhiên giữa thiên địa biến thành một mảnh màu tím tất cả mọi người trong đầu đều ông ông tắc hưởng con mắt lộ hai trong lỗ mũi chảy ra tiên huyết hứa phong chỉ cảm thấy ngực khó chịu nhịn không được hướng ra ngoài phun ra ngụm máu tươi cơ thể mềm nhún nga xuống năm ngôi thuyền b u ồ n thật giống như một cái tại thuyền nhỏ bên trong cơn bao tố trong nháy mắt bị khí lãng đẩy đi ra mấy chục km bong thuyền năm cái cột b u ồ n phát ra sắp lộn rách tấm thanh hành tinh cấp tấm chắn năng lượng năng lượng trong nháy mắt hạ xuống không điểm thân thuyền bị hao tổn ba mươi tám phần trăm cột bùn chính bị hao tổn năm mươi sáu phó cột bùn toàn bộ gãy phòng hộ năng lượng là 0, động lực năng lượng vì t i không, không, không biết qua bao lâu hứa phong mới chậm rãi khôi phục lại chung quanh một mảnh nước mắt màu tím xôi trào mãnh liệt cồn bạo năng lượng không ngừng cọ rửa bốn phía thiên địa hứa phong tắn giang giấy ruộng đem một cái năng lượng màu đen tinh thạch nhét vào phi thuyền năng lượng cái danh bên trong rất nhanh một hồi lồng ánh sáng màu xanh lam n h ạ t xuất hiện ở phi thuyền mặt ngoài chấn động bất an năm ngôi thuyền b ờ g mới rốt cuộc an tính lại mô phỏng cảm ứng trên màn hình bị một mảnh màu tím bao phủ căn bản thấy không rõ cảnh tượng chung quanh bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch không hề có một chút thanh âm vừa rồi cái kia một cái công kích vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người đây chính là hệ chủ cấp phi thuyền một lần tệ s ạ tất cả hành tinh cấp hàng tinh cấp t ư n g giả dưới một kích này căn bản là không có cách chống cự liền xem như công kích dư ba đều có thể đem bọn hắn cứng rắn như thép hợp kim một dạng cơ thể sẽ rách thành mảnh vụn biến thành một đống rác v dạ c ộ t sophie ạ các ngươi vẫn khỏe chứ hứa phong liếc mắt nhìn nằm dưới đất dạ cột cùng sophie ạ trong lòng chầm xuống liền vội vàng hỏi dạ c ộ t lung lay đầu lau một cái trên mặt tiên huyết một mặt mờ mịt tựa hồ không biết mình bây giờ ở nơi nào sophie ạ mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng từ dưới đất bỏ dậy nhưng vẫn là giấy r u a hướng về dạ c ộ t thi triển một cái ma pháp chữa trị tiếp đó lại một đầu hướng về trên sàn nhà cắm xuống dạ c ộ t phát ra một tiếng kinh hô liền vội vàng đem sophie ạ ôm ở trong ngực nhìn thấy các nàng đều sống sót hứa phong nhẹ nhàng thở ra đại ca ngươi sẽ không quan tâm một chút ta sao. hứa phong sau lưng truyền đến một tiếng gũ gán thở dài nhìn lại mâm nhỏ cao khiêm đang một mặt ủ y khuất nhìn xem hứa phong ha ha thực lực của ngươi thế nhưng là so với chúng ta cũng cao hơn chúng ta đều vô sự ngươi chắc chắn không có chuyện gì hứa phong cười ha ha nói trong lòng một hồi lúng túng vừa rồi hắn chính xác đem cái này mới quen tiểu mập mà quên mất qua rất lâu không gian xung quanh màu tím mới chậm rãi tiêu thất lúc này nhìn về phía bên ngoài hứa phong mở to hai mắt đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thể nguyên bản viên tiêm à u đỏ thâm tinh cầu vậy mà trực tiếp bị phá hủy mờ ba một cái to lớn lỗ hổng xuất hiện ở mô phòng cảm ứng trên màn hình lỗ hổng b ê n d ư ớ i lập lòe trói mắt màu đỏ như quả bất làm một kích này góc độ chết lên viên tinh cầu này tuyệt đối sẽ bị một kích này cho trực tiếp phá hủy gạo một tiếng kinh thiên động điệu tiếng gào t h é t vang vọng đất trời tinh không cự thú vậy mà không có chết hứa phong cơ thể l ắ c một cái khủng bố như vậy nhất kích liền một k h ỏ a tinh cầu đều không thể tiếp nhận chính diện chịu đến một kích này tinh không cự thú vậy mà không có chết đây quả thực quá làm cho người ta khó có thể tin、Sáu. 682 t h ứ 682 t r ư ờ n g chạy trốn trong hư không vô tận chỉ có xa xa chòm sao long lánh một chiếc vài trăm mét dáng dấp siêu cấp chiến hạm chậm rãi rừng ở một k h o a màu đỏ thâm tinh cầu bên trên phương toàn thân tràn đầy rồi rào màu tím vừa rồi một phát tề xạ toàn bộ không gian đều chấn động đứng lên nguyên bản rậm rạp chẳng chị phi thuyền cùng người chỉ còn lại có giải rác mấy cái đây đều là tại hệ chủ cấp chiến hạm phạm vi công kích danh giới may mắn lại nhìn hỏa diễm cự thú đầu của hắn nửa phần trên phần đã biến mất không thấy gì nữa bao quát nó bên trái nửa cái cánh thịt thậm chí trái chân sau cũng đều biến mất không thấy gì nữa nhưng nó trên người sinh mệnh khí tức lại một chút cũng không có yếu bớt vẫn như cũ hung hãn c ù n g bạo v o a n h một đạo mười mấy trượng hỏa diễm cự long từ cự thú trên thân t à n mắt ra hướng về hệ chủ cấp chiến hạm phong đi dù là đã trốn mấy chục km ra ngoài hứa phong từ mô phỏng cảm ứng trong màn hình cũng có thể cảm nhận được ngập trời liệt diễm mang tới rung động toàn bộ hư không đều bị đạo này hỏa diễm cự long nhiệt lượng trở nên rung chuyển từng đạo vết n ư ớ không gian xuất hiện ở hỏi xa mấy chút nước mới từ từ biến mất không thấy gì nữa vì lý do an toàn hứa phong k h ô n g chế phi thuyền lại hướng ra ngoài bay mấy chục km quá kinh khủng đây chính là hàng tinh cấp chiến đấu giữa cường giả sao chỉ là nhìn một chút liền cho người tâm thần chấn động d ạ cột mặt tràn đầy sợ hãi t h á n g phục làm sao có thể hàng tinh cấp mặc dù cường đại nhưng mà công kích cũng không khả năng nhường không gian xung quanh đều không chịu nổi cái này đã vượt xa khỏi hàng tinh cấp cường giả huy năng cao khiêm lắc đầu hô thế nhưng là cái tia tinh không cự thú trên thân tản mát da khí tức mặc dù kinh khủng nhưng cũng không có đạt đến hệ chủ cấp a da cột nghi ngờ nói tinh không cự thú thực lực thâm bất khả chắc đây chính là lấy vạn tộc vì địch nhân tồn tại cao khiêm chỉ là tùy ý giải thích một câu liền không lại nói chuyện nó đã bị thương nặng như vậy nhưng mà vì cái gì ta cảm giác trên người nó tản mát ra k h í thức lại không có biến hóa gì thậm chí còn có thể phát ra kinh khủng như vậy nhất kích hứa phong vấn đạo tinh không cự thú tinh hạch giấu ở cơ thể chỗ sâu nhất chỉ cần tinh hạch không có thu đến hư hào tinh không cự thú liền có thể vô hạn chúng sinh cao khiêm nhìn l i ề u hứa phong m ộ t mắt tiếp tục nói mặc dù nhục thể của nó cũng là cực kỳ cưng hãn nhưng lại không phải nhược điểm của nó cùng yếu hại coi như toàn bộ sẽ rách thành phấn v ụ cũng có thể tích huyết chúng、sinh. đây là tất cả tinh không c ự thú thiên phú thần thông thật là khiến người ta hâm mộ hứa phong cảm thắng nói đúng vậy à, bằng không làm sao lại danh s ư ơ n g vạn t ộ c địch cao khiêm thở dài nói chiến đấu như vậy căn bản không phải ta nhóm có thể nhúng tay không bằng rời đi à, vừa rồi cái k i a m ộ t chút rơi xuống hành tinh cấp h à n h tinh cấp cứng giả e rằng số lượng đã vượt qua tám trăm n g ư ờ i da cột bánh mắt lộ ra sợ h ã i thần sắc sợ không thôi nếu như không phải năm ngôi thuyền buồm ra sức chỉ sợ bọn họ mấy cái liên hành tinh cấp cũng không có đạt tới ra hỏa sẽ ở trong nháy mắt hóa thành bụi mấy trăm t r ư ợ n g hỏa diễm cự long gầm thét hướng về hệ chủ cấp chiến h ạ m phóng đi ẩm ở một m tiếng vang thật lớn cả tàu chiến h ạ m bị hỏa diễm cự long n h ấ t đầu đục vào chiến h ạ m mặt ngoài năng lượng màu tím nhạt phòng mưa cháo chỉ giữ vững được mấy giây thời gian liền trực tiếp h ó a thành đ ầ y trời trong suốt mảnh vụ n liệt diễm cự long hóa là một m đoàn hỏa diễm trực tiếp đem hệ chủ cấp chiến h ạ m bao vây lại có thể tiếp nhận hệ chủ cấp một kích toàn lực chiến h ạ m ngoại giáp tại ngọn lửa cháy mạnh t i ê u đốt phía dưới vậy mà bắt đầu chậm dãi hối l ư ợ đứt gây quá kinh khủng hỏa diễm cự thú một kích này thậm chí ngay cả hệ chủ cấp chiến hạm đều có thể tạo thành tổn thương nếu như là hứa phong chiếc này nắm ngôi thuyền bướm e rằng liền kiên trì một giây đều khó có khả năng hứa phong do dự một chút đang chuẩn bị hạ đạt rời đi mệnh lệnh lại nghe được cao khiêm đột nhiên quát to lên nó muốn bỏ chạy nó chuẩn bị chạy ha ha ta còn thực sự cho là nó có thể cùng hệ chủ cấp chiến hạm n mạnh k h á n g đâu nghe được cao khiêm tiếng kêu tất cả mọi người ở trong lòng đều âm thầm đưa ra khỏi cửa khí nếu như cái kia hàng tình cấp tinh không cự thú thật sự có thể cùng hệ chủ cấp chiến hạm đánh không phân cao thấp lời nói như vậy bọn hắn những thứ này bắt tinh cựu tinh tồn tại thật là liền chiếm tiện nghi tư cách cũng không có mô phỏng cảm ứng trên màn hình hỏa diễm c ự thú trên thân cũng bốc cháy lên lửa cháy lương thực tại thân thể của nó mặt ngoài hỏa diễm lưng tụ ra từng viên huyền ảo thần Văn, vải đang phát ra này kinh tiên nhất trên thân, xuống, còn hơn ra phía sau, hỏa giảm phát lập kích thú khí hề tức trên thân, lập tức bất một diễm cự e rằng thật muốn vẫn lạc tại chỗ siêu tựa như một đạo xích kim sắc lưu quang trong hư không vạch ra một đường vòng cung d â lên dáng tinh không cự thú tốc độ trong nháy mắt vậy mà tăng lên tới lớn nhất chạy nó thật sự chạy cao khiêm lớn tiếng kêu lên may mắn trong giọng nói sen lẫn một tia tiếp nối đây chính là một cái bị trọng thương tinh không cự thú e rằng cái này cũng là cao khiêm lần thứ nhất khoảng cách một cái trọng thương tinh không cự thú gần như vậy cơ hồ có thể chạm tay nhưng thực lực nguyên nhân hắn cũng chỉ có thể cứ như vậy c h ỉ mắt nhìn hệ trụ cấp trên phi thuyền hỏa diễm dần dần dập tắt ngoại trừ hộ giáp có một chút đến bao lớn tổn thương. nhìn thấy tinh không cự thú đào tẩu chiếc phi thuyền này vậy mà cũng thay đổi hàng đầu hướng về tinh không cự thú chạy trốn phương hướng đuổi theo phải biết đây chính là một cái trọng thương chưa chết tinh không cự thú đối với hệ chủ cấp chiến hạm tới nói chính là một khối đến miệng thịt mỡ con vịt đã đun sôi làm sao có thể để nó chạy trốn nhìn thấy chiếc k i a hệ chủ cấp chiến hạm đuổi theo biến mất ở mênh mông vũ trụ chi bên trong hứa phong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc t i ế ệ t đối chiến đấu như vậy căn bản không phải hắn có thể đủ tham dự vốn cho là có một chiếc nắm giữ hàng tinh cấp mặt chiến hạm hứa phong lòng tin trong lúc nhất thời bành chướng lợi hại nhưng đi qua lần này vây xem. hứa phong mới phát hiện thực lực của mình thực sự quá thấp vị dù cho nắm giữ hàng tình cấp mặt tại vũ trụ trước mặt cửng giả cũng không kham nhất đ í c h hứa phong những cự thú kia tàn phá cơ thể tài liệu cao khiêm đột nhiên hô to một tiếng toàn bộ phòng điều khiển đều quanh quần thanh âm của hắn hứa phong nhất xứng sở trên mặt lộ ra mừng như đ i ê n thần sắc đúng vậy à vừa rồi trận chiến kia hệ chủ cấp toàn lực t â hỏa cơ hồ đánh nát tinh không cự thú gần nửa người mặc dù rất nhiều đã bị trực tiếp đánh nát thành cho tàn nhưng còn có không ít cơ thể tàn phiến lưu lại những ngọn lửa kia lâm b m hư hại lân phiến huyết đục làn da tất cả đều là khó gặp chân phẩm a càng quan trọng chính là vũ trụ dong binh liên minh nhiệm vụ khẩn cấp ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú phát tải phát tải hứa phong gào thét lớn khống chế phi kiếm hướng về vừa rồi tinh không cự thú vị trí bay đi tiểu q uy toàn lực tìm tòi chung quanh tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn phạm vi kéo dài đến lớn nhất hứa phong hô minh bạch chủ nhân lập tức một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ năm ngôi thuyền bồn bên trên tán phát đi ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi rất nhanh mô phỏng cảm ứng trên màn hình xuất hiện từng cái màu đỏ tiêu ký phóng tầm mắt nhìn tới chỉ ít có mấy chục nơi đây đều là thám tính h được tinh không cự thú cơ thể m ạ n h vụn ha ha thật muốn phát t ả i cao khiêm cười lên ha h a sáu trăm tám mươi ba thứ sáu trăm tám mươi ba trương m ạ n h vụn chủ nhân tây nam ba cây số chỗ có một khối tinh không cự thú tàn phá lân phiến chủ nhân phía đông mười km chỗ có một dọn tinh không cự thú huyết dịch năm ngôi thuyền bồn xẹt qua từng đạo đường vòng cung hướng về khoảng cách gần nhất tinh không cự thú tàn phá cơ thể m ạ n h vụn phong đi những cái k i a tránh thoát hệ chủ cấp công kích người cùng phi thuyền cũng nao n a u gia nhập vào siêu tập mảnh vụn quá trình bên trong chủ nhân đông bắc phương hướng có một tia tinh không cự thú hỏa diễm l ơ n g Trong hư không tiêu đốt đặc biệt tiểu quy đột nhiên chỉ vào mô phỏng cảm ứng màn hình nói lúc này trên màn hình một cái màu đỏ vòng tròn đem cái kia cùng năm ngôi thuyền bồn cùng một chỗ phóng tới hỏa diễm lông bẩm nhân dấu hiệu đi ra đó là nhất danh hàng tình cấp ba cường giả cao khiêm thấp giọng nói phải biết bọn hắn đá người này đ ả n g cấp cao nhất chính là cao khiêm nhưng là chỉ có cựu tinh thực lực bây giờ lại muốn cùng nhất danh hàng tinh cấp cấp ba cường giả cướp đoạt bảo vật cái này nói ra e rằng tất cả mọi người đều sẽ cho rằng bọn hắn điên mất rồi tại tự sát tự tìm cái chết tiểu quy thập tự d i ệ t tinh pháo nhắm chuẩn hắn đem hắn xử lý hứa phong trong mắt lóe lên một tiếng o a n lệ nếu như là một cái trạng thái hoàn hảo hàng tinh cấp cường giả hứa phong tự nhiên không dám cùng chống lại phải biết thập tự diện tinh pháo cũng chỉ có một kích quy lực lấy hàng t i n h cấp cường giả tốc độ nếu như một kích này không có cách nào đem đối phương trực tiếp giết chết mà nói như vậy đối phương liền sẽ vọt thẳng đến năm ngôi thuyền buồn bên trên phá vỡ phòng ngự đem bọn hắn những người này toàn bộ giết chết h ứ a phong thận trọng a cao khiêm sắc mặt t r ắ n g bệnh thấp giọng nói đây chính là nhất danh hàng t i n h cấp cường giả nếu như ngươi một kích này làm không xong lời của hắn lấy tốc độ của hắn căn bản sẽ không cho ngươi kích thứ hai thời gian ngược lại chúng ta bây giờ cũng góp nhặt không thiếu mảnh vụn sợi hỏa diễm này lơm b m không bằng cho hắn a yên tâm vừa rồi tinh không cự thú chiến đấu dư ba huy lực ngươi cũng biết ta cũng không tin hắn liền một điểm thương cũng không c ó chịu hứa phong cười lạnh một tiếng nói này cao khiêm gặp không khuyên nổi hứa phong chỉ có thể lắc đầu trong lòng âm thầm thở dài đồng thời len lén đem chính mình phương hướng dùng máy truyền tin bắn ra ngoài để cho mình hộ vệ mau chạy tới đây tiếp chính mình cùng hứa phong ở cùng một chỗ hắn luôn có một loại tại trên dây thép khiêu vũ mà dưới chân là vực sâu vạn trượng cảm giác tiểu quy con mắt lam sắc quan g mang đại thịnh một tia tín hiệu trực tiếp truyền t â u đến thập tự diện tinh pháo hệ thống điều khiển lập tức trói mắt sáng trói cột sáng mà trong h ư không xẹt qua một đạo nhức mắt thẳng tắp đang bắn quá trình bên trong có sáng màu trắng dần dần ngưng tụ đã biến thành một cái một e m mở vông loá mắt thập tự hướng về cái k i a hàng tình cấp cường giả bắn tới chính là trong n y mắt na danh hàng tình cấp cường giả vừa mới cảm giác được nguy hiểm tới trên cánh tay lông tơ từng cây dựng thẳng lên tử vong n g uy hiếp hướng hắn bao phủ tới hắn còn không có chỗ phản ứng một cái c h ó i mắt thập tự có sáng liền trực tiếp đánh c h ú n g vào phía sau lưng của hắn đem hắn toàn bộ cái bọc đứng lên ngay một khắp này năm ngôi thuyền bồn bên trên trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng t i ể u q u y đã bắt đầu đem tất cả năng lượng chuyển hướng hệ thống động lực một khi phát hiện na danh hàng tính cấp cường giả không chết liền lập tức tiến vào bước nhạy không gian hình thức vài giây đồng hồ đi qua có sáng tiêu thất tiểu q u y lùng tìm na danh hàng tính cấp cường giả vị trí hứa phong la lớn đã bắt đầu lùng tìm sáu phương viên một km phạm vi bên trong không có phát hiện na danh hàng tính cấp cường giả bất luận cái gì bóng dáng sáu phương viên ba cây số phạm vi bên trong không có phát hiện na danh hàng tính cấp cường giả bất luận cái gì bóng dáng sáu phương viên một mươi km phạm vi bên trong không có phát hiện na danh hàng tính cấp cường giả bất luận cái gì bóng dáng sáu sáu ba giây sau đó tiểu quy đem phương viên mười km phạm vi bên trong toàn bộ tìm tòi một lần nhưng mà na danh hàng tình cấp cường giả lại phản phất hư không tiêu thất tất cả mọi người tự hồ một chút ý thức được cái gì hảo thật là lợi hại cao khiêm trà sắt đem mồ hôi lạnh nhất danh hàng tinh cấp cường giả cứ như vậy âm thầm biến mất ở vũ trụ chi bên trong hơn nữa vẫn là chết ở một đám bắt tinh c ử u tinh người trong tay mặc dù không là cao khiêm tự mình ra tay nhưng hắn vẫn cũng tại trên thuyền đã trải qua đây hết thảy lập tức cao khiêm cả người đều trở nên hưng phấn đây chính là nhất danh hàng tình cấp cường giả à, tùy tiện một cái đế quốc cũng là không thể khinh thường tồn tại chúng ta tiêu diệt nhất danh hàng tinh cấp từng giả hoa、wow, ô cao khiêm vậy mà lớn tiếng kêu lên vô cùng kích động giả cốm cùng sổ p h ì à mặc dù cũng rất kích động nhưng trong mắt lại toát ra nồng nặc nghĩ lại mà sợ hứa phong khoe miệng nổi lên một nụ cười hít sâu một hơi ra lệnh tiểu quy đi thu thập cái kia sợi hỏa diễm lông vầng a t ố t chủ nhân cái này một pháo đem chung quanh tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn thấy năm ngôi thuyền bùn đều rối rít rời xa hứa phong cũng rất thuận lợi đem cái kia sợi hỏa diễm lông bẩm thu lấy trở về ướp chừng quét sạch hơn nửa giờ cuối cùng đem có thể phát hiện tinh không cự thú cơ thể mảnh vụn toàn bộ thu thập hoàn tất hứa phong chúng ta lần này có thể phát tải nhìn trước mắt mấy chục mai tinh không cự thú mảnh vụn mỗi một mai đều tản ra mãnh liệt khí tức ba động cao khiêm trong mắt tràn đầy n g ô i sao nhỏ hứa phong ta và sổ phi ạ căn bản cũng không có xuất lực những thứ này cũng không muốn rồi d a c o b lắc đầu nói tinh linh tộc tự tôn không để cho nàng có thể tiếp nhận tương tự như vậy bố thí một dạng tặng cho không có quan hệ người gặp có phần hơn nữa đứng quên chúng ta đều là tiếp dòng binh liên minh nhiệm vụ khẩn cấp nếu như các ngươi không cầm nhiệm vụ này nhưng là không còn biện pháp hoàn thành đây chính là tương đương với một kiện c cấp nhiệm vụ a hứa phong cười nói cao khiêm nghe xong dạ cô mà nói hơi sưng sờ ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng sau đó trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười tự rêu chẳng qua là một chút tinh không cự thú mảnh vụn mà thôi chính mình vậy mà lại hưng phấn như vậy gia tộc trong thành bảo thế nhưng là có một đầu hoàn chỉnh tinh không cự thú, thú nhưng cũng là một cái thứ thiệt đấu niên kỷ tinh không cự thú ta đây là thế nào như thế nào biến thành dạng này đơn giản liền cúng khu dân nghèo kẻ lang thang một dạng vậy mà lại vì một chút tinh không cự thú cơ thể mảnh vụn mà may mà không thôi nếu như bị đám kia bằng hữu biết nhất định sẽ chế g ê ễ u ta cả một đời cao khiêm khẽ lắc đầu cảm giác lòng của mình cảnh cũng không có mình cho là như thế kiên định hứa phong những mảnh vỡ này ta cũng không cần gia tộc của ta trong thành bảo thế nhưng là có một con hoàn chỉnh tinh không cự thú t i ê u bản cao khiêm mang theo một kia tự hào nói hứa phong nhất xứng sở nhìn về phía cao khiêm lúc này cao khiêm đã khôi phục lần thứ nhất gặp mặt lúc loại kia mặc dù mặt mỉm cười nhìn rất hòa thuận nhưng trong xương cốt lại để lộ ra một cỗ quý tộc hương vị hứa phong lập tức h i ể u được mới vừa rồi là bởi vì tự mình đã trải qua bởi vậy cao khiêm có một loại đặt mình vào trong đó cảm giác hưng phấn nhưng bây giờ đi qua dạ cụm nhắc nhở phía sau cao khiêm lại khôi phục nguyên dạng xem ra cái này tiểu mập mạp bối cảnh so tưởng tượng phải sâu rất nhiều a hứa phong tâm trung tâm nghĩ 684 t h ứ 684 chương h à n g tinh cấp tài liệu lam yêu thành lúc này sôi trào khắp trốn tinh vực phụ cận vậy mà xuất hiện ấu niên kỳ tinh không cự thú làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hưng phấn không thôi tinh không cự thú A, đây chính là bị trở thành vạn tộc địch chủng tộc có người thậm chí cả một đời cũng không có gặp qua tinh không cự thú hình dạng thế nào không nghĩ tới vậy mà lại tại chúng ta mảnh tinh vực này xuất hiện một cái có người sợ hai than nói nghe nói tinh không cự thú vừa ra đời chính là hành tinh cấp từng giả trưởng thành đến ấu niên kỳ liền nắm giữ hằng tinh cấp thực lực đơn giản được chờ ư ái để cho người ta hâm mộ vậy thì có cái gì t một, một cái tuổi i n n h h k ô trẻ chiến sĩ một mặt hương vân nói ha ha cái kia chưa hẳn tinh không cự thú cũng không phải thông thường hàng tính cấp cừng giả nếu quả như thật dễ dàng như vậy bắt giữ mà nói cái kia vạn tộc địch xương hảo chính là một chuyện cười sớm đã bị nhân độ diệt sạch sẽ xế. cũng ó một hàng tinh cấp, ta không i sờ lâu lắm liền truyền đến tin tức vượt qua một ngàn tên hành tinh cấp hàng tinh cấp cứng giả tiến đến đi săn tinh không cự thú lớn nhỏ trên chiến hạm một trăm chiếc nghe nói hệ chủ cấp chiến hạm đã xác nhận tinh không cự thú ẩn thân tinh cầu bắt đầu tiến vào tinh cầu tầng đầu cầu quyển. vào khí lưu lại lam yêu tinh số đông cũng là một chút hành tinh cấp phía dưới thực lực người bọn hắn không có năng lực đi tham dự trận này đi săn t ì n h yến chỉ có thể dựa vào phía trước t r u y ề n về tin tức biết được tình báo mới nhất nhiều người như vậy đơn giản có thể tiến hành một hồi cỡ nhỏ chiến dịch có người sợ hai tháng nói cái tiêu tinh không cự thú chắc chắn chắc chắn phải chết có người khẳng định lại qua nửa giờ tin tức mới nhất t r u y ề n đến cái tiêu tinh không cự thú nghe nói là một cái hỏa diễm cự thú trời sinh nắm giữ trưởng không ngọn lửa năng lực bây giờ trốn ở một khoả tràn đầy núi lửa tinh cầu trước kia hệ chủ cấp chiến hạm đã xác định vị trí Tất cả mọi nhưng g ư ờ i đều ớ về tinh thú lượt không cự lũ mà đi. Vũ t rất ụ dòng binh liên minh lần này thế nhưng n thế phát, h tinh tinh là đ ị nhanh có r ấ i n g lại có tin tức mới nhất chuyển đến phía sau toàn bộ lam yêu tinh nhân đều yên lặng im lặng trong lòng phát lệnh đi qua săn thú hơn ngàn tu sĩ trăm không còn một liền thi thể cũng không có lưu lại trên trăm tàu chiến hạm ngoại trừ hệ chủ cấp chiến hạm bên ngoài còn lại chiến hạm chín mươi phần trăm đều lọt vào hủy diệt tính đã kích còn dư lại cũng đều đều có tổn thương liền hệ chủ cấp chiến hạm cũng bị thương nhẹ mà cái kia tinh không cự thú lại như cũng sống sót không có giết chết bây giờ đang đảo vòng sâu trong tinh không hệ chủ cấp chiến hạm đang tại tiếp tục đuổi giết tin tức này quá rung động để cho người ta khó mà tin được cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc nghi ngờ thẳng đến lại có sau này tin tức chuyển đến xác nhận cái tin tức này mới khiến cho tất cả mọi người minh bạch tinh không cự thú vậy mà đáng sợ như thế trời ạ hệ chủ cấp chiến hạm ộ t k í c h toàn lực đều không biện pháp đưa nó giết chết thân thể của nó là hỗn độn nguyên thạch chế tạo mà thành sao thật không ngờ cứng rắn hơn ngàn hàng tinh cấp tu sĩ chỉ sống giải rác mấy người không thể tin được cái kia tinh không cự thú không phải cũng là hàng tinh cấp sao vì sao lại cường đại như thế nghe g i ậ n cả người đơn giản nghe g i ậ n cả người sáu có người bị hụ dun lười bảy liên hành tinh cấp đều không phải là bọn hắn đột nhiên nghe được chết hơn ngàn hàng tinh cấp cứng giả dạng này rung động không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận sáu năm ngôi thuyền buồn bên trong hứa p h o n g kiểm kê lấy thu hoạch trong phòng điều khiển lương một cái hình chữ nhật bản kim loại từ bên trên trưng bày mấy chục kiện tinh không cự thú thân thể tàn phiến màu đỏ thâm tàn phá lân phiến mười mấy tích hỏa diễm cự thú hết u y dịch bảy khối bàn tay lớn nhỏ biên giới đã có chút nám đen huyết n ụ dài hơn một thước hai khối thịt cánh lên m n g da trong đó chân quý nhất chỉ sợ sẽ là cái tia sợi phiêu đạm trên không t r u n g phản phất một đám lửa giống như cháy hừng hực hòa diễm lông bẩm những thứ này chỉ là tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn nhưng mỗi một khối đều tản ra vô cùng vô tận năng lượng b a động hơi tới gần cũng cảm giác c tựa hồ một đoàn vô hình ngọn lửa trong suốt như c ũ tại những mảnh vỡ này mặt ngoài thiêu đốt lên quá kinh khủng những thứ này chỉ là cơ thể mạnh vụn lại làm cho đấy lòng ta đều hiện ra một cỗ cảm giác sợ hãi không dám tới gần r a cột mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói tinh không cự thú là vạn tộc địch không cần nói chúng ta chỉ là bát tinh cự tinh liền xem như hành tinh cấp cứng giả hàng tinh cấp cứng giả cũng không dám chính diện chống lại tinh không cự thú muốn tới chiến đấu không có siêu việt một cái đại cảnh giới căn bản ngay cả đứng tại trước mặt nó tư cách cũng không có cao khiêm trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp những thứ này có thể tính là hàng tinh cấp tài liệu sao Sophia đột nhiên đạo.、Hứa、phong nhiên Hứa hai đột vấn một ắ t hơi hơi chấp đ n động g s á thuật hướng về những tài tới hướng những liệu này ném về khối ế t quả sau cùng. Có a i cái tinh cự c thú không t thứ, h a thoạt ấ m mẳng n ra, ba dọa t i không thú tinh huyết, một khối thoạt nhìn tương đối hoàn chỉnh lân phiến là hàng tinh cấp ám kim phẩm chất tài liệu khác hư hại cũng chỉ là hành tinh cấp tài liệu mà để cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc là cái kia sợi hỏa diễm lâm bẩm lại là hàng tinh cấp c h u y ề n kỳ phẩm chất vật phẩm là vật phẩm không phải tài liệu có thể trực tiếp sử dụng vật phẩm cái này hai cái cốt thứ hai tấm màng da ba dọn tinh huyết còn có cái này lân phiến hứa phong đem các loại đồ vật chọn lấy đi ra nói đây đều là hàng tính cấp ám kim phẩm chất tài liệu các ngươi đều tới chọn lựa một kiện a ta vừa rồi đã nói qua những tài liệu này ta sẽ không muốn cao k i ê m lắc đầu nói hứa phong ta và sophie ạ chỉ cần một kiện có thể hoàn thành nhiệm vụ mạnh vụ liền tốt những thứ này phẩm giai khá cao cũng là ngươi chính mình giữ đi dạ cột cũng là lắc đầu tự t u y ệ t người gặp có phần dù sao những thứ này đều là đại gia trải qua sinh tử mới lấy được lưu cái kỷ niệm cũng tốt hứa phong cười nói đến nội giao nhiệm vụ chúng ta đem cái nào phẩm giai hơi thấp tài liệu nộp lên liền tốt sáu sáu trăm tám mươi lăm thứ sáu trăm tám mươi lăm trương hỏa diễm lực lượng pháp tắc lam yêu tinh tinh tế bến cảng một chiếc n h ì n hủy hoại nghiêm trọng năm ngôi thuyền bờm lung la lung lay dừng sắt ở một cái nơi cập bến bên trên hứa phong hỏa nhã cách mấy người cùng một chỗ ra khỏi phi thuyền vừa mới phía dưới phi thuyền thì có một cái cường tráng lông đen tinh tinh hướng về mấy người đi tới thiếu gia lao ra để cho ngươi lập tức trở về một cái cao hơn hai m m ặ c trên người háo giáp trên lưng mang theo một t h à n h trường đao hát tinh tinh đi đến cao khiêm trước người thấp giọng hô đã biết đã biết cao khiêm trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ nói lầm bầm, lần này nhất định lại là các ngươi hướng ph Hứ. thiếu ra ngươi bây giờ liên hành tinh cấp cũng không có đạt đến liền dám tùy tiện xâm nhập tinh không cự thú trong chiến đấu đi lão gia lần này thế nhưng là phát đại h ỏ a hát tinh tinh thấp giọng nói cao khiêm toàn thân run một cái trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi hít sâu một hơi xoay người lại đối với hứa phong nói hứa minh đệ còn có hai vị tinh linh mỹ nữ xem ra chúng ta muốn ở chỗ này tách ra ha ha về sau thường liên hệ hứa phong cười nói đa tạ hứa minh đưa tặng tinh không cự xương thú đâm có đó ta liền có một thanh t i ế p thân lợi khí cao khiêm hướng về hứa phong chắp tay nói nói n h ữ n g thứ này nữa liền khắc khí hứa phong k h ẽ lắc đầu nói đây đều là ngươi nên được đi vậy ta đi trước một bước về sau liên hệ cao khiêm dương lên tay trước tiên đi ra ngoài nghe được cao khiêm nói tinh không cự xương thú đâm vừa mới bắt đầu cùng cao khiêm nói chuyện cái kêu hát tinh tinh nhãn tỉnh sáng lên nhìn chằm chằm hứa phong nhìn một hồi dường như là muốn đem hắn dáng vẻ n h ớ kỹ nhìn xem một đám ít nhất là hành tinh cấp cường giả hát tinh tinh mang theo cao khiêm rời đi hứa phong quay đầu lại đối với giả cộ hai người nói chúng ta bây giờ đi thuê binh công hội đem nhiệm vụ nộp a giả cộ cùng sổ phỉ h tự nhiên không có dị nghị ba người cùng một chỗ hướng về thuê binh công hội phân bộ đi đến lúc này thuê binh công hội đã bu đ rất nhiều không phải thuê binh công hội nhân đều ở đây trong đại s ả n h lẫn nhau xem chừng lẫn nhau nghị luận ẩm ý những người này tới đều là bởi vì thuê binh công hội ban bố nhiệm vụ khẩn cấp thu mua tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn hơn ngàn tên cường giả từ vòng tin tức đã truyền khắp lam yêu tinh rất nhiều người đều nghĩ xem ở nơi nay trang thảm thiết trong chiến đấu đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cái may mắn có thể thu được tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn chứng lão ngươi nói thật sự sẽ có người nguyện ý cầm tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn đổi lấy một cái c cấp nhiệm vụ tích phân sao một cái thiếu niên mi thanh n g ụ tú nhẹ giọng hỏi bên cạnh một vị trắng y, y lão giả thiếu niên nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi nhưng trên thân tản mát ra khí tức ba động cũng đã là một vị hành tinh cấp cường giả chỉ bất qua hẳn khí tức trên thân vẫn chưa ổn định xem bộ dáng là vừa mới bước vào hành tinh cấp cường giả hàng ngũ trên hơn một ngàn người không biết sống lại còn có thể còn lại mấy cái lão giả không có trả lời thiếu niên vấn đề chỉ là t h ở thật dài một tiếng t r ư ơ n g lão đây chính là ngươi không đi nguyên nhân sao thiếu niên vấn đạo cái này được xưng là trương lão nhân khí tức trên thân như vực sâu biển lớn lại là một danh hàng tính cấp cường giả hơn nữa còn không phải hàng tính cấp sở dai là một gã đã đạt đến hàng tính cấp lục giai cừng giả tinh không tự thú danh s ư n g vạn t ộ c địch dù chỉ là hàng tính cấp ấu niên tinh không tự thú cũng không phải hàng tính cấp có thể ngăn cản chứng lao l ắ c l ắ c đầu nói nếu như không phải có chiếc kia hệ chủ cấp chiến hạm áp trận e rằng dám đi nhân không có một cái nào có thể còn sống trở về có người tới có người tới các ngươi nhìn hắn trong tay nắm lấy cái gì có người chỉ vào d i ô n g binh liên minh đại môn lớn tiếng hô trời ạ là một khối màu đỏ thấm lân phiến tại sao ta cảm giác viên kia lân phiến tựa hồ còn đang thiếu đốt này khi tức quá kinh khủng thật là hàng tính cấp sinh vật lân phi sao có người sợ hai thán phục tất cả mọi người đều nhịn không được hướng về sau lui hai b ư ớ c thiếu niên mặt tràn đầy hâm mộ nhìn xem một cái hàng tinh cấp cực giả tay cầm một cái hỏa diễm cự thú lân t h i ế n đi đến rất nhanh một cái dong binh người trong liên minh tiến lên đón đem hắn đưa vào đến khu khách quý tiến hành giao dịch thật là một cái tinh không cự thú lân t h i ế n trang y h i ả n lao giả sợ hai thán nói mặc dù chỉ là một khối tàn phá m ả n h vụn nhưng ta có thể cảm nhận được đúng là một kiện hàng tinh cấp tài liệu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một mảnh có thể làm gì thiếu niên đáy mắt thoáng qua một tia thần sắc khinh thường đạo dù cho muốn làm một kiện hộ giáp đều không biện pháp một m nhưng mà nếu như còn có những người khác thu được đâu phải biết dong binh liên minh thế nhưng là đối với toàn bộ lam yêu tinh vũ trụ dong binh ban bốn h i ệ m vụ khẩn cấp trong y ghi h lao giả nói nếu quả như thật có đầy đủ tài liệu người lính đánh thuê kia liên minh nói không chừng có thể gọp đủ một kiện hàng tinh cấp hộ giáp tài liệu thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu nói cũng không phải một kiện hộ giáp đơn giản như vậy trong y ghi h lao giả lắc đầu con mắt nhìn chằm chằm đại môn tràn đầy thần sắc mong đợi mười vạn làm kim tệ món kia tàn phá lân thiến dong binh liên minh vậy mà ra mười vạn làm kim tệ thu mua có người quắt to lên cái gì mười vạn làm kim tệ làm sao có thể? Coi người đáng tiền, chung ũ n g bất tinh sinh vật cơ thể tài thể quanh tăng cảnh, dựa vào cái gì giá trị n nói, nói hắn i i ề u t hít một hơi lanh khí trong mắt tràn đầy vẻ không tin phải biết chỉ hữu vũ trụ cấp tường giả mới có thể l ĩ n h nộ g lực lượng phát t á c dựa vào cái gì một cái hàng tinh cấp sinh vật vừa ra đời trong thân thể liền ẩn chứa lực lượng phát t á c cái này khiến chủng tộc khác còn thế nào sống đúng lúc này lại có mấy người cùng một chỗ hướng về dong binh liên minh phân bộ đi tới xem bộ dáng là một đ o à n đội đi ở trước nhất trong tay người kia nâng một con ngọc bát trong bát ngọc chứa ba mai tinh không cự thú huyết dịch cái kia ba cái huyết dịch mặt ngoài hiện ra một vòng ngọn lửa màu đỏ thắm thật giống như bát ngọc chứa một đoàn thiêu đốt diễm đồng dạng để cho người ta sợ hãi thắc phục trắng y ghi y lao giả không nói gì chỉ là khép hờ hai mắt cẩn thận cảm thụ được rất lâu thẳng đến mấy người kia biến mất ở đại sảnh bị lính vào phòng khách quý trắng y ghi y lao giả mới chậm rãi mở to mắt thở dài một tiếng nói thật sự lực lượng p h á p tắc à, quá kinh khủng lại là thật sự cái kia mấy giọt máu bên trong liền ẩn chứa hỏa diễm phép tắc sức mạnh mặc dù chỉ có một kia thế nhưng cũng là thứ thiệt hỏa diễm lực lượng p h á p tắc lại là thật sự sáu thiếu niên ánh mắt trở nên nóng rực lên lực lượng phát tắc căn bản không phải bọn hắn những thứ này hành tinh cấp hành tinh cấp thực lực người có thể vọng tưởng nhưng bây giờ lại có một cái c ẳ n g nộ hòa d i ễ m lực lượng pháp tắc cơ hội đặt ở tất cả mọi người trước mặt 686 thứ 686 trương tới thời trong hết thể nghịt rất trở từ thông thang nhiệm vụ hứa phong hòa nhã cách người đi tới dòng binh liên minh phân bộ thời điểm. Cũng không có nên những người khác chú hắn sảnh quanh hồn nhiều nghìn hình sảnh nhưng hướng chống rộng rãi ra người người ngược người người người người người đơn dòng liên cũng nên bọn giản dùng đông dung nguyên bản nên môn giao gây giờ đi điểm lại đại đại đại lại ba ba lắm máy vụ vây đã có có bộ bị bây để đẩy là là ý sợ từ thứ nhất cầm tinh không cự thú cơ thể m ạ n h vụn tới giao nhiệm vụ nhân xuất hiện bắt đầu vẫn liên tục không ngừng có người hướng về dong binh công hội l à m yêu tinh phân bộ vào tới bọn hắn số đông cũng là muốn tới xem một chút tinh không cự thú cơ thể m ạ n h vụn rốt cuộc là tình hình gì đến tuột cùng có gì đặc biệt hơn người tinh không cự thú cơ thể m ạ n h vụn lẫn chứa lực lượng phát t á c tin tức này chuyển ra sau đó t u ô n đi qua nhân thì càng nhiều mỗi một cái đều đỏ mắt nhìn qua tới giao nhiệm vụ nhân trong lòng hận không thể đem bọn hắn nhiệm vụ vật phẩm trực tiếp đoạt lấy lực lượng pháp tắc à, đây chính là j u n i v e lẹ vật cường giả mới có tư cách l ĩ n h nộ g đồ vật nhưng là bây giờ thì có một kiện ẩn chứa lực lượng pháp tắc vật phẩm bày ra ở trước mặt ngươi nếu như có thể được ngươi liền có thể cả ngày lẫn đêm tùy thời tùy c h â cảm thụ lực lượng pháp tắc bọn hắn cũng không tin có như vậy một kiện đồ vật đặt ở bên cạnh một năm ba năm mười năm một trăm năm liền xem như đầu heo lần thú cũng có thể l ĩ n h nộ một tia lực lượng pháp tắc đi à lại một kiện đó là một đoạn tinh không cự thú tàn q u ố ta đây chính là tùy tiện rèn đúc một chút liền có thể chế tạo ra một kiện hàng t i n h cấp cận thân vũ khí tài liệu hắn cũng căm lòng giao nhiệm vụ có người đỏ mắt đạo rèn đúc tài liệu có ít người khinh thường nhìn hắn một cái h ư lạnh nói đây chính là ẩn chứa hỏa diễm lực lượng pháp tắc t ă n g cốt xem như rèn đúc tài liệu chính là lãng phí chính là đối pháp tắc chi lực khinh n h u n đi vào giao nhiệm vụ nhân đều rất an y đem chính mình nhiệm vụ vật phẩm hiện lộ ra đây chính là một cái cực tốt dương danh cơ hội không có ai chịu bung thà trừ liêu hứa phong hứa phong như thế nào ở đây vây quanh nhiều người như vậy cũng là tới giao nhiệm vụ sao gia c ũ n nhìn xem nhiều người như vậy có chút hoảng hốt nhẹ g ọ n hỏi chỉ sợ không phải sáu hứa phong nhìn lướt qua lắc lắc đầu nói đoán chừng đều là tới xem náo nhiệt nhìn thấy ba người vào cửa tất cả mọi người kích động lên nhưng rất nhanh tất cả mọi người phát hiện ba người này cũng chỉ là bắt tinh thực lực học đồ trình độ hơn nữa trong tay cũng không có tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn từng cái cũng đều thất vọng đem hứa phong ba người coi là đến xem náo nhiệt ai ai ba người các ngươi tiểu ra hỏa nhanh ngừng n h ị n đừng chiếm đạo một người trung niên nam tử hướng về hứa phong vẫy vây tay la lớn đúng vậy à đúng vậy à lát nữa có người tới giao nhiệm vụ về đỡ lấy người ta nhanh đến đứng bên cạnh hứa phong ba người vội vàng đi mo hai bước hướng về thang máy đi đến hai vị hôm nay dong binh liên minh tất cả hoạt động đều hủy bỏ chuyên môn tiếp đai hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp nhân xin lỗi thang máy bây giờ ngừng dùng một người mặc dong binh liên minh đồng phục người mỉm cười đem ba người cả lại chúng ta chính là tới giao nhiệm vụ hứa phong có chút bất đắc dĩ nói dong binh người trong liên minh xứng sở tiếp tục cười nói xin lấy ra một chút nhiệm vụ vật phẩm mặc dù trên mặt vẫn mang theo nụ cười lễ phép nhưng đáy mắt lại tràn đầy khinh m i ệ t hương vị liên hành tinh cấp cũng không có đạt tới người liền vây xem tư cách cũng không có làm sao có thể thu được tinh không cự thú cơ thể tài liệu hứa phong bất đ ắ c d ĩ từ bao quanh lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tinh không cự thú lân phiến tại cái kia người trước mặt lung lay một chút nếu như không phải trên lân phiến tản mát r a kinh khủng h ỏ a diễm khí thức cái này canh giữ ở thang máy trước người nhất định sẽ cho là hứa phong tùy tiện lấy ra một cái sinh vật lân phiến tới giả mạo làm bộ mời đến trong lúc nhất thời người này thái độ trở nên cung kính dù là hắn đã là hành tinh cấp cứng giả cũng cung kính cho mấy cái này bắt tinh thực lực tiểu g i a hòa hành lễ nhìn thấy hứa phong ba người đi vào thang máy đám người vây xem mổ một cái mở làm sao có thể mấy cái liên hành tinh cấp cũng không có đạt tới tiểu ra hòa vậy mà vận khí tốt như vậy cũng nhặt được tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn bọn họ là làm sao làm được nghe nói cho đến bây giờ chỗ kia trong tinh vực còn tràn ngập năng lượng quần bạo ba động nếu như thực lực không có đạt đến hành tinh cấp căn bản liền tới gần đều không biện pháp tới gần chẳng lẽ nói trận kia cùng tinh không cự thú chiến đấu bọn hắn cũng n â y xem không phải nói hàng tinh cấp cường giả đều đã chết hơn t r ă m sao vì cái gì ba người bọn hắn bắt tinh thực lực người biết một chút chuyện không có hơn nữa còn nhặt được tiện nghi lớn như vậy nếu như nói hàng tinh cấp cường giả có thể lấy ra tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn những người này vẫn không cảm giác được phải kỳ quái hành tinh cấp cường giả lấy ra cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng mà mấy cái bắt tinh thực lực tiểu g i a hỏa cũng lấy ra tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn như vậy tại chỗ tuyệt đại đa số người e rằng đều không tiếp thụ được sự thật này dù sao người ở chỗ này số đông đều phải so với hứa phong ba người thực lực cao rất nhiều kém cõi nhất cũng đều là tại i ể u tinh khoảng cách hành tinh cấp chỉ có cách xa một bước nhìn thấy ba cái so với mình đẳng cấp thấp người đều vẫn tốt như vậy đám người này lập tức đỏ ngầu cả mắt cũng không ít người liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau nhìn thấy đối phương quỷ d ánh mắt nhìn về phía thang máy một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng trong thang máy cái kia ăn mặc đồng phục hành tinh cấp từng giả vậy mà tự mình đưa bọn hắn đi lên dọc theo đường đi hắn luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng muốn hứa phong mở miệng hỏi hắn nhưng hứa phong lại mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt căn bản vốn không phản ứng đến hắn dù là cấp bậc của hắn còn mạnh hơn chính mình rất nhiều tại trong vũ trụ phải gìn giữ đối với cường giả tốt kính đây là tối thiểu quy tắc nhưng bây giờ có được tinh không c ử thú cơ thể mạnh vụn hứa phong trên thân lại bao phủ lên một v ầ n g sáng thần bí n h ư n g cái hành tinh này cấp cường giả trong lòng cũng đoán không ra hứa phong thực lực chân chính ba vị mời tới bên này từ đầu đến cuối hứa phong cũng không có cùng cái tia hành tinh cấp cường giả nói lên một câu nói Chỉ lúc à này h lùng viên trong, trong đại sảnh ngồi ba tên lão giả đang vây quanh bằng giải hướng về phía đồ trên bàn chỉ trọ nhỏ giọng nghị luận cái gì nhìn thấy hứa phong ba người đi vào ba tên lão giả nhãn tỉnh sáng lên trên mặt đã lộ ra thần sắt mừng rỡ nhưng đợi đến bọn hắn nhìn thấy hứa phong trong tay nắm mảnh vũ lúc đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng trong đó một tên lão giả còn khẽ lắc đầu phát ra một tiếng thở dài trầm t h ấ p sáu sáu trăm tám mươi bảy thứ sáu trăm tám mươi bảy trương cảm n g ộ trong đại s ả n h ba tên lão giả nhìn chằm chằm băng ti nhung bên trên đặt vào mấy viên tinh không cự thú cơ thể tàn phiến không ngừng mà lẫn nhau thảo luận một cái nhìn hơn sáu mươi tuổi hành tinh cấp k i ể u giai lão giả vũ bạch có chút thất vọng nói những tài liệu này hủy hoại quá nghiêm trọng bên trong lần chứa hỏa diễm phát tác căn bản là không có cách lãi hỏa diễn phát tác k h、e、vũ mạch ắ t một có đ cùng đoạn thu liên nhìn lướt qua giọt kia tinh huyết trên mặt lộ ra cởi khổ giọt kia tinh huyết bên trong chính xác gần chứa một tia hỏa diễn phát tắc nhưng thực sự quá thấp thật giống như trăng trong nước hoa trong nước nhìn thấy sờ không thấy có thể cảm nhận được nhưng thật sự đem tâm thần đắm trình báo lại phát hiện cái gì cũng không có thật giống như một đoàn bờ biển có thể triệu quỳnh có thể cảm nhận được cái gì bởi vì hắn thực lực đã đạt đến hàng t i n h cấp nhưng mà chỉ có hành tinh cấp cựu giai vũ bạch cùng hành tinh cấp bát giai đoạn thu liên nhưng cái gì cũng không cảm giác được sau một lát c ử a bị gõ tên i tiêu người mặc đồng phục hành tinh cấp cừng giả mang theo hứa phong ba người đi vào phòng sau đó hắn lại cung kính từ bên ngoài đóng cửa lại ba người đình chỉ giao lưu lại có người tới giao nhiệm vụ ba người trên mặt đều lộ ra thần sắt mừng rỡ đối với người tiến vào tràn đ ầ y chờ mong nhưng mà loại này cảm giác mong đợi còn không có kéo dài ba giây đoạn thu liên liền phát hiện ba người này cũng chỉ là bắt tinh thực lực cấp học đồ lập tức trong lòng chầm xuống đợi đến ánh mắt của ba người rơi vào đi ở tuốt đằng trước hứa phong trong tay nắm vật phẩm lúc tâm lập tức lạnh một nửa đó là một cái lớn chừng bàn tay tàn phá lân t h i ế n đại bộ phận cũng đã cháy đen chỉ có ở giữa một chút vị trí ẩn ẩn lộ ra một tia xích hồng hứa phong ba người hướng về ba tên lão giả thi lễ một cái đây là đối với cường giả tối thiểu tôn trọng các vị đại sư chúng ta là tới giao nhiệm vụ khẩn cấp hứa phong đem viên kia ph hướng phía trước đưa một cái đặt ở băng ti nhung bên trên làm hứa phong ngón tay tiếp xúc đến băng ti nhung thời điểm một tia lạnh như băng h ẳ n ý theo ngón tay trong nháy mắt truyền lại đến hứa phong toàn thân nhường hắn phảng phất đặt mình vào mùa đông khắp nhiệt trời nhịn không được dùng mình một cái đây là một cái phẩm chất vì hành tinh cấp bạch ngân phẩm chất tài liệu nếu như thợ rèn trình độ có thể đạt đến tông sư lời nói có thể chế tạo một kiện ít nhất là hàng tinh cấp bạch ngân phẩm chất trang bị nhưng vu bạch ba người thân vi vũ trụ dong binh liên minh cao tầng một kiện hành tinh cấp bạch ngân phẩm chất trang bị rõ ràng sẽ không bị bọn hắn để ở trong mắt b Cái này một n vụn, h cho phẩm dù lại kiện c cấp nhiệm vụ t í c h p h â n vũ bạch t ù y ý nói hứa phong gật gật đầu rất nhanh trong máy bộ đảm truyền đến mười vạn làm kim tệ tới sổ tin tức đồng thời hắn d i o n g binh đẳng cấp cũng từ e cấp trực tiếp thăng cấp đến c cấp một kiện c cấp nhiệm vụ tích phân tương đương với mười cái d cấp nhiệm vụ tích phân tương đương với một trăm kiện e cấp nhiệm vụ tích phân cái này một cái nhiệm vụ khẩn cấp nhường hứa phong trực tiếp từ một cái e cấp do binh thăng cấp đến c cấp hứa phong nhưng là hôm nay vừa mới ghi danh giong binh tư cách trong vòng một ngày liền từ cấp thấp nhất f cấp tăng lên tới c cấp đơn giản khiến người ta khó có thể tin càng quan trọng chính là hứa phong đẳng cấp chỉ có bắt tinh phải biết có thể đạt đến c cấp lính đánh thuê không có một cái nào là thấp hơn hành tinh cấp cứng giả tốt nhiệm vụ hoàn thành các ngươi có thể rời đi vũ bạch vung tay lên n h ữ n g mày hắn vẫn chuẩn bị lại dùng tâm thần tiếp xúc một chút g i ọ t kia tinh không cự thú tinh huyết thử thử xem có thể hay không cảm ngộ đến hỏa diễm phát tác Ngày, nhiệm g n h vụ của ta giao xong còn có hai người bọn họ đâu hứa phong chỉ vào dạ c ô n nói cái gì ba người các ngươi bắt tinh thực lực tiểu g i a hỏa vậy mà thu được hai cái sáu ba cái m ạ n h vụn vũ bạch kinh n g ạ c nói phải biết liền xem như hành tinh cấp hàng tinh cấp cứng giả giao hết tánh mạng hơn nhưng có thể đủ tốt vận trên mặt một cái mảnh vụn đơn giản có ít mà trước mắt cái này ba tên tiểu g i a hỏa vậy mà nhặt được ba cái một cái hai cái có thể nói là vận khí tốt một chút nhặt được ba cái lại dùng vận khí tốt để giải thích liền khó tránh khỏi có chút lừa mình d ố i người g i a cốt lấy ra một đoạn tinh không c ự thú tàn cốt cái này xương cốt cũng là xích hồng khoảng t r ừ n g dài hơn một thước hoàn toàn có thể rèn đúc thành một chi cốt trượng hay là những vũ khí khác giá trị muốn so hứa phong lấy ra viên kia lân phiến giá trị cao rất nhiều sổ phi ạ nhưng là lấy ra một khối màu đỏ sậm cơ bắp khoảng chừng mười cân tà hữu dù cho muốn chia cắt không có hàng tinh cấp thực lực cùng vũ khí l i ề n tại nó phía trên lưu lại một đạo bạch t ấ n cũng không như phải hứa phong nguyên bản định đưa nó cắt chém thành mấy chục khối nhỏ nhưng thử lượng này cuối cùng c h ỉ có thể từ bỏ cái này hai cái xem như thu thập trong tài liệu giá trị thấp nhất hai cái dạ cốm cùng s ổ phì ạ trên thân còn mặt khác đều có một nhanh giá trị cao hơn tinh không cự thú cơ thể tài liệu dạ cốm cầm một cây cường trắng xương cốt muốn chế tắc thành một trường cốt cung mà s ổ phì ạ nhưng là lấy một dọ tận chứa b à n t r ư n g sinh mệnh lực tinh huyết chuẩn bị chế tắc một bình đặc thù d ự tề cái này tàn cốt bên trong ẩn chứa ngọn lửa mênh mông lực lượng phát tắc đơn giản so khắc tất cả tàn phiến chung vào một chỗ còn nhiều hơn triệu quỳnh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng trực tiếp đem dạ cốm lấy ra viên kia tàn cốt nắm trong tay ngọn lửa vô hình đem hắn tay trưởng bao vây lại phát ra tư tư thiêu đốt â m thanh nhưng triệu quỳnh trên mặt lại toát ra sảng khoái t h ầ n s ắ c toàn thân toàn ý đắm chìm tại c ả g ngộ hỏa diễm lực lượng p h á p tắc bên trong vu bạch cùng đoạn thu liên hai người liếc mắt, nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắp dĩ bất quá tại so phi ạ đem khối kia mười cân xung quanh cơ bắp lấy ra lúc hai người hướng khối kia cơ b ắ p trộm tới đoàn tỷ khối này huyết nhục nhường cho tại hạ như thế nào ta nguyện ý dùng ba vạn tích phân mua sắm đồng thời tiễn đưa đoàn tỷ một kiện hành tinh cấp trang bị vu bạch cười dạng dỡ đạo tuổi của hắn cần phải so đoạn thu liên đại s u ố t mấy chục tuổi nhưng lúc này lại ăn nói khép nép xưng hô đối phương vì tỷ còn nguyện ý lấy ra một kiện hành tinh cấp trang bị hối lộ đối phương đoạn thu liên lại thần sắc k i ê n định lắc lắc đầu nói đây chính là khoảng chừng mười cân tinh không cự thú huyết thịt bên trong l n chứa hỏa viêm trí lực dù cho cách xa như vậy ta đều có thể cảm nhận được hơn nữa quan trọng nhất là chỉ cần đơn giản nấu nướng một chút l i ê n có thể thức ăn dù n g loại phương thức này cảm nộ hỏa diễm lực lượng phát t á c sẽ nhanh nhẹn rất nhiều v u hình khối này huyết n ụ ta sẽ không nhường ra đi ba vạn năm ngàn cống hiến tích phân sáu sáu trăm tám mươi tám thứ sáu trăm tám mươi tám chương quáy đục nguyên bản nắm tàn cốt cảm thụ hỏa diễm lực lượng p h á p tắc triệu bình nghe được hai người vậy mà tranh luận không khỏi tò mò đ ỉ n h chỉ cảm nộ mở tò mắt khi hắn nhìn thấy khối kia tinh không cự thú huyết thị thời t điểm con mắt hạt châu đều nhanh muốn rất xuống vậy mà lại có một khối lớn như vậy huyết n ụ sáu nói triệu quỳnh nhịn không được hướng về khối kêu huyết mục đưa tay nhưng lại bị vu trắng cùng đoạn thu liên hai người đồng thời ngăn cản nhìn thấy hai người trách tội ánh mắt triệu quỳnh nhịn không được có chút đỏ mặt ho khan hai tiếng có chút xấu hổ thật sự là h ỏ a d i ễ m phép tắc sức hấp dẫn quá lớn căn bản không phải một cái hàng t i n h cấp cường giả có thể chống cự bằng không triệu quỳnh cũng sẽ không tại ba cái tiểu cùng thế hệ trước mặt thất thố như vậy nhưng mà một khối ẩn chứa h ỏ a d i ễ m phép tắc tinh không cự thú huyết thịt giá trị thực sự quá lớn triệu quỳnh cũng không nhịn được gia nhập vào hai người tranh đoạt bên trong khu cụ lão phu còn có năm trăm ngàn công hiến t í c h phân hay dùng đến mua khối này huyết m sở lấy dâu dài nói c ô n g hiến tích phân cũng không phải do binh tích phân là có thể ở công hội lính đánh thuê bên trong làm tiền dùng sức mua so làm kim tệ mạnh hơn một chút ba vị bằng không trước tiên đem nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành lại nói gia c ụ n tính thăm dò hỏi một câu triệu quỳnh vỗ mạnh một cái c á i chán mới vừa rồi còn nói tại ba cái tiểu cùng thế hệ trước mặt tranh đoạt có chút mất mặt đã sớm hẳn là đem bọn hắn ba cái lấy đi ân khối này tàn g cốt không sai biệt lắm giá trị m ộ ư ơ i năm vạn làm kim tệ khối này máu thịt lời nói ba mươi vạn làm kim tệ hơn nữa mỗi người một cái x cấp nhiệm vụ tích phân t u t các ngươi có thể rời đi triệu quỳnh nói thẳng hai người khác cũng đều d ư ơ n g mắt nhìn qua hứa phong ba người hứa phong ba người rời đi bọn hắn mới tốt buồn g mặt mũi tranh đoạt da cột cùng sổ phỉ ạ liếc mắt nhìn nhau mỉm cười đều rất hài lòng quay người rời đi hứa phong cũng đi theo các nàng đằng sau bất quá tại sắp đi ra cửa thời điểm đột nhiên xoay người lại nhẹ giọng hỏi khu khụ không biết ba vị đối với tinh không c ử thú cơ thể mạnh vụn có ý kiến gì hay không ta chỗ này còn có mấy khối phẩm chất phải hơi tốt một chút muốn xuất thụ cho ba vị da cột cùng tác vi á xứng sở túi đầu nở nụ cười sau đó cùng hứa phong chỉ, chỉ ngoài cửa hai người cùng đi ra ngoài hứa phong gật gật đầu t r a n đ ơ y kỳ vọng nhìn qua triệu quỳnh ba người cái gì ngươi còn có tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn cái này sao có thể đoạn thu liên kinh ngạc kêu lên hơn nữa còn là phẩm chất phải so với cái này ba kiện đều tốt ngươi ngươi thật là chỉ có bắt tinh thực lực sao vu trắng cũng là một bộ biểu tình khiếp sợ hứa phong thu hoạch tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn quá nhiều nguyên bản là dự định b á n đi tiếp đó đem năm ngôi thuyền buồng chữa trị một chút nhưng nhìn đến đại s ả n h bên trong nhiều người như vậy nếu như tùy tiện ném ra lời nói nhất định sẽ gây nên manh động hắn một cái bắt tinh tồn tại căn bản không có năng lực bảo trụ khoản tại phú này không bằng ở đây để bọn hắn ba người tranh、đoạn. làm thần không biết quỷ không hay nói không chừng bán giá cả còn có thể cao hơn một điểm vừa rồi cái kia hai cái phẩm chất vậy vậy mà đều bán ra mấy trăm ngàn lam kim tệ hứa phong trong bao những thứ này nhất định sẽ bán đi giá tiền cao hơn k h u k h ú là có một chút hứa phong nói t h ứ bao k h ỏ a bên trong lấy ra một cái c ố thứ t đây là một cái toàn thân đỏ nhạt c ố thứ t một đầu kịch liệt một đầu t r ò n c ù n mặc dù chỉ là một kiện tài liệu nhưng là một kiện có thể trực tiếp xem như vũ khí sử dụng vật phẩm vậy mà thật sự còn có sáu triệu quỳnh trong lòng s ợ hai thang p đây là một kiện hàng t i n h cấp á m kim phẩm chất có thứ hơi rèn đúc một chút chính là một cái thuộc tính tuyệt cao vũ khí cận chiến phải biết đẳng cấp càng cao phẩm chất cao trang bị càng thưa thớt triệu quỳnh bây giờ sử dụng vẫn là một bộ hành tinh cấp trang bị liền một kiện hàng t i n h cấp trang bị cũng không có tiểu h ư n h đệ cái này tài liệu ngươi là chuẩn bị muốn dong binh tích phân vẫn là làm kim tệ triệu quỳnh cân nhắc từ ngữ chậm rãi nói làm kim tệ hứa phong đối với cái này cái vũ trụ dong binh liên minh thân phận cũng không có để ở trong lòng cấp bậc của hắn quá thấp bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là thăng cấp mà không phải thành vi vũ trụ dong binh đi trong vũ trụ tìm tòi chỉ có những cái kia đến rồi bình tành người mới sẽ đi sâu trong vũ trụ tìm vật may bằng vào cơ duyên đột phá cảnh giới của mình hảo lão phu nguyện ý ra ba mươi vạn lam kim tệ thu mua cái này tài liệu triệu quỳnh nói hứa phong liếc mắt nhìn hai người khác vốn cho là sẽ có một hồi cạnh tranh kịch liệt nhưng không nghĩ tới vu trắng cùng đoạn thu liên mặc dù trong mắt cũng đầy là thần sắc hâm mộ nhưng lại cũng không có đấu giá hứa phong tâm trung hơi có chút thất vọng bất quá ba mươi vạn đã đạt đến trong lòng của hắn lằn danh gật gật đầu cùng triệu quỳnh hoàn thành giao dịch rất nhanh trong máy bộ đàm truyền đến nhận được ba mươi vạn làm kim tệ hiện tại hứa phong đã có bốn mươi vạn làm kim tiền chữa trị năm ngôi thuyền b ư ợ n g cũng không sai biệt lắm bất quá lần giao dịch này lại làm cho hứa phong bỏ đi cùng bọn hắn tiếp tục giao dịch tín i ệ m hướng về tán nhân thi lễ một cái quay người rời đi nhìn thấy hứa phong sau khi rời đi vũ trắng cùng đoạn thu liên đều hướng triệu quỳnh chắp tay một cái chúc mừng triệu quỳnh thu được một kiện tài liệu quý giá triệu quỳnh cũng là cười dạng、dỡ. Hướng vũ ề hai chắp nhờ có hai vị không có cùng ta cạnh tranh, mới khiến cho Quỳnh tay ta ta người nói, mới Mới nói được ở đây, Triệu、quỳnh、biến đùi, cùng được có có sắc, đuổi, mặt đây, vị vô m sáu. ở i trắng xứng sở vẫn đạo hai người các ngươi phải cùng ta cạnh tranh một cái ta đoán chừng hắn nhất định còn có tài liệu nhưng xem xét chúng ta không có cạnh tranh đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý lấy ra triệu quỳnh hối h ậ n đạo vũ trắng cùng đoạn thu liên liếc mắt nhìn nhau lập tức hiểu được đáy mắt thoáng qua một tia hảo não nếu quả thật giống triệu quỳnh nói như vậy vậy hắn hai cũng có cơ hội thu được một chút tài liệu、ừ. bất quá là một cái bắt tinh tiểu ra hỏa tinh không cự thú cơ thể tài liệu ở trên người hắn giống như là đứa bé ôm một khối gạch vàng tại phố xá sâm ớt hành tẩu triệu quỳnh đáy mắt thoáng qua một tia khói m ù h ư lệnh nói ta tìm người theo dõi hắn vũ t r ắ n g lập tức đứng lên hấp tấp nói đừng hoa hốt chuyện này chúng ta không cần quá chủ động triệu quỳnh ngăn cản ó i đem tin tức thả ra liền nói ba cái bắt tinh tiểu ra hỏa nộp năm sáu kiện tinh không cự thú cơ thể tài liệu cái khác lời nói cái gì cũng không nên nói triệu trương lão có ý tứ là sáu vu bạch nhãn bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc thân sắc ha chỉ có đem thủy trộn mới tốt ra tay a triệu quỳnh cười nói chuyện này ta sẽ không tham dự ta chỉ cần khối này huyết đủ. đoạn thu liên trầm ngâm chốc l á m nói đoạn trương lão ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ngươi cũng thấy đấy tiểu tử kia lấy ra tài liệu phẩm chất một kiện so một kiện hảo ngươi thật tin tưởng hắn cùng triệu trương lão giao dịch chính là một món cuối cùng nếu như hắn còn có lời nói này sẽ là như thế nào phẩm chất ngươi nghĩ qua không có vụ bạch nhãn bên trong tràn đầy tham lam nói đoạn thu liên trong mắt lóe lên một tia thần sắp dãy r u a cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu tốt lắm chuyện này đoạn trương lão cũng đừng tham dự khối này huyết n h lao phu làm chủ sẽ đưa cho đoạn trương lão không cần lại mặt khác t h à n h toán thứ gì triệu quỳnh gật gật đầu nói đoạn thu liên không tham dự chuyện này như vậy nếu có thu hoạch liền cùng nàng một chút quan hệ cũng không có triệu quỳnh làm như vậy một mặt là vì đền ngủ một mặt khác chưa chắc không phải cho đoạn thu liên phí bịt miệng sáu sáu trăm tám mươi chín thứ sáu trăm tám mươi chín trương đi không được hứa phong rời đi vũ trụ dong binh liên minh phân bộ liền thấy giả cô b n cùng sổ phỉ à một mặt nóng này đang chờ hắn nhìn thấy hứa phong đi ra hai người liền vội vàng nên đón hứa phong bây giờ thật nhiều người đều đang đồn có ba cái bắt tinh thực lực người nộp lên năm sáu dạng tinh không cự thú cơ thể tài liệu Dạ cột ngón tay rảo mặc áo sừng một mặt lo l ắ n g nói cái gì hứa phong toàn thân chấn động liền vội vàng hỏi tin tức làm sao lại chuyển nhanh như vậy rất nhanh hứa phong hiểu được vốn cho là cùng vu trắng ba người giao dịch chính là vì ẩn ấp không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành dạng này hai người các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ hứa phong vấn đạo chúng ta tộc nhân ngay tại lam yêu tinh ngược lại là không có chuyện gì chủ yếu là ngươi sáu Dạ cộ biết hứa phong chỉ có một người cũng không có môn phái hoặc gia tộc các loại bởi vậy trong lòng rất là lo lắng cho hắn không sao Các người hay là trước nhanh chóng cùng các tộc nhân hội hợp à miễn cho có người đỏ mắt đánh lén các ngươi hứa phong cười nói ta đi trước đem phi thuyền sửa chữa một chút Dạ cột cùng sổ phỉ à mặc dù vẫn còn có chút lo lắng nhưng lại cái gì cũng làm không được gật gật đầu ngay tại d i a n g binh liên minh phân bộ cùng hứa phong chia tay làm yêu tinh dù sao cũng là làm kim đế nước hành tinh mẹ tính an toàn vẫn tương đối có bảo đảm sẽ không phát sinh trên đường đánh lén sự tình nhưng mà một khi rời đi chỗ nhiều người sẽ phát sinh sự tình gì cũng không biết lớn như vậy một cái tinh cầu mỗi cái chủng tộc nhiều người như vậy coi như ngẫu nhiên tiêu thất một hai cái không có ai truy tra cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì hứa phong nhất trên đường cũng không có dừng lại cưới xe hơi huyền phụ hướng thẳng đến tinh nguyên s ư ở n g đóng tàu bay đi sửa chữa thân thuyền thay đổi thay thế cột b n g hứa phong trực tiếp toàn bộ đổi thành hành tinh cấp linh kiện đem bốn mươi vạn làm kim tệ toàn bộ lao đi lần sau còn không biết lúc nào mới có thể tới đây làm kim tệ giữ lại cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ không bằng toàn bộ chuyển hóa thành thực lực của mình sửa chữa cùng cải tạo cần tiêu phí năm tiếng hứa phong nơi đó cũng không chuẩn bị đi liền chờ tại xưởng đóng tàu một khi phi thuyền sửa chữa hoàn tất liền trực tiếp điều khiển phi thuyền rời đi hàng tinh cấp phi thuyền tốc độ. không phải là cái gì người đều có thể đ ổ i kịp nếu quả như thật có người dám đổi lời nói chỉ cần đi vào ám vũ trụ không biết hứa phong chỗ cần đến tọa độ lời nói vậy càng là không thể nào truy lên chỉ cần có thể tiến vào ám vũ trụ thì tương đương với thoát khỏi t â m mắt mọi người sáu l i ê n tại hứa phong chờ đợi sửa chữa phi thuyền thời điểm một chiếc khói đặc quần quận trên thân thuyền tiếp theo phiến cháy đen có nhiều chỗ còn mơ hồ để lộ ra đỏ sợm tản ra k h í tức nóng bỏng phi thuyền đang chậm rãi tiến vào lam yêu tinh bến cầm đũ nhìn thấy lấy chiếc phi thuyền rất nhiều người giật này mình chiếc phi thuyền này chính là đi săn giết tinh không cự thú c h i ế c kia hệ chủ cấp phi thuyền từ bên ngoài nhìn vào chiếc phi thuyền này đã tiếp cận báo hỏng b i ê n giới có thể miễn cưỡng chạy đến lam yêu tinh bến cảng đã coi như là vận khí tốt rất nhanh tin tức chuyển ra đám người một hồi xôn xao như thế nào cũng không dám tin tưởng một chiếc hệ chủ cấp phi thuyền chỉ bất quá đi săn giết một cái hàng tinh cấp tinh không cự thú vậy mà lại biến thành cái dạng này giống như bị dung nham thấm ư ớ t đồng dạng đây chính là hệ chủ cấp phi thuyền a coi như thật sự xông vào núi lửa tại trong nham tương nghỉ ngơi ba ngày ba đêm cũng không khả năng lại biến thành dạng này hệ chủ cấp phi th có người sợ h ã i t h ằ n nói không phải là cái kia tinh không cự thú làm a có người ngờ tới rất nhiều người đều như vậy ngờ tới nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng cũng không dám tin tưởng tinh không cự thú dù thế nào lợi hại cũng chỉ là một cái ấu n h n kỳ hàng tinh cấp thực lực cự thú cũng không phải thành niên tinh không cự thú làm sao lại đối với hệ chủ cấp phi thuyền tạo thành khủng bố như vậy tổn thương nhưng rất nhanh tin tức liền bị người hưu tâm ló ra chiếc phi thuyền này sở dĩ d ạ n g này vậy mà thật là tinh không cự thú tạo thành hơn nữa cuối cùng vậy mà nhường cái tinh không cự thú chạy thoát rồi tin tức này càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là không biết thế nào tin tức này vừa ra tinh không cự thú cơ thể mảnh vụn tài liệu giá cả đột nhiên đột nhiên tăng một mạng lớn rất nhiều người cường giả nhao nhao bắt đầu thu mua nghe nói những cái kia cơ thể mảnh vụn không riêng gì rèn đúc tài liệu hơn nữa còn ẩn chứa hỏa diễm lực lượng phát tắc cuối cùng tinh không cự thú chính là dựa vào hỏa diễm lực lượng phát tắc đem hệ chủ cấp chiến hạm suýt chút nữa Huy đi, mà chính mình thừa cơ đào tẩu. Lực lượng phát tẩu. Diêu đi, đào Ni giả mới mà và cơ Lực tắc cường có lượng A, vơ lẹ Con này nắm giữ hứa ỏ a nữa hủy đi sao, ví dụ sống sờ sờ đang diễm dụ tinh liền chiếc chiến đi mọi người đều trở nên điên đem một hạm mắt, làm lực lượng lên. tắc cử chủ cấp chút trước cơ cho cả không không sống nên cùng pháp thú, hệ hủy hồ h suýt tất trở đều đây sờ sờ ví ở phong đang chờ đợi sửa chữa chiến hạm thời điểm vậy mà đều nghe được s ư ở n g đóng tàu nhân viên công tác đang nghị luận ba cái bắt tinh thực lực ra hỏa nắm giữ nhiều như vậy tinh không c ử thú cơ thể mạnh vụn từng cái hâm mộ con mắt đều phải đỏ lên cái này khiến hứa phong càng cảm thấy thế cục tự hồ càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên vị tiên sinh này ngài phi thuyền đã sửa chữa hoàn tất có thể lấy đi một nhân viên làm việc đi tới đối với hứa phong nói hứa phong gật gật đầu trực tiếp đem phi thuyền thu vào quay người hướng về bến cảng đi đến không đợi hứa phong rời đi s ư ở n g đóng tàu liền thấy có mười mấy người mặc màu đen áo giáp nhân theo quanh hắn đi qua mỗi một cái cũng là hành tinh cấp cường giả đi ở trước nhất một mặt phách lối hạ k ỳ người kia thậm chí là một danh hàng t i n h cấp cường giả hứa phong tiên sinh ta là lam yêu phòng đ ầ u giá mời hứa tiên sinh có chuyện thương lượng một chút cái kêu danh hàng t i n h cấp cường giả trên mặt mang nụ cười thản nhiên đối với hứa phong nói xin lỗi ta không cho là chúng ta có gì có thể nói h ứ a phong nhắc mặt lạnh mạc nói người kia s ư n g sở lập tức trong mắt hiện lên vẻ sắc ý thân là một danh hàng tinh cấp cường giả tự mình tới tình nhân tự nhiên bị một cái bắt tinh thực lực ra hỏa cự tuyệt cái này khiến hắn có một loại gương mặt cảm giác nóng h ừ n g h ự c n g ư ơ i cho rằng ngươi có tư cách cự tuyệt sao hàng tinh cấp cường giả lạnh lên một tiếng cường này nói h n các ngươi tới là vì cái này a h ứ a phong đột n h i ê nói n trên mặt hiện lên nụ cười q u ỷ dị từ bao khỏa bên trong lấy ra cái kia sợi h ỏ a diễm lông bẩm như một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm tại hắn trong lòng bàn tay cháy hưng cự lập tức một cỗ thần bí ba động từ nơi này sợi hỏa diễm lông bầm bên trong tàn mắt ra n h ư n cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ ấm áp đồng thời trong lòng hiện ra một loại h g ư ờ i nào cảm giác tựa hồ có cái gì l i n h ngộ nhưng cẩn thận phát giác phía dưới nhưng lại cái gì cũng không có loại cảm giác này thật giống như có đồ vật gì ngăn ở trong lòng để cho người ta cảm thấy bực bội bất an tâm thần hỗn loạn phúc cái k i a danh hàng tình cấp cường giả muốn cưỡng ép đem tâm thần đắm chìm loại cảm giác này bên trong đi lại đột nhiên thu đến một cố m i n mông hỏa viêm chi lực tập kích lập tức khi tức trở nên bệch p giữa ngực cảm thấy một hồi bực bội nhịn không được nổ n g ụ n tiên huyết mới vậy mà ẩn chứa đậm đại như vậy h ỏ a d i ễ m lực lượng phát tắc giống to một tiếng từ đằng xa chuyển đến sáu sáu trăm chín mươi thứ sáu trăm chín mươi chương tinh chủ mời làm hứa phong đem cái kia sợi h ỏ a d i ễ m lông bẩm lấy ra lúc ngọn lửa nhàn nhạt lực lượng phát tắc hướng về bốn phương tám hướng quyết tán thật giống như một đạo vô hình sóng biển t ừ n g đợt t ừ n g đợt nội nạo vậy mà chuyển khắp phương viên mấy chục km chỗ tất cả cả m nhận được người đều tâm thần rung động nhịn không được hướng về h ỏ a d i ễ m lông bẩm chỗ nhìn lại lực lượng phát tắc tất cả mọi người cảm nhận được chấn động trước tiên tâm tình kích động lộ do trên mặt giật vu ô n biểu vô luận đang làm cái gì toàn bộ ngừng lại cẩn thận cảm thụ chấn động đầu n mơn tiếp đó vọt thẳng thiên dựng lên không để ý chút nào làm yêu tinh không thể phi hành lệnh cấm làm yêu tinh một chỗ trong thành bảo lâu đài chủ nhân là một vị mặc một bộ lễ phục màu đỏ cao quý nữ tử lúc này nàng đang bưng một ly rượu đỏ nhìn qua trời chiều nơi xa hơi hơi c ả m t h á n làm cái kia k i a thần bí ba động chạm tới tinh thần của nàng cao quý nữ tử cơ thể hơi run lên chén rượu trực tiếp rơi xuống mặt đất t i n h hồng vào máu rượu đỏ gắn một chỗ nhưng nàng lại không có để ý khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị lực lượng pháp tắc sáu nữ tử nhẹ giọng thì thầm trong mắt đột nhiên b ộ c phát ra một hồi chói mắt màu đỏ. vỗ tay cái n ộ rất nhanh một đôi mặt ngân sắc chiến giáp binh sĩ tràn vào gian phòng đi độc quyền có lực lượng pháp tắc bảo vật người mời đi theo nữ tử l ệ n h nhạt nói tuân mệnh tinh chủ đại nhân một đoàn người lại nhanh chóng rời đi đây là lực lượng pháp tắc đáng chết hắn vậy mà thật sự còn nắm giữ bảo vật như vậy triệu quỳnh sắc mặt nộ khí đại thịnh vậy mà một quyền đập về phía vách tường một tiếng ầm vang tiếng vang chính diện trên vách tường vết dạng bù đắp một cái sâu hơn một mét cái hố nhỏ xuất hiện ở trên vách tường đây chính là toái tinh hợp kim vách tường coi như hành tinh cấp tường giả cũng không biện pháp ở phía trên lưu lại vết tích vũ trụ dong binh liên minh phân bộ thương nhân liên minh dị giả liên minh sáu cơ hồ tất cả tại lam yêu tinh đại công hội đại thế lực cứng giả đều cảm nhận được cái này tuy mặc dù yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng lực lượng pháp tắc ba đ ộ lực lượng pháp tắc hảo rõ ràng lực lượng pháp tắc sáu tại tinh nguyên sưởng đóng tàu nhanh đi sáu trong lúc nhất thời lam yêu tinh trên không trung xuất hiện vô số phi hành cứng giả mục đích của bọn họ vậy mà tất cả đều là tinh nguyên sưởng đóng tàu một màn này làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy mà nhường nhiều cường giả như vậy đều không để ý lam yêu tinh lệnh cấm chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho là Mình có thể tiếp nhận một nhận thể có tiếp sáu hứa phong trước mặt cái tia danh hàng t i n h cấp cường giả sắc mặt khó coi muốn mạng nhìn qua hứa phong ánh mắt tràn đầy l ử a giận nhưng lại một cử động cũng không dám bởi vì tại hắn bên cạnh đang đứng một người cao vượt qua ba m m ở chẳng hắn trên đỉnh đầu một chi màu vàng sừng thú mặt ngoài tràn đầy tìm áo thần bí đường vân trên người hắn tản mát ra năng lượng ba động rõ ràng là một danh hàng t i n h cấp cựu dai cường giả khoảng cách hệ chủ cấp cũng vẹn vẹn khoảng cách nửa bước tiểu tử một trăm vạn lam kim tệ bán cho t a như thế nào đại hắn ánh mắt lấp lánh nhìn qua hứa phong hứa phong mỉm cười hơi hơi lắc đầu lam kim tệ bây giờ đối với hắn tới nói đã không giá trị gì hắn bây giờ cần chính là lập tức rời đi lam yêu tinh tiểu gia hỏa c h ọ n vẹn hàng tinh cấp phi thuyền linh kiện đổi lấy ngươi vật trong tay như thế nào một lao giả chậm rãi từ tinh nguyên s ư ở n g đóng tàu bên trong đi ra lạnh nhạt nói hứa phong tâm bên trong kẽ động lao giả này rõ ràng là tinh nguyên s ư ở n g đóng tàu người vừa rồi vẫn không có phát hiện hẳn là vừa mới nhận được tin tức s ư ở n g đóng tàu người tự nhiên biết hứa phong bây giờ cần chính là cái gì trọn vẹn hàng tinh cấp phi thuyền linh kiện giá trị e rằng vượt qua trăm vạn lam kim tệ mấy lần nhưng hứa phong lúc này lại không dám tiếp、nhận. ai biết bọn hắn có thể hay không ở trên phi thuyền thêm điểm cái gì truy lùng đồ chơi nhỏ đến lúc đó lại đem địa cầu phương v ị phá t a n lộ vậy liền được không bù mất hơn nữa chính như rất nhiều người đ o á n như thế tất nhiên có thể lấy ra một kiện như vậy vì cái gì không có kiện thứ hai để tạo kiện thậm chí nhiều hơn tùy tiện tại phi thuyền linh kiện bên trên lắp đặt cái thiết bị truy tìm cuối cùng nói không chừng còn có thể thu hoạch càng nhiều tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn hứa phong trong tay sợi hỏa diễm này l ô n g bẩm là hắn thu thập được vật chân quý nhất bên trong lẩn chứa một k i a hoàn chỉnh hỏa diễm lực lượng p h á p tắc mặc dù yếu ớt phản phất một hơi liền có thể thổi tác nhưng bản chất lại cùng tình không cự thú nắm trong tay hỏa diễm p h á p tắc không có gì khác nhau đây chính là chất cùng lượng khác nhau hứa phong khẽ lắc đầu cự tuyệt đề nghị của lão giả đi tới tinh nguyên xưởng đóng tàu cường giả càng ngày càng nhiều người càng nhiều dám trực tiếp động thủ cướp đoạt ngược lại thiếu đi hứa phong tạm thời an toàn vậy tại hứa phong bên người toàn bộ đều là hàng tình cấp cường giả hành tinh cấp nhân toàn bộ bị đẩy ra phía ngoài cùng bọn hắn th một cái tinh nguyên hành tinh có thể trực tiếp để thăng ngươi một cái cảnh giới đổi lấy trong tay ngươi bảo vật làm yêu tinh một chỗ c ổ bảo cộng thêm vương viên mười km l ã n h địa sáu mấy chục cái hàng tinh cấp cường giả vây tại hứa phong trung quanh cảm nhận được hứa phong trong tay cái k i a sợi hỏa diễm lông b ầ m t à n mát ra lực lượng phát tắc từng cái lập tức trở nên hưng phấn lên lớn tiếng kêu la đúng lúc này đột nhiên một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ hướng bên này bay tới mãnh liệt khí lưu làm cho tất cả mọi người đều tàn ra làm yêu tinh bên trong là không cho phép chiến hạm tùy ý bay lên không nhưng chiếc chiến hạm này lại quang minh chính đại hướng bên này bay tới có cường giả không cam đang chuẩn bị tiến lên dạy dỗ một chút từ trên chiến hạm người xuống nhưng lại bị bên cạnh đồng bạn nắm chắc chỉ vào chiến hạm đôi canh cái trước không rất rõ ràng tiêu chí sắc mặt trắng bệnh đó là một cái ngọn lửa màu vàng b ù i gai hoa tiêu chí thấy cường giả nhau nhau rời xa không dám nói một câu nói tại hải lam tinh kim sắc h ỏ a diễm bùi gai hoa vừa xuất hiện vậy thì đại biểu cho lam yêu tinh tên tia hệ chủ cấp tinh chủ xuất hiện chiến hạm hạ xuống một người mặc ngân s ắ c chiến giáp trung niên nhân cất bước đi ra ở phía sau hắn có một loạt cầm trong tay vũ khí hộ vệ t ê ngân này n sách chiến giáp trung nhân nhân. nhân nhân mở miệng nói ra lời của hắn vừa ra khỏi miệng lập tức một mảnh xôn xao phải biết lam yêu tinh tinh chủ thế nhưng là trên viên tinh cầu này một vị duy nhất hệ chủ cấp cường giả hơn nữa chiếc k i a hệ chủ cấp chiến hạm đúng là hắn chiến hạm tinh chủ m ờ i cũng không phải cùng cái gì làm yêu phòng đấu giá một cái cấp bậc hứa phong liếc qua trước hết nhất muốn cưỡng ép mời hắn cái k i a phòng đấu giá người lúc này hắn một mặt vẻ h ảm đạm nhìn thấy hứa phong hướng hắn nhìn sang cái này danh hàng tình cấp cường giả vậy mà trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh khủng liên tiếp lui về phía sau rất nhanh biến mất ở trong đám người hứa phong đem cái k i a sợi hỏa diễm lông b ầ m thu vào bao khỏi bên trong khe gật đầu đi theo ngân sắc chiến giáp trung n i ê n nhân sau lưng hướng về chiếc tia chiến hạm cỡ nhỏ đi đến Sáu, sáu trăm chín mươi một thứ sáu trăm chín mươi một chương tinh chủ nếu như có thể mà nói hứa phong bây giờ thật sự muốn trực tiếp điều khiển năm ngôi thuyền buồm rời đi làm yêu tinh thế nhưng là một cái tinh chủ mời cũng không phải tùy tiện liền có thể cự tuyệt nếu như cự tuyệt e rằng hứa phong căn bản không có khả năng rời đi làm yêu tinh phải biết làm yêu tinh bên ngoài mấy chục khỏa vòng quanh vệ tinh cũng không phải bài trí bất luận cái gì một chiếc chưa qua qua đồng ý liền tự tiện rời đi phi thuyền cũng sẽ ở rời đi làm yêu tinh tầng khí quyển trong né mắt bị mấy chục môn hàng tinh cấp diệt tinh pháo khóa chặt đến lúc đó e rằng muốn lưu lại một bộ hoàn trình thi thể cũng là hy vọng x á vời hứa phong rất nhanh bị dẫn dắt đến một tòa cổ b ả o phía trước tòa lâu đài này trực tiếp xây ở một ngọn núi chỗ cao nhất cả ngọn núi cũng là cổ b ả o nền tảng nhà này cổ b ả o nhìn đã thành lập thời gian rất lâu mặc dù sửa chữa rất tốt nhưng ở gạch khe hở chỗ n g ọ c chờ chi tiết chỗ chắc là có thể cảm nhận được tăng thương tuế nguyệt dấu vết lưu lại nhìn qua nhìn phảng phất là một cái thành nhỏ một dạng cổ b ả o hứa phong tâm t r u n g cảm t h á n nếu như không có người chỉ dẫn lời nói người bình thường e rằng có thể ở căn này trong pháo đài cổ tươi sống chết đói thật sự là quá lớn rất nhanh tại ngân sắc chiến giáp hộ vệ dẫn dắt hứa phong bị dẫn đến một gian đại tên k i a m ộ t mực đi theo bên cạnh hắn ngân s á c chiến giáp hộ vệ liền trực tiếp rời đi một câu nói cũng không có nói với hắn thậm chí cũng không có nhìn nhiều hắn một mắt mời đến đại môn bên cạnh đứng vững hai tên mặc người hầu ăn mặc thiếu nữ hướng về hứa phong m ỉ m cười nhẹ nhàng đem đại môn đ ẩ y ra làm ra một cái m ờ i tư thế hứa phong tâm bên trong kinh ngạc cái này hai tên nhìn rất là nhu nhược thiếu nữ vậy mà tất cả đều là hành tinh cấp c ư ờ n g giả nếu như không hổ là hệ chủ cấp tinh chủ sao vậy mà nhường hai tên hành tinh cấp tường giả làm người hầu hoặc có lẽ là là bởi vì trước tiên trở thành hệ chủ cấp tinh chủ người hầu sau đó mới trở thành hành tinh cấp tường giả trong đại s ả n h bố trí rất là hào hoa đất dưới chân thảm dường như là một t r ư ờ n g to lớn g i a thú thật dài lông thú đạp lên yếu đuối một tia ấm áp từ lòng b à n chân truyền khắp toàn thân nhìn kỹ lại dưới chân trương này thảm vậy mà bày khắp toàn bộ đại s ả n h hơn nữa không có chút nào hợp lại vết tích nhìn giống như là một khối hoàn chỉnh g i a thú trên đỉnh đầu thủy tinh đ e n treo lập loe một tia hào quang màu vàng sậm hứa phong hai mắt l ó e lên động s á t thuật thi triển đi ra toàn à y bảy tám m đường kính thủy tinh đèn treo vậy mà cũng là một kiện ám kim phẩm chất kỳ v ậ nhường hứa phong tâm trùng rung động không thôi nhìn về phía trước một cái người mặc màu đỏ đang dựa vào lấy ghế s o f a bốc e m tò mò nhìn từ trên xuống dưới hắn cái này danh thiểu nữ nhìn chỉ có mười bảy mười tám tuổi bộ dáng nhưng nhất cử nhất động lại tràn đầy chỉ có thiếu phụ trên thân mới có phong tình cùng m ị lực người chính là hứa phong thiếu nữ nhẹ giọng hỏi hứa phong hơi hơi nhìn lướt qua thiếu nữ gò má đẹp đẽ liền vội vàng khẽ gật đầu nói đúng vậy tên của ta chính là hứa phong người là sáu nhân loại thiếu nữ khỏe miệng lộ ra một nụ cười ánh mắt lấp lóe nhìn qua hứa phong trên mặt đã lộ ra một tia thần sắc tò mò là đúng vậy hứa phong thấy thiếu nữ khỏe miệng nụ cười lập tức có một loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác mặc dù lòng b à n chân liên tục không ngừng hiện lên lấy nhiệt l ư u nhưng hứa phong lại cảm giác chính mình cả người tựa hồ cũng tiến vào một cái giá rét hầm băng không cảm giác được một tia nhiệt độ giống như bị rắn độc để mắt tới hết xanh động cũng không dám động nàng xem ra giống nhân loại nhưng tuyệt đối không phải nhân loại hứa phong tâm trung thầm nghĩ ha ha nhân loại rất tốt thiếu nữ nhẹ giọng nở nụ cười tựa hồ một chút đối với hứa phong đã mất đi hứng thú quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trời chiều hứa phong đứng lặng lặng trong phòng cửa sổ tất cả đều mở nhưng hứa phong bên thai nhưng không nghe thấy một tia âm than đều bị thi triển t r ầ m m ặ c ma pháp rất lâu thiếu nữ nhẹ dọn g thở d à i nói trên người ngươi tất cả liên quan với tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn ta muốn hết hứa phong không nói hai lời trực tiếp đem bao khỏa bên trong tất cả tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn móc ra trải trên mặt đất hỏa diễm lông bẩm tàn cốt cơ bắp màng da tinh huyết l ẻ loi dù sao cuối c ù n g vẫn hết thể mấy chục kiện mạnh vụn cứ như vậy lộ ra ở thiếu nữ trước mặt thiếu nữ xứng sở nàng cũng không có nghĩ đến hứa phong vậy mà móc ra nhiều như vậy ha ha chiến hạm của ta hư mất tám thành chữa trị cần hơn triệu vũ trụ kim tệ thiếu nữ cười khanh khách đứng lên thiếu nữ nhìn chằm chằm hứa phong trong ánh mắt đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đỏ thám quan mang này tràn đầy khắc máu cùng điên cùng hương vị ngươi có hứng thú hay không làm máu của ta buộc thiếu nữ đột nhiên nói nếu như ngươi nguyện ý ta có thể ban cho ngươi sơ hủng để cho ngươi sinh mệnh nhận được thăng hoa nhân loại các ngươi một mực theo đuổi trường sinh bất lão ngươi đem dễ như trở bàn tay huyết b ộ c sơ ủng hứa phong tâm bên trong cả kinh chẳng lẽ nói trước mắt cái này danh t i ể u nữ là một gã trong truyền thuyết huyết tộc tiếp trước hứa phong cũng từng cùng huyết tộc tiếp xúc qua mỗi một cái tiếp xúc qua huyết tộc đều cho hứa phong lưu lại ấn tượng khắc sâu tại huyết tộc trong mắt huyết dịch nhân loại chẳng những là vô thượng mỹ vị hơn nữa còn là các nàng lực lượng cội nguồn có thể nhường bọn hắn lực lượng không hạn chế thu được đề thắng dạng này dụ hoặc không phải mỗi một cái huyết tộc đều có thể ngăn cản hứa phong không biết nên nói cái gì chỉ có thể lấy trầm mặc đến hồi phục nàng ha ha, thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia thần s ắ c trào phúng bưng lên ly đế cao nhất một miếng giơ tay trái một cái ba kiện lập lòe thất thải quan g mang vật phẩm xuất hiện tại hứa phong trước mặt cái này ba kiện vật phẩm ngươi có thể tùy ý tuyển một kiện xem như ngươi những tài liệu này thù lao thiếu nữ lạnh nhạt nói thần thánh phẩm chất vật phẩm hứa phong mở to hai mắt coi như tinh không cự thú máu thịt vụn lại đáng tiền hắn cũng không cho rằng tự cầm ra những thứ này có thể giá trị một kiện thần thánh phẩm chất trang bị coi như tăng thêm ẩn chứa hòa diễm lực lượng pháp tắc cái kia sợi hòa diễm l â bầm chỉ sợi một con ngọc chén nhỏ một gốc to bằng ngón tay màu tím sợi đằng một chương tấm da dê quẩn t r ụ c ta có thể nhìn một chút những vật phẩm này thuộc tính sao hứa phong thận trọng hỏi cái này ba kiện vật phẩm thượng đô có phong ấn không cách nào thăm dò thiếu nữ lắc đầu nói hay là ta đến cấp người giới thiệu a cái này ba kiện vật phẩm toàn bộ đều là nắm giữ thần thánh phẩm chất trang bị mỗi một kiện cũng là ta hao phí cực lớn đại giới mới lấy được thiếu nữ ngừng lại ánh mắt trở nên có chút mê man g tựa hồ xa vào đến trong hồi ức hứa phong yên tinh chờ đợi hắn biết lúc này là không thể nhất nóng vội thời điểm sáu sáu trăm chín mươi hai thứ sáu trăm chín mươi hai chương giao dịch đây là một chương chuyển chức q u y ề n c h ủ tinh chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng đem đổ đầy màu đỏ thám rượu ly đế cao thả xuống cầm lấy tấm da dê q u y ề n c h ủ n ó i duy nhất nghề nghiệp chuyển chức quần chủ duy nhất nghề nghiệp chuyển chức quần chủ hứa phong lông mày nhớ lên hắn hôn độn kiếm tiên nghề nghiệp chính là duy nhất nghề nghiệp đây là hắn át chủ bài một trong rất ít hướng người lộ ra kiếm tiên nghề nghiệp công kích vô song chỉ bất quá hiện tại hứa phong kỹ năng thực sự quá ít một bộ đãng kiếm thập tam thức vẫn chỉ là cơ sở kiếm pháp rất nhiều sau này tiến giai kỹ năng cũng không biết đi nơi nào học mặc dù như thế nhưng hỗn độn kiếm tiên nghề nghiệp nhưng là hứa phong lớn nhất sức mạnh vượt cấp đánh quái đơn đấu b u ộ n căn bản vốn không đang nói phía dưới là khác phổ thông nghề nghiệp chỉ có thể ngước nhìn bóng l ư n g tồn tại đây là cái gì duy nhất nghề nghiệp hứa phong v ấ n đạo tinh chủ nhìn l i ề u hứa phong một mắt phát hiện hắn cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc xem bộ dáng là đã sớm biết duy nhất nghề nghiệp tin tức cái này khiến tinh chủ đối với hứa phong h ứ n g t h ú không khỏi tăng nhiều phải biết không cần nói một cái bắt tinh tiểu ra hỏa liền rất nhiều hành tinh cấp hàng tinh cấp từng giả liền duy nhất nghề nghiệp cũng không có nghe nói qua ở tại bọn hắn trong ấn tượng hy hữu nghề nghiệp đã coi như là rất khó có Hàn băng kiếm lực lượng phát i n h chủ tắc chuyển chức phía sau liền có thể lĩnh nộ g lực lượng p h á p tắc cái này nếu để cho những người khác biết nhất định sẽ trở nên điên cuồng lên nhưng cái kia chỉ ẩn chứa một tiêu hỏa diếm lực lượng p h á p tắc tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn liền đã làm cho tất cả mọi người điên cuồng cái này duy nhất quyền trục so sánh rất nhiều người nguyện ý tán ra bại sản đem đổi lấy hàn băng, kiếm sĩ có thể ngộ hàn băng lực lượng p h á p tắc như vậy ta đây hứa phong nhũng mày trong đầu ý niệm quay đi quay lại trăm ngàn lần mình hỗn độn kiếm tiền cũng là duy nhất nghề nghiệp vì cái gì không có lĩnh ngộ lực lượng phát t á c hơn nữa mình hỗn độn kiếm tiền đến cùng hẳn là lĩnh ngộ loại kia lực lượng phát t á c hỗn độn phát t á c trên thế giới này có cái chủng này phát t á c sao nhìn thấy hứa phong lâm vào t r ầ m tư tinh chủ cũng không có gấp đáp mà là lẳng lặng nhìn qua hắn từ hứa phong trên thân tinh chủ cảm nhận được một chút thần bí cái này chỉ có bắt tinh thực lực tiểu g i a hỏa vậy mà cho nàng cảm giác thần bí cái này khiến tinh chủ ở trong lòng nhịn không được cười lên hai loại khắc vật phẩm đâu hứa phong đột nhiên vấn đạo ngươi đối với cái này không có hứng thú sao tinh chủ s ư ơ n g sở nhìn chằm chằm hứa phong trên giới do xét nàng không tin tại đã biết lực lượng pháp tắc phía sau trước mắt tiểu gia h ỏ a này sẽ dễ dàng từ bỏ cái lựa chọn này hứa phong nguyên bản định đổi lấy quyển t r ụ c này mặc dù hắn dùng không được nhưng mà hắn như n g là có một phân thân phân thân và tập thể cũng là duy nhất nghề nghiệp một khi dung hợp lúc đó trở nên mạnh cỡ nào nhưng khi hứa phong ý nghĩ này xuất hiện thời điểm lại trong còi u minh cảm nhận được một tia uy hiếp tự hô quyết định này của hắn tương lai sẽ để cho hắn hối hận và phần phân thân thu được duy nhất nghề nghiệp sẽ thoát ly bản thể khống vẫn là thu được duy nhất nghề nghiệp phía sau phân thân và tập thể liền không cách nào dung hợp hứa phong ở trong lòng suy tư nhưng không có bất cứ manh mối nào chỉ có cái k i a quanh quẩn ở trong lòng uy hiếp cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng hứa phong chỉ có thể từ bỏ cái tuyển hàng này ánh mắt chuyển hướng hai cái khác thần thánh phẩm chất vật phẩm bên trên nhìn thấy hứa phong đối với quyển c h ụ c này không có hứng thú tinh chủ trực tiếp đưa nó thu vào cầm lấy cái k i a to bằng ngón tay màu tím sợi đẳng gốc cây này sợi đẳng phảng phất là sống đồng dạng chỉ có dài hơn một thước tại tinh chủ trên tay giống như xà một dạng tại nàng giữa ngón tay vốn lợi tự nhưng dù sao bị một cố lực lượng cho gò bó chỉ có thể ở tinh chủ lòng bàn tay du động h u y ệ n nước dây leo ký sinh loại cao cấp nhất bảo vật tinh chủ cười nói ngón tay tại không ngừng ba động gốc kêu màu tím sợi đằng bây giờ chỉ là trẻ nhỏ kỳ h u y ệ n nước dây leo một khi ký sinh phía sau hút lấy chủ nhân tinh huyết trưởng thành chủ nhân thực lực càng cao h u y ệ n nước dây leo càng mạnh có thể tại dưới làn da tạo thành giống nội giáp tồn tại đẹp kinh người dù cho không mặc bất luận cái gì trang bị cũng không so một cái phòng ngự trang bị giáp chiến sĩ yếu đương nhiên không ảnh hưởng ngươi mặc mang bất luận cái gì trang bị hứa phong hít một hơi lanh khí đây quả thực là một kiện c ự c phẩm nội giác hơn nữa còn là có thể thăng cấp nội giác hiện tại hắn mặc một kiện nội giác chỉ là phòng ngự tăng thêm năm mươi điểm bạch bản nội giác cứ như vậy một kiện nội giác giá trị liền đã vượt qua trăm vạn vận mệnh điểm số hơn nữa còn có giá cả không thành phố lập tức hứa phong nhìn về phía gốc k i a m à u tím sợi đằng ánh mắt trở nên nóng rực lên tinh chủ mỉm cười đem màu tím sợi đằng thả xuống lại cầm lên cuối cùng gốc kia c h é n ngọc đại điệu thạch n ũ tẩy luyện cơ thể tăng thêm thuộc tính tinh chủ đối với đệ tam kiện c h á n ngọc chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, biểu hiện tuyệt không chú ý dáng vẻ đại đại hứa phong chưa từng có nghe nói qua bảo vật này tên hơn nữa chén ngọc nhìn rất n h ạ t nhìn qua chỉ có năm sáu tích bộ dáng hứa phong không biết cái này năm sáu tích đại địa thạch nhũ như thế nào tẩy luyện cơ thể hứa phong ánh mắt tại màu tím sợi đằng cùng chén ngọc ở giữa vừa đi vừa về nhìn chằm chằm đồng thời dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy tinh chủ duy nhất nghề nghiệp chuyển chức quyển trục không thích hợp hứa phong h u y ệ n nước dây leo cùng đại địa thạch nhũ đến cùng lựa chọn cái nào hứa phong tay vươn hướng màu tím sợi đằng tinh chủ mặt không biểu tình nhưng đáy mắt cũng lộ ra một tia bông lỏng thân sắc nhưng mà nửa đường hứa phong trực tiếp nhất chuyển đem chén ngọc nắm ở trong tay. tinh chủ t r o n g mắt hơi h í p nhìn chằm chằm hứa phong hứa phong cảm giác chính mình giống như bị một cái cự thú nhìn chằm chằm một luồng hơi lạnh từ xương sống dâng lên thanh khách vận khí không tệ tinh chủ đột nhiên phóng ra nụ cười nhìn chằm chằm hứa phong trên dưới r i ò xét đột nhiên vấn đạo thật sự không muốn làm máu của ta b ộ c sao trong vòng mười năm liền có thể trở thành một danh hàng tinh cấp cường giả hứa phong tâm bên trong kẽ h động mỉ m cười chậm rãi lắc đầu tinh chủ là một gã hệ chủ cấp cường giả hứa hẹn hứa phong mười năm đạt đến hàng tinh cấp có phải hay không mang ý nghĩa hàng tinh cấp chính là hứa phong bình、cánh. nếu như nàng không thể đột phá hệ chủ cấp như vậy thân là huyết buộc cấp bậc là không phải vĩnh viễn thì sẽ vẫn luôn dừng lại ở hàng tính cấp tốt ngươi có thể rời đi không cần đi bến cảng có thể từ ta cổ bào trực tiếp rời đi tinh chủ cơ thể lâm vào mềm mại trên ghế salon phất phất tay nói hứa phong hướng về tinh chủ thi lễ một cái phía sau rời đi cùng một cái hệ chủ cấp cường giả cùng một chỗ áp lực thực sự quá lớn tính mạng của mình đều không biện pháp trưởng không ở trong tay chính mình cảm giác này thật sự là quá tệ nhìn thấy hứa phong rời đi tinh chủ ánh mắt đảo qua mấy chục mai tinh không cự thú cơ thể mạnh vụn vây tay một cái cái kia sợi hỏa diễm lông bẩm trôi giặt đến lòng bàn tay của nàng h ỏ a diễm phát tắc quả nhiên sáu tinh chủ phát ra một tiếng t h a n nhẹ tự lẩm bẩm câu nói kế tiếp làm thế nào cũng nghe không rõ ràng sáu sáu trăm chín mươi ba thứ sáu trăm chín mươi ba trương đi nương n h ờ thân là một cái tinh chủ tự nhiên sẽ có thật nhiều đặc quyền có thể trực tiếp từ mình cổ b ả o bay lên không chiến hạm không cần đi tinh tế bến cảng cũng là một loại trong đó hứa phong đi tới cổ b ả o phía sau sân bay chiếc kia hệ chủ cấp chiến hạm đang tại sửa chữa ở đây cũng không chỉ là sân bay hơn nữa còn là một gian hoàn chỉnh phi thuyền thợ sửa chữa nhà máy vô số sửa chữa bờ lắc cờ rằng vây quanh c h i ế c này hệ chủ cấp trên chiến hạm phía dưới bay múa đem từng khối hư hại hộ giáp chóc từng mảng hư hại bộ kiện dỡ bỏ nhìn qua thật giống như một đám bóng thợ đang vây quanh tổ hong không ngừng ra ra vào vào chiếc này hệ chủ cấp phi thuyền tồn hại độ rất cao cơ h ồ liền muốn bị hỏng cần đại tu hơn nữa rõ ràng tình chủ cũng không yên tâm đi chiến hạm của mình giao cho những người khác sửa chữa bởi vậy chỉ có thể ở mình phòng sửa chữa sửa chữa hứa phong chỉ là nhìn lướt qua trước kia hệ chủ cấp phi thuyền liền trực tiếp đem năm ngôi thuyền hướng về bên ngoài tầng khí quyển chạy tới bởi vì là từ tinh chủ trong pháo đài cổ đi ra ngoài dọc theo đường đi không có bất kỳ người nào ngăn cản rất mau tiến vào trong vũ trụ vừa mới rời đi năm ngôi thuyền buồn liền trực tiếp tiến vào trong ám vũ trụ cái này khiến nhìn chằm chằm vào hứa phong nhân nào nao không thôi mặc dù biết tinh chủ mời hứa phong nhất định sẽ đem hắn trên người tinh không cự thú cơ thể m ạ n h vụn toàn bộ lấy đi nhưng người nào trong lòng không có điểm may mắn bởi vậy rất nhiều người nhìn chằm chằm vào tinh chủ lâu đài đại môn kết quả hứa phong trực tiếp từ cổ bạo bè đi hoàn toàn không thấy lam yêu tinh lệnh cấm lần này làm cho tất cả mọi người đều trở t hứa phong mới tính nhẹ nhàng thở ra tiến vào trong vũ trụ hắn mới chính thức phát hiện bất kỳ một cái nào văn minh sau lưng cũng là mạnh được yêu thua nếu như thực lực bản thân không mạnh dù cho thu được bảo vật cuối cùng cũng sẽ bị người cướp đi hay là muốn mau chóng tăng cao thực lực mới được hứa phong tâm trung tâm h nghĩ lấy ra một con ngọc chén nhỏ hứa phong nhũ mày con này chén ngọc bên trên có một tầng thật mỏng xương ngủ bao phủ đây là phong ấn chi lực nếu như không giải khai phong ấn lời nói không cách nào sử dụng vật phẩm bên trong tại hứa phong nhận được chén ngọc đồng thời tiếp xúc phong ấn phương pháp cũng theo đó tại hắn trong đầu xuất hiện huyết tế mười vạn sinh linh tính m ệ n h mới có thể đem tầng này phong ấn sức mạnh giải trừ hứa phong thấp giọng do dự xem ra coi như trở lại địa cầu cũng không biện pháp nghỉ ngơi nhất định phải ra ngoài săn giết q u á i thú đem tầng này phong ấn giải khai tẩy luyện cơ thể đây chính là thần thánh phẩm chất vật phẩm e rằng cái này tẩy luyện cơ thể cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng hứa phong vốn là chuẩn bị lựa chọn huyện nước dây leo nhưng nhìn thấy tinh chủ ánh mắt một sát na cải biến chủ ý rõ ràng con này t r á n ngọc tại tinh chủ trong lòng muốn so gốc kia huyện n ư ớ dây leo trọng yếu chủ nhân tiếp qua mười giây liền sẽ tiến vào thái dương hệ tiểu u ỹ ở bên c đem chén ngọc thu vào báo quả sáu mấy phút sau trong thái dương hệ vũ trụ minh ông quỷ dị chấn động lên không gian vận sóng như kính tròn đồng dạng một cái hát động chống d ô n g xuất hiện năm ngôi thuyền b ù m chậm rãi lái ra đợi đến toàn bộ thân thuyền sau khi ra ngoài hát động biến mất không thấy gì nữa không gian vận sóng cũng theo đó tiêu tan ám vũ trụ xuyên thẳng qua thành công hứa phong lại trở về địa cầu phụ cận đã trở về hứa phong nhìn thấy trước mắt viên này xanh t h ẳ m tinh cầu trong lòng nhịn không được trở nên kích động ở đây mới là hứa phong chân chính căn vô luận tại trong vũ trụ như thế nào phiếu bạn đi qua bao nhiêu chỗ cuối cùng chỉ có nhìn thấy viên tinh cầu này trong lòng mới có thể thu được bình tĩnh thiếu q u y chúng ta trở lại địa cầu hứa phong nói là chủ nhân năm ngôi thuyền bồng u c h ậ m dãi hướng địa cầu chạy tới ngay tại tiếp cận địa cầu cận địa quỹ đạo thời điểm hứa phong đột nhiên nhận được hệ thống phát ra một cái tin tức hệ thống đạp gia tộc của người chết đi nương nhờ địa cầu thân là cao cấp địa cầu chi tử n g ư ờ i có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn hắn trở thành tế tự chi thành một thành viên、đạp. hứa phong nhất xứng sở hắn đột nhiên nghĩ tới trên sao hỏa cái kia đạc đạc đợ nhị ông trấn chẳng lẽ nói nơi đó bị sau khi phát hiện đám kia đạc không chỗ có thể trốn chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào địa cầu trở thành địa cầu cử tri bên trong một thành viên bất quá như loại này chủng tộc ngoài hành tinh gia nhập hà cầu hậu hoạn rất lớn không biết vì cái gì mà cầu ý chí vậy mà đồng ý sự gia nhập của bọn hắn t hứa phong nhớ kỹ ở tiền thế đã từng cũng có một cái chủng tộc ngoài hành tinh bị đổi g i ế t dưới sự hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới hoang dã t i n h v ự c kết quả ngoài ý muốn phát hiện địa cầu nguyên bản những thứ này chủng tộc ngoài hành tinh muốn chiếm lĩnh địa cầu hành tinh sinh mệnh này cầu tiếp đó lấy nơi này làm căn cứ một lần nữa phát triển văn minh của mình kết quả lại bị địa cầu ban bố cưỡng chế nhiệm vụ trên địa cầu suýt chút nữa bị muốn gia nhập hà cầu trở thành địa cầu một p h â n tử kết quả mà cầu ý chí lại ban bố tàn sát nhiệm vụ cuối cùng cái này chủng tộc ngoài hành tinh không ai từ trên địa cầu chạy đi toàn bộ bị d i ệ t s á t trên địa cầu chẳng lẽ nói hiện tại địa cầu phát triển so kiếp trước phải tốt hơn nhiều bởi vậy có đầy đủ sức mạnh tới đón nạp những người ngoại lai này hứa phong tâm trung suy đoán nói hệ thống ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận nếu như không muốn thì sẽ tiếp tục hỏi thăm k h á c địa cầu c h i tử tiếp nạp đối với ta mà nói có chỗ tốt gì hứa phong cũng không có lập tức đồng ý mà là thận trọng dò hỏi ai biết bọn này đặc t p đánh là cái gì tâm tư lúc đó ở trên xã hỏa hứa phong thế nhưng là chu d i ệ t không thiếu đồng bào của bọn hắn vạn nhất tiếp nạp sau đó lại mang tới phản bội hứa phong tìm ai nói rõ lý lẽ đi tiếp nhận phía sau bọn này đẹp trở thành tế tự chi thành cư dân không có thành chủ cũng chính là mệnh lệnh của ngươi đem không cách nào rời đi tế tự chi thành hệ thống rất nhanh cấp ra đáp án nguyên lai、like、chính là chi ê u mộ một đám nở bờ cờ, cờ hứa phong h i ể u được gật đầu nói ta nguyện ý tiếp nhận bọn hắn hệ thống cao cấp địa cầu c h i tử hứa phong tiếp nhận đạc đập gia tộc của người chết mà cầu ý tri độ thiện cảm đề thăng hệ thống, trước mắt sơ cấp địa cầu c h i tử 780 người trung cấp địa cầu c h i tử 149 n g ư ờ i cao cấp địa cầu c h i tử ba người hệ thống sau ba tháng đem cử hành mà cầu thánh tử xưng hào tranh đoạt chiến mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng nên lần tranh đoạt chiến chỉ có cao cấp địa cầu c h i tử có cơ hội tham gia mà cầu thánh tử hứa phong n g h i hoặc đây là cái gì đồ chơi kiếp trước cũng không có nghe nói qua cái gì cầu thánh tử hơn nữa cao cấp địa cầu c h i tử tối đa cũng chính là may mắn giá trị tăng lên một chút mà cầu ý chí độ chú ý tăng cao hơn một chút cũng không có chỗ tốt gì cái này mà cầu thánh tử lại là chuyện gì xảy ra Tiếp trước, hứa phong mà mà n toàn, toàn thân chấn động vẫn còn có loại này chốt tốt hắn bây giờ chỉ là bắt tinh cũng không có đạt đến đình phong nếu như hắn có thể đủ trực tiếp đột phá bắt tinh trở thành cựu tinh sau đó lại trở thành mà cầu thánh tử vậy có phải hay không trực tiếp liền có thể đột phá cựu tinh trở thành hành tinh cấp tửng giả nghĩ tới đây hứa phong lập tức phấn chấn đây chính là một lần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cơ hội cũng không thể bỏ lỡ 6. 694 thứ 694, Trương bắt tinh thuyền tiên mặt trăng mặt tại trốn thiên thạch trong, một phất thành trụ thành tọa tại thiên thạch trung mặt từng từng thuyền, định phong hứa phong lái 5 ngôi khắp trốn hố thiên thạch bên trong, một chiếc phảng phất thành chấn nhỏ thành lũy, hố đích chính ánh đèn, từng chiếc từng chiếc nhỏ không phi thuyền, không ra ương, ngôi buồng. vòng bên đồng dạng lớn ngoài đèn, đang ngừng sắc lái đi loại Đầu đủ lập vào qua sau là lũy, lạc lòe lấy quá màu vũ vũ âm cỡ Tiểu hứa phong con mắt, mắt hiếp lại ũ y là c hơi nết khỏe môi lên lên đây quả thực là một cái bia sống coi như không có hàng tình cấp thập tự diện tinh pháo hứa phong cũng có lòng tin dựa vào trên phi thuyền những cái kia liên hành tinh cấp cũng chưa tới tiểu pháo đem chiếc này vũ trụ thành lũy cho hành hạ chết chỉ bất quá như thế thời gian tốn hào cũng quá lớn tiểu quy nhắm chuẩn năng lượng của nó lô cho nó tới một phát lớn hứa phong phân p h ố nói minh bạch mục tiêu khóa chặt hàng tinh cấp thập tự d i ệ t tinh pháo bổ sung năng lượng bắt đầu sáu tiểu quy trong ánh mắt số liệu như là thác nước chạy xuống hàng tinh cấp thập tự d i ệ t tinh pháo bắt đầu chuyển động khóa chặt phía dưới vũ trụ thành lũy tại khóa chặt lại vũ trụ thành lũy trong n g a y mắt trên mặt trăng vũ trụ thành lũy phảng phất sôi trào đồng dạng vô số cỡ nhỏ chiến hạm nhao nhao từ trong pháo đài bay ra hướng về năm ngôi thuyền b ồ m phóng đi đây đều là vũ trụ thành lũy bảo hộ vệ hạm vũ trụ thành lũy hệ thống động lực hoàn toàn hủy diện mà hệ thống vũ khí ngoại trừ nội bộ phòng ngự bên ngoài căn c hứa ỉ có cả chiến thể tất toàn lại, hộ hạm, phong đem bộ vệ phong phân phò nói rất nhanh một đạo màu xanh nhạt v ầ ờ n sáng đem năm ngôi thuyền bùn toàn bộ phòng ngự đứng lên những hộ vệ này chiến hạm liên hành tinh cấp cũng không có đạt đến căn bản là không có cách đột phá lồng năng lượng phòng ngự mà những cái k i a nhắm chuẩn bọn chúng hỏa pháo cùng một chỗ t ê s ạ liền có thể trực tiếp phá hủy mười mấy đỡ bảo hộ vệ hạm hệ thống n g u y ê phá hủy ngoài hành tinh kẻ xâm lược mẹ chỉ thai ép chín cấp bảo hộ vệ hạm một chiếc thu được cảm giác thuộc Tính ba, ban thưởng hệ thống. người phá hủy ngoài hành tinh kẻ xâm lược mẹ chị thai e ba cấp bảo hộ vệ hạ một chiếc thu được thể lực thuộc tính bảy ban thường sáu xử lý những thứ này mẹ chị thai kẻ xâm lấn vậy mà có thể thu được hệ thống không mà cầu ý chí ban thưởng quả thực là niềm vui ngoài ý muốn hứa phong không khỏi ha ha nợ nụ cười nhìn xem lũ lượt tới bảo hộ vệ h ạ n lập tức thật giống như thấy được một đại sóng điểm thuộc tính hướng hắn đánh tới những thứ này bảo hộ vệ h ạ n đều có thể thu được nhiều như vậy điểm thuộc tính ban t h ư ờ n g như vậy trực tiếp giết chết chiếc t i ê bầu trời thành lũy mà nói ban thưởng có phải hay không sẽ càng nhiều hứa phong tâm trung thầm nghĩ chủ nhân diệt tinh pháo bổ súng năng lượng hoàn tất, phải tiểu quy vấn đạo phóng ra v o a n đầu tàu thập tự diện tinh pháo h ỏ n g pháo hơi hơi nổi lên ánh sáng một đạo trói mắt của sáng hướng về vũ trụ thành lũy thẳng bắn tới không gian tựa hồ cũng muốn bị xe rách có sáng phụ cận bảo hộ vệ h ạ m vậy mà không có chút nào năng lực chống cự vẹn vẹn dư ba liền để mấy chục chiếc bảo hộ vệ h ạ m trực tiếp giải thể đã biến thành một đống vũ trụ rác rời của sáng màu trắng trực tiếp đánh trúng vũ trụ thành lũy bên trái lập tức vang lên liên tiếp tiếng nổ khí lãng quần quận vô số phi thuyền tàn t i ế n hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe bay khắp mấy chục km chỗ có rất nhanh bị địa cầu lực hút bắt được đã biến thành lưu tinh hướng về đại địa rơi xuống bất quá tuyệt đại đa số đều ở đây trên không ô vợ hít vẹn vẹn có một phần nhỏ thể tích rác đại rơi xuống trên địa cầu hệ thống ngươi thành công hủy đi mẹ c h ị thai vũ trụ thành lũy hoàn toàn kết thúc một cái chủng tộc ngoài hành tinh đối với địa cầu xâm lấn thu được hai hạng thuộc tính tăng lên một giai ban thưởng thu được địa cầu người cứu vớt xương hào một dòng nước nóng lập tức từ đan điển tuân hướng toàn thân mở ra cá nhân thuộc tính giới diện cảm giác cùng thể chất hai hạng thuộc tính vậy mà cũng đồng thời tăng lên tới bất tinh bây giờ hứa phong chỉ có tinh thần không có đột phá đến bất tinh còn lại bốn h theo lý thuyết hứa phong bây giờ cách bắt tinh đình phong chỉ có khoảng cách nửa bước bầu trời thành lũy bị phá hủy trong nháy mắt đó tất cả bảo hộ vệ hạng cùng một thời gian phát sinh nổ tung liền trên địa cầu mẹ chị thai căn cứ phụ cũng từng cái khởi động tự bạo mệnh lệnh tất cả máy móc binh chủng toàn bộ tê liệt thân thể s á t thép tại ngắn n g ủ i mười mấy dây mục nát tiêu tan đã biến thành một đống lấy tay nhẹ nhàng một tách ra liền trực tiếp tán thành mảnh vỡ rác rời ngoài hành tinh kẻ xâm lấn mẹ chị thai tại một ngày này bị diện tộc hứa phong liếc mắt nhìn tại thái không hát thủy đầm lầy tự i a hiện tại mô phỏng cảm ứng trong màn hình sáu tiến vào hát thủy đầm lầy hướng về tế tự chi thành bay đi hát thủy trong đầm lầy quái thú bây giờ càng ngày càng ít đây là tam tinh tứ tinh các quái thú nhạc viên nhưng mà theo nhân loại càng cường đại lên ở đây mòn sơ tờ dấu vết đã ít đến thương cảm lại bởi vì hoàn cảnh quan hệ mẹ chị thai binh chủng căn bản sẽ không bước vào hát thủy đầm lầy một bước bởi vậy bây giờ hát thủy đầm lầy vậy mà đã biến thành một mảnh không có quái thú nhân loại nhạc viên rất nhiều người bình thường để sẽ trốn tới chỗ này sinh tồn trên không trung hứa phong thậm chí thấy được một ít nhân loại căn cứ xây dựng một chút lệ vải còn có không ít nữ nhân ở thu thập một chút quả dại trở lại tế tự chi thành hứa phong phát hiện tế tự chi thành người bên trong trở nên càng nhiều biết được hứa phong trở về tế tự chi thành đám cấp cao toàn thể xuất động nhiều ngày như vậy không có hứa phong tin tức những người này lo lắng sắp muốn đ i ê n mất một điểm hứa phong có gì ngoài ý m u ố n tế tự chi thành cục diện thật tốt đem hủy hoại chỉ trong chốc lát thành chủ lần sau ngươi mọc lại thời gian rời đi có thể hay không nói với chúng ta một tiếng cũng tốt để chúng ta trong lòng có điểm đáy lý mẫn nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong phàn nàn nói hứa phong đi trong khoảng thời gian này lý mẫn áp lực trên người rất lớn một khi hứa phong n g o ạ i ý muốn nổi lên cái kêu bằng vào mấy người bọn hắn căn bản không có khả năng giữ vững tế tự chi thành một khối lớn như vậy thịt mỡ nhất định sẽ bị những thế lực lớn khác nuốt một điểm không còn sót lại một chút cạn ha ha lần này là n g o ạ i ý m u ố n về sau sẽ không hứa phong cười nói nhìn thấy hứa phong không chế một chiếc năm ngôi thuyền buồm từ trên trời giáng xuống tất cả mọi người đều choáng nguyên bản một chiếc bảo hộ vệ hạm đã để rất nhiều người kinh ngạc bây giờ thấy một chiếc thời trung cổ thuyền buồm vậy mà tại thái không bay lượn đ ơ lý mẫn khanh n nhữ mạnh nói tiếp tục thăng cấp để thăng thành thị đẳng cấp tiếp nhận càng nhiều người tiến vào trong thành thị tới bao quát cái nào người bình thường hứa phong nói mặt khác lấy thành thị làm trung tâm hát thủy bên hồ duyên khu vực cũng tiến hành khai phát hát thủy đầm lầy bên trong quái thu không có nhiều thành thị phụ cận đều có thể cư trú hộ thành đội mỗi ngày tuần tra bảo đảm chung quanh an toàn、6. 695 t h ứ 695 t r ư ờ n g cấm chế mỗi một cái người bình thường đều có trở thành tinh cấp chiến sĩ tiềm lực chỉ cần có thể chịu đựng lấy trùng tinh năng lượng xung kích liền có thể trở thành một tên cường giả tất nhiên tại tận thế dạng này gian khổ trong hoàn cảnh đều có thể sống sót như vậy điểm ấy đau khổ nếu như tại tận thế sơ kỳ không thể tiếp nhận lời nói như vậy hiện tại nhất định có rất nhiều người nguyện ý cắn răng kiên trì một bước, bước xéo bước sai rất nhiều người bình thường hiện tại cũng tại hối hận trước đây bây giờ dù cho muốn đi ra ngoài săn giết quái vật thu được trùng tinh thú tinh nhưng mà cũng không có nhất tinh dạng này đẳng cấp thấp quái vật để bọn hắn giết người bình thường tại tận thế, ở vào kim tự tháp t ầ n g thấp nhất sinh hoạt rất là đau khổ lý mẫn trải qua cuộc sống như vậy tự nhiên biết hứa phong nói cái gì mặc dù cứ như vậy tế tự chi thành tiếp nhận áp lực sẽ càng lớn nhưng mà nàng lại không có nói cái gì chỉ là gật gật đầu đúng rất nhanh có thể sẽ có một nhóm đặc ập tới nhờ v à chúng ta có chừng hơn hai trăm người làm tốt tiếp đại công tác tối thiểu nhất để bọn hắn có một chỗ ở hứa phong nói đây là mà cầu ý chí tiếp nhận nhóm đầu tiên ngoài hành tinh kẻ xâm lấn hứa phong cũng không dám qua loa đạp lý mẫn một người nhưng mà nghe được chỉ có hơn hai trăm người lập tức yên lòng nếu quả như thật có mấy ngàn hơn vạn vậy thật là không dễ an bài chỉ có hơn hai trăm người mà nói một cái nông trường liền có thể đem bọn hắn toàn bộ thả xuống giống thành thị bên ngoài một tiếng thu hống kinh tiên động địa xa xa nhìn lại trên bầu trời một cái dài bốn mươi năm mươi mét hỏa tinh loại săn mồi đang hướng về tế tự chi thành bay tới như thế nào đây là muốn cho chúng ta tới cái da hoài phủ đầu s a o hứa phong lông mày nhớ lên lạnh lên một tiếng ngang thành thị bên trong một cái kim quang chói mắt dao lòng bay trên không mạ khí theo dao lông lên cao dưới chân của nó dâng lên một đoàn hơi nước nâng thân thể của nó đây là sáu hứa phong hiếp lại hai mắt có chút không dám tin tưởng cái này đã từng là cái tia tam tinh cấp tinh anh thủ hộ thú lúc này giao long ngoại trừ trên c h á n chỉ có hai cây dài hơn nửa thước đô lên không có tạo thành sừng g i ố n g bên ngoài những thứ khác bộ dáng cùng một cái đông phương thần lòng không hề khác gì nhau liền trên người lân phiến đều biến thành kim sắc ánh vàng rực rỡ tựa như phụ thêm một t ầ n g kim giáp b ắ t tinh lúc nào nó vậy mà lên tới b ắ t tinh hứa phong có chút không dám tin tưởng lần trước trở về con này giao long vẹn vẹn một cái lục tinh thủ hộ thú hôm nay trở về vậy mà trực tiếp tăng đến b ắ t tinh nó là như thế nào thăng cấp như thế nào tốc độ lên cấp còn nhanh hơn chính mình nó dường như là cùng thành thị cùng một chỗ thăng cấp mỗi lần thành thị xây dựng thêm thăng cấp cấp bậc của nó liền theo chi đề thăng bây giờ tế tự chi thành đã là tam cấp cấp thành phố thành thị cấp bậc của hắn cũng liền tăng lên tới cấp tám bây giờ là trong toàn bộ thành phố đẳng cấp cao nhất lý mẫn cũng là không hiểu ra sao tam cấp thành phố sao lần sau thăng cấp còn bao lâu nữa hứa phong vấn đạo vật tư đã gom góp không sai biệt lắm nhưng còn thiếu một khối thành thị xây dựng thêm tinh thạch một cái mắc kẹt không cách nào để thăng lý mẫn nói hứa phong gật gật đầu thành thị xây dựng thêm tinh thạch là khu cấp trở lên thành thị cần không có đ ể thăng một cái đại đẳng cấp đều cần thành thị xây dựng thêm tinh thạch nếu không thì tính toán thăng cấp vật tư đủ cũng không cách nào để thăng cấp vật tư đ cũng không h nào để t h ă n hứa phong nói hắn nhớ kỹ tiếp trước có một nơi có thể thu được thành thị xây dựng thêm tinh thạch nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bây giờ hẳn là vẫn chưa có người nào thu được giao long mặc dù đã là bát tinh cấp tinh anh bột thực lực hình thể cũng có hơn hai mươi m nhưng ở bốn năm mươi m cựu tinh bột hỏa tinh chim ăn thị thú t trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý nhưng giao long lại không có lùi b ư ớ chút c nào dáng vẻ lên tới trên không một bộ chiến ý dồi dào bộ dáng hướng về hỏa tinh rồi rào bộ dáng ngăn cản nó tiếp tục hướng tế tự chi thành tới gần đúng lúc này loài săn mồi bột trên lưng chậm g i hiện lên một cái giàn mua đặc thân ảnh hắn mặt mũi tràn đầy sầu khổ chúng ta là một đám bị ném bỏ người đáng thương khẩn cầu ngài thu lưu kim sắc giao long nhìn chằm chằm nhìn qua loài săn mồi không có làm ra bất kỳ phản ứng nào hứa phong lạnh r ê n một tiếng trực tiếp đằng không mà lên năm ngôi thuyền bồn xuất hiện ở trên không hứa phong cất bước tiến vào phòng điều khiển hướng về loài săn mồi phong đi h ạ n g đầu thập tự d i ệ t tinh pháo bắt đầu bổ sung năng lượng n g ắ m chuẩn lấy loài săn mồi cảm nhận được uy hiếp l o à i săn mồi bất an lay động cơ thể nhìn qua năm ngôi thuyền buồm, ánh mắt lộ ra sợ hai thần s ắ c hàng tinh cấp thập tự d i ệ t tinh t h á o căn bản không phải một cái cựu tinh cấp quái vật có thể tiếp nhận coi như chỉ là n h ó m chuẩn cái tiêu toát ra uy hiếp cũng làm cho đối phương tâm thần sợ hãi nếu như không phải đạc t p tế tự cố hết sức đang khống chế nó e rằng nó đã sớm quay đầu chạy ta cho phép các ngươi tại ta trong thành thị nghỉ ngơi lấy lại s ứ c hứa phong thanh â m từ năm ngôi thuyền b u ồ m bên trong phát ra nhưng các ngươi nhất thiết phải tuân thủ tế tự chi thành tất cả phát quy như có m ạ n phạm bị giống như những người khác xử phạt chúng ta nguyện ý tuân thủ đặc t ế tự không người nói vốn cho là viên tinh cầu này cũng không có vượt qua b á t tinh tồn tại bởi vậy các hát cám tinh linh muốn bằng vào hoạt tính loài săn mồi vì chính mình tranh thủ được nhất định quyền tự chủ kết quả không nghĩ tới dường như là chọc g i ậ n tới tế tự chi thành thành chủ vừa nghĩ tới vừa đến nơi đây liền mạo phạm thành chủ gây nên đối phương k h ô n g khoái đặc t ế tự lập tức có một loại mang đá lên đập chân mình cảm giác làm sao lại có một chiếc cường đại như vậy phi thuyền tất cả đặc cảm nhận được loài săn mồi sợ hãi từng cái cũng đều trong miệng phát khổ m ắ khác con này loài săn mồi không cho phép tại tế tự chi thành bên trong xuất hiện nếu như lại để cho ta nhìn thấy như vậy ta đem tự tay đưa nó đánh giết hứa phong thanh nhãm bên trong lộ ra một tia sát ý thành chủ đại nhân nó là chúng ta nhất tộc cuối cùng một cái thủ hộ thú có thể hay không khoan dung sáu đặc tế tự còn chưa nói xong một tiếng long ngâm vang vọng đất trời tất nhiên lựa chọn trở thành địa cầu cử tri như vậy an toàn của các ngươi để cho ta tế tự chi thành thành chủ tới bảo vệ các ngươi đã không cần con quái thú kia hứa phong lạnh lùng nói ra như vậy thành chủ đại nhân có thể hay không để cho hắn cũng trở thành thành phố thủ hộ thú tế tự liếc mắt nhìn năm ngôi thuyền bồn bên cạnh uy phong lẫm lâm kim sắc trừng l ò n chốc lát nói có thể khống chế nó phóng khai tâm thần ta rất nhanh hớ phong tại thành chủ quyền hạn giới diện bên trong xuất hiện loài săn mồi lựa chọn giới diện mỉm cười trực tiếp lựa chọn loài săn mồi đưa nó thân phận đã biến thành thành thị thủ hộ thú tại lựa chọn sau trong nháy mắt toàn bộ tế tự chi thành tản mát da kim sắc qua mang trên không trung ngưng kết thành một cái phủ văn màu vàng hướng về loài săn mồi mi tâm ấn đi lớn chừng bàn tay phủ văn tràn đầy khí tức việt nào tại tiếp xúc đến loài săn mồi mi tâm mồ sắt na lập tức hóa thành thiên ti vạn lũ kim sắc sợi tơ đem loại săn mồi cơ thể gắt gao chói bục chặt sợi tơ thật sâu khảm vào đến loại săn mồi giáp sắc bên trong tạo thành từng đạo phức tạp về não ma pháp đường vân cảm nhận được loại săn mồi sinh mệnh cũng tại mình một ý niệm hứa phong khoe miệng hơi vệt lên lạnh nhật nói các ngươi có thể vào thành sáu sáu trăm chín mươi sáu thứ sáu trăm chín mươi sáu trường tái nhập nhật bản đạt gặp nhất tộc chỉ có hơn hai trăm người lý mẫn đem bọn hắn an b à i ở một cái cỡ trung nông trường rời đi chỗ này nông trường tới gần biên giới thành thị lại sau này chính là cao vút trong mây s ơ n p h o n g thăng cấp đến cấp thành phố thành thị phía sau bốn phía sơn phong đã không còn tiếp tục đi lên kéo dài thay vào đó là một đạo vô hình khí áp ở trên không n g ư n g kết bất luận cái gì muốn từ không t r ú n g tiến vào tế tự chi thành đều sẽ bị khí này đẻ đệ thành bánh thịt tế tự đại nhân chúng ta đường ngày sau muốn làm sao đi thật chẳng lẽ liền tại đây tòa thành thị bên trong trải qua một đời s a o một cái cầm trong tay truy thủ đạc ập chiến sĩ hơi có chút không cam lòng vấn đạo tế tự nhìn chung quanh một mắt hơn hai trăm người bên trong chí ít có một trăm người là cường tráng chiến sĩ bọn họ là đạc ập gia tộc của người chết thủ hộ giả nhưng có chính là bởi vì như vậy những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có người không cam tâm cứ như vậy t r ầ mặt m xuống tế tự ở trong lòng thở dài một tiếng nếu như là trước kia dạng này chiến sĩ càng nhiều càng tốt bọn họ là có thể cam đoan đạc ập tiếp tục sinh tồn d ự a d ẫ m nhưng là bây giờ những chiến sĩ này nói không chừng sẽ trở thành hoạ loạn tri nguyên chúng ta bây giờ vừa mới bị mà cầu ý chí tiếp nhận không nên khinh cử vọng động tế tự dùng hai t r ò n g mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m những cái kia không phục đạc g ặ p chiến sĩ tiếp tục nói bây giờ suy nghĩ là tiên muốn sinh tồn tiếp sống sót tế tự ánh mắt lạnh như băng đào qua dù cho lại bướng bỉnh chiến sĩ cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh giống như bị mùa đông bên trong lạnh nhất nước đá rót một thân cảm giác toàn thân đều nhanh muốn đông lạnh nổ bề ra nhìn thấy tất cả chiến sĩ đều cúi đầu tế tự ở trong lòng lại n ặ n g nặng thở dài một tiếng ngược lại nhìn về phía còn lại những tộc nhân kia mười mấy tuổi trẻ sơ sinh trên mặt vẫn mang theo kinh hoàng biểu lộ còn có những cái kia phụ nữ cùng lão nhân từng cái cũng đều trầm mặc không nói ánh mắt thảm đạm một bộ không nhìn thấy tương lai bộ dáng muốn sinh tồn tiếp liền muốn dung nhập tòa thành thị này ngày mai bắt đầu từ ngày mai tất cả mọi người đến trong thành tìm việc làm chiến sĩ đi làm hộ vệ có tay nghề đi những kia trong cửa hàng công tác những người còn lại liền đi xuống đất làm ruộng tế tự hung hắn nói nhất định phải nhanh chóng dung nhập tòa thành thị này hứa phong an bài cho bọn hắn cái này nông trường còn bổ sung thêm mấy trăm mẫu thổ địa nếu như trồng trọt cây nông nghiệp mà nói hoàn toàn có thể nuôi sống bọn hắn những người này nhưng tế tự lại cũng không muốn cho tất cả mọi người đều đi làm ruộng nếu như vậy dần ra lúc này h m hứa phong đang ngồi ở phủ thành chủ trong tay vớt vớt cái kia chánh ngọc nhữ mày mười vạn sinh linh tính mệnh mới có thể mở ra phong ấn đối với hứa phong tới nói cũng không tính cái gì nhưng cái khó liền khó khăn về số lượng chén ngọc toàn thân nửa trong suốt dường như là dùng tối thượng phẩm dương chi ngọc chú tâm điêu khắc mà thành mặt ngoài điêu khắc là một cái bạch lòng quay quanh lấy tạo thành một cái l õ m hình chất lỏng màu nhũ bạch đang tại l õ m hình trong đĩa hơi hơi dạo d ự n không nói t h ạ c h đ ũ chỉ là con này chén ngọc chỉ sợ cũng là một món bảo vật hứa phong nhìn chằm chằm chén ngọc càng xem càng thích hứa phong biết rất nhiều nơi đều có thể thỏa mãn điều kiện này chỉ bất quá có nhiều chỗ địa hình phức tạp t h như hải dương rừng sâu núi thẳm những địa phương này q u á thú chỉ là từng cái tìm ra đều phải hao phi công phu rất lớ hứa phong cũng lười đi làm hứa phong ánh mắt nhìn phía phương đông nhật bản nơi đó đã đã biến thành dị hình thú nhạc viên đến triệu dị hình thú đã chiếm đoạt toàn bộ nhật bản đ ả o tự hơn nữa ánh mắt của bọn nó mong rằng hướng về phía hoa hạ đây là một cái thai hoàng ẩm dù cho trong đại dương hải quái nhiều hơn nữa cũng không khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm nhật bản đảo một khi nhường những cái kia dị hình thú tiến vào hoa hạ đó đúng là một hồi toàn nhân loại thai nạn thành chủ đại nhân những cái kia đảo đã bắt đầu tiến vào thành thị tìm kiếm công tác lý mẫn đứng tại hứa phong bên cạnh nhẹ nói hứa phong đem những cái kia đặc ập tiếp nhận sau đó cũng không phải ném tới nông trường liền kết thúc một mực đang âm thầm quan sát bọn chúng đặc ập là một tòa bạc hố thì nhìn có thể hay không khám phá ra nhìn thấy bọn hắn chủ động tiến vào thành thị biểu hiện ra nguyện ý dung nhập thành phố thiện ý hứa phong tự nhiên cũng sẽ không không có một chút phản ứng đối với đ ạ c p h ả i tận lực tiếp nhận không thể căm thủ cùng đục nhã bọn hắn hứa phong nói đương nhiên nếu như bọn hắn phạm vào thành phố pháp uy cũng muốn làm ra tương ứng trừng phạt không cần bao che là thành chủ còn có đại biểu phủ thành chủ mời bọn hắn trở thành nghề nghiệp truyền thụ giả đặc một chút truyền thựa đều có chỗ độc đáo thứ a phong cười nói trong bọn họ một chút cường giả nhưng là phi thường lợi hại đương nhiên phải chú ý chừng mực không thể ép buộc minh bạch đối với đạc ập ăn bài thứ a phong lại nói mấy chỗ cần thiết phải chú ý chỗ lý mận ghi nhớ phía sau rời đi ngoại lai t r ù n g tộc là một thanh kiếm hai lưỡi dùng hảo sẽ đối với thành phố phát triển đưa đến cực kỳ tốt tác dụng nhưng mà dùng không tốt có thể liền sẽ đả thương chính mình tại tế tự chi thành chờ đợi mấy ngày xử lý một ít sự vật phía sau h ứ phong triệu hồi ra năm ngôi thuyền mượm hướng về nhật bản đảo tự bay đi trên bầu trời từng bầy loài chim quái thú gào thét mà tới nhìn thấy năm ngôi thuyền mượm từng cái điên cuồng hướng về nó nhào tới nhưng lại bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt chắn bên ngoài có chút sông lợi hại trực tiếp bị vỡ thành một vũng m g ó bùn hướng mặt đất rơi xuống năm ngôi thuyền buồm tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm nhật bản đảo tự tiệu ra bây giờ l i ê u hứa phong trước mắt lúc này nhật bản đảo bên trên đã đã biến thành một mảnh hoang vu phế tích không có bất kỳ người nào tồn tại khí tức chỉ còn lại từng cái khoác lên màu nâu đen r ắ p xác dị hình thú tại cao cỡ một người trong b ù i cỏ chậm rãi ngang qua cũng là chút lục tinh thất tinh dị hình thú dùng hàng tinh cấp thập tự diện tinh pháo khó tránh khỏi n h ắ m chuẩn trên mặt đất những cái k i ê n màu nâu đen giáp sát dị hình thú rầm rầm rầm trên mặt đất vang lên từng đợt nổ tung gần trăm mai đạn năng lượng đem trong phạm vi một dòng mặt đất đều toàn bộ nhấc lên mấy chục cái dị hình thú bị tạc địp phái đổ căn bản không hề có lực h o à n thủ có chút hung tàn thậm chí ngửa đầu hướng về năm ngôi thuyền b u ồ n p h u n ra dịch a x i t nhưng khoảng cách quá cao căn bản là không có cách công kích được năm ngôi thuyền b u ồ n trong lúc nhất thời tất cả dị hình thú toàn bộ chạy trốn tư tán nguyên bản còn hướng về phía năm ngôi thuyền bùn gầm thét dị hình thú toàn bộ b ị đạn pháo cường điệu chiếu cố ph 697 t h ứ 697 t r c h ư ơ n g dị hình thú mẫu hoàng hứa phong nhữ mày tiêu hao 13% n ă n g lượng vậy mà chỉ giết chết hơn 60 cái dị hình thú bình quân xuống một pháo thậm chí ngay cả một cái dị hình thú cũng không có xử lý tiếp tục như vậy coi như đem toàn bộ năng lượng màu đen tinh thạch dùng hết đoán chừng liền một vạn dị hình thú cũng làm không xong hứa phong đem năm ngôi thuyền bùm u chậm rãi hạ xuống trực tiếp đem trùng binh toàn bộ triệu hoán đi ra lúc này trùng binh đã tiếp cận bốn ngàn toàn bộ đều là bát tinh đẳng cấp trong đó đại bộ phận cũng là bát tinh cấp tinh anh chỉ có một phần nhỏ là mới vừa sản xuất ra càn quét ở đây nhìn thấy vật sống toàn bộ giết hứa phong ra lệnh ra lệnh một tiếng d ầ m dạp chẳng trịt linh hồn trung binh hướng về bốn phương tám hướng quyết tán liền phảng phất một cỗ dòng lũ đen ngòm muốn đem toàn bộ nhật bản hòn đảo báo phủ chỉ chốc lát công phu mười vạn săn giết số lượng mà bắt đầu không ngừng nhảy lên từng sợi màu đỏ nhạt sương mù như ẩn như hiện hướng về hứa phong nhẹ nhàng đi qua những sương mù này toàn bộ đều vây quanh hứa phong thật lâu không tiêu tan hứa phong đem chén ngọc lấy ra tất cả màu hồng phấn sương mù toàn bộ bị chén ngọc hấp thu nếu đã tới vậy t h thuận tay đem cái tia dị hình thú mẫu hoàng sử li a tiết kiệm p i ề n t o a i sau này hứa t hướng về tuyết trắng minh mang dầu sĩ sơn phóng đi mẫu hoàng tại dầu sĩ sơn nội bộ cái chỗ kia năm ngôi thuyền bùn cũng không cách nào tiến vào t hứa phong đọc chừng cái kia mẫu hoàng e rằng bây giờ đã đạt đến i ể u tinh nếu như nói trên địa cầu thứ nhất đột phá đến hành tinh cấp sinh vật không phải xuất hiện ở trong hải dương như vậy chỉ sợ sẽ là con này dị hình thú mẫu hoàng giảm xuống mười phần trăm bốn mươi năng lượng khởi động tập tự diện tinh pháo khóa chặt dầu sĩ sơn nội bộ trước kia sẽ hư phi thuyền bên trong có một dị hình thú mẫu hoàng có thể khóa chặt lại nó sao hứa phong vấn đạo vách đá quá dày chặn đánh mặc nhất thiết phải khởi động tám mươi năng lượng nhưng mà làm như vậy, có, cực lớn, có thể sẽ đem hòn ông một tiếng văng nhỏ năng lượng màu xanh lam nhạc hướng về đầu tàu thập tự diện tinh pháo dũng bánh lao tới tiểu quy ánh mắt lóe lên lập tức một tia tín hiệu truyền lại cho diện tinh pháo họng pháo năng lượng hội tụ đã một mực phong tỏa lại dầu sĩ sơn bên trong dị hình thú mẫu hoàng lúc này d ạ u sĩ sơn dưới đáy trước kia sẽ hư trong phi thuyền mẫu hoàng đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh tử vong uy hiếp như sóng biển hướng nó đánh tới để nó toàn thân r u n g dậy nhịn không được phát ra từng đợt rên d ị hoành một tiếng vang thật lớn mẫu hoàng vậy mà chậm dại chiến đấu hướng về phi thuyền trên vách tường hung hăng đánh tới nó chỗ ở cửa khoang quá nhỏ căn bản là không có cách ra ngoài chỉ có thể phá vỡ phi thuyền mới có thể chạy đi ở bên cạnh nó hộ vệ tinh anh dị hình thù nhóm nhìn thấy mẫu hoàng nổi điên một dạng đụng chạm lấy phi thuyền vách tường căn bản vốn không minh bạch mẫu hoàng đang làm cái cuối cùng đem vách tường đụng vỡ một cái độc lớn lúc này mẫu hoàng toàn thân tiên huyết bên ngoài cốt giáp có một t ả n g lớn mặt ngoài đầy vết rách thật giống như mạng nhện đồng dạng từng sợi máu tươi từ liệt phân bên trong búc lên nhưng lúc này mẫu hoàng đã không cố được nhiều như vậy hướng về cái kia va chạm đi ra ngoài khe hở p h ó n g đi muốn từ nơi này chen đi ra dù là đem vết thương làm cho lớn hơn nữa tựa hồ cũng ở đây không tiếc chỉ cần có thể từ nơi này chạy đi vốn cho là đây không tiếc chỉ cần có thể từ nơi này không tiếc Về một đạo cách u này g chẳng những trực tiếp đem giàu sĩ sơn đánh xuyên đem chiếc tia bỏ hoàng phi thuyền vũ trụ trực tiếp phá hủy một phần một mươi hơn nữa trực tiếp đem vỏ quà đất đánh xuyên nguyên bản vốn đã là núi lựa chết giàu sĩ sơn rốt cuộc lại bắt đầu một lần nữa phun trào lên dung nham một hồi nổ k cái gì đồ v ậ to vô số t lớn đá vụn hướng về bầu trời đi, thậm chí có chút đá đập được đã cái vụn về vụn vậy vượt hướng phóng chúng trên không trung ngôi thuyền bưởng, trùng lớn, thậm chí chút thể thấy được lực kích to lớn, đã vượt xa khỏi bầu trời to một cái một có có mà lực xa dị ạ n nổ tung. Một cái to lớn g Một to cái d hình thú m ẫ u hoảng đột nhiên từ r à o sĩ sơn v ọ n ra con này dị hình thú cùng khác dị hình thú cũng khác nhau bục vệ phần bụng cơ hồ chiếm cứ cả người hai ba cùng khác nắm giữ hai cái vòi dị hình thú khác biệt con này mẫu hàng o dưới thân không có vòi chỉ có từng nhánh lớn s ú c tu mỗi một chi đều nắm chắc dài mười mét nhìn thật giống như một cái to lớn quái dị bạch t u ộ c lúc này dị hình thú mẫu hàng o nửa người thật giống như tan giã đừng dạng lưu lại một cái g i ữ t ậ n vết thương khổng lồ từ vết thương trong triệu nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy trầm rãi ngoại nội tạng còn có một mai mai đ ả o màu trắng cực lớn vỏ trứng nhắm chuẩn tê xạ hứa phong nhìn chằm chằm cái tia bay đến trên không to lớn dị hình thú mẫu hoàng ra lệnh năm ngôi thuyền bùm chậm rãi nghiêng người sang tới mấy chục môn tiểu pháo nhắm ngay dị hình thú mẫu hoàng rầm rầm rầm vô số đạn năng lượng xẹt qua một đường vòng cung hướng về mẫu hoàng bay đi mẫu hoàng lớn tiếng gào thét đón mưa đạn hướng về năm ngôi thuyền bùm nào h tới lại là một hồi nổ kịch liệt trực tiếp đem mẫu hoàng hướng về sau lui xa mấy chục thước bất quá tiểu pháo vi lực có hạn nếu như không phải mẫu hoàng thương thế đã rất nặng cái này mưa đạn e rằng liền phòng ngự của nó đều không phá được chân núi liên miên dị hình thú hướng về giàu sĩ sơn ở đây lao đến hướng về phía hứ một đường săn giết dị hình thú theo thật sắt bọn chúng sau lưng ngắn ngủi ba giờ thời gian đã có hơn một vạn con dị hình thú bị tiêu d i ệ t trên bầu trời màu đỏ nhạt xương mù cơ hồ muốn hợp t h a n h thiến hướng về hứa phong g ọ t tới mẫu hoàng điên cùng hét lên dưới người xúc tu giống như roi một dạng hướng về năm ngôi thuyền bồn u cua tới mỗi một chi xúc tu mặt ngoài lít nha lít nhít hiện đầy gai n g ư ợ c đâm ngược lại lập lẹ như sắt thép màu sắc năng lượng vòng bảo hộ khởi động hứa phong ra lệnh vừa dứt lời một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt liền đem phi thuyền một mực bảo vệ ba ba ba phảng phất mưa rơi đồng dạng mấy chục cái x tạo nên từng cơn sóng gợn d i ệ t tinh pháo bổ sung năng lượng hoàn tất tiểu quy nói nhắm chuẩn mẫu hoàng phóng ra hứa phong lạnh lùng mấy đạo nhìn thấy xúc tu công kích vô hiệu mẫu hoàng vậy mà hướng thẳng đến năm ngôi thuyền buồm lao đến đã là cựu tinh thực lực nó vậy mà muốn dựa vào thân thể cao lớn đem năm ngôi thuyền buồm đâm cháy vừa vọt tới một nửa đường đi mẫu hoàng đột nhiên phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc tuyệt vọng không đợi nó tới kịp chuyển hướng đào tẩu một đạo mấy mét đường kính của sáng hướng về đầu lâu của nó thẳng tắp bắn qua sáu sáu trăm chín mươi tám thứ sáu trăm chín mươi tám trương thành thị bị bỏ đi suy một tiếng rất ngắn thanh â m trên không trung vang lên thật giống như tóc bị ngọn lửa đốt cháy k h é t phát ra âm thanh chói mắt thẳng tắp của sáng trực tiếp xuyên thấu dị hình thú mẫu hàng o nửa khúc trên cơ thể nguyên cái đầu sọ cổ bao quát cổ cổ nang nang trên phần bụng bán bộ phận toàn bộ biến mất không thấy gì nữa sẽ ở đó suy một tiếng bên trong hóa thành hư vô liền cho tàn cũng không có lưu lại mẫu hàng o thân thể cao lớn trên không trung có rút lấy nhưng sinh mệnh lực đã theo nó trên thân tiêu thất trên không trung chỉ kéo dài không đến một giây thời gian, liền giống như một cái to lớn hòn đá từ trên bầu trời rơi xuống tất cả dị hình thú đồng thời cứng đờ. dù cho sau lưng trùng binh hướng chung nói nhào tới nhọn răng nhanh đâm vào thân thể của bọn chúng cũng không thấy một tia giấy r u a mẫu hoàng đột nhiên tử vong nhường tất cả dị hình thú đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bàng hoàng tất thô phía dưới cũng không biết nên làm cái gì từng cái thật giống như choáng váng ở dạng n g ơ ngác đứng tại chỗ nhường trùng các binh lính tùy ý bắt giết đáng tiếc con này mẫu hoàng vậy mà cũng chỉ tính toán một cái sinh linh hứa phong chẹp chẹp lại miệng có chút tiếp đ ố i nói một cái cựu tinh thực lực q h á i thú tiêu hao hàng tình cấp diệt tinh pháo hai lần công kích đã đủ để kiêu n ạ o dị hình thú mẫu hoàng bị tiêu diệt còn lại dị hình thú bị diệt chỉ là chuyện sớm hay hứa phong bây giờ đã không có gì sự tình làm toàn bộ nhật bản đảo toàn bộ bị dị hình thú chiếm lĩnh bốn khối diện tích rác đại hòn đảo toàn bộ trở thành dị hình thú s a o h u y ệ t tất cả những sinh vật khác toàn bộ d i ệ t tuyệt chúng ta đi đông kinh thành xem một chút đi hứa phong nghĩ một lát nói tận thế phía sau đông kinh thành vị trí đã không phải là tận thế trước đây đông kinh thành đó là từ người nhật bản phát hiện thứ nhất doanh n g h tụ tập toàn bộ nước nhật bản sức mạnh xây dựng nổi một cái duy nhất khu cấp thành thị lúc này đông kinh thành đã sớm bị dị hình thú công phá đồng thời chiếm lĩnh nhưng dị hình thú cũng không phải nhân loại cũng không thích ở tại thành thị bên trong bởi vậy tòa này bị công phá thành thị bên trong dị hình thú í đến thương cả một tòa bị công phá thành thị là có thể chữa trị chỉ bất quá chữa trị sau thành thị chỉ có thể từ lúc ban đầu nhất cấp thôn xóm bắt đầu một lần nữa xây dựng bất quá đây đối với hứa phong tới nói cũng không tính cái gì như là đã có một cái tế tự chi thành như vậy nhiều hơn nữa một cái thành thị cũng không phải cái gì quá không được rất nhanh hứa phong lái năm ngôi thuyền m u ợ n hướng về đông kinh thành bay đi tại hoàn toàn hoang lương trong thung lũng một tòa bị bỏ hoang thành thị vứt bỏ ở nơi này thành thị cũng không lớn chỉ có tế tự chi thành một ba tại thành phố bốn phía dựng nên lấy sáu cái cao mười mấy mét to lớn của đá mỗi một cây thạch trụ đều có mười mấy mét đường kính phía trên điêu khắc phức tạp ma pháp đường vân nhưng bây giờ cái này sáu cái trên trụ đá khắp nơi đều là khe hở tựa h ồ nhẹ nhàng đẩy liền có thể đưa chúng nó đẩy ngã đã mục nát không ra bộ dáng thành phố tường thành tứ phía đều sụp đổ một m ả n g lớn căn bản là không có cách đưa đến phòng ngự tác dụng mấy thước cao cửa thành n ử a tre phía trên tràn đầy vết trào cùng màu nâu đen m á u tươi đã khô vết tích hứa phong cất bước đi vào thành thị trên đường phố trên vách t ư ờ n g trên kiến trúc khắp nơi đều là tiên huyết nhưng không có bất luận cái gì thi cốt xem ra tất cả mọi người đều đã đã biến thành dị hình thú đồ ăn chỉ cần là sinh vật dị hình thú đều có thể ăn hết đồng thời có thể từ những sinh vật khác trong thân thể rút ra năng lượng tiến hành tiến hóa thậm chí đối với đồng loại ở giữa bọn chúng cũng có thể không cố kỵ chút nào nuốt chứng hứa phong tiến vào thành thị phía sau tựa hồ kinh động đến không thiếu dấu ở trong thành phố dị hình thú đã mất đi mẫu hoàng k h ô n g chế dị hình thú vượt qua ngắn ngủi bản g hoàng sau đó tựa hồ trở nên càng thêm h u n g mánh điên cuồng dù cho đối mặt đẳng cấp so với chúng nó cao sinh vật cũng không có lùi bức chút nào khiếp đảm cảm xúc tồn tại hứa phong đã bắt tinh đình phong đối với cái này chút lục tinh thất tinh dị hình thú đã là thiên địch một dạng t hơi phóng thích một điểm tự thân khí tức những thứ này dị hình thú nên kẻ ra q u ầ n mau trốn đi nhưng mà cảm nhận được hứa phong bắt tinh đỉnh phong khí tức những thứ này dị hình thú giống như như bị điên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về hứa phong nào tới một bộ muốn cùng hứa phong đồng quy v u tận bộ dáng hứa phong mỉm cười kiếm ảnh b ư ớ c thi triển đi ra liên tiếp viên ảnh xuất hiện lũ lượt ra dị hình thú thậm chí ngay cả ngăn cản hứa phong đi tới đều không làm được một hồi ánh kiếm màu bạc lập lòe tất cả dị hình thú cơ thể đều bị một phân thành hai có chút dị hình thú cơ thể thậm chí sẽ bị kiếm mang trực tiếp sẽ rách thành mạnh vụn li dị hình thú sẽ không cảm thấy sợ hãi mẫu hoàng tử vong đã để bọn chúng trở nên cuồng bạo điên cuồng không có chút nào thèm quan tâm sinh mệnh của mình bây giờ bọn chúng chỉ muốn hủy đi có thể thấy hết t h ể sinh vật nhưng mà những thứ này lục tinh thất tinh dị hình thú thậm chí ngay cả nhường hứa phong dừng lại thở một ngụm tư cách cũng không có hứa phong chậm dai hướng về phủ thành chủ đi đến dọc theo đường đi hiện đây dị hình thú thi thể phủ thành chủ là thủ hộ thành phố một đạo phòng tuyên cuối cùng khu cấp phủ thành chủ chỉ có hai tầng thành thị thủy tinh đồng dạng đặt ở phủ thành chủ tầng cao nhất hứa phong cất bước đi vào phủ thành chủ tình h u ố n nơi này nếu so với phía ngoài tốt hơn nhiều Trung bọn ộ c cái chiến cũng chỉ công chiếm phát hình thú thú, không quái bất gì đấu, đây. quả b là, là dị dù sao sẽ ở chúng sẽ làm duy nhất một chuyện chính là đem chọn tòa thành thị có thể hoạt động sinh vật toàn bộ giết chết mà trong một thành phố tất cả cư dân toàn bộ chết đi sau đó tòa thành thị này cũng sẽ tuyên cáo hủy diệt dị hình thú tiến công tương tự với quái vật công thành trong thành phố tất cả sinh vật không cách nào thoát đi chỉ có thể l i ề u mạng chống cự nếu như không được đó chính là tử vong hòa thành diện phụ thành chủ tầng thứ hai một em mở vương thành thị thủy tinh đã đầy vết dạn không có chút nào l ộ n l ấ y bể tan cảnh thành thị thủy tinh biểu thị tòa thành thị này đã hoa phế không được bất luận cái gì chống c ự mòn sợ tác dụng muốn lần nữa thành lập thành thị liền muốn chữa trị thủy tinh hứa phong đưa tay nhẹ nhàng đặt tại bể tan cảnh thành thị thủy tinh bên trên lập tức xuất hiện trước mắt một cái đi hệ thống nhắc nhở hệ thống ngươi phát hiện một tòa thành thị bị bỏ đi phải chăng đưa nó xem như lãnh địa của ngươi tiến hành trúng kiến hứa phong lựa chọn là hệ thống c một hào vạn vận m từ hứa điểm phong bao khỏa bên trong bị khấu trừ thành thị thủy tinh ở trung tâm một điểm hào quang màu nhũ bạch trật hiện mặt ngoài khe hở chậm rãi khép lại đã biến thành một khối n ử a trong suốt màu trắng thủy tinh ngay sau đó từ thành thị thủy tinh bên trong n h ộ t nhạo lên vầng sáng màu trắng đoán dần dần hướng về bốn phương tám hướng quyết tán tương đợt tương đợt tựa như sóng biển m ở dạng đem chọn tòa thành thị toàn bộ bao vây lại sáu sáu trăm chín mươi chín thứ sáu trăm chín mươi chín chương sáu trụ thành nguyên bản tokyo thành đã là một tòa khu cấp thành thị bây giờ cả tòa thành phố đều bao bọc ở vầng sáng màu trắng đoán bên trong chậm rãi phát sinh biến hóa hứa phong tại màu ngà sữa vầng sáng bao khỏa bên trong liền phảng phất một cái quần chúng mắt thấy rất nhiều kiến trúc tiêu thất diện tích thu nhỏ, nguyên bản cao lớn đã biến thành thấp lùn hàng rào rộng rãi phiến đá đường đi đã biến thành nhỏ hẹp đá vũ lộ một tòa khu cấp thành thị cứ như vậy tại hắn trước mắt tiêu thất đã biến thành một tòa diện tích chỉ có mấy trăm mét vông nhất cấp thôn xóm chỉ là để cho người ta cảm thấy kỳ quái là lúc đó thành thị phía ngoài sáu căn thạch trụ lại không có mảy may biến hóa cũng không có theo thành phố giáng cấp mà tiêu thất chẳng lẽ nói cái này sáu căn thạch trụ là ở tòa này doanh địa nhất cấp thôn lạc thời điểm liền tồn tại sao làm thành thị xuống làm nhất cấp thôn xóm phía sau vân sáng màu trắng đ o n chậm rãi tiêu thất nguyên bản khu cấp thành thị hứa phong vang lên h thôn tòa mới nhỏ bên ngoài cái kia sáu cái cao mấy chục mét thô to thạch trụ quyết định dùng bọn chúng tới mệnh danh đến nỗi nhật bản đông doanh những tên này liền để bọn chúng biến mất ở trong lịch sử a thành thị mệnh danh sau khi hoàn thành hứa phong còn gọi là sáu trụ thành thành trụ có thể xem xét thành thị thuộc tính tại sáu trụ thành thành thị thuộc tính giới diện bên trong còn lại kiến trúc và tế tự chi thành vẫn là thôn lạc thời điểm không có gì khác biệt duy nhất có khác biệt chính là tế tự chi thành lúc đương thời một cái đặc thù kiến trúc tế đàn mà sáu trụ thành cũng có một cái đặc thù kiến trúc chính là thành thị bên ngoài sáu căn thạch trụ cái này sáu căn thạch trụ kỳ thực là một cái trận pháp sau khi khởi động có thể đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng theo thành phố thăng cấp sáu căn thạch trụ cũng sẽ đi theo thăng cấp phòng ngự cường độ càng ngày sẽ càng lớn tế tự chi trụ ha ha cùng ta ngược lại là rất có duyên hứa phong cười nói n h ậ t bản đảo tài nguyên có hạ nơi n này thành thị tiềm lực không cao tứ diện hoàn hải thường xuyên sẽ phải chịu hải thú công kích hơn nữa bây giờ đẩy khắp núi đồi cũng là dị hình thú mất đi mẫu hoàng dị hình thú biến càng thêm điên cuồng táo bạo rất có tính công kích chiến đấu thường thường không muốn sống dù là đồng quy v u tận cũng không sợ hãi mặc dù chỉ là lục tinh thất tinh nhưng phát điên lên tới bắt tinh thực lực trùng binh thường thường cũng sẽ bị một đám thất tinh dị hình thú cho xử lý bởi vậy cái này thôn làng giá trị cũng không phải rất lớn chỉ là hứa phong nhìn xem nó sao lặng đi có chút đáng tiếc đem nó trùng tiến đứng lên chắc chắn sẽ không giống tế tự chi không thành như thế chú tâm kinh doanh. giống sẽ tế tự tâm lý mẫn n h ậ t b ả n ở trên đảo, đảo c g mày toàn a h bộ của nàng thể xác tinh thần đã vùi đầu vào tế tự chi thành bên trong căn bản không có tinh lực lại xử lý một tòa thành thị bất quá tất nhiên thành chủ đại nhân lên tiếng nàng cũng chỉ có thể làm theo có thể có thể an bài một cái phó thành chủ đến đó tòa c h ấ n lý mẫn trong lòng đã bắt đầu tính toán p h ả i a i đi qua thích hợp sáu hứa phong nhìn xem t r u n g quanh cũ nát thôn xóm khẽ lắc đầu trực tiếp đem một đống tài nguyên lấy ra bắt đầu thăng cấp nhất cấp thôn cấp hai thôn tam cấp thôn sáu nhất cấp hương cấp hai hương tam cấp hương m ộ ư ơ i hai vừa mới bắt đầu doanh địa thăng cấp lúc cần tài nguyên cũng không nhiều mỗi lần thăng cấp nhất định phải kiến trúc một chút mấu chốt kiến trúc mặt khác còn cho ra không thiếu còn lại công năng tính chất kiến trúc tế tự chi thành thăng cấp thời điểm hứa phong đem tất cả kiến trúc toàn bộ đều kiến tạo đi ra nhưng mà tòa này sáu trụ thành hứa phong chỉ là đem một chút mang tính then chốt kiến trúc kiến tạo ra được chỉ cần có thể tiếp tục để thăng thành thị đẳng cấp liên tốt còn lại những công năng kia hình kiến trúc lưu đến về sau chậm rãi lại xây dựng rất nhanh sáu trụ thành thăng cấp đến một cái cấp khu cấp thành thị đang thăng cấp thành khu cấp thành phố trong né mắt một tiếng gào chầm chầm ở trong thiên địa vang lên hứa phong biết đây là mỗi chỗ doanh địa thăng cấp đến khu cấp thành thị đều phải trải qua quái vật công thành tài nguyên đã dùng không sai biệt lắm hứa phong nhìn xem giống tuyết bao khoả bên trong ngoại trừ còn có mấy chục trang bị đa n g l ư ợ n ự a tề còn chụp này một ít linh, linh thoái t o á i đổ vật kiến trúc dùng tài nguyên đã tiêu hao sạch sẽ hứa phong đem truyền t ố n g trận dựng lên phía sau đã không có tài nguyên kiến tạo còn lại mang tính then chốt kiến trúc chỉ có thể chờ đợi lý mẫn phái người tới tiếp tục thăng cấp thành thị hắn bây giờ phải làm chính là đem lần này quái vật công thành phòng thủ đi qua liền tốt hứa phong trực tiếp đem năm ngôi thuyền buồng triệu hoán đi ra lơ lửng tại thành thị trên cùng hỏa pháo toàn bộ ló ra thời khắc chuẩn bị đồng thời gần tới bốn ngàn bát tinh trùng vinh toàn bộ triệu hoán tới đem toàn bộ thành thị một mực bảo vệ bây giờ thành thị tường thành chỉ là cao hơn ba em mở gạch đá tường thành bởi vì vi bất là thăng cấp khu cấp thành thị nhất thiết phải thăng cấp kiến trúc bởi vậy thành tường đẳng cấp một mực dừng lại ở nhất cấp trấn đẳng cấp dạng này tường thành cũng không thể ngăn cản những cái kia hung mánh quái thú rất nhanh xa xa đường ven biển bên trên sóng lớn mánh liệt sóng biển không ngừng đánh bên bờ đá ngầm từng cái bóng đen to lớn chậm rãi từ trong hải dương hiện lên hướng về bên bờ bỏ đi lần công thành này quái vợt vậy mà toàn bộ đều là trong hải dương hải quái thậm chí còn có một đầu hải dương tự thú mấy chục mét thân thể phản phất một hòn đảo nhỏ mở dạng môi đi một bước đại đ i ệ đều phải hơi hơi rung động một cái dọc theo đường đi chỉ là nó gi thì có không thiếu quái vật công thành trong lúc quái thú căn bản không có mảy may lý trí có thể nói dù là bình thường cũng là ăn cỏ quái thú lúc này cũng là từng cái con mắt phiếm h ồ n g nhìn thấy bất cứ sinh vật nào cũng là hận không thể xông lên cắn mấy ngụm tư thế công lên thành tới càng là điên cuồng có thể cùng bây giờ dị hình thú không k é m cạnh rầm rầm rầm năm ngôi thuyền buồm hai bên tiểu pháo không ngừng công k í c h tới dày đặc như vậy quái thú một pháo xuống có thể nổ l à n năm sáu con mà thuyền thủ thập tự diện tinh pháo nhưng là tại bổ sung năng lượng không hoàn toàn trạng thái dưới nhắm chuẩn những đại dương tiêu cự thú hàng tinh cấp thập tự diện tinh ph căn bản không có khả năng còn như vậy trên hải đảo bất hết hỏa lực nguyên bản đánh giết dị hình thú mẫu hoàng mới bắt đầu một pháo kia đã đánh xuyên nhật bản b u ồ n đảo vỏ quá đất đưa tới núi lửa phun trào nếu như lại đến mấy pháo lời nói nhật bản đảo căn bản chịu không được mãnh liệt như vậy công kích sẽ trực tiếp chìm vào đáy biển khu cấp thành phố quái vật công thành quái vật đẳng cấp cũng không cao thậm chí thấp hơn ở trên đảo dị hình thú đẳng cấp chỉ bất quá ngoại trừ hải quái bên ngoài trên đảo dị hình thú cũng n h o nhao chạy tới tham gia náo nhiệt nhường quái vật công thành độ khó đột nhiên tăng lên một bậc thang rất nh Đột p bảy trăm thứ bảy trăm trương thạch nhũ luyện thân bởi vì là duy nhất đặc thù kiến trúc hứa phong đem cái này sau cái phòng ngự thạch trụ toàn bộ lên tới trước mắt thành thị có khả năng chứa cao cấp nhất lục căn thạch trụ hiện lên màn sáng mặt ngoài còn có một cái cái dài hơn một thước kịch liệt mọc gai hướng ra ngoài nổi bật lấy rõ ràng màn sáng này cũng không phải vẹn vẹn có hiệu quả phòng ngự hơn nữa còn có thể đối công kích nó sinh vật tạo thành tổn thương nhất định có thể nói là công phòng nhất thể nhưng mà dạng này phòng ngự tại hải triều vậy dị hình thú công kích đến cuối cùng vẫn không có cách nào ngăn cản cước bộ của bọn nó cả tòa thành phố bị hủy diệt lục căn thạch trụ cũng ở vào báo phế bên d ư ớ i nếu như không phải hứa phong xây lại tòa thành thị này sợ không cần bao lâu cái này lục căn thạch trụ liền sẽ phong hóa biến thành một đống đá vụn cũng lại nhìn không ra dáng rất ban đầu lục căn thạch trụ quan g mang đại thịnh mỗi một cây tản mát ra ba động cũng không m á h liệt nhưng khi lục căn thạch trụ màn ánh sáng nối thành một mảnh lúc lại cho người ta một loại bị t r ư ờ n g thành bằng sắt thép vòng quanh cảm giác hứa phong ánh mắt rơi vào lục căn thạch trụ lên thời điểm lông mày nhớ lên hắn vậy mà phát hiện tại thạch trụ mặt ngoài nổi lên những cái kia phức tạp ma pháp đường vân tựa hồ cũng không phải thông thường ma văn nhìn cũng không phải thông thường ma pháp đường vân a mà là sáu hứa phong hiếp mắt cẩn thận phân biệt đây là bên trên cổ thần văn đây không phải là thông thường ma pháp đường vân mà là cầu nguyện tử hứa phong kinh ngạc nói bên trên cổ thần văn không phải ai đều có thể biết tiếp trước hứa phong đã từng từ một cái lưu lãng thương nhân nơi đó từng thu được trong một phần cổ thần văn truyền thừa bởi vì trên địa cầu có rất nhiều trong di tích đều có bên trên cổ thần văn tướng khác nếu như không biết lời nói rất có thể sẽ lâm vào trong nguy hiểm hay là bảo tàng ở trước mắt mà không biết lưu lạc thế giới rơi vào hoang dã tinh b ự c thần linh đang khóc ác ma bông u xuống chúng ta vẹn vẹn trông coi một điểm hy vọng cuối cùng cổ xưa khê ước gánh chịu lấy lần nữa mở ra ánh dạng đông sáu hứa phong nhất trữ một câu niệm tụng lấy trên trụ đá bên trên cổ thần văn mỗi một căn thần lục căn thạch trụ thần văn tổng hợp tựa hồ là đang chỉ dẫn đi tới một chỗ chỗ thần bí xem ra cái này lục căn thạch trụ không hề chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy còn có những công hiệu khác chỉ bất quá còn thiếu kiểu đồ mới có thể đem cái này lục căn thạch trụ kích hoạt hứa phong tâm trung thầm nghĩ quái thu lũ lượt mà tới tiến bốn ngàn trùng binh phát ra một tiếng chấn thiên g à o thét hướng về quái vật v ọ t tới trong lúc nhất thời huyết mục văng tung t ó é chiến đấu kịch liệt nhường thành thị bên ngoài đã biến thành một chỗ t r à n độ sát khắp nơi đều có thi thể vỡ vụn bắt tinh trùng binh không phải những quái vật kia có thể ngăn cản mặc dù bị che mắt thần chí bằng vào một c vọt tới giới biên chúng, chúng các binh lính vẫn tiến, lại không hề từ bỏ xử lý đại lượng không biết sống chết dị hình thú phía sau hướng thẳng đến hải dương và tới truy tại hải thú cái mông đằng sau chém giết Đối cùng có t hứa ể thối lui đến hải Dương, trốn được một mạng hải thú không còn một quái vật công thành kết thúc, sắp xếp người tới xây dựng tòa thành thị Hải hải không h lui mười quái người đến được xếp Dương, mạng còn công dựng này sắp xây phong thông qua máy truyền tin đối với lý mẫn nói ngắn ngủi thời gian ba tiếng đem một tòa thành thị bị bỏ đi một lần nữa đã biến thành khu cấp thành thị hơn nữa lấy lực lượng một người vượt qua xây thành trì quá trình bên trong gian nan nhất quái vật công thành lý mẫn rung động trong lòng nhưng lại cũng không có biểu lộ ra tế h tự chi thành cũng có thể nói là hứa phong nhất tay tạo dựng lên bây giờ xây lại lập một tòa cũng không có cái gì quá không được rất nhanh truyền thống trận lập lòe lên liên tiếp qua mang lý mẫn vậy mà tự mình dẫn đội Đi tới sáu hứa à n người, ta trước về đi nghỉ ngơi h cho chút. h tốt, ta trước một ở đây đi giao các về phong đối với lý mẫn nói quay người thông qua truyền tống trận trở lại tế tự c h i thành phủ thành chủ tại một gian tính thất bên trong hứa phong lấy ra chén ngọc lúc này chén ngọc mặt ngoài tầng kia phong ấn c h i lực đã tiêu trừ mười vạn sinh linh tính mệnh nếu như không phải lần này quái vật công thành muốn ngọc đủ e rằng còn phải lại tốn thêm phí mấy ngày nhưng lần này quái vật công thành trực tiếp đem mở ra phong ấn điều kiện cho thỏa mãn t r ờ hạ tại sao có thể như vậy hứa phong nhìn qua mở ra phong ấn phía sau chén ngọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vốn cho là chỉ là năm sáu tích đại địa thạch lũ vậy mà khoảng t r ừ n g một tấn mà sao nhiều thạch đ ũ vậy mà toàn bộ đều đâm vào chi này nhàn nhạt chén ngọc bên trong hứa phong ban đầu cảm giác không có sai con này chén ngọc cũng là một món bảo vật có thể trang bị số lớn chất lỏng nhưng biểu hiện ra nhưng là nhàn nhạt mấy g i ọ t phát tài phát tài lại có nhiều như vậy ha ha ha hứa phong nâng chén ngọc cười ha ha trong tinh thất quanh q u ầ n hắn vui sướng tiếng cười đại địa thạch đ ũ có thể tẩy luyện nụ thân g rèn luyện thần k h u làm cho cơ thể trở nên cứng rắn vô cùng toàn thân kinh mạch thông thấu hứa phong nhìn xem đại địa thạch lũ thuộc tính gan từng chữ thì thẩm tâm niệm vừa động xuất hiện trước mắt một cái hệ thống nhắc nhở c phải chăng bắt đầu sử dụng đại địa thạch n h ũ rèn luyện thân thể bắt đầu lựa chọn sau trong n á y mắt hứa phong phát giác thân thể của mình vậy mà thoát ly ý thức trưởng khống linh hồn thoát xác mà ra phiêu đãng tại thân thể phía trên lấy ngôi thứ ba góc nhìn nhìn thân thể của mình loại cảm giác này cực kỳ quái dị trong tay viên kia chén ngọc bạch quang loại lên từng sợ i nhàn nhạt màu ngà sữa sương m g từ chén ngọc bên trong s u n g ra bị hứa phong hút vào trong miệng m g u i rất nhanh một cỗ như là sóng nước n ộ n nhạo khí tức từ hứa phong trong thân thể tạp mát nhưng hứa phong lại có thể cảm nhận được tố chất thân thể của mình đang không ngừng tăng lên năm hạng thuộc tính cũng đồng thời tiến bộ chậm chạp bắt đầu tăng thêm sáu thời gian trôi qua trong nháy mắt ba tháng trôi qua trong thời gian này phụ thành chủ một gian tinh thất đã hoàn toàn phong bế không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào lý mẫn mấy người cũng biết thành chủ đang tại trong tinh thất tu luyện nhưng thời gian dài như vậy chưa hề đi ra nhường tế h tự chi thành đám cấp cao rất là lo lắng lúc này trong tinh thất hứa phong đã bị một đoàn nhũ bạch sắt x ư ơ n g mù trọng trọng bao vây lại từ bên ngoài nhìn vào đi lên trong tinh thất thật giống như đứng thẳng lấy một cái nhũ bạch sắt trứng mà ở trứng bên cạnh lơ lửng một con ngọc chén nhỏ. từng luồng sương mù màu trắng đang không ngừng tuần hướng con này trứng hứa phong chung quanh toàn bộ đều bị sương mù bao quanh trong hai mắt miệng mũi không ngừng có từng tia từng tia sương mù tiến vào thân thể của hắn hứa phong ý thức lẳng lặng, lặng phi ê u p h ù ở trứng phía trên cứ như vậy nhìn mình chằm chằm cơ thể nhìn ba tháng loại cảm giác này thật sự là quá quỷ dị sáu bảy trăm linh một thứ bảy trăm linh một c h ư ơ n g cựu tinh quái thú tế tự chi thành phụ thành chủ nguyên bản chỉ dán vào hứa phong bên người khí tức ba động đã bắt đầu hướng ra ngoài k h u ế c tán ba tháng cả tòa phụ thành chủ Đều đợt đợt bị từng đợt, từng đợt mậu n ba động bao phủ. Chỉ cần là dựa vào gần người của phủ thành n h khí phủ, chỉ phụ chủ, đều có thể h liệt là tức của có cảm ba bao dựa đều vào n sóng này động ngoanh được đạo à xa xa một khí kiếm m bạc đâm ộ một t từ trong thành trời tới, thật thanh to trường nhiên hướng nhìn giống như lớn phụ chủ lại, kiếm. vào bạc, về bầu Màu xa xa đ thủng bầu trời tại kiếm khí màu bạc bên trong ẩn ẩn có một người tại kiếm mang trung ương ngồi xếp bằng bên cạnh hắn một con ngọc chén nhỏ lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung cùng bả vai hắn đều bằng nhau chỗ hứa phong tóc đen như mực nguyên bản tóc ngắn lúc này đã biến thành tóc dài tán lạc tại trên bờ vai một thân t r ư ờ n g sang bay phất phới hai cái trong con ngươi một điểm kim sắc h ỏ a diễm t r t hiện tựa như thần chi đồng dạng hứa phong lúc này n h ụ c thân tựa như một khối toàn thân thấu triệt kim cương trong suốt từ trong ra ngoài tỏa ra hào quang trói sáng hắn vừa xuất hiện toàn bộ phủ thành trụ bầu trời kiếm khí ngăn g dọc q u ê n thân sức mạnh mênh mông tựa như thủy triều đồng dạng từng đợt từng đợt không ngừng phun trào ra ngoài căn bản là không có cách khống chế lực lượng này sáu hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắt mừng rỡ chậm rãi xuể bàn tay ra túi đầu đánh giá lúc này bàn tay của hắn trong suốt như ngọc thậm chí có thể nhìn thấy bên trong từng chi từ cánh tay đến bà vai lồng ngực phần bụng toàn thân thậm chí nội tạng cũng biết tích có thể thấy được hắn toàn bộ thân thể đều ở đây tỏa ra tia sáng hứa phong nhẹ nhàng nắm chặt nằm đấm cảm thụ thể nội bành trướng như trường giang đại hà sức mạnh bình thường bành trướng mà ra hắn có một loại cảm giác một quyền tựa hồ có thể đem địa cầu đều đánh ra một cái lỗi thủng tới đương nhiên hứa phong biết đây chỉ là ảo giác của hắn đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại nếu như không có tương ứng tâm cảnh lời nói ngay lập tức sẽ tẩu hòa nhập ma trở thành lực lượng cường đại nô lệ rèn thể rèn thể nguyên lai、like、đây chính là tẩy luyện cơ thể thực sự là quá mạnh mẽ sức mạnh. hứa phong cười lên ha hả lợi dụng đại địa thạch nhũ tẩy luyện cơ thể ước chừng tiêu hao nửa t ấ n thạch nhũ nhưng nhìn về phía chén ngọc vẫn chỉ là nhàn nhạt, nhạt một tầng nhìn chỉ có năm sáu tích dáng vẻ hứa phong đối với đại địa thạch nhũ tẩy luyện cơ thể vừa mới bắt đầu cũng không có ôm nhiều mong đợi chỉ cho là là tăng thêm một chút giá trị thuộc tính không nghĩ tới vậy mà nhường hắn trực tiếp từ bắt tinh đ i n h phong đột phá đến cựu tinh cảnh giới đỉnh cao tất cả thuộc tính toàn bộ tăng lên nhất giây hơn nữa cơ thể từ trên xuống dưới từ trong tới ngoài trở nên trong suốt bóng loáng không có một tia tạc chất tự thân tiềm lực cơ hồ tăng trưởng mấy lần những cựu tinh đỉnh phong, tinh đỉnh phong, ha ha. đây là ta kiếp trước tha thiết ước mơ cảnh giới không nghĩ tới hôm nay cuối cùng đã đến hứa phong tâm trung vui sướng lộ rõ trên mặt giật vu ngôi biểu hận không thể nói cho người của toàn thế giới hắn đã là một cái cựu tinh đỉnh phong cứng giả khoảng cách hành tinh cấp cứng giả chỉ có khoảng cách nửa bước vốn cho là dài đằng đắng đá này sữa rèn thể ít nhất xúc giảm ta mấy năm thăng cấp thời gian hứa phong tâm trung thầm nghĩ thành chủ đ ạ i nhân ngươi không sao chứ lý mẫn tại phụ thành chủ bên ngoài nhìn qua trên không phản phất một thanh sắc bén trường kiếm hứa phong la lớn không có việc gì ha ha không có việc gì ta chưa bao giờ có bây giờ dễ chịu như vậy hứa phong cười to nói phủ thành chủ bầu trời dị tượng dần dần biến mất mặc dù còn không thể rất tốt khống chế đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại cơ thể vẫn thỉnh thoảng tản mát ra kinh người kinh thiên kiếm khí nhưng cuối cùng có thể khống chế tại trong phạm vi nhất định mà không phải giống dạng hồi này toàn bộ tế tự chi thành đều nhìn rõ ràng liền tại hứa phong tận lực lắng lại trong thân thể năng lượng ba đậu lúc một tia màu xám cho khí tức vậy mà từ trong đan đ i ể n vô căn cứ xông ra hỗn độn khí hơi thở hứa phong toàn thân chấn động không thể tin được cảm giác của mình hắn lúc này đã có thể nội thị cảm nhận được trong đan điền cái kia một tia hỗn độn như có như không giống như một tia sương mù giống như để cho người ta nắm lấy mơ hồ liếc mắt nhìn trong cột kỹ năng hỗn độn kiếm thuật vậy mà có thể thi triển hứa phong khỏe miệng nổi lên một nụ cười không có nhìn lầm n g u y ê n lai、like, thật là hỗn độn kiếm khí hứa phong tâm trung thầm nghĩ vốn là hỗn độn kiếm tiên nhưng lại không cách nào tu luyện hỗn độn kiếm khí cái này khiến hứa phong nhất trắng ra tới nay đều cảm thấy rất là lúng túng không có hỗn độn kiếm khí căn bản là không có cách thể hiện hỗn độn kiếm tiên kinh khủng công kích chỉ có thể bằng vào đáng kiếm thập tam thức công kích nhìn giống như là một cái phổ thông kiếm khách đồng dạng đại địa thạ Đề t hứa ă n g liều h phong t ư nhường chất, hứa phong tu vậy luyện mà r a kia một kiếm độn thực hốn khí, đây quả lại à ngoài niềm muốn, hiện vui ý t hứa phụ o so n tăng lên mấy lần g thực trước t hồ lực, cơ r đó mấy thành kiến t h i ế t thế ủ nhìn trụ, n h xem một đám thế tự chi thành quản lý cao tầng giả nhìn xem lý mẫn vấn đạo đại nhân bây giờ sáu trụ thành từ trịnh nghị phụ trách xây dựng tốc độ lên cấp rất nhanh lý mẫn hồi đáp chỉ bất quá tiền kỷ có rất nhiều kiến trúc cũng không có, kiến tạo. Hơn nữa người cũng không có bao nhiêu di chuyển dân công tác cùng tu kiến công tác rất nặng nề bây giờ sáu trụ thành đã lên tới cấp hai thành phố trong thời gian ngắn e rằng không có cách nào tiếp tục đi lên trên ân rất tốt nhiều hơn một chỗ doanh địa, lại có thể nhường mấy trăm ngàn người được sống cuộc sống tốt hứa phong gật gật đầu đối với lý mẫn công tác rất hài lòng hỏi tiếp bảo hộ thành quân đâu có hay không đi qua huấn luyện giã ngoại bây giờ ở trên đảo còn có bao nhiêu dị hình thú vẫn rất nhiều đại nhân lý mẫn khanh n h mày nói trên đảo dị hình thú thực sự nhiều lắm không riêng gì sáu trụ thành chỗ ở đảo hồ sủ khác tam đại trên hòn đảo dị hình thú đồng d ạ n g nhiều hơn nữa chiến đấu vô cùng điên cuồng bây giờ bảo hộ thành quân đã chiến tồn một, một năm hứa phong hơi kinh ngạc Phải h bảo biết, giờ bây lý mẫn nói hứa phong gật đầu nói bảo hộ thành quân có thể lại mở rộng một chút sáu trụ thành cũng cần bảo hộ thành quân đem bảo hộ thành quân đãi ngộ lại trên mạng nói lại làm cho tất cả mọi người đều lấy gia nhập vào bảo hộ thành quân vẻ vang là thành chủ đại nhân lý mẫn gật đầu nói trên mặt lộ ra vẻ do dự tựa hồ có lời gì tương đối hứa phong nói nhưng lại lộ ra rất là khó xử đại nhân chúng ta tại sáu trụ thành bên ngoài hơn một trăm km chỗ phát hiện một cái cựu tinh xảo h u y ệ t của quái thú bên trong có một con c ự hùng tựa hồ vẫn luôn đang ngủ say chúng ta cũng không dám kinh động nó nhưng mà nó khoảng cách sáu trụ thành quá gần một khi tỉnh lại sợ rằng sẽ bị sáu trụ thành hấp dẫn đến lúc đó sợ tạo thành một chút tổn thất không cần thiết hứa phong nhất kinh ở trên đảo không phải sớm đã trở thành dị hình thú nhạc viên sao làm sao có thể còn có những sinh vật khác tồn tại cựu tinh sáu hứa phong gật đầu nói ta đã biết chuyện này giao cho ta tốt đ ừ n g liêu hứa phong mà nói lý mẫn nhẹ nhàng thở ra cựu tinh q u a n thú căn bản không phải bây giờ bảo hộ thành quân có thể ngăn cản nếu như không phải nó bây giờ còn tại ngủ say e rằng đi bao nhiêu bảo hộ thành quân đều sẽ bị nó xem như đồ ăn ăn hết sáu